chương 2 0 i trăm l i n n sơ pẹn đảm t ậ n thế lệnh triệu tập bất thường chương 2 0 i trăm l i n n sơ pẹn đảm t ậ n thế lệnh triệu tập bất thường b ụ t t ậ cồn gen gen nhự si. giờ khác này sơ pẹn đảm triệt để h ỏ n g mất chuyện cho tới bây giờ hắn như thế nào không biết lục xì đám người đã phản bội chính vì vậy một khi xảy ra bất chắc lời nói cái kia á t phải sẽ dẫn phát to lớn thai hoàng hầm nghĩ đến đây sơ pẹn đảm nội tâm đã tràn ngập hoảng sợ cùng bất an dù sao dưới tình huống như vậy sự tính rất có thể sẽ dẫn phát u y hiếp trí mạng cùng nguy cơ nghĩ tới đây hắn thân thể đều nhận không ngừng run dày sơ pẹn đảm m nói, nói ộ nhưng, như như nhưng là sự tình này chính là hắn duy nhất biết được thậm chí không có người ngoài biết được nhưng do thế mà biết được chuyện này đơn giản không thể tưởng tượng nghĩ đến đây nội tâm của hắn tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin ân lông mày n í u lại don k u ẹ miệng nhìn l ư ớ t qua sở b ẹ n đầm nói nói cho ta biết lựa chọn của ngươi thời gian của ta có hạn ngươi rất nhiều đồ vật cũng không có quyền lựa chọn lực lời này vừa nói ra một bên lục xì mấy người cũng đều là không thiện nhìn về phía sở b ẹ n đầm bọn hắn cũng đều không biết gia hỏa này thế mà cất giấu trái ác quỷ hơn nữa nhìn don ý tứ gia hỏa này giấu đi trái ác quỷ còn cực kỳ không sai thậm chí có thể là rất cường đại trái ác quỷ điểm này lục xì bọn người nội tâm thế nhưng là cực kỳ dục dịch dù sao bọn hắn thế nhưng là đạt được g i n hứa hẹn chỉ cần đạt được trái ác quỷ lời nói vậy rất có thể liền sẽ ban cho nhóm người mình nghĩ đến đây bọn hắn nhìn về phía s ở p ẹ n đ a m ánh mắt bên trong sát ý cũng liền càng phát to lớn s ở p ẹ n đ a m đại nhân ngươi vẫn là phối hợp tốt s ở p ẹ n đ a m chúng ta mấy người thủ đoạn ngươi cũng là biết đến chính phủ thế giới bên trong những cái kia hình phạt như thế nào ngươi cũng nhất thanh nhị sợ ngươi cũng không hy vọng dùng tại trên người mình à. rất nhiều thứ một khi tác dụng ở trên thân thể ngươi lời nói vậy sẽ phát sinh dạng gì hậu quả ngươi cũng đều là biết đến lời này vừa nói ra s ở p ẹ n đ a m triệt để không kèm được ta nói ta nói cả ngươi sủi lơ trên mặt đất sờ pendam vạn phần hoàng sợ nói ta trái ác quỷ toàn bộ đều giấu ở phòng ta tụ s á t bên trong ta toàn bộ bảo tàng cùng cất giữ đều tại chỗ đó đừng có giết ta van cầu các ngươi đừng có giết ta giờ k h ắ c này sờ pent đảm triệt để hắn g mất mặc dù tay hắn nắm có thể phát động lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn g e n g e n n h u si. nhưng là liền dưới tình huống như vậy hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì phát động thứ này khả năng cùng hy vọng thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói hiện tại hắn có thể hay không sống xuống dưới đều là một nan đề có đúng không n h t n h ư n g lên john không có để ý những này nhìn lướt qua trên mặt đất sờ pent đạm về sau trực tiếp liền tùi theo mở miệm đã như vậy vậy chuyện này cũng không tại chỉ h o a n cái gì đi thôi lục xì đem cái k i a tủ sắt mang đến là đáp ứng một tiếng lục xì không c h ầ n chờ, cấp tốc quay người liền hướng phía sở b ẹ n đ ạ m trụ sở đi đến do n đại nhân vậy kế tiếp nên xử lý như thế nào ra hòa này theo lục xì rời đi thời k h ắ c này cả l ụ pha bọn người nhưng cũng là nhìn về phía g o ò n đối với trên mặt đất sở b ẹ n đ ạ m bọn hắn nội tâm đều là tràn ngập sát ý cùng tức giận cảm xúc nếu như có thể mà nói nói thật bọn hắn chính là muốn đem nó giải quyết hết thậm chí là đem nó triệt để hủy diệt đơn giản lạnh ngặt cười giòn niết miệng lên lạnh nhạt nhìn lướt qua trên mặt đất thân ảnh về sau thân sắc của hắn băng lanh nói giao cho các ngươi chuyện này không có cái gì quá lớn tất yếu cùng khả năng tất cả chuyện tiếp theo sự tình chính các ngươi đem nó điều khiển tốt liền có thể lời này vừa nói ra mọi người ở đây đều là hai mắt tỏa sáng không vì cái gì khác thực sự là sự tình này hy vọng quá lớn nếu như có thể mà nói cái kia đến lúc đó lấy được chỗ tốt tuyệt đối là vô cùng to lớn nhất là bọn hắn đám người này cho tới nay đều gặp được sở vẹn đàm chèn ép cùng khi n h ụ hiện tại rốt cục đạt được báo thù cơ hội bọn hắn làm sao có thể không quan tâm đa tạ giòn đại nhân Đà tạ o ngay đại nhân. ầ n như trong n vậy các luy pha bọn người đều là xương sở theo bản năng nhìn về phía trên mặt đất sở b ẹ n đảm đánh mắt tràn đầy vẻ khó tin lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn đây chính là lệnh triệu tập bất thường bụt t ậ cổn a cái này sở v ẹ n đảm thực lực địa vị mặc dù không tệ thế nhưng là cũng không có đạt tới quá cường đại tình trạng mới là hắn làm sao có thể nắm giữ như thế lực lượng làm sao có thể đạt được như thế đồ vật nghĩ đến đây mỗi người nội tâm đều là vô cùng kinh hãi là bất quá ngạc nhiên về ngạc nhiên nhưng là thời khắc này c ả luy p h ạ bọn người nhưng cũng không chần chờ nhanh chóng đi lên trước liền bắt đầu tìm tòi sau một lát cái kia có thể đủ phát động lệnh triệu tập bất thường bụt t ậ cổn đặc thù gen gen mười liền xuất hiện ở don trong tay do nạn nhân vậy chúng ta trước hết đi xuống chuyển giao gen gen n h ư t xỉ về sau các l ụ phạm ấy người cũng cũng không có ở trần trờ trực tiếp quay người liền vội vã hướng phía xa xa khu vực hành tẩu mà đi bất quá một lát thời gian ngoại giới liền chuyển ra s ở vẹn đẳng têu thảm thiết như tan nát cõi lòng đối với đây hết thảy do n không có để ý vẹn vẹn nhìn lướt qua về sau ánh mắt nhưng cũng là nhìn về phía hình ảnh theo dõi có thể nhìn thấy thời khắc này phì xô dô cùng sản di ba người còn tại cùng mỏ mỏng g ạ trung tướng giao thủ nhưng là thời khắc này ba người nhưng cũng đã rõ ràng là không đ ị lại cho dù là ngay từ đầu cấp cho mỏ mỏng gà trung tướng một chút rung động tin tức thậm chí để mỏ mỏng gà trung tướng đối nó đều cực kỳ quan tâm. nhưng là theo thời gian trôi qua m ỏ i mỏng gạ trung tướng nhưng cũng không có ở tới chơi tiếp tục tâm tư cái này cũng đưa đến dù phi xô dầu cùng sản dị trên thân đều là xuất hiện không ít vết thương dựa theo cái này s u thế lời nói chỉ sợ không kiên trì được thời gian bao lâu John. gặp tình hình này r o bin đi lên phía trước thần sắc có chút khẩn trương nói phải làm sao mới ở đây dựa theo cái này s u thế lời nói dù phi bọn hắn tuyệt đối là không dễ chịu thậm chí nếu như tại tiếp tục cái kia phi bọn người rất có thể sẽ bị tóm thậm chí là bị đánh chết nói đến đây dỗ bin nội tâm cũng đều là cực kỳ khẩn trương mặc dù nàng càng công nhận người chính là j o h n nhưng là không thể nghi ngờ băng hải tặc mũ dơm cấp cho cảm giác của nàng cũng là rất không tệ hắn cũng là đem p h ị bọn người đúng nghĩa xem như đồng bạn của mình chương 205 j o h n kế hoạch tù sát đến chương 205 j o h n kế hoạch tù sát đến không cần phải lo lắng nghe vậy j o h n thì là lạnh nhạt cười nhìn thoáng qua máy giám sát bên trên hình tượng j o h n giơ lên trong tay gen gen niệu xì、si、nói dỗ bin một hồi đạt được chúng ta thứ cần thiết về sau ta sẽ ra tay ngăn cản m ỏ mỏng gạ t r u n g tướng cùng chính phủ không đến lúc đó để vị bọn hắn rút lui tiến vào nơi đây đợi ta xuất thủ thời điểm ngươi liền cầm lấy gen gen n h ư a sĩ phát động lệnh triệu tập bất thường b ú t t ờ c ồ n để hắn phá hủy dù ở s ì âu island trước đó n ã mỹ đám người đã rời đi không có gì bất ngờ xảy ra đã bắt đầu chuẩn bị đội thuyền đi vào tờ góp r ở sợ sợ phía sau khu vực đến lúc đó các ngươi trực tiếp liền từ nơi này ra ngoài lên thuyền rời đi trở về vạ tờ sẽ v ẫ n che giấu ta sẽ ở nơi đây tiếp tục chiến đấu đợi lệnh triệu tập bất thường b ú t t ờ c ồ n đến về sau ta rời đi nơi đây nói đến đây dọn ánh mắt nhìn về phía jobin nếp miệng lên nói chính phủ thế giới lấy lệnh triệu tập bất thường b ụ t tơ c ồ n phá hủy dù ở sea o island đây chính là chính phủ thế giới tại g rang lái nạ bên trong lớn nhất căn cứ cũng là trọng yếu nhất căn cứ thứ nhất chỉ cần phá hủy nơi đây lời nói cái kia đến lúc đó chính phủ thế giới cùng hải quân tại trong thời gian ngắn đều không có thời gian tại truy kích chúng ta đủ để cho chúng ta tranh thủ đến đầy đủ thời gian ổn định cùng hoàn thiện một ít chuyện nói xong dòn không chút do dự liền đem cái kia có thể đủ phát động lệnh triệu tập bất thường b ụ t tơ c ồ n gen gen nhự xi ném cho dô bin cái này nhìn xem trong tay gen nhự xi thời khắc này dô bin ánh mắt phức tạp đi lên cứu hận kinh ngạc ngạc nhiên không giảng hòa dục gì dù sao chính như do nói chuyện này thật là không thể khinh thường thậm chí chuyện này đối với nàng mà nói đích thật là báo thù hành động thứ nhất nhất là dù ở xì ô ai lần đây chính là chính phủ thế giới trọng yếu cứ điểm mặc dù trong đó cũng có bình dân ở lại nhưng là những n à y cái gọi là bình dân lại cũng không phải đúng nghĩa bình dân mà là tới từ g ờ răng lại nạ bên trong một chút tiểu t h ư ờ n g nói thật không có mấy cái là độ tốt dưới tình huống như vậy phát động lệnh triệu tập bất thường bô t tờ cồn phá hủy dù ở xì ô ai lần sự tỉnh dưới cái nhìn của nàng đích thật là không có khó khăn quá lớn thậm chí nội tâm của hắn vẫn là cực kỳ công nhận ta đã biết t h ở sâu dỗ bin mở miệng nói john chuyện này ta nhớ kỹ nhưng là người đi một mình lời nói cái kia đến lúc đó có thể hay không không cần phải lo lắng ngay vậy john lạnh nhạt cười tựa hồ nhìn ra dỗ bin tâm tư lập tức mở miệng nói chuyện này chính là ta nhất định phải đi làm với lại chuyện này đối với ta mà nói không có bao nhiêu nguy hiểm tốc độ của ta trừ phi là kỳ dự tự mình đến không phải không có khả năng bắt được ta với lại cho dù là bắt lấy ta bọn hắn cũng sẽ không đánh rết ta mà là đem ta đưa đi ìm kẹo đao bên trong nói đến đây john thần sắc biến ảo dưới nhưng rất nhanh j o h n thần sắc liền nghiêm nghị nói trên thực tế ta còn thực sự muốn muốn đi một chuyến ìm kẹo đao có nguyên tắc những chuyện kia j o h n rất rõ ràng đến lúc đó phi sẽ tiến vào ìm kẹo đao bên trong cứu hạ s ở như vậy hắn hoàn toàn có thể vào lúc đó trực tiếp tới tụ hợp mặc dù về sau mạo hiểm cũng đều không sai nhưng là nói thật vẹn vẹn quần đảo xạ ba áo đi cùng mọi gì hạ chuyện bên kia hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú nếu như có thể tiến vào ìm kẹo đao bên trong vậy hắn liền có thể sớm bố cục đến lúc đó không chỉ có riêng là phóng xuất ra nguyên tắc bên trong những tên kia thậm chí còn có thể từ trong đó tìm tới một chút có thể cho mình sử dụng tồn tại. cái kêu ìm kẹo đao bên trong cường giả không ít đối với tại gờ răng lái nạ bên trong con ruồi không đầu đồng dạng tồn tại còn không bằng tiến vào bên trong dẫn đầu ra tay mời chào đến lúc đó cho dù là vì không có dựa theo nguyên tắc bên trong nội dung cốt chuyện tiến vào bên trong nhưng là dâu đen nhất định sẽ tiến vào bên trong mình cùng dâu đen h i ệ p nghị đến lúc đó dâu đen cũng tất nhiên sẽ mang theo hắn đi ra đến hoàn toàn không có cái gì quá lớn lo lắng tính mạng ba mươi chín không được ba mươi chín tuyệt đối không được ìm kẹo đao đây chính là hải quân nhiều nhất giam giữ chi điện một khi bị đưa vào trong đó người không ai có thể còn sống đi ra ngay vậy dô bin biến sắc theo bản năng mở miệng ngăn cản ó i hắn thật sợ sệt don thật lựa chọn làm chuyện như vậy như vậy cái kia đến lúc đó át phải sẽ khiến chấn động to lớn thậm chí là rất có thể sẽ bị vây chết ở trong đó cả một đời đều không thể đi ra cho dù là băng hải tặc mũ dơ m người thực lực không tệ nhưng là muốn xâm nhập trong đó cứu người khả năng thật quá thấp không cần phải lo lắng ngay vậy don thì là lạnh nhạc cười vô vô dô bin bả vai nói ta có n ắ m chắc trước đó ta đã cùng một người đạt thành hiệp nghị ta là nhất định sẽ tiến về ìm kẹo đao một lần còn vợ ở mỹ đạt Chỉ bất quá có phải hay h bất quá k ô nếu g lần này liền này nói, i khó dù sao t n bên trong lời nói vậy thì nhất định vào vậy thì lời phải m ố n làm đến k h ô n g l à m cho những n g ư ờ i còn lại hoài nghi. Nếu như lại mỏ hoài mỏng m ỏ gạ trung tướng có thể đánh bại ta thì cũng thôi đi nhưng hắn rõ ràng là không cách nào bắt được ta ta để ngươi phát động lệnh triệu tập bất thường b ụ t tờ cồn hy vọng liền là kỳ dự có thể đến nếu như là kỳ dự đến vậy ta bị tóm liền là chuyện thuận lý thành trường nhưng nếu như là còn lại hải quân đại tướng lời nói vậy ta liền có thể nhẹ nhõm đ à o tàu bọn hắn cũng không làm gì được ta nghe vậy jobin trầm mặc nàng xem như đã nhìn ra g i đặc quyết tâm thậm chí đối với chuyện này đã là làm xong bố cục cùng chuẩn bị dưới tình huống như vậy nàng muốn ngăn cản là không thể nào thậm chí là không cách nào cải biến john quyết đoán cùng quyết tâm năm ta đã biết nửa ngày dô bin lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía john nói ta nói cho phi bọn hắn sẽ không để cho bọn hắn tại cũng không đủ thực lực trước đó liền đi ìm kẹo đao cứu ngươi nếu như ngươi thật ra không tới đến lúc đó đợi thực lực của chúng ta trở nên đủ cường đại về sau nhất định sẽ tiến về ìm kẹo đao bên trong cứu ngươi tốt ngay vậy john cũng là lộ ra tiếu dung có dô bin tương trợ chuyện này cũng đều sẽ đơn giản rất nhiều chủ yếu nhất là đã làm tốt cuối cùng chuẩn bị tình h ô n g giới cái kia đến lúc đó lấy được chỗ tốt cũng đều là cực kỳ to lớn nghĩ đến đây j o h n lập tức mở miệng nói vậy chuyện này liền giao cho ngươi đến lúc đó cốc cốc cốc. còn không đợi j o h nói n xong một loạt tiếng bước chân liền truyền lại mà đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy lục xì mang theo một cái to lớn tủ sắt liền đã nhanh chóng đi tới tới gặp tình hình này j o h n tinh thần nhất c h ấ n không vì cái gì khác thật sự là cái kia bên trong giường có thứ mà hắn cần thậm chí có thể nói thứ này đối với don tương lai đều là cực kỳ trọng yếu do đại nhân lúc này l u c y đã tới gion trước người không chút do dự đem thả xuống tủ sắt về sau mở miệng nói đây chính là tủ sắt hẳn là sợ vẹn đảm bảo dương ân gật gật đầu john đi lên trước do sét nhìn thoáng qua về sau vung tay lên trực tiếp liền đem nó đỉnh khu vực b ó c nát và mẹo lộ ra trong đó đồ vật chi chương hai trăm l i sáu doa doa no mi tới tay phân phát trái ác ủy chương hai trăm linh sáu doa doa no mi tới tay phân phát trái ác quỷ. gian g g i á c trong khoảnh khắc tủ sắt liền được mở ra trong khoảnh khắc tủ sắt bên trong đồ vật liền tùy theo xuất hiện ở gion đám người trước mắt không có gì bất ngờ xảy ra ở trong đó cất dấu liền là trái ác quỷ chính như nguyên tắc bên trong ghi lại như thế j o a o no mi ngay tại trong đó trừ cái đó ra còn có hai cái hệ mịt thì c ả n trái ác quỷ tồn tại trong đó tốt tốt tốt thấy cảnh này john trên mặt vui mừng quá đỗi trực tiếp liền đi tiến lên đem bên trong j o a o no mi lấy ra vật này liền là hắn lần này xâm lấn rủ xì ô i lần lớn nhất mục đích hiện tại rốt cục đem nó đem tới tay đây quả thực là quá sung sướng john đây là cái gì trái cây lúc này r o bin đi lên phía trước ánh mắt nhìn về phía john trong tay trái ác quỷ đáy mắt tràn đầy vẻ tò mò không vì cái gì khác bởi vì hắn nhìn ra được don mục đích đúng là vì vật này b ằ n g không không có khả năng tại bảy tám mai trái ác quỷ bên trong liếc mắt liền thấy được vật này thậm chí là trực tiếp đem nó lấy đến trong tay không chỉ là hắn bao quát một bên lụt x ị cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía doa doa no mi dù sao hắn cũng rất tò mò đến cùng là cái gì trái ác quỷ có thể làm cho don như thế kiên kỵ cùng để ý đây là hệ vạ dẹ mệ s ỉ à ạ doa doa no mi không có thừa nước đục thả câu don nhìn hai người một chút lập tức mở miệng nói đối với rất nhiều người mà nói chính là gân gà tồn tại c ũ nghe o xong, John ặ c chiến lược lực, cũng cực chờ là là là liền vẹn vẹn với tính năng nhưng nhưng trọng tồn Nói không trần đối tại. yếu ta đ kỳ m mình. mi nó thu nhập trong ngực no năng thu Doa doa、no、mi năng lực. của vậy dô bin cùng lục s i nhữ nhữ mày đối với cái này trái ác quỷ, bọn hắn cũng đều là biết được một chút có thể mở ra cổng không gian tiến về bị thả ở tiêu ký địa phương mặc dù nghe vào rất không tệ nhưng là trên thực tế nhưng cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu thậm chí không có bao nhiêu giá trị nghĩ tới đây lục xi、si、lập tức liền nhìn về phía tủ sắt bên trong còn lại trái ác ủy tất cánh môn môn trái cây năng lực không thích hợp bản thân John cũng không có khả năng cho hắn, cho nên ở trong không khả hắn, phải hay không cũng năng nên có ác có đó ở trái quỷ lúc ạ i thích hợp bản thân hợp Cốc cốc cốc, bản l này một loạt tiếng bước chân truyền lại mà đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy cả cu bọn người giờ phút này đã xử lý song sở b ẹ n đ ặ m trở về đợi thấy được trong sân tủ sắt về sau mỗi người đều là hai mắt tỏa sáng nhanh chóng đi lên phía trước nói lục xì ngươi tìm được như thế nào cái này tủ sắt bên trong có trái ác quỷ sao lão đại cái này tủ sắt bên trong bảo bối như thế nào đối mặt hỏi thăm do giờ phút này thì là cực kỳ lạnh n quét một đám người một chút về sau trực tiếp liền đem tủ sắt bên trong những cái kia trái ác quỷ lấy ra rất nhanh do n liền đem nó bên trong kỳ lân hình thái trái ác quỷ nắm bắt tới tay đây chính là một viên hệ mịt thị cạn trái ác quỷ nói thật nguyên tắc bên trong cả cụ tuyệt đối là kiếm tiện nghi đạt được vật này nhìn như lục sĩ chính là mạnh nhất tồn tại nhưng là nói thật chân chính tiềm lực to lớn chính là cả cụ c h ỉ ít tại ăn cái này một viên trái ác quỷ về sau là như thế này nhưng là tình huống hiện tại dưới do n làm sao lại lãng phí bảo bối như vậy nghĩ tới đây do trực tiếp liền đem nó ném cho lục xỉ nói cái này chính là hệ z đó an ở tỷ ở tỷ no mi hệ mịt h ì cạn kỳ lân hình thái vật này cho ngươi ăn có vật này tồn tại tiềm lực của ngươi sẽ đúng nghĩa phát huy đến cực hạn tình trạng thậm chí tương lai có tấn cấp làm tứ hoàng cấp cường giả khả năng bất quá cái này trái ác quỷ chính là chia làm hai cái trạng thái giai đoạn trước thời điểm chính là hệ z o an ở tỷ ở tỷ no mi hiệu cao cổ hình thái nhưng là nếu như ngươi có thể đem nó thức tỉnh cái kia chính là hệ mị thị cặn kỳ lân hình thái ngươi suy tính một chút điểm này nói thật đích thật là có chút khó làm cái này hiệu cao cổ hình thái giai đoạn trước đích thật là rắt r ư ở thậm chí là cực kỳ kẹo khố cho dù là lục xị ăn hết trên bản chất cũng đều sẽ không tăng cường quá nhiều hoàn toàn liền không đạt được nhưng là một khi thức tỉnh vậy liền chân chính trên ý nghĩa chính là hủy thiên diện địa tồn tại hoàn toàn không kém hơn cái đồ thanh long hình thái từ ngực nghe đến lời này ở đây chính phú chín đều là không nhịn được nuốt một n g ú m nước bọt hệ mịt thì cạn một khi sau khi giác tỉnh liền là hệ mịt thì cạn trái ác u y đây đối với bất luận kẻ nào đều là hấp dẫn cực lớn thậm chí là trí mạng rụ hoặc phải biết đây chính là hệ mịt thì cạn đây chính là so hệ lọ gì ả càng thêm thưa thất tồn tại cho dù là giai đoạn trước đích thật là nhỏ yếu một chút nhưng là nương tựa theo lụt xì tiềm lực đem nó hoàn thành thức tỉnh cũng không phải là không thể đa tạ do đại nhân. Uy một chân trên đất, lục xì kích động vạn phần tiếp nhận trong tay trái ác quỷ thần sắc đoan trăn g nói lục xì cả một đời thuần phục đại nhân ta nguyện ý ăn nó nói xong lục xì không có ở trần trờ không chút do dự liền đem nó nuốt vào trong bụng không sai liền làn u ố t toàn bộ trực tiếp nuốt xuống hoàn toàn không có bất kỳ cái gì còn lại thần sắc biến hóa có thể thấy được nó thời khắc này kích động đại nhân chúng ta đây ba mươi chín đại nhân chúng ta cũng có sao ba mươi chín đại nhân gặp tình hình này một bên c ả cụ mấy người cũng đều là kích động vạn phần từng cái mong đợi nhìn về phía do náy mắt tràn đầy của nhiệt đương nhiên đối với cái này john không nói nhảm cái gì tâm niệm vừa động trực tiếp liền lấy ra nệ cổ nệ cổ no mi báo hình thái trái ác quỷ. trái cây này thực lực không tệ với lại có hai cái hình thái sau khi giác t ỉ n h uy lực cũng đều là cực kỳ to lớn hoàn toàn không kém hơn hệ mịt thị càn bao nhiêu chí ít tại john xem ra cái đồ chơi này hẳn là chính là hệ h n cn mà không phải đơn thuần phổ thông hình thái nghĩ tới đây john đem nó ném cho cả c u nói cái này chính là hệ z to a n nệ cổ nệ cổ no mi báo hình thái đừng nhìn là phổ thông tồn tại nhưng là trên thực tế nhưng cũng có trở thành hệ h n cn thậm chí hệ mịt h ị càn tiềm lực nhưng là mặc kệ là hệ hạn xỉ ẻn vẫn là hệ mịt thị cạn vậy cũng cũng phải cần đạt tới sau khi g i á c tỉnh mới có thể đúng nghĩa biết được nói thật bọn này trái ác quỷ bên trong xem ra đến bây giờ mạnh nhất liền là nó nhưng là sau khi g i á c tỉnh mạnh nhất chính là lục xỉ ăn hết kỳ l â n hình thái ca cụ n g ư ờ i đem nó ăn hết ta t nghe đến lời này ở đây cạ l ỷ pha bọn người lập tức liền nóng mắt và phần lục xỉ đạt được hệ mịt thị cạn bọn hắn chính là tâm phục khẩu phục nhưng là cạ cụ cái này thực lực nói thật cùng tuyệt đại đa số người đều là không sai bị lắm hiện tại hắm cũng đã nhận được tiềm lực như thế to lớn trái ác ủy bọn hắn nội tâm chính là vô cùng hâm mộ tồn tại đa t ạ đại nhân đưa tay tiếp nhận trái ác quỷ c ả cụ cũng là không mình hành lê nói c ả cụ thể sống chết thuần phục đại nhân nói xong hắn cũng là không chút do dự đem trái ác quỷ n u ố t vào gặp tình hình này don không c h ầ n chờ trực tiếp liền lấy ra trong giường còn lại trái ác quỷ không chút do dự liền đem nó phân phát cho cả l ụ phạm bọn người đây đều là bọn hắn nguyên tắc bên trong lấy được năng lực khác biệt duy nhất chính là doa doa no mi bị don cầm đi cho đối phương một cái trước đó mình lấy được trái cây xem như đền bù chương hai trăm linh bảy gian xếp lục xi một đám cướp đoạt chính phủ thế giới cờ xí t r ư ờ n g hai trăm linh bảy giàn xếp lục xi、si、một đám c ư ớ p đoạt chính phủ thế giới cờ xí rất nhanh john liền đem trái ác quỷ phân phát hoàn tất cái này t ủ sát bên trong cũng, cũng không có trái ác quỷ tồn tại chỉ bất quá cái này t ủ sát bên trong nhưng cũng không chỉ là trái ác quỷ còn có rất nhiều đặc thù đồ vật nói thí dụ như b ờ gì, thậm chí là khoản tiền lớn b ờ gì tiền tiết kiệm gặp tình hình này john không chút do dự liền đem nó lấy ra do xét nhìn mấy lần về sau ném cho lục xi、si、nói lục xi、si, về sau ngươi chính là con này tiểu đội đội trưởng những này bợ di ngươi cầm rời đi nơi đây về sau các ngươi liền tiến về dậy a đảo nơi nào có lên cao khí lưu các người đi về sau liền sẽ biết đến lúc đó là một chiếc thuyền mượn nhờ lên cao khí lưu tiến về sở t a i a i lần 39. c á i kia sở hai lần chính là địa bàn của ta ta người cũng đều ở trong đó đến lúc đó các ngươi ở nơi nào cùng theo một lúc tu luyện khai phát tự thân trái ác quỷ năng lực 39. trừ phi thực lực đạt tới trung tướng tiêu chuẩn học được song s á t hạ kỳ nếu không các ngươi không cho phép từ sở thai lần bên trong xuống tới mặc dù lục s i đám người thiên phú rất tốt thậm chí tiềm lực đều cực kỳ không sai nhưng là giòn lại cũng sẽ không để bọn hắn như là nguyên tắc bên trong như thế bị đuổi rét chạy trốn mà là dự định để bọn hắn tiến về sở hai lần bên trong đến lúc đó có hệ nổ c h â n áp bọn hắn cũng đều không cách nào lô mãng chủ yếu nhất là bọn gia hỏa này đều là h ả i quân rổ c ờ sĩ kỳ người nổi bật đến lúc đó cùng hệ nổ bọn người ở tại cùng nhau lời nói tất nhiên có thể sáng tạo ra hiệu quả tốt hơn là là nghe vậy l u c xì cảm động không mình hành lễ do nan bài tuyệt đối là rất tốt cái k i a cái gọi là sở hai ai lần gờ răng lại nạ bên trong rất nhiều người đều là biết đến thế nhưng là cũng không có người có thể tiến về trong đó thậm chí vẹn vẹn cho rằng chính là truyền thuyết cái này cũng đưa đến s ở tai lần chính là cực kỳ an toàn tồn tại chỉ cần đi vào trong đó lời nói vậy bọn hắn liền vẫn có thể an toàn tu luyện mạnh lên chủ yếu nhất là xem như do n đại bản doanh bọn hắn cũng không cho rằng trong đó sẽ không có cường giả tồn tại đến lúc đó tốt lúc này do nhưng n cũng không có ở nói nhảm cái gì trực tiếp liền mở miệng đã như vậy vậy các ngươi liền bắt đầu hành động a mau sớm rời đi nơi đây tại ta ơ góp giờ sẽ sơ hậu phương khu vực chờ hoặc là các ngươi trực tiếp liền nên ngang rời đi nơi đây đến lúc đó tại đoạt lấy một chiếc thuyền rời đi nơi đây nói đến đây do tựa h ầ nghĩ đến cái gì ánh mắt nhìn về phía lũ xi nói đúng Các người đi thèn rù kín chỗ cái chỗ kia nếu như có thể mà nói trực tiếp đem thèn rù kín cho ta mang đi thèn rù kín ngay vậy l u c xì mấy người hai mắt tỏa sáng bọn hắn đều không phải là đồn ốc sao lại không biết thèn rù kín giá trị nếu như có thể thật đem nó cướp đi lời nói cái kia đến lúc đó lấy được t à i phú nhưng là rất lớn dù ở s i a hổ island nơi đây thế nhưng là tiếp thu tứ hải cùng gờ giang l á i nạ thèn rù kín toàn bộ chỉ cần đem nó mang đi lời nói đến lúc đó trong đó đồ vật tuyệt đối là có thể cho don tương lai thế lực tạo dựng to lớn lợi ích là, là. không trần t r ợ chút nào lúc xì mấy người lập tức liền mở miệng giờ phút này đã ăn trái ác quỷ tình h n giới thực lực của bản thân bọn họ đều chiếm được rất đại trình độ tăng lên tăng thêm hiện tại ánh mắt mọi người toàn bộ đều tại phía trên thân đám người bọn hắn làm chuyện gì cũng đều sẽ không bị hoài nghi nghĩ đến đây lúc xì mấy người lập tức cũng đều bỏ qua đi theo r o b i n cùng một chỗ từ tờ góp giờ sẽ sở hậu phương định rời đi không có ở chân chờ bọn hắn nhanh chóng cất b ư ớ c liền hướng phía ngoại giới khu vực hành tẩu mà đi john mà theo bọn hắn rời đi thời khác này jobin nhưng cũng là mở miệng ngươi thật tin tưởng ba không cần phải lo lắng ba m ư ơ h n lạnh n g ắ John biết dô bin tâm tư dù sao lục si bọn người mới gia nhập mình dưới trướng không lâu hiện tại trực tiếp liền bàn cho trái ác quỷ, thậm chí còn để bọn hắn làm chuyện như vậy thậm chí cả đem sở ai lần vị trí đều bạo lộ cho bọn hắn đây tuyệt đối là cực kỳ mạo hiểm nhưng là john lại vô cùng rõ ràng nghi người thì không dùng người chủ yếu nhất là lục si bọn người bản thân hoàn toàn chính xác chính là giữ uy tín tồn tại nghĩ tới đây john mở miệng ta tin tưởng mình nhìn người ánh mắt với lại nếu như bọn hắn dám can đảm lỗ mãng lời nói tiến về sở ai lần bên trong chờ đợi bọn hắn thế nhưng là hệ nổ hiện tại hệ nổ cũng không phải bọn hắn có thể、so sánh. lời này vừa nói ra dẫu bin cũng là nhẹ gật đầu đã nắm giữ tam sát hạ kỳ tình mô giới hệ nổ thực lực là hàng thật giá thật chuẩn đại tướng với lại một khi nó tu luyện tam sát hạ kỳ mạnh lên đây tuyệt đối là đại tướng cấp bậc tồn tại vẹn vẹn lục xì bọn người căn bản cũng không tính là gì tăng thêm sở c ai lần đặc thù vị trí cho dù là chính phủ thế giới cũng đều khó có khả năng sai phái ra quá nhiều người tiến về đến lúc đó thật đúng là không thể nào là hệ nổ đối thủ dù sao một cái lôi nên cũng đủ để phá hủy hết thạy để bọn hắn thậm chí cũng còn chưa đến sở c ai lần liền tùy theo tử vong Tốt. Gặp tình hình này, Người rời đáp i đi giới người người khi lui, mới chiến. trước Ta trước thế rút ta thể bông ra cô cùng những tên kêu một trận、chiến. Tốt. ra. ra cầm chính cờ lúc Chỉ cần có cô cùng A. ba mang ba sau đến đó đem đ xuống xí, kêu bọn bông những phủ phỉ họ kỵ ứng một tiếng dỗ bin không có ở lưu lại nhìn chằm chằm j o h n một chút về sau nói nhất định phải sống trở về nói xong hắn không có ở chân chờ quay người liền hướng phía tớ góp giờ sợ hậu phương khu vực chạy tới đối với cái này j o h n lạnh nhạt cười không nói gì thêm trực tiếp lách mình liền ra cửa sổ một giây sau thiệm điện xẹt qua bầu trời do thân ảnh đã xuất hiện ở chính phủ thế giới cờ xí chỗ khu vực ngay sau đó giòn không chút do dự liền đem nó giật xuống tới bắt tại trong tay của mình trên cao nhìn xuống nhìn về phía trước khu vực giơ tay lên nói thiểm điện kỳ lân ẩm ẩm ẩm ẩm trong khoảnh khắc thiên địa chấn động nương theo lấy kinh khủng mây đen hội tụ ánh sáng màu tím tại giờ phút này l ạ n g y ê n chiếu rọi thiên đ ị a đó là cái gì đã xảy ra chuyện gì tao ớ góp dở xài s ờ cái kia tao ớ góp dở xài s ờ đỉnh là tình huống như thế nào trong lúc nhất thời toàn bộ rủ ở coi lần phạm vi bên trong người đều là thân thể chấn động theo bản năng nhìn về phía thiên khung khu vực nhìn xem cái kia t ử quan g đại tác t h i ề m điện vô số người đáy mắt đều là tràn ngập hoảng sợ khó có thể tin cùng không thể tin nhất là những cái kia siêu tân tinh băng hải tặc người mặc dù tuyệt đại đa số người đều đã bị tóm nhưng là vẫn có một bộ phận người chính là chạy đi thậm chí là trốn ở chỗ tối khu vực chuẩn bị rời đi nhưng là giờ phút này đâu thấy được cái này biến hóa cực lớn tất cả mọi người là biến sắc nhất là kít a p u hakin b ọ n người giờ phút này tựa h ầ nghĩ tới điều gì dây rủa nói nhanh đợi ta đi bên trong đảo quảng trường khu vực Ta m ặ chương dù bị bắt, n n g là ta c p hai i i nhìn nhìn、John、tên trăm h như không nào. người nếu Các ta t linh tám vì ba người rút lui don cứu tràng chương hai trăm linh tám vì ba người rút lui don cứu hiện tràng i lấy cái chết bất quá đ ừ n g nói bọn gia hỏa này trái ác quỷ đích thật là tồn tại đặc t h ủ với lại đều là không thể ngoại truyền đi ra lựa chọn tốt nhất chính là đem nó bắt v a n g không trước đó mỏ mỏng ga mấy người cũng sẽ không vẹn vẹn đánh chết ký nở dạng này không có trái ác quỷ siêu tân h tinh mà là đem đám người kia cho lưu lại không chỉ là bởi vì bọn họ bản thân trái ác quỷ tồn tại chủ yếu nhất là bọn hắn đám người này nói thật vẫn là có lật bản cùng gia nhập chính phủ thế giới khả năng chuyện như vậy khả năng ở tại hơn người xem ra không có khả năng nhưng là tại bọn này chính phú chín xem ra nhưng cũng là cực kỳ sự tính đơn giản dù sao bọn hắn tại gia nhập chính phủ thế giới trước đó nói thật cũng không đều là vật gì tốt cũng không tính là gì người tốt thậm chí rất nhiều người cũng đều là hải tặc chẳng qua là đạt được kỳ ngộ mới gia nhập chính phủ thế giới thậm chí có thể nói cùng kích bọn người không sai biệt lắm liền là bị tóm về sau không muốn cả một đời bị giam giữ tại ìm kéo đao bên trong cho nên lựa chọn gia nhập chính phủ cơ cấu trực tiếp liền cấp cho bọn hắn thay hình đ ổ i dạng thậm chí là đem bọn hắn trước đó tội ác đều xóa bỏ còn có thể bảo trụ tính mạng của mình cùng tự do chủ yếu nhất là cho chính phủ thế giới làm việc mà tình hưng dưới bọn hắn còn không cần lo lăng có thể sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình. ngay h thôi. ĩ đến đây, người cầm đầu mở miệng, đi người miệng, Cái i cầm mở k John hiện, đã xuất v ậ hôm nhiên Chúng chút chính phủ không đại nhân thủ tóm. xem một mỏ nay liền cũng mỏng trùng tướng cùng đoạn. Ngay ta đi đại tất Tốt, tốt. sẽ bị gã vậy người ở chỗ này cũng đều là nhẹ gật đầu không có bất kỳ cái gì chăn chờ, bọn hắn trực tiếp liền nắm lấy trên mặt đất kịch bọn người bắt đầu tiến về bên trong đảo là john john khí tức john hoàn thành cùng nay đồng thời vì ba người giờ phút này cũng đều tinh thần nhất trấn cảm giác được trên bầu trời biến hóa ba người cũng đều biết john đã hoàn thành kế hoạch theo bản năng ba người cũng đều bước ra triệt thoái phía sau nếu như đã đạt thành mục đích tình h u n g i ớ i cái k i a tiếp tục chém giết liền không có cần thiết với lại bọn hắn cũng nhìn ra được mình bây giờ thực lực đích thật là tăng lên nhưng là muốn đánh bại mỏ mỏng g ã trung tướng độ khó còn là rất lớn tăng thêm còn có một cái chính phủ không ở nơi nào nhìn chằm chằm nếu như tại tiếp tục chiến đấu tiếp lời nói cái k i a đến lúc đó bọn hắn bị tóm khả năng rất lớn thậm chí đến lúc đó rất có thể sẽ lại lần nữa biến thành vương hữu bất quá đây hết thạy mọi m ỏ n gã g trung tướng nhưng cũng không có để ý bao quát cái kia chính p h ủ không cũng đều không có để ý ánh mắt của bọn hắn giờ phút này toàn bộ đều tụ tập tại cái kia giữa không trùng khu vực nhìn xem cái kia lăn lộn từ sắc thiểm điện nhưng là ánh mắt nhưng cũng là tụ tập tại gion châu khu vực l i ê n là hắn sao chính p h ủ không con mắt khẽ hít một cái đối với gion tuổi trẻ trình độ vẫn là không nhịn được cảm khái mặc dù lần này mục đích của mình chính là bắt cũng hoặc là đánh g i ế t đối phương nhưng là không thể nghi ngờ do n tiềm lực to lớn thậm chí có thể nói nếu như đem nó mang về chính phủ thế giới tẩy nao thành công cái kia đến lúc đó ra hỏa này rất có thể sẽ trở thành chính phủ không thậm chí tương lai có trở thành kỵ sĩ đoàn một thành viên ầm ầm ầm ầm Liên tại lúc tại tiếng này, s ấ m vang v n ọ ầm dưới tình huống như vậy don thân ảnh nhưng cũng đã đi tới trong sân khu vực nương theo lấy màu tím điểm quang t h i ể m nhấp nháy don xuất hiện tại phi ba người bên cạnh không trần c h ờ cái gì don trực tiếp liền đem chính phủ thế giới cờ xí ném cho phi mở miệng nói phi rút lui tiến về tơ b ó p giờ xài sơ ở hậu phương khu vực jobin chờ các người tụ hợp rời đi ta sự tình không cần lo lắng ta sẽ có biện pháp của mình còn có nếu như xuất hiện chuyện gì cái tia jobin cũng biết ta b ư ớ c kế tiếp kế hoạch các người đến lúc đó đừng làm loạn nhất định phải ổn định tâm tình của mình mặc dù muốn lưu lại cùng j o h n kể vai chiến đấu nhưng là tình huống hiện tại dưới thực lực của bọn hắn đích thật là không bằng thậm chí tình huống hiện tại dưới j o h n hoàn toàn có rút lui khả năng dù sao bọn họ đều là biết j o h n tốc độ lấy tốc độ của hắn muốn đi lời nói m ọ t mỏng gạ trung tướng bọn người không có khả năng ngăn trở về phần nói j o h n nói tới kế hoạch cái gì bọn hắn không biết nhưng là đã d ô bi biết cái này cũng liền đại biểu cho sẽ không có cái gì ngoài ý muốn cùng nguy hiểm nghĩ đến đây bọn hắn không có ở trần chờ cái gì trực tiếp liền xoay người triệt thoái phía sau bắt đầu cấp tốc rời đi nơi đây băng hải tặc mũ d ơ ra hỏa chạy đi đâu gặp tình hình này chính phủ không trong mắt hơi hiếp mặc dù hắn mục tiêu chủ yếu chính là giòn nhưng là vì mấy người cũng đều là bắt đối tượng thứ nhất dưới tình huống như vậy hắn làm sao có thể cho phép vị bọn người cứ như vậy rời đi 39, c ú c cho ta 39. n h ư n g mà còn không đợi hắn hành động do thân ảnh nhưng cũng đã dẫn đầu xuất hiện ở trước người hắn khu vực một giây sau sai các s k è n tùy theo v ư n g vẩy b ạ n đao chạm quét sạch mà ra, một đạo c ự đại đao khí trực tiếp liền hướng phía cái kia chính phủ không mặt tập kích mà đi tên đáng chết đao khí đột kích cái kia chính phủ không biến sắc không vì cái gì khác bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được một đao kia bên trong ẩ n chứa lực lượng cường đại còn có ẩ n chứa trong đó cái kia chạm sát áo nghĩa khí t ứ c dưới tình huống như vậy hắn cũng không thể không nhanh chóng giơ tay lên phát động bật sổ sổ cụ hạ kỳ phòng ngự b à ảnh một giây sau cái kia chính phủ không trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài vì ba người thân ảnh cũng đều tùy theo tiến vào bờ z i t l o c hệ xì tạ tỉ hòn công trình kiến trúc bên trong biến mất không thấy gì nữa mà làm xong đây hết thẻ giòn giờ phút này nhưng cũng là thở phào một cái ngay sau đó trực tiếp liền vung tay lên nói xét đánh trong k h o ả n khắc sấm xét váo nương theo lấy từ s ắ c t h i ể m điện từ phía trên rơi xuống trực tiếp xuất hiện tại g o ò n bên cạnh khu vực phong tỏa những người còn lại xâm nhập trong đó đuổi bắt vì ba người khả năng đến tận đây g o ò n mới thở phào một cái ánh mắt nhìn lướt qua cái k i a chính phủ không về sau lập tức liền nhìn về phía một bên đằng đằng sát khí mỏ mỏng gà trung tướng lạnh nhạt cười nói mỏ mỏng gà trung tướng thật sự là đã lâu không gặp ngày xưa từ biệt quả nhiên là để cho người ta hoài niệm ngay vậy mỏ mỏng gà trung tướng sắc mặt tâm trầm hắn biết g o ò n lời nói ý tứ chậm rãi g i lên trong tay nào âm thanh lạnh lùng nói g i n hôm nay sẽ không cho ngươi cơ hội ngươi cũng sẽ không có khả năng đào t chương hai trăm linh chín hải quân cùng chính phủ giao dịch tức giận siêu t ấ n tinh chương hai trăm linh chín hải quân cùng chính phủ giao dịch tức giận siêu t ấ n tinh nghe vậy John cười trốn hắn nhưng không có tính toán trốn bất quá đây cũng là tại kỳ g ự tới nơi đây tình hồ dưới nếu như kỳ g ự không có đến hắn thật đúng là không cho rằng đám người kia có thể ngăn cản mình đào tẩu hiện tại nếu như không phải là bởi vì phí bọn người còn chưa rút lui hắn hoàn toàn có thể t o à n thân trở ra mà không phải mạo hiểm tiến về im k é o đao bên trong bất quá rất nhanh gió liền lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía mỏ mỏng gạ trung tướng nói đánh với ngươi một trận ta rất tình nguyện dù sao lúc trước thua ngươi ta đích thật là không cam tâm thời gian lâu như vậy ta cũng thực lực tăng lên một chút ta cũng muốn phải xem thử xem ngươi toàn bộ thực lực như thế nào nhưng là rất đáng tiếc thuyền trưởng của ta còn tại hậu phương khu vực tình huống hiện tại dưới ta cần làm chính là ngăn cản ngươi cùng hắn nói đến đây dọn ánh mắt liếc một chút cách đó không xa chính phủ không mặc dù không có minh xác nói cái gì nhưng là lời nói ý tứ nhưng cũng đã là không cần nói c ũ n g biết vậy chính là có gia hỏa này tồn tại vậy hắn liền không khả năng cùng mỏng gạ trung tướng toàn lực ứng phó chiến đấu thậm chí đến lúc đó sẽ chỉ lấy ngăn cản người truy kích làm chủ chính phủ không gặp tình hình này mọi mỏng gạ trung tướng nhữ nhữ mày đối với john tốc độ hắn là rất rõ ràng cái sau còn có thể phi hành cho dù là mình cũng đều có thể phi hành nhưng là muốn tại một lòng muốn chạy trốn john đem nó đánh giết cùng bắt độ khó còn là rất lớn chủ yếu nhất là hắn lần này tìm john không chỉ là vì đánh giết hắn chủ yếu hơn chính là rửa sạch nhục nhã nếu như vẹn vẹn john vô tâm chiến đấu mà bị mình bắt lời nói cái kia đến lúc đó coi như chẳng đáng là gì nghĩ đến đây hắn lập tức liền hướng phía một bên khu vực mở miệng chính phủ không nhiệm vụ của ngươi là cái gì ba mươi chín nhìn m ỏ i mỏng gạ trung tướng một chút cái tiết chính phủ không thần sắc lạnh nhạt trả lời hắn đại khái bên trên đã biết m ỏ i mỏng gạ trung tướng tâm tư thậm chí nguyên bản di chuyển bước chân cũng đều dừng lại dù sao cũng là gặp cháu trai hắn cũng không dám nói thật đi đem nó bắt được nhưng là chuyện như vậy hắn cũng không thể nói thẳng ra chỉ có mỏ mỏng gạ trung tướng mở miệng hắn có thể đủ đúng nghĩa đình chỉ truy kích rất tốt một màn này m ỏ i mỏng gạ trung tướng thu hết vào mắt lập tức cũng biết ra hỏa này tâm tư nội tâm cũng là thợ phào một cái dù sao cái sau cũng kiên kỵ gặp tồn tại không dám đi bắt phi m ọ n người có thể thấy được không phải cái gì tên mu xuân còn lại siêu tân tinh cơ hồ đều đã bị tóm nhưng là trước đó tại p h í ba người thời điểm chiến đấu ra hỏa này hoàn toàn liền không có ý xuất thủ không thể nghi ngờ liền là kiên kỵ gặp tồn tại hiện tại làm ra dạng này thư thái nó mục đích là cái gì hắn biết rõ nghĩ tới đây mọi mỏng gạ trung tướng mở miệng đã như vậy cái kia còn lại siêu tân tinh bảy n g ư ờ i băng hải tặc mũ dơm những tên kia coi như xong cho dù là truy vân xuống tới vậy liền nói là ta vì bắt don ngăn cản ngươi cho rằng như thế nào nghe vậy gió cười h ắ những biết, đối trung tướng cười nói, đã như vậy, vậy liền dựa theo mỏ mỏng gà c ấ cái kêu bị tóm siêu tân tinh vệ thuộc về ta công lao cũng liền tại hai người đối thoại thời điểm thời khắc này kích bọn người cũng đều đã đi tới nơi đây chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này toàn bộ đều là bị bắt tự nhiên cũng đều nhìn thấy màn này giao dịch đáng chết thế mà thả đi băng hải tặc mũ dơm những tên kia tình huống như thế nào cái này hải quân trung tướng cùng chính phủ không là không phải là đ ồ n đốc vì sao muốn làm chuyện như vậy dựa vào cái gì dựa vào cái gì nhóc mũ dơm có thể đủ tất cả thân trở ra trong lúc nhất thời t mấy người cũng c ũ nhịn g n không được nghiến răng nghiến lợi đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt hết lần này tới lần khác bọn hắn không có bây giờ bị bắt hoàn toàn liền không, không có sức chống cự các ngươi tới đây làm cái gì gặp tình hình này chính phú không níu nhữ mày có chút lựa dận dò hỏi đại nhân ngay vậy cầm đầu chính phủ chín đi lên trước hành lễ về sau mở miệng nói là như vậy bọn gia hỏa này lấy tự sát uy hiếp muốn đến đây nhìn siêu tân tinh j o h n chiến đấu chúng ta theo hắn giảng thuật john mọi mỏng gạ trung tướng cùng cái kia chính phủ không đều là bừng tỉnh đại ngộ biết là tình huống như thế nào về sau john niết m i ệ n g lên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bị tóm kịch bọn người nói chư vị các ngươi thật đúng là nhỏ yếu a ba mươi chín thế mà nhanh như vậy liền bị bắt được cứ như vậy còn siêu tân tinh ba mươi chín nói thật ta còn thực sự không nghĩ tới thực lực của các ngươi kém đến trình độ như thế hỗn đản john người cái tên này vẹn vẹn quét những tên kia một chút về sau hoàn toàn liền không có để ý nói tuất mọ mỏng gạ trung tướng nếu như đã đáng tốt vậy kế tiếp chính là chúng ta thời điểm chiến đấu chỉ cần các ngươi không đội theo kích vậy ta cũng sẽ không đào tẩu hôm nay tất nhiên muốn cùng ngươi nhất quyết thắng bại ngươi cho rằng như thế nào nghe vậy mọi mỏng gạ trung tướng đáy mắt sát cơ l o a lên chỉ cần john không đi vậy hắn liền có niềm tin tuyệt đối đem nó tiêu diệt cùng đánh giết ở đây tình huống hiện tại dưới hắn cũng không có ý định tại nói nhảm cái gì trực tiếp liền nhìn về phía cái kia chính phủ không nói mang các ngươi người lui ra phía sau chiến đấu kế tiếp là thuộc về ta cái này john cũng là thuộc về ta tốt nhú b a i chính phủ không không có để ý vung tay lên mang theo mình người cùng k í c bọn người liền hướng phía nơi xa đi đến cũng không trực tiếp rời đi mà là tại một chỗ an toàn khu vực tiếp tục quan sát nhìn xem trong sân đã ngưng trọng xuống b ầ u không khí cái k i a chính p h ủ không lặng yên mở miệng không thể không nói cái k i a do lời nói đúng đúng sự thật các ngươi những n à y siêu tân tinh đích thật là quá yếu mặc dù có được không sai trái ác quỷ thế nhưng là cũng không có bị khai phát tốt càng không có đạt được hệ thống chỉ điểm cùng dạy bảo nếu như là tại chính p h ủ cơ cấu bên trong lấy thiên phú của các ngươi không nói siêu việt ra hòa này nhưng cũng không yếu nhỏ quá nhiều nói xong hắn không có ở tiếp tục ngôn ngữ nhưng là hắn lời nói ý tứ một bên chính p h ủ chín h nhưng cũng đã biết cái này đơn giản lời nói liền là giết người tru tâm thậm chí đó là đánh vỡ trên mặt đất kịch đám người kiêu n g o thậm chương í là muốn đem nó mời cháu xuống tới. Bất quá chuyện nó n tới. h Bất vậy, b hai trăm một i mũi nhìn tâm bất vi sở mươi đất kịch bọn n g giòn ờ vây s mọ mặc gà giao ạ bù cùng hạ kỳn giao động trên mặt đất bậc mấy người cũng đều không phải là đồn đốc sao lại nghe không hiểu ra hỏa này lời nói ý tứ nói là trào phúng khinh thường g i n tồn tại nhưng trên thực tế nhưng cũng là cấp cho bọn hắn lựa chọn cơ hội nếu như bọn hắn đáp ứng lời nói vậy rất có thể sẽ trở thành chính phủ cơ cấu thành viên thậm chí không cần bị tóm ném vào im kéo đao bên trong trong lúc nhất thời trên mặt đất hạ kỷn ạ ủ q u á i tăng đ á m người thần sắc đều là có chút biến nào chập trấn ở trong đó thần sắc phức tạp nhất người liền l à k ít hắn nhưng nhớ kỹ đệ đệ mình k ỳ nợ tử vong l ạ như thế nào tạo thành nhưng là tình huống hiện tại dưới hắn không đáp ứng cái kia đến lúc đó rất có thể sẽ bị ném vào đến im kéo đao bên trong mặc dù chính là không sợ trời không sợ đất siêu tân tình nhưng là bọn hắn lại vô cùng rõ ràng cái kia im k é o đao đại biểu cho cái gì rõ ràng hơn cái t i ê u ỉm kẹo đ a o một khi tiến vào bên trong về sau liền không có đi ra khả năng có thể để hắn đối g i ế t chết mình đ ể đệ ra hỏa thỏa hiệp thậm chí là thần phục ít biểu thị mình có chút làm không được ỉm kẹo đ a o lại như thế nào ta nhất định phải từ trong đó g i ế t ra đến dù sao cũng là đã thức tỉnh hạ ủ sổ cụ nam nhân vẹn vẹn một lát thời gian k ị c h liền đã làm ra lựa chọn nhưng là nó bên cạnh bậc bọn người nhưng cũng khác biệt không có thức tỉnh hạ ủ sổ cụ tình huống giới bọn hắn bản thân ý chí là không thể nào đạt tới quá cường đại tình trạng vốn cho rằng tình huống tuyệt vọng hiện tại lập tức liền xuất hiện cơ hội như vậy nói thật trên mặt đất những tên kia thật đúng là không nguyện ý từ bỏ cùng bỏ qua đây hết thảy bất quá đây hết thảy do nhưng n cũng không biết càng thêm không có để ý cái gì tại thời khắc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỏ mỏng gạ trung tướng khí tức trên thân biến hóa cái kia hoàn toàn liền là siêu việt trước đó cực hạn đặt đến chuẩn đại tướng tiêu chuẩn làm sao có thể thực lực của người này làm sao có thể trong thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy trong lúc nhất thời do nội tâm có chút hoảng sợ dù sao đây chính là đạt tới tinh anh trung tướng về sau thực lực cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể tiếp tục tăng lên chuẩn đại tướng mặc dù trước đó m ọ mỏng g ã trung tướng toàn lực ứng phó cũng có thể đạt tới trình độ này tình trạng thế nhưng là cũng vẹn vẹn toàn lực ứng phó b ộ c phát t ừ t h i giới nhưng là hiện tại vẹn vẹn này g bình thường phát ra khí tức liền đã đạt đến trình độ như thế cái này cũng liền đại biểu cho hắn một khi chân chính trên ý nghĩa toàn lực ứng phó thực lực còn biết tăng lên thậm chí khả năng đạt tới hoàng phó giai đoạn cái này cũng không d ư ợ u a thực lực của người này tăng lên có vấn đề với lại không có gì bất ngờ xảy ra cái này vấn đề trong đó còn rất lớn đối với ta chiến đấu cũng đều là cực kỳ bất lợi tình huống giờ khắc này do nội tâm kiên kỵ cảm súc nồng đầm, đầm. nhưng là càng nhiều nhưng cũng vẫn là chiến ý dù sao mục đích của hắn cũng không phải là đào tẩu mà là vì tiến về ìm kẹo đao bên trong nghĩ tới đây don chậm rãi giơ lên trong tay sài k è s à i kèn nói tới đi mỏ mọ mỏng gạ trung tướng ta còn thực sự m u ố n biết ngươi đến cùng lặn như thế nào tăng lên nói xong don dẫn đầu phát động tập kích s a i kèn sài kèn vũ đầy một đạo cự đại trạm kích trực tiếp liền hướng phía mỏng mọ gạ trung tướng tập kích mà đi điều t r ù n g tiểu kỹ gặp tình hình này mỏng mọ gạ trung tướng đ ấ y mắt hiện lên một tia k i n h thường mặc dù don tập kích uy lực mười phần thậm chí không kém hơn trung tướng giai đoạn nhưng là đối với hắn mà nói nhưng cũng vẫn là quá yếu quá yếu dù sao cũng là đại kiếm hảo vẹn vẹn một đ a o v u n g đẩy g o ò n kiếm khí trực tiếp liền tùy theo bị chém vỡ tại làm xong đây hết thể về sau mọi mỏng gạ trung tướng thần s ắ c l ạ n h nhạt nói g o ò n kiếm đạo của ngươi quá yếu mặc dù để ngươi may mắn đạt đến kiếm hảo tình trạng nhưng là trên bản chất nhưng cũng vẫn là kém rất nhiều so với ngươi băng hải tặc mũ dơm cái kia sạn chỉ kiếm khách đơn giản liền là trời không sai b ị t lắm vận dụng năng lực của ngươi đi vẹn vẹn kiếm thuật ngươi là không thể nào là đối thủ của ta lời này vừa nói ra giòn thần xác lệnh nhạt đối với đây hết thể hắn cũng s thậm chí có thể nói chuyện này đối với hắn mà nói chính là cực kỳ đặc thù hóa thanh sở nhưng là một chỗ khác kịch bọn người nhưng cũng là thần sắc tái nhật không vì cái gì khác bởi vì do đạo này chạm kích cường đại bọn hắn đã cảm thấy mặc dù cách xa nhau rất xa nhưng là cái kêu ẩn chứa trong đó khí tức cường đại bọn hắn nhưng cũng là có thể rõ ràng lý giải chính vì vậy bọn hắn nội tâm giờ phút này nhưng cũng là lên cơn giận dữ do n cường đại viễn siêu mình tưởng tượng thậm chí dưới tình huống như vậy bọn hắn tới ở giữa t r a n lệch chi lại càng làm cho người tuyệt vọng cần bao lâu cồn vợ ở mỹ đạt lời này vừa nói ra một bên chính p h ủ chín trở mặc mặc dù vẹn vẹn trong nháy mắt nhưng là bọn hắn lại vô cùng rõ ràng do a n thực lực siêu việt mình thậm chí là đạt tới viễn siêu tự thân cực hạn tình trạng đây không phải bọn hắn có thể định đổi nếu như không phải m ỏ mỏng g ạ trung tướng cùng chính phủ không tồn tại bọn hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì cùng đánh một trận dũng khí cùng khả năng nếu như là ngươi mà nói chỉ ít hai năm liếc một chút trên mặt đất tạp h ủ cái kia chính phú không lạnh nhạt mở miệng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tiếp nhận ma quỷ huấn luyện cũng hoặc là ngươi nắm giữ song sát hạ kỳ mà còn trở thành tự thân trái ác quỷ Đám nói g trong, ngươi trường trong ư như ờ lời i trái chiến này bên trong, người trái ác quỷ đặc nhất, nếu như là chiến trường bên n là thù ác đặc quỷ phát huy ra hiệu quả chính là to lớn, nhưng to quả ra lớn, là là đến ơ ngươi n nói, không lớn, nên ngươi hạn nhất cũng vẹn vẹn trung tướng đoạn này Nói đã đọc đấu đ ác lớn, cho mức cao rất quỷ hưu. lời trái giá phải tại giai trị tả đây hắn đột nhiên tiếng nói nhất chuyển nói đương nhiên nếu như ngươi là chính phủ thế giới người đó còn là có siêu việt đây hết thẻ cơ hội mặc dù ngươi đã ăn trái ác quỷ nhưng là chính phủ thế giới bên trong nhưng cũng còn có đặc thù thuốc biến đổi gen cái này chính là cùng loại với trái ác quỷ tồn tại thế nhưng là cũng chỉ có thể tăng lên tự thân tố chất thân thể mà không cách nào làm đến như là trái ác quỷ như thế ban cho ngươi cường đại đặc thù lực lượng ngay vậy ạ pù trầm mặc cực hạn của mình vẹn vẹn trung tướng tiêu chuẩn đây đối với tâm cao khí ngạo siêu tân tinh mà nói chính là kích thích cực lớn cùng đặc kích thậm chí có thể nói tại d ư ớ i tình huống như vậy nội tâm của hắn chính là cực kỳ không cam lòng vậy ta đâu đột nhiên hạ kỳ mở miệng lúc trước hắn là trốn nhưng là về sau nhưng cũng là gặp chính phủ không cái này cũng đưa đến hắn hoàn toàn liền không phải là đối thủ của bọn họ trực tiếp liền bị bắt được t ì nếu h như ngươi trái ác quỷ thất tình cái kia thậm chí có thể đạt tới hoàng phó tiêu chuẩn dù sao ngươi trái ác quỷ cực kỳ đặc thù cái kia năng lực nói thật đích thật là khó chơi chi chương hai trăm mười một hạ kỳ đô hàng quái tăng cự tuyệt chương hai trăm mười một hạ kỳ đô hàng quái tăng cự tuyệt chuẩn đại tướng thậm chí khả năng đạt tới hoàng phó tiêu chuẩn hô hấp một trận hạ k n h giờ phút này con mắt phút lửa hoàng phó a đây chính là tứ hoàng phụ tá tồn tại tuyệt đối là vô số người tha thiết ước mơ mà không cách nào đạt tới tiêu chuẩn nhưng là hiện tại gia hỏa này lại còn nói nếu như chính mình đạt được chính phủ thế giới vun trồng có thể đạt tới trình độ như thế cái này nếu như là thật không tin tưởng nhìn thoáng qua hạ k n h chính phủ không khó được tiếp tục mở miệng không có gì không tin sự tình chuyện này bản thân liền là sự thật ngươi trái ác quỷ đồ g á m chính phủ thế giới bên trong có mà lại là cực kỳ hoàn trình nếu như ngươi gia nhập nhiều nhất thời gian hai năm liền có thể hoàn thành thất tỉnh đến lúc đó liền vĩnh viễn chuẩn đại tướng tiêu chuẩn sức chiến đấu có thể trực tiếp trở thành ta như vậy chính phủ không nếu như tại học tập cho g i ỏ i một cái song sắc hạ kỳ đạt tới hoàng phó tiêu chuẩn cũng không phải là không thể ba mươi chín đương nhiên tiến thêm một b ư ớ c độ khó quá lớn dù sao không có hạ ủ số cụ ngươi hạn mức cao nhất bị khóa chặt muốn đạt đến chân chính hoàng cấp tiêu chuẩn quá khó khăn ba mươi chín hoàn chỉnh độ giám hoàn chỉnh khai phát lộ tuyến nghe đến lời này hạ kỳn nhịn không được nếu như nói hắn nhất là tự ngạo chính là cái gì cái kia không thể nghi ngờ chính là mình trái ác quỷ năng lực có thể xem bói có thể s u cắt tị hung thậm chí có thể thế thân còn có thể triệu hồi ra cường đại người bù nhìn tiến hành chiến đấu cung cấp bậc bên trong tồn tại đừng nói là hệ vạ dẹ mệ sĩ à, dù lạt thì rất nhiều hệ lọ gì à, hệ z o an hệ mịt t h ì cản đều không đạt được trình độ như thế nghĩ đến đây hạ kỳn không có ở trần trở trực tiếp liền ngẩng đầu nói ta gia nhập ta nguyện ý tiến vào chính phủ thế giới hệ thống bên trong bất quá ta muốn làm thuộc hạ của ngươi ta cũng cần đạt được ta trái ác quỷ khai thác lộ tuyến hoàn trình đồ g á m lời này vừa nói ra toàn trường tích n ị c h trên mặt đất tạo thu bọn người đều là theo bản năng nhìn về phía hạ kỳn không có nghĩ tới tên này thế mà lại là lựa chọn thứ nhất làm p h ả n người mặc dù cái này sức hấp dẫn đích thật là cực kỳ to lớn nhưng là nói thật nội tâm của bọn hắn vẫn còn có chút khinh bỉ nhất là kít giờ phút này càng là hư lạnh một tiếng hoàn toàn liền không có đang nhìn hạ kỳn một chút tâm tư cùng xúc động rất tốt lạnh ngặt cười chính phủ không nhưng cũng là vẻ mặt tươi cười nếu như không phải nhìn chúng ra hỏa này lời nói hắn làm sao có thể nói nhiều như vậy lời nói với lại bắt một cái siêu tân tinh cùng xúi rục một cái siêu tân tinh cái này hoàn toàn liền là khác biệt tồn tại thậm chí trong đó tin tức cũng đều là cực kỳ đặc thù nghĩ đến đây chính phủ không lập tức mở miệng t ố t ta đáp ứng ngươi người tới giải khai hắn xì、si、á tồn còn tay là đáp ứng một tiếng một tên chính phủ chín đi lên phía trước phức tạp nhìn hạ kín một chút về sau lúc này mới mở ra hắn công xiềng lực lượng của ta trở về trong nháy mắt hạ kín liền từ trên mặt đất đứng người lên cảm thụ được tự thân lực lượng giờ phút này cũng là kích động và phần dù sao cái này trước đó thời điểm hắn nhưng là đã làm tốt tử vong thậm chí là bị giam giữ chuẩn bị không nghĩ tới thời gian mới trôi qua bao lâu mình thế mà lắp mình biến hóa trở thành chính phủ thế giới người với lại hiện tại còn chiếm được như thế lớn chỗ tốt nghĩ đến đây hạ kỳnh ánh mắt nhìn về phía cái kia chính phủ không chỗ không mình hành lên ó i đa t ạ đại nhân ta sẽ không để cho đại nhân thất vọng ân gật gật đầu chính phủ không không có để ý trực tiếp liền để hạ kỳnh đứng ở một bên khu vực ngay sau đó ánh mắt của hắn tùy theo khóa chặt tại bậc trên thân hệm hạ với lại chính phủ thế giới bên trong cũng có người trái ác quỷ đồ dám hoàn chỉnh tin tức ngươi có muốn hay không gia nhập lời này vừa nói ra mọi người ở đây đều là nhìn về phía bờ tuyệt đối không nghĩ tới ngoại trừ hạ kỳ bên ngoài cái này b ự c thế mà cũng là bị mời chào tồn tại không cần nhưng mà thời khắc này bậc nhưng cũng là thần sắc đạm mạc nhìn cái kia chính phủ không một chút ngay sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói ta thế nhưng là mạ phỉ ạ giáo phụ ngươi cho là ta lại không biết chính phủ thế giới những chuyện kia chính là bởi vì ta biết ta mới có thể lựa chọn trở thành hải tặc mà không phải gia nhập hải quân cũng hoặc là chính phủ thế giới đáng tiếc lắc lắc đầu chính phủ không đáy mắt hiện lên một k i a t i ế c h ậ n nói thật hắn vẫn làm ư ờ i phần chờ mong g i a hỏa này có thể đáp ứng cùng gia nhập ski dô ski dô no mi đây chính là một cái cực kỳ cường đại trái ác quỷ nếu như hắn tiến thêm một b ư ớ c lời nói đến lúc đó cũng sẽ trở thành đội trưởng dạng này đội viên cũng đều là hắn cực kỳ hy vọng lấy được đáng tiếc g i a hỏa này không đáp ứng hắn cũng không có khả năng cương cầu đồ vật gì nghĩ tới đây ánh mắt của hắn nhìn về phía cuối cùng bắt có a ta nói ngươi đây nói thật ngươi trái ác quỷ trong mắt của ta là bọn hắn trong đám người này mạnh nhất thậm chí không kém hơn trên thế giới những cái tia đỉnh cấp cường giả tăng thêm ngươi bản thân thực lực rất mạnh với lại cũng là lấy thể thuật làm chủ tồn tại nếu như ngươi gia nhập chính phủ thế giới lời nói cái kia đến lúc đó đạt tới hoàng cấp khả năng rất lớn cho dù là không có hạ ủ số cụ trở thành hoàng cấp chính là nhỏ yếu nhưng cũng là đúng nghĩa hoàng cấp không phải chuẩn đại tướng cấp cùng hoàng phó có thể so sánh cái gì hắn trái ác quỷ mạnh nhất cái này sao có thể nghe vậy hạ k i n h bọn người toàn bộ đều nhìn về quái tăng đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi dù sao quái tăng năng lực như thế nào tất cả mọi người là biết một chút liên la bị đánh về sau tại đem bị đánh lấy được lực lượng gấp đội thả ra ngoài đối địch nhìn như không sai nhưng là trên thực tế nhưng cũng là cực kỳ ca khố chí ít theo bọn hắn nghĩ lực lượng như vậy hoàn toàn không tính là gì chỉ cần trực tiếp đem nó đánh chết lời nói vậy hắn trái ác quỷ liền là gân gà đồng dạng tồn tại nhưng còn bây giờ thì sao gia hỏa này c ư nhiên trở thành mạnh nhất trái ác quỷ năng lực giả cái này k h i ế n mở hạ kín ạ pù cùng kịt đều là khó mà tiếp nhận ta cũng cự tuyệt đối mặt mời chào thời khắc này quái tăng nhưng cũng là lắc lắc đầu hắn biết mình tình huống rõ ràng hơn chính phủ thế giới sức hấp dẫn biết bao to lớn nhưng là hắn là tới từ sở cai i l a n rất rõ ràng cái gọi là thần quyền cùng hoàn quyền đều không phải vật gì tốt nhất là chính phủ thế giới. Xem như nô dịch toàn thế giới 800 năm tồn tại, tăng phủ thế dịch thế tại, là giới. giới quái Xem、à. không có gì bất ngờ xảy ra chiến đấu giữa bọn họ muốn chân chính bắt đầu chương 212. s r ă m m ư i hai sờ p f o r s t b ộ c phát mọi mỏng g ạ trung tướng t h ụ thương chương 212. s r ă m m ư i hai sờ p f o r s t b ộ c phát mọi mỏng g ạ trung tướng t h ụ thương ngay vậy hạ kỳ mấy người cũng đều theo bản năng nhìn về phía chiến trường khu vực không vì cái gì khác bởi vì bọn họ giờ phút này vô cùng rõ ràng để ý nhất vẫn là g o o n cùng mọi mỏ mỏng g ạ trung tướng ở giữa chiến đấu dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được sự tình không thích hợp thậm chí có thể nói chuyện này trên bản chất chính là cực kỳ đặc thủ từ trước đó chiến đấu liền nhìn ra được gion cùng mọi mỏ mỏng gà trung tướng thực lực trên thực tế còn là có chút t r a n lệch nhưng là thời khắc này john nhưng cũng không thể khinh thường dù sao hắn thậm chí cũng còn chưa vận dụng năng lực hai người vẹn vẹn so đấu song sắc hạ kỳ cùng kiếm thuật lực lượng điểm này không thể nghi ngờ chính là mỏ mỏng gạ trung tướng chính là chiếm cứ lấy tuyệt đối thơ ư phong thậm chí có thể nói chuyện này chính là không cần tranh cãi nhưng là có một chút nhưng cũng là cực kỳ khác biệt cái k i a chính là john chính là lấy năng lực làm chủ điểm này người của toàn thế giới đều là biết đến dù sao john xưng hô chính là t h i ề m điện như ngươi mong muốn t h ở sâu john cũng biết thời khắc này tình huống giới mình không cách nào tại không sử dụng tự thân lực lượng tình huống giới đem nó mang đi nghĩ tới đây john không có ở trần chờ cái gì trực tiếp liền tùy theo phát động tự thân năng lực sơ pitford sơ mở trong nháy mắt g o ò n quanh thân t ử s á c thiệm điện bắt đầu nhảy lên có thể tinh tường nhìn thấy hắn giờ phút này quanh thân lực lượng bắt đầu ở cấp tốc sao động tại thiệm điện ra chỉ dưới k h í tức của hắn càng là trực tiếp liền đạt đến tinh anh trung tướng giai đoạn rốt cuộc đã đến gặp tình hình này mọi mỏng gà trung tướng cười dù sao dưới tình huống như vậy hắn vẫn là rất rõ ràng cùng khát vọng có thể mau sớm cùng đánh một trận nhất là bây giờ cục diện có thể nói cái này ẩn chứa trong đó đồ vật chính là hắn vẫn luôn khát vọng đồ vật dù sao một khi xảy ra bất chắc lời nói đôi kia với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt thậm chí có thể nói chính là cực kỳ trí mạng nghĩ đến đây trên người hắn lập tức liền hiện ra một tia sát ý cùng chiến ý giơ lên trong tay đ à o tới đi để cho ta nhìn xem trong khoảng thời gian này thực lực của ngươi tăng lên như thế nào ba mươi chín t ố t ba mươi chín không có cự tuyệt do n rất rõ ràng tình huống hiện tại dưới mình không thể không toàn lực ứng phó với lại trước đó thời gian lâu như vậy cũng đã đủ để cho p h ị bọn người cùng zobin h ộ i h ợ p cái này cũng liền đại biểu cho không có gì bất ngờ xảy ra cái kia robin cũng đã khởi động lệnh triệu tập bất thường bụt t ờ cổn gen gen n h u xì、si. nghĩ đến đây j o h n bước ra một bước một giây sau t h i ể m điện nhảy lên j o h n thân ảnh gần như trong nháy mắt liền xuất hiện ở mỏ mỏng gà trung tướng trước người khu vực bạt đ a o chạm băng l ê n h thanh âm vang vọng một đ a o này tốc độ nhanh chóng cho dù là mỏ mỏng gà trung tướng kẹ bùn sổ c ú hạ kỳ cũng đều không kịp phản ứng vẹn vẹn trong nháy mắt j o h n đ a o liền đã tập kích tại trên vai của hắn phốc phốc máu tươi phung phun tóe mỏng gà trung tướng bật sổ, sổ cũ hạ kỳ tùy theo bao trùm nhưng là cái kia tập kích khu vực nhưng cũng có thể thấy rõ ràng ở trong đó máu tươi phun tung tóe thậm chí huyết n ụ c đều đã vỡ vụt làm sao có thể điều đó không có khả năng đây chính là h ả i quân trung tướng a g i a hỏa này một đ a o làm sao có thể như thế cấp tốc gặp tình hình này thì bọn người không nhịn được kinh hô bao quát nó bên cạnh chính phủ chín mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin mọc m ọ n gà g trung tướng thực lực như thế nào tất cả mọi người là biết đến rất rõ ràng cái sau thực lực một khi thật toàn lực ứng phó cái kia hoàn toàn liền là có thể trong nháy mắt tiêu diệt mình nhưng còn bây giờ thì sao cho dù là mỏ mỏng gà trung tướng thế mà cũng ngăn không được j o h n một đao kia đây là sao mà đáng sợ nếu như j o h n nhắm ngay không chỉ là bờ vai của hắn lời nói cái kia vừa mới một đao kia có phải hay không mỏ mỏng gà khinh địch chính p h ú không thấy cảnh này thân s ắ c cũng đều là vì đó trầm xuống chuyện cho tới bây giờ hắn cũng coi là đã nhìn ra j o h n thực lực đích thật là không thể khinh thường thậm chí có thể nói đạt đến một cái cực kỳ mức đáng sợ nhưng hết lần này tới lần khác dưới tình huống như vậy hắn thật đúng là không thể ra tay thậm chí có thể nói chính hắn cũng đều là cực kỳ kiên kỵ gòn thực lực như thế nào nghĩ đến đây hắn cố nén cảm xúc trong đáy lòng ba động cắn răng nói chuyện này cũng không phải cái gì tin tức tốt m ọ mọc gã trung tướng nếu như không làm gì được ra hỏa này lời nói vậy thật là không có ngăn cản hắn khả năng rời đi tính lời này vừa nói ra toàn trường t í c h mịch trên mặt đất kịp m ọ n người song quyền nắm chặt đáy mắt tràn đầy biệt khuất c ũ n g không cam tâm chi sắc không vì cái gì khác bởi vì chuyện cho tới bây giờ mọi người cũng đều không phải là đ ồ ngốc sao lại nhìn không ra chuyện này tính nghiêm trọng chủ yếu nhất là từ tình huống trước mắt có thể rõ ràng nhìn ra một việc cái t i ê chính là do thực lực đích thật là qua cường đại thậm chí hoàn toàn liền là vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm vi loại nào giờ k h ắ c này mỗi người nội tâm cảm xúc đều tùy theo trầm lân thậm chí phát ra từ nội tâm cảm thấy bất an cùng bàng hoàng t r ê n h lệch đồng dạng là siêu tân tinh tồn tại vì cái gì t r ê n h lệch thế mà lại như thế to lớn mỏ mỏng gạ trung tướng n g ư ờ i thua a lúc này don thanh âm lạnh nhạt vang vọng dùng tay một cái bên trong sài cải s ợ i kèn một vòng vết máu trực tiếp liền phủ lên mặt đất tại làm xong đây hết thể về sau ánh mắt của hắn có chút ngoạn vị nhìn về phía mỏ mỏng gạ trung tướng vừa mới trong nháy mắt hắn cũng là muốn đánh rết đối phương nhưng là chẳng biết tại sao khi đó nhưng cũng là để hắn cảm thấy một tia nguy hiểm chính vì vậy j o h n mới lựa chọn trệ hướng mình tập kích quy tích nhưng bất kể như thế nào thật sự là hắn là thắng vừa mới trong nháy mắt đó m ọ t mỏng gạ trung tướng cũng không kịp phản ứng có thể thấy được hắn sợ bị phớt sờ trạng thái dưới tốc độ là sao mà đáng sợ đáng chết sắc mặt châm xuống m ọ t mỏng gạ trung tướng giờ phút này cũng là có chút tức giận nhìn thoáng qua trên bả vai mình vết kiếm mặc dù không cam tâm thế nhưng là vô cùng rõ ràng chuyện này chính là mình bại trận vừa mới trong nháy mắt đó nếu như don tập kích chính là chỗ yếu hại của hắn chỗ lời nói cái kia chờ đợi hắn tất nhiên sẽ là bản thân bị trọng thương trong lúc nhất thời mọi mỏng gạ trung tướng đáy mắt sát ý mười phần cắn răng nói là ta xem nhẹ ngươi không nghĩ tới vừa mới qua đi thời gian bao lâu thực lực của ngươi thế mà đã đạt đến trình độ như thế nếu như đang cấp cùng ngươi cơ hội cùng thời gian ngươi đến lúc đó rất có thể sẽ đạt tới tứ hoàng giai đoạn đích thật là sẽ trở thành biện cả bên trong uy hiếp nghe vậy do h n lạnh nhạt cười hắn biết mình tiềm lực như thế nào rõ ràng hơn tương lai của mình như thế nào nhưng là tình huống hiện tại dưới hắn thực lực đích thật là còn nhỏ yếu đi một chút nhưng là toàn lực ứng phó tình huống dưới hắn lại không e ngại trước mắt mọi mỏ mỏng gạ trung tướng chính vì vậy Hắn chương ó t ể đủ n h thế l tin tràn xuất hai i lại n này, mình lần n chỗ chí sức thậm là lấy sức một trăm u mười ba mỏ mỏng gạ trung tướng. Tướng, là tướng lực lượng xấu xí thú nhân hóa chương hai trăm mười ba mỏ mỏng gạ trung tướng lực lượng xấu xí thú nhân hóa lời này vừa nói ra mọi người ở đây cũng đều là nhìn về phía mỏ mỏng gạ trung tướng chính như john nói tới mỏ mỏng gạ trung tướng không có khả năng liền chút bản lãnh này với lại từ tình huống trước cũng c ũ nhìn g n ra được mỏ mỏng gạ trung tướng cũng không đúng nghĩa toàn lực ứng phó tăng thêm nó bản thân thân phận còn tại đó xem như lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn cấp bậc tinh anh trung tướng hắn muốn có được cường đại trái ác quỷ cũng không phải là không thể trước đó không có trái ác quỷ nói cho cùng chính là bởi vì hắn không muốn ăn thậm chí chính là có mình kiên trì thôi nhưng là chỉ từ chuyện lúc trước sau khi phát sinh John có thể nói chính là dẫm lên mỏ mỏng gà trung tướng thợ vị cái này cũng đưa đến mỏ mỏng gà trung tướng nội tâm sớm đã lên cơn giận dữ làm sao có thể không có chuẩn bị đến đây nơi đây tìm John làm sao có thể không có ăn trái ác quỷ cho nên thời khắc này mọi người cũng đều là cực kỳ hiếu kỳ mỏ mỏng gà trung tướng át chủ bài đến cùng là cái gì đương nhiên tất cả mọi người biết hắn là ăn trái ác quỷ nhưng là đến cùng là cái gì trái ác quỷ để hắn như thế tràn đầy tự tin phải biết John trái ác quỷ thật không đơn giản mặc dù trên đại dương bao la đều nghe đồn chính là đơn giản hệ vạ rẽ mệ xì ạ thiểm điện trái cây nhưng là thời khắc này tình huống dưới nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tán thành dạng này thuyết pháp liền khủng bố như vậy tiêu chuẩn làm sao có thể là thật đơn giản hệ vạ dẹ mẹ si ạ nếu như vẹn vẹn hệ vạ dẹ mẹ si ạ lời nói làm sao có thể làm đến trình độ như thế đạt tới như thế tiêu chuẩn cho nên rất nhiều người đều cho rằng j o h n ăn hết chính là hệ z o a n hệ mị thị cản trái cây chỉ bất quá cụ thể còn không biết đến cùng là cái gì trái cây thôi tốt đối với cái này mọi ngọc gạ trung tướng giờ phút này cũng không nói nhảm cái gì vừa mới trong nháy mắt đó thật sự là hắn là cảm thấy nguy cơ thậm chí có thể nói chính là cực kỳ trí mạng mặc dù không biết vì sao john không có trực tiếp lựa chọn đem nó đánh g i ế t nhưng là có một chút không thể nghi ngờ cái kia chính là cái sao đích thật là hắn hiện tại còn không thể coi thường tồn tại thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói một khi lúc này xảy ra bất chắc lời nói cái kia chờ đợi hắn rất có thể liền là đúng nghĩa tử vong dù sao trước lúc này thời điểm rất nhiều thứ đã đạt đến một cái không thể không tình trạng nếu như hắn tại không nghiêm túc lời nói cái kia đừng nói là bắt john r ử a sạch nhục nhã rất có thể chính mình cũng sẽ lại lần nữa thất bại thậm chí cả biến thành toàn biển cả trò cười nghĩ đến đây mọi mỏng gạ trung tướng không có ở nói nhảm bước ra một bước nói không sai biệt lắm nên nên bắt đầu ba mươi chín đã như vậy vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta ba mươi chín đang lúc nói chuyện mọi mỏng gạ trung tướng quanh thân khí tức bắt đầu biến hóa bất quá trong c h ư ớ c mắt hắn bề ngoài liền tùy theo phát sinh một cái to lớn biến hóa nguyên bản nhìn qua còn tính là bình thường bề ngoài nhưng là tại thời khắc này nhưng cũng là biến thành một nhân vật cực kỳ đặc thù vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở trên người hắn cũng đã bắt đầu có vô số lông tóc xuất hiện đó là bộ lông màu đen cả người nhìn qua tựa như một cái hành tàu lông k h o i nhưng là nó con mắt nhưng cũng là bẫy biện da màu đỏ tươi cho người cảm giác liền tựa như cái gì hứng thú chủ yếu nhất là tại phía sau hắn khu vực giờ phút này thuộc về hải quân chính nghĩa áo choàng đã tùy theo rơi xuống trên mặt đất sau người khu vực thì là xuất hiện một đôi mọc da bộ lông màu đen cánh nhìn qua cực kỳ quái dị cùng hung ác đây là cái gì hệ z o an nhìn qua vì sao như thế quái dị cùng tà ác trong lúc nhất thời vô số tiếng nghị luận vang vọng mà lên ánh mắt mọi người giờ phút này cũng đều là kinh ngạc nhìn về phía bên này khu vực l o a n g thoáng cảm giác được sự tình không thích hợp thậm chí để cho người ta hơi nghi hoặc một chút dù sao cái này trái ác q u nhìn qua đích thật là hệ z o an nhưng là nói thật rõ ràng không có cảm giác được có cái gì quá cảm giác cường đ người đây là cái gì bao quát giòn giờ phút này cũng đều là lơ ngơ hắn đoán được mỏ mỏng gà trung tướng trái ác quỷ không đơn giản thậm chí khả năng chính là hệ ạn cn hệ mịt thị cạn tồn tại dù sao muốn nhằm vào hắn lời nói đồng dạng trái ác quỷ đích thật là không đầy đủ nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới gia hỏa này tại hoàn thành thú nhân hóa tình huống d ư ớ i thế mà lập tức trở nên như thế xấu xí thậm chí nhìn qua hắn cũng không biết đến cùng là cái gì loại hình trái cây vô c h i tiểu quỷ hư lệnh một tiếng thời khác này mỏ mỏng gà trung tướng khí tức trở nên cực kỳ âm lãnh xuống tới cái k i a một đôi màu đỏ tươi con mắt k hóa chặt tại j o h n trên thân đằng đằng sát khi nói đây chính là hệ z o an hệ ả n xì n đặc thù trái cây với lại cái này một trái mặc dù chính là hệ ả n xì n nhưng là nó bản thân nhưng cũng là không kém hơn bất luận cái gì hệ mịt thị càn tồn tại không chỉ là chiếu cố hệ ả n xì n cực hạn mạnh mẽ và cường độ thậm chí còn có thể thao túng một chút hệ mịt thị càn g lực lượng cái này một viên trái ác quỷ nhưng ta lấy tự thân toàn bộ công hơn từ chính phủ thế giới bên trong đổi lấy đi gia đình cấp trái ác quỷ ngay vậy don trận tròn mắt không chỉ là hắn bao quát bốn phía chính phủ chín cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía h không vì cái gì khác bởi vì cái này trái ác quỷ vẻ ngoài đến xem lời nói cái kia đích thật là không để cho bọn hắn nhìn ra có cái gì chỗ đặc thù thậm chí không có cảm giác được là cỡ nào tồn tại cường đại cái này mò mỏng gạ trung tướng có phải hay không bị lửa chính phủ thế giới cấp cho cường đại ác ma trái cây liền cái này là ta nghĩ nhiều rồi còn nói là chính phủ thế giới đích thật là liền vẹn vẹn chỉ có điểm ấy cất giữ trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ nhất là những cái kia thân ở vào chính phủ cơ cấu người hoàn toàn không thể tin được chuyện như vậy chính là sự thật dù sao chuyện này nếu như là thật cái kia đối với bọn hắn mà nói nói thật có chút khó có thể tin c h ỉ ít mỏ mỏng gạ trung tướng cái này trái ác quỷ bề ngoài là thật có chút kéo khố nhìn không ra lợi hại đến mức nào mỏ mỏng gạ trung tướng nói thẳng đi ta rất hiếu kỳ ngươi trái cây là cái gì bất đắc gì như bay do mặc dù cảm thấy g i a hỏa này khí tức tăng cường rất nhiều nhưng là nói thật dưới tình huống như vậy hắn thật đúng là không thể nào hiểu được g i a hỏa này lực lượng đến cùng là tới từ c h ỗ đó chủ yếu nhất là cái này trái ác quỷ bề ngoài quá kém theo lý mà nói không thể nào là cấp cho mỏ mỏng gạ trung tướng dạng này địa vị tồn tại mới là dù sao hải quân đại biểu cho chính là bề ngoài dạng này hung tàn cường đại nhưng là bề ngoài chưa đủ trái ác quỷ theo lý mà nói đều là cấp cho chính phủ cơ cấu những cái kia che giấu ra hỏa mới là hư l ệ n h một tiếng mọi mỏng gạ trung tướng không có trực tiếp đ á p phục cái gì ngược lại là nhìn ron một chút về sau lập tức dò hỏi nói cho ngươi cũng không phải là không thể ba mươi chín nhưng là ta cần phải biết là ngươi đến cùng ăn cái gì trái ác quỷ lực lượng ba mươi chín căn cứ chúng ta trước đó lấy được tin tức chính là hệ vạ dẹ mệ sĩ ạ nhưng là ngươi không thể nghi ngờ chính là có thể phát động thú nhân hóa lời này cũng vừa nói ra mọi người ở đây ánh mắt cũng đều tùy theo nhìn về phía giòn không vì cái gì khác mọi mỏng gạ trung tướng vấn đề cũng đều là tất cả mọi người muốn biết thậm chí có thể nói người của toàn thế giới đều là muốn biết giòn tình huống rõ ràng là hệ vạ rẽ mẹ xì ạ nhưng là gia hỏa này lại có thể như là hệ z o a n như thế thú nhân hóa thậm chí thực lực cũng đều được tăng lên trên diện rộng đây rốt cuộc là hệ z o a n hệ m ị thì cạn vẫn là càng thêm đặc thù song trái ác quỷ năng lực giả nhưng mặc kệ là cái nào đây đều là cực kỳ dọa người nghe tin bất ngờ dù sao hệ z o a n hệ m ị thì c ả n bản thân liền là cực kỳ đáng sợ cùng tồn tại cường đại một khi thật xuất hiện cái kia không bóp chết lời nói cái kia tương lai tất nhiên sẽ thành là chúa tể một phương nhất là do kẻ như vậy tuổi con trẻ thực lực liền đã không thể khinh thường thậm chí gia hỏa này bản thân tiềm lực cũng đều cực kỳ to lớn có thể nói một khi xảy ra bất chắc lời nói cái tia john giá hỏa này tương lai tuyệt đối là vô số người tha thiết ước mơ mà không được tồn tại thì ra là thế lạnh ngạc cười john cũng biết mình là nhất định phải thừa nhận nhưng là sự tình này hắn nhưng cũng sẽ không đần độn trực tiếp trả lời nói mình biến thân chính là huyết mạch lực lượng cái này sao có thể cái này nếu là thật truyền đi vậy chỉ sợ là sau một khắc hắn liền sẽ bị tóm đưa vào đến chính phủ thế giới bên trong sau đó sung làm ngựa giống đồng dạng tồn tại không ngừng kéo dài bông tớ tự nghĩ tới đây do lập tức mở miệng ta là hệ zoran hệ bị hệ bị no mi hệ mịt thị cạn điện long hình thái trái cây năng lực giả năng lực của ta ngươi đại khái bên trên cũng đã là biết ta có thể điều khiển tiểm điện trí lực còn có thể thú nhân hóa đây cũng là bởi vì ta chính là hệ mịt thị cạn nguyên nhân chỉ bất quá ta ngay từ đầu thời điểm hệ mịt thị cạn năng lực cũng không mạnh với lại cũng vô pháp tiến hành thú nhân hóa đến tăng cường thực lực lúc này mới đưa đến ban sơ thời điểm vừa ra biển liền bị xem như hệ vạ rẽ mệ xì、si、ạ tiểm điện trái cây bất quá dù sao cũng là muốn ẩn tàng thực lực bản thân đã các ngươi hải quân cho rằng chính là thiểm điện trái cây vậy ta tự nhiên cũng sẽ không giải thích cái gì t hiện ì ra Z-O-A-N là thế. Hệ z -N, hệ bì, hệ bì, no bì bì m h mịt thì c ả điện lòng hình tại h tình á i Ngay mỏng trung gà vậy, mọ mỏng gà trung tướng bọn người bừng tỉnh đại ngộ, nội tâm cũng đều là thở phào một cái. Còn tốt, vẫn còn may không phải là song trái ác quỷ năng lực giả. Hiện giả. một cái. phải trái tại tâm thở tốt, may ác lực đều quỷ là là phào xem ra trên thế giới không ai có thể đánh vỡ dạng này thiết luật làm sao có thể xuất hiện song trái ác quỷ năng lực giả nghĩ đến đây đám người nhìn về phía j o h n ánh mắt vẫn là tràn ngập ước ao ghen tị cảm xúc hệ z đó an hệ mịt t h ì cản a đây chính là so hệ lọ di ạ còn ít ỏi hơn trái ác quỷ thế mà cứ như vậy bị giòn ăn thậm chí còn mạnh mẽ như vậy cho dù là m ỏ mỏng g ã trung tướng nội tâm cũng đều là không công bằng hắn trai ác quỷ rất cường đại rất ta ác rất nguy hiểm nhưng cũng v ẻ n vẹn hệ hạn xì、si、e n thôi nghĩ đến đây m ỏ mỏng g ã trung tướng mở miệng không thể không nói ngươi cái tên này v ậ n khí thật sự là quá tốt rồi đáng tiếc lúc trước ngươi chỗ hòn đảo tên kia quá phận nếu như tên kia không có làm loạn sinh hoạt tại hải quân hào q u a n g dưới ngươi vốn là gia nhập ta hải quân nạ hệ c ổ đây không phải nói đùa dù sao john tin tức hải quân cũng sớm đã điều tra rõ ràng nếu như không phải là bởi vì hải quân thượng tá mục nát cùng độc tài xem như bình dân don làm sao lại trực tiếp liền lựa chọn làm hải tặc mà không phải lựa chọn gia nhập hải quân đáng tiếc chuyện này không có trở về khả năng trên thế giới cũng không có có thuốc hối hận tồn tại toàn thế giới bên trong cùng loại với don dạng này quê quán bởi vì hải quân không làm cũng hoặc là hải quân cùng hải tặc cấu kết với nhau làm việc xấu cửa nát nhà tan người thật sự là nhiều lắm cái này cũng đưa đến vô số tốt nạ hệ cổ cũng không trở thành hải quân ngược lại là trở thành hải tặc khả năng a nhúng bay don không có phủ nhận nếu như lúc trước không phải là bởi vì ngoài ý mới thật sự là hắn sẽ không lựa chọn gia nhập băng hải tặc ngũ dơm thậm chí nếu như không phải là bởi vì có dã tâm của mình thậm chí là muốn giai đoạn trước hèn bọn phát dục hắn cũng sẽ không gia nhập băng hải tặc mũ r ơ m dù sao băng hải tặc mũ r ơ m bối cảnh rất lớn l ư phi đứng phía sau người nam nhân thật sự là quá cường đại nếu như không phải là bởi vì l ư phi cùng gặp quan hệ đồng dạng băng hải tặc làm nhiều chuyện như vậy chỉ sợ sớm đã bị hải quân đại quy mô tiêu diệt có ý tứ gì cái này do n là bị bức bách gia nhập hải tặc hắn ra hương chuyện gì xảy ra ngược lại là xa xa k ị bọn người nhìn nhau hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào đại nhân người biết theo bản năng hà kín mở miệm dò hỏi dù sao john lai lịch bọn hắn còn rất là hiếu kỳ mọi người đều biết lúc nào tới từ ở đông hải nhưng tình huống cụ thể lại cũng không biết đúng vậy g ậ t gật đầu chính phủ không nhìn hạ kỳnh mấy người một chút lập tức cũng đơn giản liền đem john ở quê hương sự tình dạng thuật một lần thì ra là thế chắc không được muốn ra biển dạng này hải quân thượng tán ê n giết ba mươi chín ba mươi chín trong lúc nhất thời t h bọn người nhao nhao mở miệng ngoại trừ hạ kỳnh không có tùy tiện mở miệng bên ngoài còn lại siêu tân tinh giờ phút này đối với john cũng đều nhiều một chút tán thành dù sao bọn hắn tuyệt đại đa số người tới cũng đều là có tương tự kinh lịch cùng tình huống nếu như không phải là bị bức bách không thể không ra biển ai nguyện ý rời đi quê hương của mình thậm chí là trở thành vô số người người kêu đánh hải tặc Tốt. lúc này do nhưng cũng không nói nhảm ánh mắt lấp lánh nhìn về phía mỏ mỏ n gà g trung tướng nói nói một chút người t r a i ác quỷ a nói thật ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là năng lực gì biến hóa này chi lớn thậm chí như thế tà ác hải quân trung tướng mặt mũi đích thật là không tồn tại lời này vừa nói ra mọi người ở đây cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía mỏ mỏ gà trung tướng bao quát cái kia chính phú không cũng không ngoại lệ hắn vẹn vẹn biết mọi mỏng gà trung tướng từ chính phủ thế giới bên trong đổi đi một viên cường đại trái ác quỷ. nhưng là cụ thể là cái gì trái ác quỷ, năng lực như thế nào hắn nhưng cũng hoàn toàn không biết Tốt. Gật gật trung tướng tuyệt. tới tán thành mặt. thể thương thể thấy thật tồn tại, thậm thể tại thế trong một mỏng gà không giờ, cũng cùng nghiêm không giản giới cũng đứng. Nghĩ đầu, đối đều được đơn đều phần Chuyện nhiều mọ mấy làm mình, mới hắn John hơn John nói bên John là là là với cho phải chí cho chỗ có cự có có có có bây sao bị Dù dù cái này trái ác quỷ bản thân đó là tồn tại cực kỳ cường đại thế nhưng là cũng chính là h ắ c cám hệ trái cây cái này cũng đưa đến tại ăn đi về sau thú nhân hóa hóa thú đều là cực kỳ xấu xí tồn tại chủ yếu nhất là một khi phát động thú nhân hóa cùng hóa thú về sau lý trí của ta sẽ chuyển hóa làm một bộ phận làm lực lượng từ đó có siêu v i ệ t hệ h n xì ẩn cực hạn lực lượng hoàn toàn không kém hơn hệ mị thị càn tồn tại thì ra là thế lại là phi thiên đỏ hệ rẻn hình thái ngay vậy do như có điều suy nghĩ thầm nghĩ ba mươi chín cường đại hệ h n xì ẩn cực hạn lực lượng phòng ngự cùng tốc độ tại phối hợp bên trên có thể bay lên trời duy nhất thiếu hụt khả năng liền là xấu một chút không hổ là chính phủ thế giới chân tàng a ba mươi chín chương hai trăm mười lăm cực hạn tốc độ m ọ mỏng gà trung tướng bại trận chương hai trăm mười lăm cực hạn tốc độ m ọ mỏng gà trung tướng bại trận minh bạch m ọ mỏng gà trung tướng trái ác quỷ năng lực do thời khắc này thần sắc nhưng cũng là quái gì. cái này trái ác quỷ cố nhiên không tồi nhưng là nói thật đây tuyệt đối là chuyên môn vì mình mà đến phi thiên họ h ả i h ệ rèn nếu như không chuyên trú vào phi hành m ọ mỏng gà trung tướng lựa chọn chỗ chống khẳng định rất lớn thậm chí tuyệt đối là không kém hơn cái này bề ngoài ít nhất phải đẹp mắt rất nhiều nhưng rất hiển nhiên mọi mỏng gà trung tướng mục đích chính là đánh giết mình cũng hoặc là chính là bắt mình cho nên mới sẽ lựa chọn phi thiên nọ hệ dẹn hình thái hệ z o a n trái ác quỷ mọi mỏng gà trung tướng nghĩ tới đây john mở miệng nói có hay không một loại khả năng ngươi phi hành thuật lực đội không kịp ta ngay vậy mọi mỏng gà s ắ p mặt chầm xuống hắn đại khái bên trên biết john l ờ i nói ý tứ thậm chí nội tâm cũng đều loáng thoáng tán thành không vì cái gì khác thật sự là john tốc độ thật quá nhanh tốc độ kia vừa mới thế nhưng là suýt nữa để hắn tử vong cái này có thể để hắn không thể không vì đó coi trọng nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn nhưng cũng không có lựa chọn cùng đổi ý khả năng thở sâu về sau m ọ t mỏng gạ trung tướng mở miệng đánh bại ngươi không cần như thế tới đi tốt gật gật đầu john không có tính toán tại tiếp tục chỉ hoãn không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại vì đám người đã rời đi lệnh triệu tập bất thường buộc tờ cồn cũng sắp đến nơi đây dưới tình huống như vậy thật sự là hắn là không cần đang chỉ hoãn thời gian nghĩ đến đây john không c h ầ n chờ, giơ lên trong tay sẽ sợi cái, cái nói đã như vậy vậy chúng ta liền đúng nghĩa một trận chiến siêu thần tốc lực mở một giây sau ánh sáng màu tím sáng chói siêu thần tốc lực hình thức mở ra tại thời khắc này j o h n thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất theo ngay tại chỗ không tốt cũng liền tại lúc này mọi mỏng gà trung tướng biến sắc hắn kẻ b ù n sổ cụ đã cảm thấy uy hiếp trí mạng mặc dù không biết đến từ chỗ đó thế nhưng là cũng đại biểu cho j o h n tập kích tới thậm chí tốc độ nhanh chóng so trước đó càng thêm đáng sợ theo bản năng mỏ mỏng gà trung tướng trực tiếp liền tùy theo điều động bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm thân thể của mình nhưng mà còn không đợi hắn triệt để bao trùm một đạo hàn mang sáng chói một giây sau don sẽ kẹt liền tùy theo xuyên thủng mỏ mỏng gà trung tướng lồng ngực phốc phốc m á u t ư ơ i phun tung tué, mỏng ọ m gạ trung tướng mới là người thắng cuối cùng thậm chí john sẽ bị bắt thậm chí là đánh giết nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu trực tiếp liền tuyên cáo kết thúc mỏng mọ mỏng gạ trung tướng lồng ngực bị xuyên thủng dưới tình huống như vậy hoàn toàn liền không có có bất kỳ chống c ự gì lực khả năng thực lực của hắn càng mạnh khả năng lực lượng của hắn càng thêm đáng sợ nhưng là tại tuyệt đối tốc độ trước mặt đây hết t h ạ nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ sài cải sài kèn một k í c h kia xuyên thủng lực lượng đủ để hủy thiên d i ệ p đ ị a trực tiếp liền đưa đến mỏ mỏng g ã trung tướng thời khắc này khí tức trong nháy mắt suy yếu nhưng không phải hệ z o a n trái á c q u ỷ năng lực giả chỉ sợ hiện tại có tử vong phong hiểm thật có lôi mỏng gà trung tướng tốc độ của ngươi quá chậm lạnh ngạt cười do chậm rãi rút ra mình sài sài cải sài kèn t điểm này ta vẫn là cực kỳ tán thành các ngươi hải quân kỳ g i n đại tướng lời nói hôn đ à n ngay vậy m ọ m h o n g gà trung tướng ha to miệng cả người có chút bị khuất phẫn nộ nhưng càng nhiều nhưng cũng là khó mà tiếp nhận hắn không thể nào hiểu được cũng vô pháp tán thành chuyện như vậy vì lần này sự tình hắn bỏ ra rất rất nhiều thậm chí vì đánh r i t giòn hắn lựa chọn phi thiên họ hệ r ẹ n hình thái trái ác quỷ, không quan tâm bất kỳ bề ngoài không tốt cũng không quan tâm tự thân tình huống nhưng là hiện tại thế nào đây hết thể thế mà lập tức liền biến thành như vậy bộ dáng đây quả thực là không thể tưởng tượng thậm chí để cho người ta khó có thể tin giờ k h ắ c này nội tâm của hắn cảm xúc nổ tung gắt gao nhìn chằm chằm g o ò n nghiến răng nghiến lợi nói tốc độ của ngươi đến cùng tại sao lại như thế cấp tốc cho dù là cùng thời đại ký g ạ i tướng tốc độ của hắn cũng đều khó có khả năng đạt tới trình độ như thế ký g ạ i tướng tỉ cảm t h ì cả no mi thế nhưng là nhanh n h ấ t hệ lọ gì ạ làm sao có thể không có gì không thể nào lạnh ngặt cười dòn r ơ lên trong tay sạch xấy cái nói ta trái cây năng lực liền là lấy thiểm điện làm chủ thiểm điện không phải lôi điện lực phá hoại không bằng gõ rổ gõ rổ no mi nhưng là ta nhưng cũng là đem nó tốc độ khai phát đến cực hạn tình trạng Mặc d trong khoảnh khắc vô số máu tươi phun tung tóe có thể thấy rõ ràng mọi mỏng gạ trung tướng trên thân xuất hiện vô số vết thương vết kiếm xe qua huyết h ụ c văng tung tóe thậm chí có thể thấy rõ ràng ở tại trên thân tràn ngập vô số đặc thù vết tích cùng vết sẹo không có thời gian bao lâu mọi mỏng gạ trung tướng trực tiếp liền mới ngã xuống đất năm cả người thối lui ra khỏi thú nhân hóa tư thái nằm trên mặt đất không nhúc ních mặc dù còn chưa chết v o n g thế nhưng là cũng đã là hấp hối từ ngực gặp tình hình này vô số người đều nuốt một ngụm nước bọt khó có thể tin khó mà tiếp nhận chuyện như vậy quá mức dọa người nghe tin bất ngờ thậm chí để bọn hắn đều cảm giác được khó có thể tin nhưng sự tình đến trình độ như thế bọn hắn lại cũng không thể không thừa nhận một điểm vậy liền là sự tình này thật đã là vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết thậm chí có thể nói tại cục diện bây giờ dưới rất nhiều thứ đơn giản liền là không thể tưởng tượng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ nhất là những cái k i a chính phủ cơ cấu người giờ phút này càng là theo bản năng triệt thoái phía sau nhìn về phía john ánh mắt liền tựa như thấy được quái vật kết thúc đến tận đây j o h nổ n ngụm trọc khí trên cao nhìn xuống nhìn về phía trên mặt đất mỏ mỏng gạ trung tướng thân ảnh giơ lên trong tay saka s ự k ẹ k n muốn đem nó triệt để tiêu d i ệ t ba mươi chín g i n g tay ba mươi chín gặp tình hình này xa xa chính phủ không sắc mặt đại biến cái này nếu để cho john thật đem nó đánh chết vậy chuyện này liền thật lớn rồi thậm chí có thể nói tình huống hiện tại hắn đã triệt để không kèm được cái này nếu là tại xảy ra bất chắc lời nói chuyện tia liền thật là cực kỳ trí mạng không trần chờ chút nào thân ảnh của hắn l ắ c lư cả người tựa như một đạo lưu quang liền t r i ra một giây sau chính phủ không xuất hiện ở gion trước người khu vực trong tay nắm đấm dơ lên bật sổ sổ cụ hạ ký bao trùm không chút do dự liền hướng phía gion mặt tập kích mà đi chết cho ta chi chương hai trăm mười sáu lấy một đích a i kýt giáng lâm chương hai trăm mười sáu lấy một đích a i kýt giáng lâm ngăn cả ta còn chưa đủ gặp tình hình này gion trên mặt lộ ra một tia khinh thường mặc dù cái này chính phú không thực lực rất mạnh nhưng là trên thực tế nhưng cũng là cùng mò mỏng gạ chúng tướng không sai bị lắm chí ít tại không có thi triển ra trái ác quỷ c h i lực tình hồ dưới thực lực của người này không có khả năng siêu việt mỏ mỏng gà trung tướng bao nhiêu hắn có thể chấn áp mỏ mỏng gà trung tướng cái này cũng đại biểu cho tên trước mắt không thể nào là đối thủ của mình thân hình thoát một cái siêu thần tốc lực hình thức phía dưới g o a n thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ chính phủ không tập kích thất bại nhưng là g o a n thân ảnh nhưng cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn khu vực bắt đ a o c h ả m b ă n g l ê n h thanh âm vang vọng sai cả sự kèn n vung v ầ trực tiếp liền tùy theo bù về phía cái kia chính phú không đầu chỗ không tốt nguy cơ đột kích chính phủ không sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới do thực lực lại đã đạt tới trình độ như thế thậm chí dựa theo vừa mới trong nháy mắt phản ứng đến xem hắn có thể trăm phần trăm xác định một việc cái k i a chính là thực lực của người này thật là không kém hơn mình bao nhiêu đương nhiên vẹn vẹn tốc độ siêu việt tự thân nhưng là ở tại dư phương diện do thực lực cho ăn bể bụng cũng chính là tại thiếu tướng trình độ hoàn toàn không có khả năng đạt tới chân chính trên ý nghĩa uy hiếp được hắn tình trạng nhưng mặc dù là như thế nhưng cũng đã đủ rồi tốc độ tức là lực lượng、Ít、câu nói này không có vấn đề gì đại tướng phía dưới tuyệt đối là tốc độ cũng đủ để trí mạng đại tướng phía trên tuyệt đối tốc độ càng thêm trí mạng hải quân đại tướng bên trong chân chính trên ý nghĩa có thể cùng tứ hoàng quyết đấu đỉnh cao chém giết người cái kia cũng chỉ có kỳ di mặc kệ là ạ kệ đủ vẫn là ạ kỳ di đều là kém một chút cái này cũng đều là bởi vì kỳ di tốc độ đầy đủ cấp tốc nếu như không phải g i a hỏa này lười biếng không có kiên trì của mình kiếm đạo thể thuật cùng hạ kỳ tu luyện có thể nói kỳ d ị chính là nhất có khả năng trở thành cái thứ hai gặp tồn tại phốc phốc máu tươi phun tung tóe chính p h ủ không cực hạn tránh đi tập kích nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng là cực kỳ khó chịu trên bờ vai đã bị chém ra một đạo vết k ế m mặc dù còn chưa chặt đứt thân thể của hắn nhưng là tại bật sổ sổ c ủ hạ k ỳ bao trùm dưới còn bị đánh vỡ phòng ngự để cho mình bản thân bị trọng thương cái này cũng liền đại biểu cho don thực lực cùng lực phá hoại là thật không thể khinh thường nghĩ đến đây sắc mặt của hắn lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi cắn răng nói ba mươi chín đáng chết tiểu quỷ ba mươi chín ngươi triệt để chọc giả ta mọc mọc gạ n g ư ơ i cái tên này chết chưa ba mươi chín không có chết liền đứng lên cho ta ba mươi chín ba mươi chín tiểu quỷ này như thế nguy hiểm ngươi ta đồng loạt ra tay đem nó tiêu diệt rơi ba mươi chín lời này vừa nói ra trên mặt đất mọi mỏ mỏng gà trung tướng cũng là chậm dại đứng người lên mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng dù sao cũng là hệ z o an hệ ả n xỉ n người sở hữu tự thân sức khôi phục chính là cực kỳ đáng sợ cùng k i n h k h ủ n g chính vì vậy trực tiếp liền đưa đến chuyện này cũng đều tùy theo trở nên cực kỳ nghiêm túc cùng ngưng trọng lên không trần c h ờ chút nào mọi mỏ mỏng gà trung tướng nhặt lên mình mẹ ậy t ô i nói t ố t cùng tiến lên nhất định phải xử lý hắn nói xong mọi mỏ mỏng gà trung tướng cùng chính phủ không thân hình lắc lư liền hướng phía john tập kích mà đi hai đánh một tới tốt lắm đối với cái này john không có bất kỳ cái gì sợ hãi nhìn xem tập kích tới hai bóng người giờ phút này cũng là cười ha ha một tiếng trực tiếp liền gơ lấy s xe s c ẹ n nên kích đi lên c h a n h tranh ánh lửa v a n g khắp nơi ba đạo thân ảnh trực tiếp liền tùy theo điên cuồng chém giết ở cùng nhau bành bành bành bành bành bành theo chiến đấu không ngừng m ộ t phát trực tiếp liền đưa đến toàn bộ khu vực đều tùy theo xa vào đến sao động xu thế mắt thấy thời gian không ngắn trôi qua có thể rõ ràng cảm giác được một việc khác biệt cái kia chính là tại hai đánh một tình huống dưới mọi mọc gạ trung tướng hai người cũng đều không có bất kỳ cái gì ưu thế ngược lại là john càng đánh càng hăng trực tiếp liền đưa đến hai người thương thế trên người tại không ngừng tăng thêm làm sao có thể điều đó không có khả năng john tên bia thực lực làm sao có thể đạt tới trình độ như thế một màn này trực tiếp liền kích thích trên mặt đất kịp m ọ n người vốn cho rằng john tình huống cùng nhóm người mình không sai bị lắm nhưng cũng không nghĩ tới thế mà đáng sợ như thế hai tôn chuẩn đại tướng tiêu chuẩn chiến lược A, thế mà cái này đều không làm gì được john thậm chí còn bị nó một cái người chế trụ đây quả thực tốc độ ba mươi chín đây chính là cực hạn tốc độ sao ba mươi chín thật là đáng sợ có được cực hạn tốc độ tình huống giới gia hỏa này thật sự là thật là đáng sợ b â n g há to miệng thân sắc có chút phức tạp cùng hâm mộ nói ra vốn cho rằng tốc độ loại hình gia hỏa không đủ căn cứ hắn đối với mình s h xì d s h i d o no mi lực phòng ngự có tuyệt đối tự tin thế nhưng là thật khi nhìn đến giọt nương tựa theo tốc độ nghiền ép mỏ mỏng g ã trung tướng hai người cảnh s á t hắn cũng không nhịn được hối hận lúc trước mình tại sao lại lựa chọn s h xì d s h i d o no mi mà không phải một cái khác nhanh trong trái cây thật đáng sợ tốc độ tức là lực lượng vị tiểu ca này cảm nộ còn là rất không tệ mà đột nhiên một đạo n o ạ n vị thanh âm vang vọng một giây sau kim quang sáng trói ngay sau đó Thân ảnh t ù y t h e o xuất hiện ở k c trước vực kịch kịch h khu Ha ha bọn mọi người người tướng. người tướng tên kia tốc độ liền lại rồi, tới. lại tới, kia tốt tốc kịch Quá là múa ha, độ d u qua m ắ t thợ tồn tại. Nhìn thấy Nhìn kịch xuất hiện một bên tất cả mọi người là tinh thần nhất c h ấ n nhất là những cái k i a chính phủ cơ cấu thành viên thời khắc này đáy mắt tràn đầy cuồng h ỉ cùng kích động dù sao kỳ d ứ không có tới trước đó nội tâm của bọn hắn chính là cực kỳ tuyệt vọng dù sao mỏ mỏng gà trung tướng cùng chính phủ không liên thủ đều không thể có thể bắt được kết quả như vậy đối với tất cả mọi người là khó mà tiếp nhận sự tình n cùng h nay t đồng thời giòn sắc mặt cũng phải biến đổi mặc dù giờ phút này áp chế hai người nhưng là hắn nhưng tiêu cũng là minh bạch hôm nay không cách nào đánh giết hai người đồng dạng nội tâm của hắn kế hoạch cũng đều không thể không tùy theo tiến hành tiếp dù sao không ai từng nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền đã tới đây quả thực là ngoài ý liệu sự t ì n h cho dù lán phí bọn người truyền đạt lệnh triệu tập bất thường b u ộ t the ờ c ồ n theo lý mà nói kiz cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy trừ phi là hắn t r ư ớ c lúc này liền đã xuất phát lúc này mới đưa đến nhanh như vậy liền đã tới nơi đây nghĩ đến đây john cũng không thu tay lại ngược lại là gia tăng tự thân tập kích cường độ từ s ắ c t h i ể m điện không ngừng nổ tung siêu thần tốc lực hình thức đã đạt đến cao phụ tải trạng thái dưới tình huống như vậy john thân ảnh đã xuất hiện chính phủ không bên cạnh khu vực không chút do dự một đao liền chém vào tại tên kia trên thân thể chương hai trăm mười bảy kiz xuất thủ bản thân bị trọng thương chương ngay sau đó thân ảnh của hắn hung hăng rơi đập trên mặt đất mặc dù không có mất đi sức chiến đấu nhưng là cái tia trọng thương phía dưới lực lượng nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ có thể nói ở trong đó lực lượng nói theo một ý nghĩa nào đó đã đạt đến một cái gần như vặn vẹo tình trạng nghĩ đến đây chính phủ không, không thể kiên trì được nữa dưới tình huống như vậy hắn biết do cho dù là mình cùng mỏng gạ trung tướng liên thủ đều không làm gì được john gia hỏa này tốc độ quá nhanh dạng này cực hạn tốc độ chỉ có ký giữ tài năng là nó đối thủ cho dù là những cái kia đại tướng tới do n một lòng đ à o tẩu tình hố d ư ớ i chỉ sợ cũng đều không nhất định có thể ngăn cản nghĩ tới đây chính phủ không cũng bất chấp gì khác nhanh chóng mở miệng ký đ ạ i tướng ngươi còn đang chờ cái gì lại không ra tay lời nói ta cùng mỏ mỏng gạ trung tướng cũng phải chết ở tiểu quỷ này trong tay lời này vừa nói ra ký giữ có tốt nhưng là một bên khu vực hạ kỳn bọn người thời khắc này sắc mặt khó coi không vì cái gì khác thật sự là do thực lực quá cường đại vừa mới đây hết thảy đối với bọn hắn mà nói đơn giản liền là không thể tưởng tượng thậm chí chính là để cho người ta khó có thể tin sự tình dù sao đây chính là chuẩn đại tướng cấp bậc tồn tại á nhưng còn bây giờ thì sao hai c á i chuẩn đại tướng cấp bậc tồn tại liên thủ vây công tình hố giới do thế mà còn có thể thành thạo điêu luyện đối phó thậm chí dùng tuyệt đối tốc độ đem nó nghiền ép đều là siêu tân tinh tất cả mọi người là đồng dạng nghiên kỷ cấp dựa vào cái gì t r ê n lệch cư nhiên như thế to lớn trong lúc nhất thời trên mặt đất bậc đám người sắc mặt không phải rất dễ nhìn vốn là cự tuyệt chính phủ thế giới mời chào cho dù là tử vong bọn hắn cũng đều sẽ không thần phục. nhưng là tình huống hiện tại dưới bị một cái cùng thời đại gia hỏa siêu việt nhiều như vậy bọn hắn làm sao có thể cam tâm nếu như bị giam giữ lời nói cái k i a cả một đời liền không ra được cho dù là may mắn trốn tới chỉ sợ đến lúc đó cũng không thể nào là do n đối thủ thậm chí là nhìn theo bóng l ư n g tồn tại nghĩ đến đây bọn hắn nội tâm nguyên bản kiên trì giờ phút này nhưng cũng là từ từ bắt đầu tan giã nếu như có thể mà nói bọn hắn hiện tại đã không có bao nhiêu lòng phản kháng càng nhiều chính là muốn trở nên mạnh hơn trở nên đầy đủ cường đại thậm chí là siêu việt son dạng này yêu nghiệt tồn tại đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là john không có bị bắt dù sao một khi bị tóm l ờ i nói cái tia cái sau cùng tình huống của mình đều là tương tự đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị nhốt lại dưới tình huống như vậy hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì tất yếu đi chứng minh cái gì trái lại nếu như là john trốn đi bao quát trên mặt đất kịp giờ phút này cũng đều đã hạ quyết tâm đến lúc đó nhất định sẽ lựa chọn đầu hàng gia nhập vào chính phủ thế giới bên trong cố gắng để cho mình mạnh lên dù sao tương đương với mình cố gắng vẫn là chính phủ thế giới dạy bảo mới là chủ yếu nhất đương nhiên chủ yếu nhất là đến lúc đó mạnh lên về sau đến cùng là tại chính phủ thế giới vẫn là đi khi hải tặc vậy nhưng đều chính là bọn hắn khống chế sự tỉnh lúc này do nhưng n cũng không nói nhảm thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở cái kia chính phủ không chỗ giết chết mõ mỏng gạ trung tướng là không thể nào dù sao kỳ dựa ở chỗ này gia hỏa này là không thể nào thấy được hải quân trung tướng tử vong nhưng là cái này chính phủ không nhưng cũng khác biệt gia hỏa này chính là thuộc về chính phủ thế giới cũng không phải hải quân hệ thống bên trong tồn tại nếu như là kỳ dự hữu tâm đổ nước lời nói vậy mình hoàn toàn liền có đánh giết hắn khả năng không gặp tình hình này chính phủ không sắc mặt đại biến chuyện cho tới bây giờ hắn như thế nào không biết mình tính nguy hiểm nhất là do n tập kích cái k i a hoàn toàn chính là không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ nguy cơ tử vong đột kích hắn cũng bất chấp gì khác lập tức gấp h ô một trăm triệu bởi gì Ít đại tướng cứu ta không tốt nghe đến lời này don biến đổi sắc mặt mấy lần đối khi g i tình huống hắn nên cũng biết cái gọi là tiền lương đúng chỗ tứ hoàng làm phế giá hỏa này đ ưa thích tiền tuyệt đối là lớn nhất t hai hại thứ nhất thế nhưng là cũng nói hắn thực lực cường đại tại khổng lồ như vậy dụ hoặc tình huống giới chỉ sợ thiểu ca ngươi bị ánh sáng đã sao không có gì bất ngờ xảy ra thời khác này don chỉ cảm thấy bên cạnh khu vực kim quan sang trói ngay sau đó một đạo hẹn bọn thanh em liền tùy theo văn vọng một giây sau thậm chí cũng còn không đợi don lấy lại tinh thần cái tiết k ỳ dư một cước liền đá vào trên người hắn và ảnh trong khoảnh khắc don thân ảnh liền bị đạp bay ra ngoài liên tiếp đâm cháy vô số công trình kiến trúc hô còn sống gặp tình hình này chính phủ không lập tức thở phào một cái kém một chút kém một chút vừa mới mình liền tử vong không nên quên lời n g ư ờ i đã nói lúc này k ỳ dư lời biếng thanh em văn vọng một trăm triệu và gì đương nhiên lấy lại tinh thần cái t i ế chính phủ không, không dám thất l ấ nói chuyện này về sau ta sẽ đem tiền chuyển tới ký dư đại tướng tài khoản bên trên Ấn. ngay n vậy mọi mỏng gà, ngươi cũng không được ga trung tướng đ á n g chát cười cười nói thật hắn hoàn toàn cũng không có nghĩ tới sẽ là dạng này do a n thực lực tăng lên còn không tính là gì cũng không thể uy hiếp được mình nhưng là g i a hỏa này tốc độ quá nhanh với lại rất có thể nắm giữ kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ trực tiếp liền có thể dự đoán mình tập kích phạm vi cùng bít tích cái này cũng đưa đến hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ biện pháp nào cho dù là mình cũng nắm giữ kẻ bùn sổ cụ nhưng l ạ nhưng cũng không cách nào phản ứng do tập kích cái này gặp tình hình này xa xa chính phủ chín h cùng hạ kỳ bọn người đều là nghẹn họ nhìn g n chân chối tuyệt đối không nghĩ tới chính phủ không cư nhiên như thế không có mặt bài tại bị don chấn áp tình hướng giới thế mà trực tiếp liền hướng phía ký d t cầu cứu đồng thời bọn hắn cũng đều là thấy được ký d t cường đại đây chính là hải quân đại tướng treo lên đánh mỏ mỏng gạ trung tướng cùng chính phủ không g o ò n ở trong tay của hắn hoàn toàn liền không có có bất kỳ chống cự gì lực đây quả thực không thể tưởng tượng thậm chí để bọn hắn cảm giác được vô cùng tuyệt vọng như thế lực lượng cường đại đây chính là tương lai đối thủ của mình cái này chính là mình bọn người khinh thường tồn tại đây chính là chân chính trên ý nghĩa c h ấ n áp b i ể n cả sức chiến đấu cao nhất khu khu khu một chỗ khác j o h n giờ phút này cũng là đứng d ậ y hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình bên trong x ư ơ n g đã gây mất vẹn vẹn một kích liền để hắn bản thân bị trọng thương đây chính là hải quân đại tướng lực lượng đây chính là kỳ dịch thực lực không sai bị ệ lắm không thể tại tiếp tục trì hoãn ta nhất định phải rút lui vừa vặn mới có thể hoàn thành kế hoạch tiếp theo nội tâm nói t h ầ m j o h n đứng d ậ y nhìn thoáng qua cách đó không x a kỳ d ị thân hình t h á t một cái trực tiếp liền hóa thành một đạo từ sắc tiệm điện liền hướng phía dù co i l a n bên ngoài khu vực chạy thục mạng kỳ xuất thủ cấp tốc truy kích chương hai trăm mười tám kỳ xuất thủ cấp tốc truy kích ba mươi chín không tốt ba mươi chín tiểu tử kia muốn chạy trốn gặp tình hình này chính phủ không cùng mọi mỏng gạ trung tướng đều là sắc mặt đại biến bọn hắn lần này như thế chật vật thậm chí có thể nói kém chút liền đã chết dưới tình huống như vậy bọn hắn nội tâm đối với don k i ề u hận thế nhưng là cực kỳ to lớn cái này nếu để cho don chạy lời nói cái kia nhóm người mình chẳng phải là không công gặp phải như thế tai nạn chủ yếu nhất là nếu để cho j o h n đào tẩu lời nói nương tựa theo cái sau thiên phú chỉ sợ tại trong thời gian ngắn liền sẽ trở nên vô cùng cường đại đến lúc đó không được 39. tuyệt đối không thể để cho g i a hỏa này đào tẩu 39. g i a hỏa này nếu là đào tẩu lời nói cái k i a hậu quả khó mà lường được trong lúc nhất thời mọi mỏng gạ trung tướng trong hai người tâm đều là vội vàng nhao nhao nhìn về phía ký chỗ ký lại tướng không thể để cho h ắ n trốn ký lại tướng g i a hỏa này nếu như đào tẩu lời nói hậu quả khó mà lường được ký lại tướng nhanh bắt hắn lại không thể để cho hàn trốn ngay vậy ký móc móc lỗ t a i của mình Thần s một bên nói ký cũng không có để ý mỏ mỏng gạ trung tướng cùng chính phủ không bọn người khó coi cùng vẽ phức tạp thả người nhảy lên về sau trực tiếp liền hóa thành một đạo lưu quang liền hướng phía don rời đi phương hướng đuổi theo bất quá trong trước mắt ký thân ảnh liền xuất hiện ở don bên cạnh mặc dù đã là gấp ba tả hữu vận tốc cấm thanh nhưng là don cùng ký dự trinh lệnh vẫn còn quá lớn Vẹn vẹn trong ngáy liền giây mắt, dư xuất thiểu ra, khoảnh khắc gian thân ảnh từ trên trời giang xuống trực tiếp liền đập vào ngoài đảo vừa ra khu vực ẩm ẩm ẩm mấy tôn công trình kiến trúc trực tiếp liền tùy theo nổ tung tại thời khắc này g o a n cả người thống khổ không thôi mặc dù lần đầu tiên điều động bật sổ sổ cụ hạ kỳ tại kỳ dự tập kích khu vực tạo dựng phòng ngự nhưng là tranh lệnh của song phương quá lớn cái này cũng trực tiếp liền dẫn đến hắn hiện tại trực tiếp liền bản thân bị trọng thương hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì tại khả năng đào t à u tính đương nhiên nếu như là phát động thú nhân hóa đâu còn có dây rủa một cái khả năng nhưng là do nhưng n cũng không phải muốn đi hắn còn có mục đích của mình thời khắc này tình huống dưới tự nhiên cũng không muốn tại tiếp tục thụ ngược đ á i nếu như mượn cơ hội này bị kiz bắt cũng không phải là không thể nghĩ tới đây do n tâm nghiệm vừa động trực tiếp liền dây rủa từ trên mặt đất đứng lên ngay sau đó thân ảnh của hắn tùy theo xuất hiện ở hố sâu bên ngoài khu vực ánh mắt nhìn lại có thể thấy được kiz đã xuất hiện ở cách đó không xa khu vực h ư n g hờ áp chế móng tay của mình hoàn toàn liền là một bộ xem thường tư thế、kiz. đối với cái này don trên mặt cũng là lộ ra một tiệm ngưng trọng cái sau tình huống hắn là nhất thanh nhị sở thậm chí có thể nói rất rõ ràng t r ê n l ệ n h của song phương biết bao to lớn nhưng là thời khắc này don nhưng cũng không có trực tiếp từ bỏ dù sao làm bộ dáng vẫn là cần làm nghĩ tới đây do n tâm niệm vừa động trực tiếp liền phát động thú nhân hóa trong khoảnh khắc do n liền bề ngoài liền tùy theo phát sinh cải biến cả người biến thành long hình dạng người trong n g a y mắt lực lượng của hắn tốc độ cùng lực phòng ngự đều chiếm được tăng lên trên diện rộng tránh ra làm xong đây hết thảy g i n ánh mắt khóa chặt tại kỳ trên thân mở miệng nói thật đáng sợ cái này liền là của ngươi hệ mịt thì c à n sao lại là long hệ hệ mịt thì c à n quả nhiên là đáng sợ à đối với cái này kỳ thì là khoa trương mở miệng nhưng là trên mặt h ứ n g hở thần sắc nhưng cũng là không cách nào che giấu ít cả người đối với cái này john thì là không nhịn được mở miệng tiếp trước thời điểm liền biết kỳ dứt da hỏa này cần ăn đòn nhưng là thật xuất hiện tại trước mắt của mình hắn vẫn là không nhịn được da hỏa này hoàn toàn liền là trời sinh tự mang trào phúng kỹ năng cái này khiến nội tâm của hắn cảm xúc cũng đều là có chút nóng này không trần t r ờ chút nào j o n thân hình thoát một cái trực tiếp liền hướng phía kỳ d ứ phát động tập kích dị gỗ củ dù kỳ một b ả n đâm g i ả i k ỳ gì chỉ đỏ gì trong khoảnh khắc vô số chiêu số liền tùy theo phát động nhưng là rất đáng tiếc don tập kích mặc dù cường thế nhưng l à nhưng cũng không cách nào đối k ỳ g ự cấu thành uy hiếp nương tựa theo cường đại kẽ bùn sổ cụ thì trực tiếp liền thấy don tập kích pha vi thậm chí đều không có c h ố n g tránh trực tiếp liền sớm nguyên tố hóa liền tránh đi hắn tập kích cho dù là bật sổ sổ cụ hạ k ỳ tồn tại nhưng là ở tại sớm nguyên tố hóa tình huống dưới nhưng cũng không cách nào đối nó cấu thành uy hiếp điểm này liền là hệ lọ gì hạ chân chính trên ý nghĩa vô địch tồn tại nhưng là tại bờ sổ sổ cụ k h ắ c chế tình h u ố n g dưới kẻ bùn sổ cụ phối hợp hệ lọ gì ạ nhưng cũng là có thể tiếp tục duy trì vô địch tư thái chỉ cần có thể đang tập kích trước đó phát động nguyên tố hóa cái tiêu cho dù là gánh chịu lấy bờ sổ sổ cụ hạ kỳ cũng không có ý nghĩa trừ phi ngơi ư là thi triển ra giành hạ kỳ cũng hoặc là chính là hạ ủ sổ cụ quấn quanh thủ đoạn cái này cũng đưa đến do một loạt tập kích đều không có có bất kỳ tác dụng gì đáng chết thấy cảnh này do lập tức sắc mặt trầm xuống biểu hiện ra cực kỳ khó chịu về sau trực tiếp quay người không chút do dự liến cấp tốc rút lui gấp năm lần vận tốc cầm thành bộ phát cực dù sao cái này chính là sẻn gộ cụ nhiệm vụ nếu là không có bắt lại ngươi lời nói cái tia hậu quả khó mà lường được toàn lực ứng phó tình huống giới do tốc độ thật đúng là để hắn cảm thấy một tia uy hiếp thân hình thoát một cái kýt hóa thành một vệ kim quan g lại lần nữa đuổi theo ra trong khoảnh khắc John n c ù gặp kỳ dư liền liền lúc lần liền rời đi ngoài đảo Phạm Bi. Cũng liền tại tiên nơi Cũng này, John ánh mắt lần đầu tiên liền thấy nơi xa trên tùy theo mắt thấy Phạm đảo đầu m xa t lít、nha、lít nhít bắt xuất Tới. biển hải hiện. nha quân quân hạm bắt đầu g ặ tình hình này do tinh thần nhất c h ấ n không nghĩ tới hải quân lệnh triệu tập bất thường b ụ ộ c tờ cổn c ư nhiên như thế c ấ p tốc bất quá bây giờ đã tới vậy cái này một trận vợ kịch cũng kém không nhiều nên kết thúc nghĩ tới đây do đống nhiên thân hình dừng lại sau đó không chút do dự liền hướng phía dù c xì ô i lần nội bộ khu vực bay đi a gặp tình hình này kỳ xứ sở hắn giờ phút này đã tới don trước đó chỗ thế nhưng là cũng không nghĩ tới don sau đó rút lui hắn cũng nhìn thấy hải quân quân hạm thế nhưng là cũng không có mơ tưởng còn tưởng rằng chính là tới nơi đây trợ giúp hải quân tiết nghĩ tới đây thì cũng không trần trờ cấp tốc truy kích ra ngoài chương hai trăm mười chín lệnh triệu tập bất thường chương hai trăm mười chín lệnh triệu tập bất thường bột tờ cồn tiến đến kế hoạch bạo lộ nhưng mà、Kis、cái này sơ sẩy nhưng cũng là đưa đến đây hết thệ sự tỉnh triệt để biến chất thậm chí là hướng phía don mong đợi phương hướng hành đầu là kỳ đại tướng ba mươi chín kỳ đại tướng tại truy kích hải tặc quả nhiên r ù ở xì ô ai lần dương tiễn bị hải tặc xâm lấn xa xa quân hạm bên trên lần lượt từng bóng người đều là nhìn thấy màn này dưới tình huống như vậy nội tâm của bọn hắn cũng đều là nhấc lên kinh đào hái lãng trước đó tại nhận được mệnh lệnh thời điểm còn tưởng rằng chính là giả thậm chí hoài nghi chuyện này tính chân thực nhưng là đang nhìn đến tình huống hiện tại về sau bọn hắn nhưng cũng đều là đã hiểu chuyện này sẽ đúng nghĩa cải biến nghĩ đến đây mỗi người nội tâm cũng, cũng không có nghi hoặc cùng c h ầ n chờ. mắt thấy dù ở xì i lần càng phát tiếp cận cầm đầu hải quân trung tướng trực tiếp liền tùy theo mở miệng bắt đầu hành động chuẩn bị pháo kích dựa theo mệnh lệnh, phá Là... Là... Quân quân h ủ quân quân trong khoảnh i khắc lít nha lít nhít đạn pháo trực tiếp liền tùy theo tiến vào dù ở co island bên trong ầm ầm ầm ầm ầm vô số đinh thái nhức cóc tiếng oanh minh vang vọng mà lên có thể thấy rõ ràng giữa thiên địa tràn ngập mãnh liệt cánh lửa toàn bộ dù ở co island tại lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu vỡ vụn sụp đổ hóa thành hư vô tình huống như thế nào chuyện gì xảy ra cùng ngày đồng thời thời k h ắ c này dù ở coi lần bên trong người cũng đều trợn tròn mắt nhìn xem cái k i a hỏa lực liên thiên cảnh sắc mỗi người nội tâm đều là nhấc lên kinh đào hãi lãng thậm chí phát ra từ nội tâm cảm thấy khó có thể tin không vì cái gì khác thật sự là đây hết thể quá mức dọa người nghe tin bất ngờ đây hết thể đơn giản liền là không thể tưởng tượng để vô số người đều cảm thấy trong lòng rún sợ bao quát thân ở vào trong đó chính phủ chín m ọ t mỏng gạ trung tướng mấy người cũng đều không ngoại lệ đây là xâm lấn ba mươi chín hải tặc xâm lấn ba mươi chín làm sao có thể hải tặc làm sao có thể mạnh mẽ như vậy 39. Cái gì hải gì trong ặ c can kích? dám dù phát pháo đảm không kiêng nghệ gì như thế đối với dù lần phát động đối thế gì với S.O.I. t lúc nhất thời tất cả mọi người là nghị luận â m ý đáy mắt tràn đầy khó có thể tin t h ầ n sắc dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng tính nguy hiểm mắt thấy hỏa lực phá hủy n g o à i đảo thậm chí bắt đầu hướng phía bên trong đảo cấp tốc di động bọn hắn cũng đều ngồi không yên rút lui nhanh rút lui nơi đây không thể tại tiếp tục dừng lại mau sớm rời đi nơi đây trong lúc nhất thời vô số tiếng gọi ẩm ý văn vọng mọi bọn gã g trung tướng mấy người cũng đều bất chấp gì khác nhanh chóng t r i ệ u tập nhân thủ bắt đầu hướng phía bên trong đ ả o phạm vi cảng mà đi thiên ma hiện tại cần phải làm là mau sớm rời đi rủ ở xì o island thậm chí là tìm tới ngoại giới những cái kia xâm lấn hải tặc đem nó tiêu diệt dù sao đây chính là rủ ở xì o island à cái này rủ ở xì o island đại biểu cho cái gì tất cả mọi người là rất rõ ràng cái này nếu là thật xuất hiện sự tình gì cùng sai lầm lời nói cái kia đến lúc đó tuyệt đối là cực kỳ trí mạng thậm chí chính là để cho người ta khó mà tiếp nhận nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới chính là phát động tập kích không phải hải tặc mà là hải quân chủ yếu nhất là lần này tập kích vẫn là lệnh triệu tập bất thường b u t t e c o n cấp bậc hải quân quân hạm vì cái gì không chỉ có riêng là ngoài đảo cùng bên trong đảo mà là phá hủy toàn bộ d u ở xì ô island tồn tại chuyện gì xảy ra cùng nay đồng thời t h â n ảnh cũng đã xuất hiện ở ron chỗ chỉ bất quá hắn giờ phút này lần đầu tiên cũng chú ý tới hậu phương khu vực d u ở xì ô island động tĩnh tại thời khắc này nội tâm của hắn cũng đều hiện ra một k i a tâm tình bất an bởi vì hắn trước đó cũng nhìn thấy hải quân quân hạm nhưng là cũng không có mơ tưởng còn tưởng rằng chính là trợ giút người nhưng là hiện tại tư thế hắn làm sao không biết những cái kia hải quân quân hạm cũng không phải là đến trợ r ú t mà là đến phá hủy r ù ở xì âu island mặc dù không biết vì sao nhưng là cái này quy mô pháo kích không có gì bất ngờ xảy ra nhất định chính là lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn là ai sờ p ẹ n đ ẳ m tên ngu xuẩn kia sao thế mà triệu tập lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn phá hủy r ù ở xì âu island hắn đây là sao mà ngớ ngẩn cùng ngu xuẩn hành vi giờ khắc này kính nhịn không được tại nội tâm tùy mắng chuyện cho tới bây giờ chuyện này so hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm phiền phức cùng không hợp thói thường rất nhiều thậm chí lấy hiện tại dù ở xì âu ở xì đến lúc đó chính phủ thế giới chỉ sợ là nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm thậm chí ngay cả mình đều có thể sẽ bị liên lụy ở bên trong nghĩ đến đây kýt cũng không có trước đó chơi đùa tâm tư thân hình thoát một cái trực tiếp liền xuất hiện ở gion trước người khu vực giơ tay lên ba mươi chín tám triệu ánh sáng lao ba mươi chín trong khoảnh khắc chung sáng màu vàng lóng sáng chói trực tiếp liền tùy theo bao trùm tại gion chỗ đem nó cả người đều tùy theo bao khỏa ở bên trong c u ố i cùng hóa thành dây thừng đem nó trói chặt lại đây là cái gì thấy cảnh này g o n trận tròn mắt kýt còn có thủ đoạn như vậy nguyên tắc bên trong giá hỏa này thủ đoạn cũng không có như thế mới là trong lúc nhất thời nội tâm của hắn nhấc lên kinh đ ả o h á i lãng thế nhưng là cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao cũng là hải quân đại tướng nguyên tắc bên trong cái này kiz liền là hải quân đại tướng bên trong lần tàng sâu nhất người có như thế lực lượng cũng cũng có thể tiếp nhận bất quá bây giờ xem ra hắn không cách nào tại tiếp tục kéo dài thời gian lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn oanh kích chỉ sợ sẽ không trực tiếp đem rủ ở coi lần đều phá hủy hầu như không còn nghĩ tới đây do nhìn thoáng qua xuất hiện trước người kiz lạnh ngạt nói Kizilien, người thắng có đúng không ngay vậy ý thì là nhìn chằm chằm john một chút hắn l o a n g t h o á n g cảm giác được đây hết thể tựa hồ cũng là tên trước mắt nhu đồ mặc dù không biết tại sao lại lựa chọn phương thức như vậy nhưng là hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản nhất là mình bắt john sự tình mặc dù chính là tất nhiên nhưng là hắn l o a n g t h o á n g cảm thấy không thích hợp nương tựa theo john vừa mới toàn lực ứng phó về sau tốc độ giết chết mỏ mỏng g ã t r u n g tướng bọn người hoàn toàn liền là dễ dàng sự tình nhưng là trước lúc này hắn hoàn toàn liền không có động tác thậm chí đều không có hành động cái này cũng liền đại biểu cho thời điểm đó john rất có thể chính là không có rời đi tâm tư chỉ bất quá chính là mình xuất hiện về sau mới có thể biến thành dạng này nhưng là đây cũng là vì cái gì băng hải tặc mũ dơ người sớm đã đi với lại hắn hoàn toàn có đánh g i ế t mỏ mỏng gà trung tướng các loại người thủ đoạn vì cái gì lãng phí thời gian tại sao phải chờ đợi mình xuất hiện lại tại sao lại bị mình bắt nghĩ tới đây ý mở miệng nói ngươi là cố ý a ngươi cố ý bị ta bắt chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi nghe vậy do n thân thể chấn động hắn thật đúng là không nghĩ tới kỳ t thế mà lập tức liền đã nhìn ra tâm tư của mình cùng dự định bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn đã bị bắt được vậy thật là không có phản kháng khả năng thậm chí dưới tình huống như vậy hắn cũng không có bất kỳ cái gì khả năng đào tẩu tính ư nói g Trưng John John đánh chọn. đánh chọn. n bạc, bạc, kỳ kỳ dư dư lựa chọn. 220, bạc, dư lựa chọn. Nói đi tiểu tử muốn làm gì nếu như không thành thật nói lời vậy ta liền đem ngươi trực tiếp diệt s á t mặc dù hải quân bản bộ mệnh lệnh chính là bắt nhưng là ta xem như hải quân đại tướng có đánh chết ngươi dạng này siêu tân tinh tư cách cùng năng lực nhìn xem john không trả lời thời k h ắ c này kỳ sư cũng không có tại phát biểu cái gì nhẹ nhõm ngôn luận dù sao lần này sự tình nói thật đích thật là có chút mất mặt thậm chí là đánh mặt mặc dù j o n đích thật là bị tóm nhưng là rất lớn khả năng chính là do n cố ý hành động mặc dù không biết mục đích của hắn là cái gì nhưng là kỳ xác định ra hỏa này nếu như là muốn đi lời nói tại mình đến trước đó liền đã hoàn thành g i ế t người rời đi sự tình thậm chí tình huống hiện tại dưới cho dù là mình tự mình xuất thủ nhưng là lệnh triệu tập bất thường b u t t e c o l d nhưng cũng là tới hắn không cho rằng cái này chính là sở vẹn đang phát động lệnh triệu tập bất thường b u t t e c o l d cho dù là ngớ ngẩn cũng không có khả năng đối chính phủ thế giới căn cứ thứ nhất phát động tập kích cho nên khả năng duy nhất tính liền là sở vẹn đang bị rét hắn lệnh triệu tập bất thường b u t t e c o l r e n r e n ngự sĩ bị j o h n cầm đi cũng hoặc là chính là bị băng hải tặc mũ dơm người cầm đi lúc này mới đưa đến rủ ở xì ai lần gặp phải pháo kích gặp phải lệnh triệu tập bất thường b ự t tờ cồn oanh tạc chính vì vậy nội tâm của hắn nhưng cũng là nhấc lên kinh đ ả o hãi lãng cùng tâm tình bất an dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng là đây hết thể tựa hồ hay là tại j o h n trong kế hoạch cái thứ này mục đích là cái gì hắn tâm tư là cái gì hắn cố ý bị mình bắt lấy lại là vì cái gì cái này khiến kỳ sứ cũng đều là không nhịn được hiếu kỳ cùng nghĩ hoặc thậm chí đều không có trực tiếp đi ngăn cản lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn tiếp tục tập kích đáng chết Mặc c dù h u y A ngay có c vậy, ký lông mày nhữ lại. Mặc dù không biết don cụ thể ám chỉ cái gì, nhưng là liền tình huống trước mắt mà nói, thật sự là hắn là loáng thoáng cảm giác được chỗ không đúng. nghĩ đến đây, ký càng hiếu kỳ, don cố ý bị tóm là vì cái gì. Dù sao mặc dù là siêu tâ tinh, thế nhưng là cũng không có nghĩa là don trực tiếp liền là đỉnh cấp cử giả. Thậm chí dưới tình huống như vậy. một khi xảy ra bất chắc lời nói vậy đối với john mà nói tuyệt đối là cực kỳ trí mạng uy hiếp nhưng là hắn hiện tại thế mà làm ra hành động như vậy cái này đích x á c là để cho người ta khó có thể tin vì mạnh lên l ệ n h ngặt cười john nhìn ký d ứ một chút lập tức nói ra ta nghe nói hải quân ỉm kéo đao chính là bền chắc không thể phá được tồn tại với lại ngoại trừ gôn đần lì ổng bên ngoài không ai có thể từ trong đó cho tới nhưng là ta không tin tưởng điểm này ta muốn đi vào trong đó sau đó từ trong đó cho tới đến lúc đó thực lực của ta hẳn là sẽ đạt tới một cái hoàn toàn mới tình trạng không biết ký dứt đại tướng tại biết kế hoạch của ta về sau còn dám hay không bắt ta thậm chí là đem ta đưa vào ỉm kẹo đao bên trong thì ra là như vậy nghe đến lời này ít nhịn không được con người co r ụ t lại hắn thừa nhận don rất ngưng cuồng nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái sau c ư nhiên như thế c u ồ n g vọng vẹn vẹn siêu tân tinh tình hướng dưới còn muốn đi vào đến ỉm kẹo đao bên trong thậm chí là còn muốn từ ỉm kẹo đao bên trong còn sống đi ra đây quả thực là không thể tưởng tượng thậm chí để cho người ta khó có thể tin sự tình nhưng nhìn don cái kia không giống đùa giỡn biểu lộ ít r o n g lúc nhất thời không khỏi trở mặc mặc dù cho rằng don không có khả năng từ trong đó còn sống đi ra nhưng là khi nhìn đến nó kiên định thần sắc thời điểm nội tâm của hắn nhưng cũng loáng thoáng cảm thấy một tia không thích hợp thậm chí chính là một tia tâm tình bất an hắn không biết j o h n đến cùng có thể thành công hay không nhưng là sự tình này đích thật là cực kỳ phiền phức nếu quả như thật hoàn thành cái kia đến lúc đó hải quân danh vọng liền thật hủy hoại chỉ trong chốc lát bị một cái siêu tân tinh chạy ra ìm kẹo đao đó cũng không phải là golden lee ổng nhân vật như vậy một khi c h u y ề n đi toàn thế giới đều phải nổ tung trong lúc nhất thời ký nội tâm có giết chết j o h n chấm dứt hậu hoạn tâm tư cồn vợ ở mỹ đạt nhưng là khi nhìn đến don cái kia thần sắc kiên định về sau hắn giờ phút này nhưng cũng không khỏi trở m mặc dù không thể tưởng tượng nổi nhưng là thật sự là hắn là muốn nhìn một chút giá hỏa này có phải hay không có thể thành công ta thành bằng ngươi t h ở sâu ký lấy lại tinh thần nhìn về phía j o h nói n nhưng là ta không cho rằng ngươi có thể tự ỉm kẹo đao bên trong trốn tới xét thấy ngươi chủ động k i ê u khích thậm chí là đối thủ xì ô i lần phát động lệnh triệu tập bất thường b u t t ờ c ồ n ta sẽ đem ngươi giam giữ tại t ầ n g thứ sáu bên trong nơi nào có đại tướng cấp cường giả toa c h ấ n ngươi không có bất kỳ cái gì trốn đi ra khả năng cùng hy vọng nói xong giơ tay trực tiếp liền lấy ra một cái xì a tồn q u n g tay cho do neo lên đây là trong nét mắt john cũng cảm giác được trong cơ thể vô cùng suy yếu năm si a tôn còn tay lực lượng vẫn là cực kỳ to lớn đối với hắn khắc chế cũng đều là cực kỳ to lớn nhưng là john mặt ngoài mặc dù là hư nhược tư thái nhưng là nội tâm nhưng cũng là t h ở phào một cái không vì cái gì khác bởi vì thứ này có thể hạn chế mình trái ác quỷ chi lực nhưng là nhưng cũng không cách nào hạn chế huyết mạch của mình chi lực cái này cũng liền đại biểu cho s e n nện dịch huyết mạch vẫn là có hiệu quả thậm chí có thể nói theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là có thể đạt tới trình độ nhất định bên trên ổn định tình trạng như vậy đến lúc đó đây chính là hắn vượt ngục lực lượng thứ nhất cho dù là đến lúc đó dâu đen bọn người chưa từng xuất hiện hắn cũng có thể mượn cố lực lượng này tránh thoát xỉ an t ổ n giam cầm nương tựa theo tốc độ của mình không có ký g i ậ chấn giữ tình huống d ư ớ i không có khả năng làm sao mình nghĩ tới đây j o h nhìn n về phía ký giữ hữu khí vô lực nói đích thật là khắc chế năng lực giả thủ đoạn mặc dù trước đó liền đã biết thứ này khắc chế ta thế nhưng là cũng không nghĩ tới khắc chế cư nhiên như thế to lớn ha ha lạnh nhạt cười ký nhìn về phía j o h nói n hối hận bây giờ nói gì cũng đã chậm tiểu quỷ đi thôi nên kết thúc lần này nào kịch nói xong ký bắt lấy john cấp tốc hướng phía dù qi lần bay đi chậm c h ễ trong khoảng thời gian này dù ở xì O' island ngoài đảo bên trong đảo đều đã bị phá hủy hầu như không còn thậm chí thời khắc này pháo kích đã bắt đầu hướng phía bờ zitlock hệ xì tạ t ỷ hòn phạm vi liên lụy nếu như đang chơi một hồi lời nói, nói cái kia toàn bộ dù ở xì O' island liền thật sẽ bị triệt để phá hủy hầu như không còn chi chương 221, t vội vàng ngũ d â m đoàn dô bin ngăn cản chương 221, t vội vàng ngũ d â m đoàn dô bin ngăn cản tiếp xuống tình huống liền đơn giản theo kỳ trở về lệnh triệu tập bất thường b u ộ tờ cồn tự nhiên cũng không có tiếp tục phát động khả năng nguyên bản sẽ bị phá hủy khu vực giờ phút này cũng đều bị bảo vệ d ư ớ i tới nhưng là thời khắc này tình huống d ư ớ i ai cũng đều không có chú ý tới cái k i a gánh chịu lấy thẻn rủ kìn đội thuyền đã bị phá hủy hầu như không còn với lại trong đó thẻn rủ kìn tài bảo cũng đều đã toàn bộ biến mất không thấy mặc dù lục s i bọn người không có đạt được doa doa no mi năng lực thế nhưng là cũng vẫn là có còn lại thủ đoạn đem những cái k i a tài bảo toàn bộ đều chuyển rời đến một chút tàu ngầm bên trong sau đó bọn hắn trực tiếp nên ngang mở ra tàu ngầm từ tất cả mọi người dưới mỹ mắt liền rời đi cái này cũng đưa đến cái này một nhóm t ẻ n rủ kìn tài phú đã triệt để đã thuộc về g i n Mặc dù còn chưa đến sở t á ai lần khu vực nhưng là lấy g o a n tình huống nhưng cũng là rất rõ ràng lụt x ì bọn người phản bội mình khả năng cực kỳ bé nhỏ dù sao hắn đã cấp cho bọn gia hỏa này thứ cần thiết càng cấp cho bọn gia hỏa này một chút không thể cự tuyệt đồ vật tăng thêm bọn hắn cướp đoạt k ẻ n r d kìn rời đi trực tiếp liền đưa đến bị chính phủ thế giới truy nã tương lai bọn hắn ngoại trừ tại g o a n thủ hạ bên ngoài không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác cùng khả năng trừ cái đó ra một khi đến sở t á ai lần bên trong cái kia thực lực của bọn hắn mặc dù không tệ nhưng là tại hệ nộ giới tay nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cùng khả năng. thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói hễ nộ hoàn toàn liền có thể dễ như t r ở bàn tay đem nó triệt để chấn áp tăng thêm còn có b a b y năm tồn tại đám người kia độ trung thành không thể nghi ngờ bất quá đây hết thảy nhưng cũng không có để ý ngăn t r ở lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn về sau hắn lần đầu tiên liền mang theo j o h n hướng phía hải quân bản bộ mà đi cùng n à y đồng thời thời k h ắ c này tọa t ờ sẽ v ẫ n bên trong băng hải tặc mũ giơ người cũng đều lạng yên không tiếng động trở về dỗ bin nam i đến cùng là chuyện gì xảy ra dỗ bin giòn đến cùng là có kế hoạch gì Thành công trở công đến sẽ vần về đoạ dù, dù sao lúc n đ trước r o b i n cũng cùng bọn hắn giảng thuật qua liên quan tới lệnh triệu tập bất thường -tờ mạnh mẽ và đáng sợ hiện tại do muốn một mình đối mặt lệnh triệu tập bất thường bất t h c ồ n cái này khiến bọn hắn đều cảm giác được cực kỳ bất an thậm chí gặp tình hình này dô bin thở dài một tiếng lập tức mở miệng nói chuyện này thật là có chút ra ngoài ý định nhưng là trên thực tế nhưng cũng là tại j o những kế hoạch bên trong lúc trước hắn liền đã nói với ta hắn muốn rời khỏi một đoạn thời gian muốn đi trước cái kia ỉm kẹo đao bên trong đợi một thời gian ngắn căn cứ ron g i ả n g thuật ỉm kẹo đao bên trong có cái gì là hắn cần lấy được thậm chí là nhất định phải lấy được cho nên hắn mới có thể một mình lưu lại ngăn cản cái kia hết thảy thậm chí là phát động lệnh triệu tập bất thường bụt tơ cồn vì cái gì không chỉ là cứu ra chúng ta chủ yếu hơn chính là hoàn thành kế hoạch của mình cái gì ỉm kẹo đao nghe đến lời này mọi người ở đây đều là trận tròn mắt vì bọn người càng là nhịn không được từ kinh hô cho dù là không có cái gì thưởng thức nhưng là bọn hắn lại vô cùng rõ ràng một việc Cái kia chính là cái gọi là trong i lúc à ỉm kéo đao l nhất thời vì đám người sắc mặt nghiêm túc toàn bộ khu vực bầu không khí cũng đều trở nên cực kỳ đèn nén không được không thể để cho don đi ìm kéo đao lúc này san di chậm rãi đứng lên nói ìm kéo đao chính là danh xưng không thể phá ngục giam nếu như tiến vào bên trong lời nói cái kia chính là chịu chết hành vi chúng ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy lời này vừa nói ra l u f f y Sojo mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu bọn hắn cũng đều là cực kỳ lo lắng do n a n toàn cái này nếu là thật ra chuyện cái kia hậu quả khó mà lường được theo bản năng l u f f y mở miệng nói đã như vậy vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát nhất định phải tại g o ò n bị bắt đi trước đó đem nó cứu ra tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào im kẹo đao bên trong không được gặp tình hình này r o bin lập tức liền mở miệng ngăn cản hiện tại đi đã không có bất kỳ ý nghĩa gì dù seo i l a n đã bị phá hủy lệnh triệu tập bất thường b u t t e r c o l cũng đã ban bố john là không thể nào rời đi chỗ đó với lại mục đích của hắn liền là tại ỉm kéo đao bên trong đồ vật nếu như lúc này ngăn cản hắn sẽ không tiếp nhận cùng công nhận thậm chí đến lúc đó sẽ trực tiếp rời đi băng hải tặc mũ dơm mình tiến về ỉm kéo đao bên trong chủ yếu nhất là john đã nói với ta nếu như chính hắn không cách nào từ trong đó đi ra lời nói vậy liền cần chúng ta mạnh lên chỉ có chúng ta trở nên đầy đủ cường đại đến lúc đó mới có thể t ừ ỉm kéo đao bên trong đem nó mang ra john trai ác ủy cực kỳ đ ặ thù thậm chí hải quân người sẽ hoài nghi hắn là hệ z to a nở hệ mịt thì c ạ n thậm chí là s o n g trái ác quỷ năng lực giả khả năng cho nên cho dù là bắt được hắn cũng không có khả năng giết chết hắn mà là sẽ đem nó nhốt lại nghĩ biện pháp thu hoạch giòn bí mật cho nên chúng ta bây giờ cần làm không phải đi ngăn cản cái gì thậm chí có thể là chịu chết chúng ta cần phải làm là mau sớm trở nên mạnh mẽ chỉ có chúng ta cường đại về sau mới có thể chấn nhiếp hải quân để bọn hắn không dám đối g o ò n hạ sát thủ mới có thể đem nó từ ỉm kẹo đao bên trong cứ gia lời này vừa nói ra toàn trường lập tức nguyên bản còn dục dịch vì bọn người lập tức liền trầm mặc xuống mặc dù d o u bin lời nói bên trong tồn tại rất nhiều sơ hở nhưng là không thể nghi ngờ chuyện này chính là sự thật bọn hắn quá yếu cho dù là mỏ mỏng gạ trung tướng bọn hắn đều không làm gì được hải quân bên trong cường giả nhiều không kể xiết dưới tình huống như vậy bọn hắn lấy cái gì đi ngăn cản hải quân bản bộ những cường giả kia lấy cái gì đi chống lại những cái kia hải quân bản bộ tướng lĩnh cho dù là thật đuổi kịp do n chỗ bọn hắn liền có thể đem nó cứu ra mà không phải cùng một chỗ bị tóm chủ yếu nhất là một khi bọn hắn cũng đều bị tóm lời nói cái kia đến lúc đó ai có thể đem giòn từ ỉm kẹo đao bên trong cứu ra chương đ ế cho ả i q u nên b đen chúng n Trưng i ta cần phải làm là mau sớm mạnh lên thậm chí là đạt tới có được xâm nhập ì n kẹo đao đem nó cứu ra tình trạng mới được ta quyết định tiếp xuống ta phải cố gắng tu luyện mạnh lên các loại n h i mẹ gì sửa chữa phục hồi về sau chúng ta liền tiếp tục ra biển mạo hiểm mạnh lên dù sao john trước đó cũng đã nói ta cần đi qua chiến đấu mới có thể càng nhanh mạnh lên mà không phải bế quan khổ tu lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới sổ rồ đám người tán thành bọn hắn cũng đều biết lúc này không có đi cứu viện john khả năng thậm chí có thể sẽ đem chính mình góp đi vào đương nhiên bọn hắn cũng không sợ chết dù sao chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình nhưng là có một chút nhưng cũng là để cho người ta không thể không vì đó để ý cùng coi trọng vậy liền là sự tình này đối với bọn hắn mà nói chính là cực kỳ trí mạng chính bọn hắn không sợ chết thế nhưng là cũng không thể để j o n thất vọng nếu như j o n không thể đi ra lời nói vậy bọn hắn liền là hy vọng cuối cùng nếu như bọn hắn lúc này tử vong lời nói vậy liền thật không có bất kỳ cái gì cứu viện j o n khả năng ta ủng hộ ta tán thành phí lời nói chúng ta cũng phải cần chiến đấu mới có thể mạnh lên chỉ có thể có càng nhiều hơn chém giết mới có thể để chúng ta trở nên càng thêm cường đại trong lúc nhất thời x o x o s a n j i ở số mấy người cũng đều là nhao nhao mở miệng ở trong đó nạ mỹ càng là thần sắc nghiêm nghị xem như don nữ nhân hãn tự nhiên là không muốn nhìn thấy don bị giam giữ im kẹo đau nhưng là tình huống hiện tại dưới thực lực của hắn quá kém cỏi nàng cần mạnh lên mới có năng lực cùng khả năng cứu ra john dưới tình huống như vậy băng hải tặc mũ dơm đám người cũng cũng không coi ở trần trờ trực tiếp liền tùy theo bắt đầu riêng phần mình rèn luyện dù sao vừa mới qua đi không có thời gian bao lâu người mẹ gì sửa chữa phục hồi cùng cải tạo cũng phải cần trí ít thời gian một tháng mới có thể hoàn thành cùng này đồng thời thời k h ắ c này john thì là đã đi theo ký d đã tới hải quân bản bộ đây chính là hải quân bản bộ nhìn qua cũng không tệ làm giá vẻ người đem ta mang đến nơi đây làm cái gì do xét nhìn xem hải quân bản bộ bộ dáng John thần sắc hơi kinh ngạc c ũ n g không hiểu mặc dù mình đã bạo lộ mục đích của mình nhưng là theo lý mà nói ký không có khả năng không đem nó đưa vào đến ỉm kẹo đao bên trong mới lạ nhưng là hắn hiện tại thế mà đem nó mang đến hải quân bản bộ bên trong nói thật đích thật là có chút ra ngoài ý định thậm chí để John cảm giác được một tia bất an sợ hãi l ệ n h n g ạ t cười ký quét John một cái nói ba mươi chín ngay cả ỉm kẹo đao đều không sợ hiện tại còn sợ sệt hải quân bản bộ ba mươi chín mặc dù không biết ngươi cái tên này đến cùng là có mục đích gì nhưng là ngươi tính nguy hiểm đích thật là rất lớn thậm chí so trong tưởng tượng lớn hơn một chút cho nên ta dự định đưa ngươi giam giữ tại tầng thứ sáu bên trong nhưng là cái này tầng thứ sáu nhưng cũng không phải ngươi cấp bậc này có thể tiến vào bên trong ta cần đạt được sẹn gỗ c ủ nguyên x o á i chỉ lệnh cùng tán thành mới được thì ra là thế ngay vậy don bừng tỉnh đại ngộ trước đó còn lo lắng cảm xúc trong nháy mắt liền biến mất theo không thấy thay vào đó chính là một vòng nụ cười nói có đúng không ta còn chưa đủ tư cách cái này thật đúng là để cho ta tò mò mặc dù ta không làm gì được ngươi cũng không phải là đối thủ của ngươi nhưng là cái kia mò mỏng gạ trung tướng cùng chính phủ không nhưng cũng không phải là đối thủ của ta dưới tình huống như vậy ta thế mà còn chưa đủ tư cách cái này thật đúng là để cho ta cảm giác kinh ngạc cùng ngoài ý m u ố n ta còn thực sự muốn biết biết cái t h i ế cái gọi là ỉ m kẹo đao tầm thứ sáu bên trong giam giữ lấy ra h ỏ a là ai ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến ngay vậy kýt lướt mắt hắn đại khái bên trên đã biết don tâm tư cùng ý nghĩ nhưng là hắn lại không có để ý tiến vào ỉ m kẹo đao bên trong tình huống giới còn muốn sống sót vậy cơ h ộ i là không thể nào nghĩ tới đây kýt mang theo don r a tốc lao vùn vụt rất nhanh hai người liền tùy theo đã tới hải quân nguyên soái văn phòng chỗ một cái lắc mình tiến vào bên trong có thể nhìn thấy sẻn gỗ cũ gặp tờ s u g u xu trung tướng ba người đều ngồi ở trong đó trừ cái đó ra tại trước người bọn họ khu vực giờ phút này còn có một đạo đặc thù thân ảnh đứng thẳng tựa hồ đã nhận ra khi g i ế cùng john xuất hiện người kia ôm q u y ề n thi lên ó i nếu như đã đặt thành giao dịch vậy ta cũng không tại trần c h ờ cái gì dâu đen thuyền trưởng đang mong đợi trở thành s a k ý b ù cải thời điểm đương nhiên hy vọng hải quân có thể mau sớm điều động người tiến đến tiếp nhận cái kêu hỏa quyền đ sờ nói xong người kia không có ở lưu lại thả người nhảy lên trực tiếp liền từ cửa sổ bên trong bay ra ngoài thình、lình. người này liền là dâu đen mời chào cán bộ thứ nhất tên đang chết thật sự là càn dỡ a theo hắn rời đi thời k h ắ c này s ẻ n gỗ cụ không khỏi một quyền đập vào trên mặt bàn ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một bên gặp nổi giận nói gặp lại là cháu của ngươi làm chuyện tốt mà g i a hỏa này thế mà bị dâu đen bắt được thậm chí còn muốn đổi lấy s c h ký bù cải vị trí với lại ngay cả thân phận chân thật đều bại lộ ngươi cái tên này còn có cái gì dễ nói lời này vừa nói ra gặp trầm mặc mới vừa tới người giảng thuật thời điểm hắn cũng biết chuyện này đã là ván đã đóng thuyền không cách nào vắt hồi thậm chí ạ sở thân phận triệt để bại lộ hắn h n đã k ô gặp cách nào đang bảo vệ hắn tồn tại. Trong lúc hắn nhất thời, nào đang tồn Trong bảo g vệ tại. tình hình này tờ sru trung tướng thở dài một tiếng ngăn cản nói đây cũng không phải là gặp sai dù sao hải tử là vô tội đáng tiếc gia hỏa này tại dâu trắng bảo vệ d ư ớ i nhẹ nhàng hoàn toàn liền quên thân phận của mình thế mà dám c a n đảm một thân một mình chạy đến truy kích thậm chí là còn bị bắt được đây cũng là không có biện pháp biện pháp chúng ta cũng vô pháp đang ngăn trở cái gì khá lắm thế mà đều biết với lại đối với hạ sợ đều là bỏ mặt không quan tâm tư thái gặp tình hình này do nội n tâm hoảng sợ nguyên tắc bên trong thời điểm hải quân còn mời trào qua hạ s ở nhưng là cái sau cự tuyệt về sau nhưng cũng không có gặp được hải quân trả thù thậm chí hạ sở còn bình yên vô sự tiến vào thế giới mới gia nhập vào băng hải tặc dâu trắng bên trong khi đó john còn cảm giác được có chút kỳ quái vì cái gì hải quân không có đối nó tiến hành tiếp tục đuổi bắt lấy hải quân lực lượng khi đó bắt lời nói hạ sở không thể nào là đối thủ nhưng là hiện tại xem ra hết thệ đều có dấu vết mà lần theo đám người này đều biết tình huống thậm chí biết hạ sở tin tức chẳng qua là bởi vì gặp tồn tại tất cả mọi người lựa chọn coi nhẹ Thậm chương í là k hai trăm hai mươi ba khiếp sợ hải quân cao tầng tờ s uzru trung tướng mời chào chương hai trăm hai mươi ba khiếp sợ hải quân cao tầng tờ s uzru trung tướng mời chào Xèn gồ cùng nguyên trong sân bầu không khí đã từ từ ổn định lại. Giờ phút này cũng không có đang trần cái gì, mặc dù chuyện này gồ Giờ gì, có chờ cái mặc dù bầu thấy xoái. lại. Mắt từ từ phút khí đã là hắn cũng không thèm để ý cùng lo lắng cái gì i z gi... ngươi trở về i gi... z tình huống như thế nào i gi... z phía sau ngươi ra hỏa này liền là g o ò n a làm tốt siêu tân tinh bị tóm chuyện này rất không tệ lúc này s e n g o c ù ba người mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem kiz cùng sau người g o ò n ba người đều là không nhịn được mở miệng mặc dù kiz r ừ a nhác thậm chí có lúc cực kỳ không đáng tin cậy nhưng là làm lên sự tính tốc độ còn là rất không tệ không phải sao khó dây dưa nhất siêu tân tinh liền đã bị tóm trở về gia hỏa này thật không đơn giản bản thân chính là cực kỳ cường thế tồn tại thậm chí có thể nói toàn bộ siêu tân tinh cũng không sánh bằng giòn băng hải tặc mũ dơm những người còn lại lúc này gặp tựa hầu nghĩ tới điều gì theo bản năng mở miệng d o hỏi dù sao h ì chính là cháu của hắn hơn nữa còn là cháu trai ruột cái này nếu là thật xảy ra chuyện gì lời nói nói thật hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận gặp trung tướng không cần phải lo lắng gặp tình hình này cái chỗ đó không biết cái sau tâm tư vì sao k h á t tay h á o về sau lập tức mở miệng nói ta đến thời điểm còn lại băng hải tặc mũ dơm người cũng đã đi chỉ có gia hỏa này lưu lại chống lại m ỏ i mỏng gạ cùng một cái chính phủ không nói đến các ngươi thật đúng là không tin tưởng gia hỏa này thực lực không yếu cho dù là hiện tại m ỏ i mỏng gạ trung tướng cùng chính phủ không liên thủ cũng đều không phải là đối thủ của hắn nếu như không phải ta xuất thủ cái thứ này thậm chí có thể đem hai người đều toàn bộ tiêu diệt tại du ở sea ô ai lần bên trong cái gì làm sao có thể điều đó không có khả năng nghe vậy gặp ba người con n g ư ờ i co rụt lại vô ý thức đứng người lên nhìn về phía ron chỗ đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin tân sắc không vì cái gì khác thực sự là như vậy lời nói quá mức dọa người nghe tin bất ngờ thậm chí khiến người ta cảm thấy khó có thể tin nếu như không phải là bởi vì nói câu nói này người chính là ký g bọn hắn thậm chí đều sẽ trực tiếp lựa chọn phản bác thậm chí cả quát lớn chỉ là siêu tân tinh thực lực cường đại điểm này tất cả mọi người là công nhận dù sao john thực lực hoàn toàn chính xác không phải bình thường siêu tân tinh có thể so sánh thậm chí hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh nhưng là tình huống hiện tại dưới thế mà phát sinh chuyện như thế thậm chí ký gi lời nói còn như thế dọa người nghe tin bất ngờ cái này để bọn hắn cảm giác được có chút khó có thể tin lời ấy coi là thật sau nửa ngày seng o ỗ cụ mở miệng nói hắn giờ phút này sắc mặt nghiêm nghị dù sao đối với việc này nếu như là thật vậy đại biểu cái gì tất cả mọi người là rất rõ ràng thậm chí có thể nói nếu như là nói thật do tiềm lực cùng tương lai tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ thậm chí là không kém hơn hiện tại tứ hoàng đúng vậy gần gật đầu í biết seng o ỗ cụ ba người không tin tưởng nếu như là mình nghe được lợi như vậy nữ cũng đều sẽ không tin tưởng dù sao mỏ mỏng gạ trung tướng cũng không phải ăn chay thậm chí cái kia chính phủ không cũng đều là không kém tồn tại bọn họ đều là chuẩn đại tướng tiêu chuẩn tồn tại ăn trái ác quỷ về sau mỏ mỏng gà trung tướng thực lực càng là đạt tới tiếp cận hoàn g phó tiêu chuẩn có thể nói loại tồn tại này chính là vô cùng cự gia mạ tổ có hy vọng nhưng là làm sao cục diện bây giờ dưới trực tiếp liền đưa đến chuyện này phát sinh to lớn biến cố thậm chí có thể nói hoàn toàn liền không có bất kỳ người nào có thể so sánh cùng chống lại tình trạng nhưng hai người liên thủ tình huống dưới thế mà còn không phải do đối thủ cái này đã nói rõ vấn đề trong đó chỗ thậm chí có thể nói chính là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng tình trạng bất quá chuyện cho tới bây giờ nhưng cũng không có che giấu mở miệng nói đích thật là như thế với lại không thể tưởng tượng nổi nhưng là g i a hỏa này tốc độ nói theo một ý nghĩa nào đó đã đạt đến không kém hơn đại tướng tiêu chuẩn tình trạng nếu như không phải là ta cho dù là ạ kẻ đủ cùng ạ k ỳ gì muốn tại trong thời gian ngắn đuổi bắt hắn khả năng đều là cực kỳ bé nhỏ lời này vừa nói ra gặp ba người nghiêm nghị tốc độ lại là đại tướng cấp bậc tốc độ thậm chí tại đại tướng cấp tốc độ bên trong đều là cực kỳ tốt tồn tại điều này trực tiếp liền để bọn hắn biết don đến cùng là làm sao có thể chiến thắng mỏ mỏng gạ trung tướng đám người mặc dù không thể tưởng tượng nổi nhưng là sự nghiêm trọng của chuyện này nhưng cũng là không thể nghi ngờ cái kia chính là j o h n tiềm lực to lớn với lại hắn tự thân trái ác quỷ năng lực cũng đều là cực kỳ đặc thù tình huống hiện tại dưới thật đúng là không thể tùy ý xử trí ra hòa này vạn nhất đến lúc xuất hiện chuyện gì cái kia j o h n ngươi có phải hay không thoải mái trái ác quỷ năng lực giả lúc này tờ f u z r u trung tướng đột nhiên mở miệng dò hỏi Này! khoe miệng giật một cái j o h n im lặng nhìn về phía tờ f u z r u trung tướng mặc dù mình là tù nhân nhưng cũng không có nghĩa là mình sẽ trực tiếp trả lời vấn đề gì làm sao chuyện cho tới bây giờ còn không có ý định nói sao ngươi hẳn phải biết bị tóm về sau là kết cục gì gặp tình hình này tờ suzu trung tướng như những mày lập tức không giải thích được nói như ngươi phối hợp cái kia đến lúc đó cũng không phải là không có cải biến khả năng tuổi của ngươi cấp rất nhẹ mặc dù đã làm nhiều lần sai lầm sự tình nhưng là chúng ta lại vô cùng rõ ràng ngươi đánh chết những tên kia cơ hồ đều là tội ác cùng cực tồn tại có thể nói ngươi thật sự là h ạ i tặc thậm chí giết không ít người nhưng là trên bản chất nhưng cũng là tồn tại chính nghĩa của mình nếu như ngươi có thể phối hợp cái kia đến lúc đó trở thành sự kỳ bụ cải cũng không phải là không thể được lời này vừa nói ra sen cô cụ gặp cùng ký dự đều là kinh ngạc nhìn về phía t suzu trung tướng sa kỳ bù cải tờ suzu trung tướng lại muốn để don trở thành sa kỳ bù cải chuyện này thật đúng là không thể tưởng tượng thậm chí để cho người ta khó có thể tin nhưng là ngạc nhiên về sau ba người nhưng cũng đều là an tĩnh lại nếu quả thật như tờ suzu trung tướng nói tới để don trở thành sa kỳ bù cải tựa hồ cũng không phải là không thể dù sao trước đó cá sấu sa mạc cũng đã là bị bỏ đi sa kỳ bù cải vị trí hiện tại liền để chống vị trí tồn tại dù là đã đáp ứng dâu đen thế nhưng là cũng không có nghĩa là còn lại sa kỳ bù cải liền là an toàn mời chào ta sao còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a john cũng là kinh ngạc nhìn tờ fuzru trung tướng một chút nói thật hắn cũng không nghĩ tới cái sau thế mà lại nói ra lời nói như vậy bất quá rất nhanh john liền lấy lại tinh thần bình tĩnh nói bất quá rất đáng tiếc chuyện như vậy đối với ta không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn sai kỳ bù cai đích thật là lựa chọn tốt nhưng là ta nhưng cũng không có trở thành chính phủ thế giới cho săn tâm tư càng sẽ không cho những cái kia rác rưởi thiên long nhân làm cấp dưới phải đối với sai kỳ bù cái ta tốt hơn các ngươi hải quân im kẹo đao có thể hay không giam giữ ta tồn tại Về p h ầ n n ó i trái ta ác quỷ, k h ô n g p h ả i song trăm á ác i quỷ n n g giả, lực à là hai ệ z o n h mươi bốn don cự t u y ệ t hải quân trung tướng chất vấn chương 224. t o h a n cự t u y ệ t hải quân trung tướng chất vấn hệ z có an hệ m ị thi càng sao ngay vậy s é n go c ù n bọn người n h u n h u m ạ y nhưng cũng rất nhanh thoải mái chính như don nói tới song trái ác quỷ năng lực giả đơn giản liền là lời nói vô căn cứ cho nên cái sau chính là hệ z có an hệ mỹ thì c à n khả năng rất lớn chẳng qua là ban sơ thời điểm thi triển ra lực lượng n g trang thành vì hệ vạ dẹ mệ xì ạ thiểm điện trái cây thôi ngay h không khỏi h ĩ tới người liếm đây, mấy Sengoku cũng n u n g a sau đó bọn hắn không có ở trần chờ nói đã như vậy vậy nhưng có biết cự tuyệt hải quân mời chào hạ tràng ỉm kẹo đao cũng không phải tốt như vậy đi vào cũng là ra không được toàn thế giới bên trong có thể từ trong đó đi ra người liền là g o l d e n l y ổng nhưng là tên kia năm đó chính là chặt đứt hai chân của mình hiện tại ỉm kẹo đao bên trong đối với các ngươi dạng này trái ác quỷ năng lực giả đều là lấy sừng chân còn tay cái cổ còn tay tồn tại ngươi muốn đi ra cái k i a cơ hồ đều là bản thân kết thúc ngay vậy do nấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc điểm này nói thật lúc trước hắn thật đúng là không nghĩ tới dù sao cũng là nguyên tắc bên trong thời điểm ỉm kẹo đao đến tiếp sau cũng vẹn vẹn một đôi tay q u ò n g tay thôi nhưng chẳng ai ngờ rằng hiện tại hải quân thế mà còn có như thế bố trí cái này thật đúng là không cho bất luận kẻ nào trốn tới cơ hội với lại nguyên tắc bên trong hạ sợ tựa hồ cũng đều là như thế chẳng qua là không có trên cổ s ỉ ạt tồn thôi nghĩ tới đây do nội tâm chấm xuống thế nhưng là cũng không có biểu hiện ra cái gì thần sắc sợ hãi lạnh nhạt nói không có vấn đề đã làm ra lựa chọn ta đương nhiên sẽ không hối hận cùng sợ cái gì chủ yếu nhất là ta không cho rằng liền không có đi ra khả năng nhìn ó i c o cho Golden cùng các có ngươi năm Lyon làm đó thể h hắn tồn tại. Ha ha ha. Nhìn là yếu tại tồn tại. xem tràn đầy tự tin john thời khắc này sẻn gỗ cù mấy người đều là lạnh lùng cười cười mặc dù john lòng tự tin để cho người ta ghé mắt nhưng là cái sau lời nói rõ ràng liền là đối với hải quân miệt thị liếc nhau về sau sẻn gỗ cù mở miệng đã như vậy vậy liền để ngươi đi đi đem nó giam giữ đến tầng thứ sáu bên trong dạng này tự đại tiểu quỷ ta tin tưởng hắn không kiên trì được thời gian bao lâu đến lúc đó liền sẽ chủ động muốn trở thành saki bù cái là đáp ứng một tiếng k hắn ô n đang nói g gì. có cái h tới nơi đây mục đích đúng là cái này hiện tại đã đã thành hắn tự nhiên không cần tại chỉ hoang thời gian nghĩ tới đây ký không có ở nói nhảm cái gì trực tiếp liền nắm lên giòn quay người liền hướng phía ngoại giới bay đi bất quá trong trước mắt thân ảnh của hai người liền đã biến mất tại văn phòng phạm vi mà theo bọn hắn rời đi thời k h ắ c này s ẻ n gỗ cụ nhưng cũng là quay đầu căm tức nhìn gặp nói gặp ngươi tự mình đi đem ạ sơ mang cho ta trở về lần này sự tình ngươi thả không đi hắn dâu đen cũng muốn tự mình đến nơi đây trừ cái đó ra chính phủ thế giới bên kia cũng đã biết không có gì bất ngờ xảy ra dâu đen đã đem hạ sở tin tức truyền lại cho chính phủ thế giới chúng ta không chống lại được một khi ngươi thật tại làm sai lầm sự t ì n h cái kia đến lúc đó chính phủ thế giới cũng sẽ không cố kỵ ngươi tồn tại dù sao hạ sở thân phận là cái gì ngươi rất rõ ngay vậy gặp thân thể run lên tự mình áp giải hạ sở trở về đây đối với với hắn mà nói chính là vô cùng thống khổ to lớn thậm chí chính là phát ra từ nội tâm đau đớn thế nhưng là tình huống hiện tại dưới hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì lựa chọn cơ hội cùng khả năng thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói hắn hiện tại đích thật là không có, có khả năng cự tuyệt dù sao ngoại trừ ạ sở bên ngoài hắn còn có cháu trai ruột tồn tại Phi đã ra biển thậm chí đã là siêu tâ tinh nếu như tại mình ra chuyện cái kia đến lúc đó không chỉ là ạ sở không gánh nổi thậm chí Phi cũng đều sẽ không gánh nổi xin lỗi dô dơ nội tâm thở dài một tiếng gặp ngẩng đầu nói giao cho ta a lão phu sẽ đem nó tự mình trả lại bất hiếu cháu trai lão phu phải thật tốt giáo hấn một chút hắn nói xong gặp không có ở lưu lại quay người liền hướng phía ngoài phòng đi đến ấy gặp tình hình này xe gỗ cũ cùng tờ s u trung tướng đều là thở dài một tiếng liếp nhau về sau sen goku nói ra tờ suzu chuẩn bị một chút ta đại chiến muốn tới À sợ bị tóm về sau thế giới mới vị kia cũng sẽ không ngồi yên Tốt. đáp ứng một tiếng tờ suzu trung tướng đứng người lên thần sắc vô cùng nghiêm nghị chuyện cho tới bây giờ hắn làm sao không biết sự nghiêm trọng của chuyện này không có ở chân c h ờ tờ suzu trung tướng cũng đều nhanh chóng bắt đầu công việc lưu bù lên một chỗ khác johnny theo kỳ giờ phút này cũng đã ra khỏi văn phòng nhưng lại tại hai người chuẩn bị tiến về bến tàu tiến về ỉm kéo đao thời điểm một đạo tiếng gầm nhưng cũng là tùy theo chuyển đến đứng lại cho ta theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy rõ ràng tại cách đó không xa khu vực mấy bóng người tới lúc gấp rút vội vã đi tới bọn hắn nhìn qua đều là hơn bốn mươi tuổi bộ dáng từng cái khí tức trên thân cực kỳ nồng đậm hoàn toàn liền không kém hơn mỏ mỏng g ạ trung tướng bao nhiêu rất nhanh mấy người kia liền đã tới john cùng kỳ d i ữ chỗ khu vực tiểu quỷ người chính là john người chính là siêu tân tinh john người chính là đánh bại mỏ mỏng g ạ tồn tại nhìn xem john thân ảnh thời khắc này mấy người đều là lên cơn giận dữ thậm chí là phát ra từ nội tâm tản ra sắc ý làm cái gì hắn nhưng là muốn đưa nhậm kẹo lao không phải là các ngươi có thể làm loạn Đến. Tướng. đối với cái này chút dạng mạ cạ dù hắn chính hải quân là đ i t gì như nhớ mày lập tức mở miệng ngài nói điểm này chúng ta là biết đến dù sao dạng này siêu tân tinh bị tóm về sau ném vào đến ỉm kéo đao mới là lựa chọn tốt nhất nhưng là chúng ta không tin tưởng g i a hỏa này có thể đánh g i ế t mỏ mỏng gạ thậm chí còn là tại một cái chính phủ không tương trợ tình huống dưới chúng ta cho rằng tình huống như vậy có chút nói ngoa lời này vừa nói ra j o h n khỏe miệng giật một cái ít cũng là trận trắng mắt mặc dù không thể tưởng tượng nổi nhưng là chuyện như vậy đích thật là thật với lại j o h n cũng không nghĩ tới cái này hải quân trung tướng cư nhiên như thế nao t à n thế mà không đồng ý tình báo này đây là không đồng ý ký g i ế á n còn nói là cho rằng mỏ mỏng gạ trung tướng đổ nước nói cho cùng mấy tên này tuyệt đối là đầu góc phát suốt bằng không thì cũng sẽ không làm dạng này không có đầu góc sự t ì n h đến vậy các người muốn như thế nào ký giờ phút này cũng trực tiếp bày nát không dám như thế nào gia hỏa này gia hỏa không tin mình báo cáo hắn tự nhiên đối nó không có gì tốt ngữ khí chương hai trăm hai mươi lăm ký trí nộ xôi trào hải quân bản bộ chương hai trăm hai mươi lăm ký trí nộ xôi trào hải quân bản bộ ký lại tướng phát giác được ký ỳ i p h ẫ nộ n thời k h ắ c này dạ m à c ả gì mấy người cũng đều tỉnh táo lại mặc dù không thể tin được thậm chí là cực kỳ phẫn nộ chuyện này nhưng là bọn hắn nhưng cũng không dám nói với ký như thế nào cái này cũng đưa đến kỳ tại hải quân bản bộ địa vị nói theo một ý nghĩa nào đó là siêu việt tạo kỳ dị cùng hạ kẻ đủ dưới tình huống như vậy nếu như bọn hắn là đắc tội kỳ dị dù là không phải trung lập phái thành viên nhưng là đến lúc đó chỉ sợ cái sau muốn làm chút thứ gì vậy thật là không ai có thể ngăn cản được nghĩ đến đây bọn hắn không nhịn được đắng chát cười cười b nếu t s như v ậ lúc này trực tiếp rút lui lời nói cái kia không có, có bất kỳ chỗ tốt nào với lại bọn hắn cũng đều không tin tưởng john có thể đánh bại mọi mỏng gạ trung tướng thậm chí còn là tại hai cái chuẩn đại tướng liên thủ tình hồ dưới nghĩ tới đây giác mạ cạ dị mấy người lên nhau lập tức mở miệng chúng ta muốn tới tỉ thí một chút không sai chúng ta muốn phải xem thử xem thực lực của người này chúng ta thật đúng là không tin tưởng g i a hỏa này có thể đánh bại mọi mỏng gạ trung tướng mặc dù tên kia ngu ngốc rồi một chút nhưng là thực lực nhưng cũng là không thể nghi ngờ Ít lại tướng ta cũng muốn phải xem thử xem cái này siêu tân tinh thực lực như thế nào trong khoảnh khắc một đám người trực tiếp liền tùy theo mở miệng giờ k h ắ c này bọn hắn không có bất kỳ cái gì che giấu cùng che giấu trong suy nghĩ khó chịu cùng v ẻ khinh thường đối với don quật h ờ i thậm chí là đối với lực lượng của hắn đều là cực kỳ khinh thường cùng không tin chủ yếu nhất là bọn hắn đúng nghĩa mục đích chính là bác bỏ kỳ dự trước đó báo cáo đi ra đồ vật dù sao mọi mỏng gạ trung tướng là tình huống như thế nào tất cả mọi người là rất rõ ràng. không chỉ là bởi vì mỏ mỏng gạ trung tướng cùng don cựu hận chủ yếu nhất là cái sau cũng là lệnh triệu tập bất thường bù t tờ cồn trung tướng thứ nhất dưới tình huống như vậy bọn hắn cũng đều rất rõ ràng một việc cái kia chính là một khi thật phá hủy một ít gì đó lời nói đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn liền không phải tin tức tốt gì thậm chí có thể nói cái kia chính là đối với bọn hắn to lớn sỉ nhục cùng nhục nhã cho nên chỉ có tự mình đánh chết don mới có thể giảm bớt lệnh triệu tập bất thường bù tơ cồn cấp bậc trung tướng thực lực cùng chất vấn có đúng không ngay vậy ký cười hắn sao lại nhìn không ra đám người kia tâm tư cùng dự định chính vì vậy nội tâm của hắn thời khắc này cảm xúc nhưng cũng là cực kỳ khó chịu hắn nhưng là hải quân đại tướng lúc nào bọn này thuộc hạ còn có thể chất vấn mình cho dù là lệnh triệu tập bất thường buộc tờ cồn cấp bậc trung tướng như thế nào chỉ cần không phải hải quân đại tướng vậy thì không phải là bọn hắn có thể khiêu khích đã muốn phủ nhận báo cáo của mình cái này hoàn toàn liền là muốn nói hắn ký không có toàn lực ứng phó thậm chí là đưa đến dù coi lần sự t ì n h phát sinh nghĩ đến đây ký nội tâm hiện lên một chút tức giận lập tức mở miệng có thể đã như vậy vậy liền đi diễn võ trường a nói xong ký trực tiếp liền tóm lấy giòn bà vai nói Ta ở đâu chờ các nhưng g xong, ư i Nói ắ n thân hình thoát một cái trực tiếp liền mang theo John biến mất không thấy gì nữa.、Hồ. Thành công!、Gặp、tình hình này, bọn n thoát một trực tiếp theo mất thấy Hô! gì cái mà cả Gặp gì g dạ ờ i i lập l tức ề thở vào một cái. Còn tốt, thành chuyện như vào này xem cái. Còn c n ô Mặc dù đắc dù tội kỷ dịch nhưng là việc quan hệ tương lai của bọn hắn thậm chí chính là liên quan đến lấy lệnh triệu tập bất thường buộc tờ cồn cấp bậc trung tướng uy nghiêm nhưng là do sự tình nếu như không giải quyết rơi lời nói cái kia đối với bọn hắn hy vọng liền là một cái đà kích cực lớn cái này chính là bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy cùng đối mặt liếc nhau về sau dã mạ cạ di mở miệng đã như vậy vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi tình huống hiện tại dưới chúng ta cần phải mau sớm bắt đầu hành động giải quyết hết tên kia tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót đang lúc nói chuyện đám người này cũng cũng không có ở t r ầ n trở trực tiếp liền bắt đầu hướng phía diễn võ t r ư ở n g tiến lên nhưng là trên đường thời điểm bọn hắn nhưng cũng là lần đầu tiên đem tin tức này truyền ra ngoài dù sao chuyện này chính là vì tìm về mặt mũi thậm chí chính là tìm về bề mặt dưới tình huống như vậy bọn hắn tự nhiên là cần q u ầ chúng cần người xem còn vợ ở mỹ đạn nếu như không có người xem tồn tại cái kia hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa gì cùng giá trị cho nên bất quá trong khoảng thời gian ngắn chuyện này liền tùy theo chuyện khắp hải quân bản bộ 39, ông trời của ta d ã mạ c ả gì trung tướng bọn người muốn cùng siêu tân tinh giòn độc thủ 39. không thể tưởng tượng nổi mọi mỏng gạ trung tướng thế mà bại trận cái này sao có thể siêu tân tinh giòn hắn làm sao có thể nắm giữ như thế lực lượng giả đây tuyệt đối là giả mọi mỏng gạ trung tướng mạnh mẽ như vậy làm sao có thể giòn liền có thể đánh bại hắn trong lúc nhất thời vô số hải quân bản bộ người xôn xao không có bất kỳ cái gì trần t ờ vô số h ả i q u â náo bắt đ hồi ư n g phía náo võ cùng khu vực ngày đều l muốn một nhìn doan như n chút thực thế à nào. Hồi nào? Hồi nào? đồng thời văn phòng bên trong sẻn gỗ cụ cũng đã được đến tin tức trong lúc nhất thời sẻn gỗ cụ lên cơn giận dữ vô bàn đứng dậy người khác không tin tưởng hắn nhưng là rất tin tưởng dù sao k ỳ i ự cho dù là cả lơ phất phơ thế nhưng là cũng không dám ở chuyện như vậy bên trên lửa gạc bằng không mọi mỏ mỏng gạ trung tướng trở về liền có thể vật trần cái k i a hoàn toàn chính là không có bất kỳ tất yếu cùng ý nghĩa sự t ì n h nhưng còn bây giờ thì sao d ạ mạ c ả gì bọn người c ư nhiên như thế hành tích cái này không chỉ là không tin tưởng kiz ỳ thậm chí chính là đối với hắn cái này nguyên x o á y không tín nhiệm dù sao mệnh lệnh này thế nhưng là hắn truyền đạt dạng này hành tích hoàn toàn liền là tại trần trụi đánh hắn mặt tốt xen go cụ gặp tình hình này một bên tờ su lữ chúng tướng thở dài một tiếng lập tức đứng lên nói ba mươi chín chuyện này cố nhiên chính là giả mạo cả gì đám người sai nhưng là mục đích của bọn hắn là cái gì tất cả mọi người là rất rõ ràng ba mươi chín hiển nhiên chính là là không tin mỏ mỏng gà trung tướng bại trận cũng muốn văn hồi lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn cấp bậc hải quân trung tướng mặt mũi mặc dù có chút cực đoan nhưng là hành động như vậy nhưng cũng là vì bảo toàn ta hải quân danh khí đi thôi cùng đi xem một chút ta nói thật lao thân cũng rất tò mò cái kia don thực lực như thế nào có phải thật vậy hay không như là kýt nói tới cường đại như vậy chi chương hai trăm hai mươi sáu do điều kiện đặt thành hiệp nghị chương hai trăm hai mươi sáu John điều kiện, điều đ ặ t t h à n h h i ệ p n g h ị c ù n g n a y đồng thời, cùng john đã tới diễn võ t r ư ở n g thời khắc này diễn võ t r ư ở n g không có người nào dù sao hải quân người hiện ở thời điểm này cơ hồ đều là bên trong buổi trưa đều chạy đi ăn cơm người tu luyện cũng không có khả năng ở chỗ này cho dù là tân binh cũng không ngoại lệ chỉ bất quá giờ phút này kỳ sắc mặt không phải rất tốt mặc dù không nói gì thêm nhưng là một bên john nhưng cũng là có thể cảm giác được l ử a giận của hắn ký lại tướng gặp tình hình này john miết miệng lên nghĩ đến một cái không sai ý nghĩ lập tức mở miệng nói ngươi nói nếu như ta cố ý thua sẽ như thế nào、người. Quay đầu, kỳ căm như nhưng John. sao Hắn n làm là chuyện như vậy rõ ràng liền là không thể nào nhưng là dạ mạ cạ di bọn người liền là làm không chỉ là muốn vì mỏ mỏng gạ trung tướng triệu hồi trang tử chủ yếu nhất chính là bảo tồn lệnh triệu tập bất thường Bút bề tờ trung tướng bề mặt, thậm cồn, cấp chí chính là mượn cơ quân mượn này hải hội là để kỳ dù sao tình huống hiện tại dưới sengo cụ tình huống tất cả mọi người là rất rõ ràng lấy sengo cụ tình huống hoàn toàn không có khả năng tại đợi thời gian mấy năm cái này cũng liền đại biểu cho hải quân nguyên x o á y vị trí rất nhanh liền tùy theo chống đi dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được chuyện này sẽ phát sinh cái gì cả biến sẽ phát sinh biến cố gì nghĩ đến đây kịp gáy mắt cũng là lên cơn giận dữ đối với đám người kia nhắm vào mình hành vi hắn mặc dù có thể lý giải nhưng là nội tâm lựa giận nhưng cũng là không cách nào che giấu dù sao hắn chính là hải quân đại tướng nói thật hoàn toàn chính xác là có tư cách tranh đoạt hải quân nguyên soái vị trí nhưng là hắn những năm này hoàn toàn không có để ý điểm này thế nhưng là đám người kiệt nhưng cũng là sẽ không bỏ qua hắn cái này khiến hắn hận không thể đem nó triệt để nghiền ép một lần nhưng là tình huống hiện tại dưới tự mình ra tay là không thể nào cái kia hy vọng duy nhất liền là trước mắt john chỉ cần mượn cơ hội này triệt để giấm chết dạ mạ cạ dị một bằng người đến lúc đó đám người kia cũng đều sẽ vì sự ngu xuẩn của mình trả giá đắt thậm chí là trả giá, giá cao thảm trọng nghĩ đến đây ý lạnh nhắn nói đi điều kiện gì ta không có khả năng thả đi ngươi cho dù là có thể cho ngươi mở một chút cánh cửa tiện lợi thế nhưng là cũng không thể để ngươi từ i m kẹo đao bên trong đào tẩu t h rất rõ ràng g o o n ý tứ g i a hỏa này hoàn toàn liền là đang uy hiếp mình thậm chí có thể nói chính là đang cùng mình muốn c h ỗ t tốt nếu như là trước đó hắn tự nhiên là chẳng thèm ngó tới nhưng là tình huống hiện tại dưới hắn nhưng cũng không có lựa chọn cùng biện pháp thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói liền dưới tình huống trước mắt nếu như hắn không đáp ứng đến lúc đó tổn thất càng nhiều nhưng là xem như hải quân đại tướng có chút trên nguyên tắc vấn đề nhưng cũng là không thể làm Thậm thể tướng. biết tình, rất thế tình. thể chí không phạm như hải Hắn hải chính phủ thế giới nội tình. Hắn không lầm. Xem là là ràng quân quân nội nội giới đại sai rõ rõ với ì mình kì gì nhất liền tiền không、39. đương nhiên. nhạc giòn này cũng biết gì tứ. Bất quá hắn nhưng lại không có phương diện này hắn mình bên trong thời chi khí phút thể Bất quét biết tứ. tâm tư, biết tự giờ gửi, lại im đi của có có kéo Lệ là đem đồ đao mà qua sao ra. quá dù rõ v lại trước đó thấy được dâu đen người cái này cũng đại biểu cho hạ sơ lập tức liền muốn tới cuộc chiến thượng đỉnh rất nhanh cũng sẽ tùy theo mở ra nghĩ tới đây do lập tức liền tùy theo mở miệng bất quá chuyện này nhưng cũng vẫn còn có chút địa phương cần ký giữ đại tướng tương trợ dù sao cũng là ìm kẹo đao bên trong tình huống ta nhưng biết trong đó thức ăn không đủ thậm chí là không có bất kỳ cái gì ăn ngon uống lấy ký giữ đại tướng lực lượng đến lúc đó cho ta đưa chút thức ăn rượu loại hình không tính là gì à dù sao ta tại ìm kẹo đao bên trong với lại lần này còn có thể giúp ngươi một đại ân đồ ăn thức uống lông mày nhữ lại ký kinh ngạc nhìn về phía don tuyệt đối không nghĩ tới da hỏa này thế mà lại nói ra điều kiện như vậy bất quá rất nhanh ký lại cũng lấy lại tinh thần n g ạ n vị nhìn về phía do nói liền cái này đương nhiên không chỉ nhất i ệ n g lên john nhìn về phía ký i nói kế hoạch của ta cùng mục đích k i ữ đại tướng là biết đến ta là dự định từ trong đó đi ra cho nên điều kiện của ta là nếu như ta từ trong đó đi ra k i ữ đại tướng không thể tại tự mình bắt ta bất kể là của ai mệnh lệnh cũng đều không được lúc cần thiết thả ta tự do nghe vậy ký cười mặc dù không biết john từ đâu tới dũng khí nhưng là sự tình này về sau hắn thật đúng là đang mong đợi john hoàn thành đây hết thảy dù sao một khi thật hoàn thành đây hết thảy lời nói cái kia đến lúc đó hắn không xuất thủ tình huống giới hải quân chính phủ thế giới thật đúng là không có mấy người có thể bắt lấy tốc độ nhanh chóng john về phần nói vi quy c h u y ệ n hôm nay cũng sẽ không cứ tính như thế hắn ký i cũng sẽ không tại tiếp tục làm ngu như vậy hồ hồ sự t ì n h đến lúc đó bất kể như thế nào vậy cũng là hải quân những người còn lại nên đi xử lý hắn n h a hoàn toàn không cần để ý john thậm chí hắn thấy john càng mạnh đến lúc đó gây càng lớn cái kia đến lúc đó địa vị của hắn liền sẽ càng ổn định dù sao toàn thế giới bên trong có thể khắc chế john liền không có mấy cái hắn thì là một cái trong số đó thậm chí chính là chắc chắn nhất ta đáp ứng nghĩ tới đây ít lập tức liền tùy theo mở miệng mặc dù có chút phiền phức nhưng là vấn đề không lớn chỉ cần ngươi cho ta nghiền ép những tên kia đến lúc đó ta sẽ không ở để ý tới chuyện của ngươi chỉ cần ngươi trổ tới vậy ta cũng sẽ không tại bắt bắt ngươi đồng dạng ngươi cần sự vật cùng rượu ta cũng sẽ tặng cho ngươi thậm chí tại ỉm kẹo đao bên trong cho ngươi càng lớn tự do quyền si a tôn là nhất định phải nhưng là ta nhưng cũng biết cho ngươi một cái đơn độc nhà giam để ngươi có thể an toàn ngay vậy g i o n cười ít làm như vậy không thể nghi ngờ chính là tại bán rẻ hải quân lợi ích nhưng là vậy thì như thế nào chuyện này thế nhưng là lan đến gần hắn thậm chí còn là đang tính kế hắn dưới tình huống như vậy thì làm sao có thể bất vi sở động tình huống hiện tại dưới hắn chính là muốn mượn nhờ do n lực lượng chấn áp ra mạ c ả di bọn người bảo đảm mình lời nói không loa thậm chí là mượn cơ hội này triệt để bắt đầu mình trả thù thành ra o không có ở nói nhảm do lệnh nhặt nói bất quá còn xin ký giữ đại tướng mở ra ta x ỉ a tồn còn g tay còn có đem ta s cái s ự k ẹ n cho ta dù sao cũng là đối mặt năm cái hải quân trung tướng thậm chí đều là lệnh triệu tập bất thường bụt t ậ cồn cấp bậc ta nhưng phải khôi phục khôi phục chương hai trăm hai mươi bảy hải quân tụ tập sèn gỗ cụ trí nộ t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bảy hải quân tụ tập s ẻ n g ngộ c ụ chi nộ ngay vậy k Dư không có cự tuyệt hắn vô cùng rõ ràng don cường hạng là cái gì xuất sắc nhất liền là trái ác quỷ lực lượng trừ cái đó ra còn lại lực lượng cũng chính là vẹn vẹn đạt tới c h u ẩ n tướng thậm chí là thiếu tướng tiêu chuẩn hoàn toàn không cách nào đạt tới cao hơn tình trạng nếu như là bỏ qua năng lực cùng sạch sẽ sự kèn đao thuật cái tiêu đích thật là không cách nào đạt tới trình độ nhất định nghĩ đến đây ký trực tiếp liền tùy theo mở ra g i n trong tay xỉ á tồn còn tay tại làm xong đây hết thể về sau ký lạnh nhạt nói đao liền đừng n ta sẽ là một thanh mệ tổ cho ngươi nhưng không phải ngươi tất cả cái k i a m ộ t thanh yêu đao nói đến đây ký tự hầu nghĩ đến cái gì ngoài vị nhìn john một cái nói đã ngươi như thế tự tin vậy ta đến lúc đó sẽ đem ngươi sạch s ự k ẹ n đặt ở i m kéo đao bên trong ngươi nếu như có thể trốn tới lời nói vậy liền đem nó mang đi nhưng là nếu như thất bại vậy liền để hắn bồi tiếp ngươi cùng một chỗ giam giữ à. dù sao cũng là một thanh yêu đao nhưng không phải người nào đều có thể khống chế ngay vậy do nhẹ n gật đầu hắn không có cự tuyệt k ỳ t gián bài dù sao sạch sẽ kèn giá trị còn là rất lớn chí ít hắn hiện tại còn chưa đạt tới đại kiếm hào tình trạng cần phải mượn xe sẽ kèn lực lượng mau sớm hoàn thành kiếm đạo tăng lên nghĩ đến đây john không có đang nói cái gì trực tiếp khoanh chân tọa lạc lại bắt đầu tự thân hành động cùng sửa chữa phục hồi dưới tình huống như vậy dạ á c mạ c ả gì mấy người cũng đều tùy theo đã tới diễn võ trưởng khu vực đợi nhìn tới trên mặt đất john về sau không ít người đều là biến sắc bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới ý thế mà trực tiếp liền cho john mở ra x ỉ ạ tôn xiềng xích nhưng là dưới tình huống như vậy bọn hắn nhưng cũng không dám nói gì dù sao đã đắc tội với lại bọn hắn không tín nhiệm cái t i ê chính là nói rõ không đồng ý j o n thực、lực. nếu như không thể để cho john phát huy ra thực lực bản thân vậy bọn hắn chất vấn liền không có bất kỳ ý nghĩa gì cùng hy vọng bất qua dưới tình huống như vậy rất nhiều thứ nhưng cũng là không cần đang giảng giải cái gì thậm chí không cần đang lo lắng cái gì rất nhiều thứ nói thật hiện tại cũng đều đã là không thể tại sửa lại t h ở sâu về sau bọn hắn cũng đều tùy theo đi tới diễn võ trường bên trong mở miệng nói ít lại tướng có thể bắt đầu đi mặc dù cấp cho john một chút hồi phục thời gian thế nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn liền thật hy vọng john toàn bộ hồi phục dù sao m ỏ m ỏ n gã g trung tướng hai người bại trận mặc dù không tin tưởng nhưng cũng không có nghĩa là ở trong đó không có bất kỳ cái gì mánh khỏe don thực lực vẫn phải có thậm chí còn là để cho người ta cực kỳ cảm giác được bất an dù sao chuyện này nếu như thất bại cái kia đến lúc đó bọn hắn liền là đúng nghĩa mất hết thể diện không đ ổ i quét giả mạ c ả d ì bọn người một chút t h ầ n s ắ c l ạ n h n h ạ t nói tất cả mọi người còn tại trên đường các loại tất cả mọi người đến về sau liền bắt đầu a với lại sẻng ỗ của nguyên soái bọn người cũng đều đã tới dưới tình huống như vậy nếu như trực tiếp bắt đầu lời nói đích thật là có chút không thể nào nói nổi về phần nói John, Gia hỏa này, các ngươi không hỏa này cần lo lắng, cho dù là các lời o cho thoát lắng, là lòng l ngươi bại trận cũng trốn không thoát lòng bàn các của dù bại tay ta.、Lời、này vừa nói ra dạng mạ c ả gì đám người sắc mặt tối sầm k á i lời này không thể nghi ngờ chính là không nhìn chúng bọn hắn ý tứ điều này cũng làm cho bọn hắn nội tâm cực kỳ phẫn nộ cùng nổi nóng dựa vào cái gì nhóm người mình thế nhưng là lệnh triệu tập bất thường bùn tờ cồn c ấ p bậc hải quân trung tướng chỉ là siêu tân tinh làm sao có thể là bọn hắn đối thủ bất quá k á i lời nói đều đã nói đến trình độ như thế bọn hắn tự nhiên cũng đều không cách nào tại phản bác cùng thay đổi gì liếc nhau về sau một đám người lập tức cũng liền tùy theo an tính lại dù sao ký lời nói đã nói đến rất rõ ràng bọn hắn lúc này tại truy cứu gì gì đó cái kia đích thật là có chút khó chịu nghĩ đến đây mọi người cũng, cũng không có ở nói cái gì theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều hải quân tùy theo đã tới nơi đầy khu vực cái kia chính là hải tạc don cái kia chính là siêu tân tinh don gia hỏa này lại muốn cùng giả mạ c ạ gì trung tướng bọn người chiến đấu đây là giả A. l i ê n gia hỏa này nhìn qua cũng liền là mười mấy tuổi làm sao có thể là như thế thực lực không nghe nói mỏ mỏng gạ trung tướng đám người đã bại bởi hắn chính là ký đại tướng xuất thủ mới đem bắt gia hỏa này không thể khinh thường đua gì thế kẻ như vậy làm sao có thể làm họ mỏng gạ trung tướng đối thủ nhất định là hắn đùa nghịch cái gì không tốt thủ đoạn trong lúc nhất thời vô số nghị luận ầm ý tất cả hải quân ánh mắt cũng đều tùy theo tụ tập tại don trên thân đối với don bọn hắn tất cả mọi người là cực kỳ không tin tưởng càng không cho rằng thực lực của người này có thể đạt tới bọn hắn nói tới tình trạng chủ yếu nhất là từ r a hỏa này trên thân bọn họ đích xác là nhìn không ra có cái gì quá lớn cảm giác g á p bách cùng thực lực biểu hiện mắt thấy càng ngày càng nhiều người tụ tập ở chỗ này thân sắc lạnh nhạt nhưng là dạ mạ cả gì bọn người giờ phút này nhưng cũng là sắc mặt từ từ khó nhìn lên dù sao chuyện này xem như đúng nghĩa làm lớn chuyện nếu như nói trước đó còn vẹn vẹn nhằm vào một cái ký lời nói vậy bây giờ liền là đúng nghĩa về mặt hết lần này tới lần khác dưới tình huống như vậy rất nhiều thứ thật đúng là không cách nào tại sửa đổi cùng thay đổi gì thở sâu về sau mỗi người nội tâm đều là lõe da phức tạp cùng tâm tình bất an theo thời gian trôi qua sengo cụ cùng tờ sru trung tướng cũng đều đã tới nơi đây ba mươi chín ba mươi chín đây là cái gì tình huống đợi đến nơi đây về sau sengo cụ lần đầu tiên liền đi lên phía trước mở miệng dò hỏi dù sao chuyện này xem như đúng nghĩa làm lớn chuyện nhiều như vậy hải quân tụ tập thậm chí hắn đều đã không có bất luận cái gì ngăn cản chuyện này phát sinh khả năng cùng hy vọng hết lần này tới lần khác dưới tình huống như vậy hắn còn không biết nên xử lý như thế nào tốt thậm chí phát ra từ nội tâm cảm thấy sự tình không thích hợp cùng bất an s e n gỗ cù nguyên x o á i lạnh nhạt cười kýt nhìn thấy s e n gỗ cụ thần sắc cũng biết cái sau bất an đến từ c h ỗ đó nhưng là chuyện cho tới bây giờ rất nhiều chuyện nhưng cũng là không cách nào đang thay đổi thở sâu về sau kýt trực tiếp liền tùy theo mở miệng chuyện này chính là dạ mạ cạ gì bọn người hoài nghi ta bắt giòn thực lực càng là hoài nghi do không có đánh bại mỏ mỏng gạ đám người lực lượng cái này cũng đưa đến bọn hắn cho là ta chính là cố ý sai lầm lúc này mới đưa đến rủ ở cio ai lần gặp phải lệnh triệu tập bất thường bụt t ờ cồn tiếp cận vỡ vụn cùng sụp đổ dưới tình huống như vậy ta ha có thể cho phép bọn hắn đối ta nói xấu cho nên chỉ có thể để bọn hắn cùng don chiến đấu nhìn xem mặc dù ta bắt ra hỏa này đích thật là không có quá khó khăn nhưng là lại cũng không phải bình thường a miêu a cầu liền có thể chất vấn do n thực lực cũng không phải bọn ra hỏa này có thể tùy ý không thèm đếm xỉa đến lời này vừa nói ra s e n g o cụ sắc mặt tái xanh hắn xem như minh bạch cái gì tình huống đây không phải kì kiếm chuyện chơi mà là dạ mạ cạ dị b chương hai trăm hai mươi tám isunon j o một vs chương hai trăm hai mươi tám isunon j o một vs n g h e vậy s e n g o cụ sắc mặt tối sầm hắn không phải là đấu đốc sao lại không biết kýt dám chỉ cái gì chính vì vậy hắn vô cùng rõ ràng chuyện này cơ hội là không thể nào trực tiếp kết thúc thậm chí chuyện này bản thân vẫn là dạ mạ c ả di bọn người gây nên tới cái này cũng liền đại biểu cho về sau tình huống sẽ là cực kỳ trí mạng thậm chí có thể nói tính nguy hiểm cực kỳ to lớn bất kể là ai thắng ai thua nhưng là đối với hải quân mà nói đều không phải tin tức tốt gì thậm chí có thể nói chuyện này sẽ đúng nghĩa chọc giật k t đến lúc đó một khi xảy ra bất chắc lời nói chuyện kia không thích hợp quá không đúng đám người kia đến cùng làm muốn làm gì vì cái gì ở thời điểm này gây sự không biết cục diện bây giờ là cái gì a nội tâm đậu đen rau muống s ẻ n g gỗ cụ quay người hung hăng nhìn dạ mạ c ả dị bọn người một chút mặc dù không nói gì thêm nhưng là thời khắc này dạ mạ c ả dị bọn người nhưng cũng là thân thể r u lên bọn hắn cũng đều không phải là đống đốc sao lại nhìn không ra giờ phút này s ẻ n g gỗ cụ phẫn nộ thân sắc nhưng là chuyện cho tới bây giờ bọn hắn nhưng cũng không có lựa chọn nào khác thậm chí là không có thay đổi khả năng liếc nhau về sau bọn hắn trực tiếp liền lựa chọn trầm mặc dù sao dưới tình huống như vậy sự tình đã là không cách nào đang ngăn trở nếu như tại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói cái kia đến lúc đó bọn hắn tổn thất càng lớn hơn chủ yếu nhất là chuyện này đối với bọn hắn bản thân mà nói cũng đều không phải tin tức tốt gì bọn hắn hiện tại cần phải mau sớm xử lý sạch son sự tình chỉ có như thế mới có thể đặt thành mục đích thậm chí là để chuyện này trở nên đúng nghĩa quang minh chính đại nghĩ đến đây đáy mắt của bọn họ giờ phút này đều là lóe da thần sắc kiên định ấy gặp tình hình này sen gỗ cụ thở dài một tiếng hắn biết chuyện này là không ngăn cản được thậm chí có thể nói chuyện này liên quan đến đã không chỉ là giả m ạ cạ di bọn người cùng kýt ở giữa đánh c ự c thậm chí còn liên quan đến lấy hải quân sĩ khí thậm chí chính là hải quân vinh dự dù sao hiện tại don thế nhưng là siêu tân t ì n h mặc dù là bị tóm thế nhưng là cũng là kýt bắt ai cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào nhưng là từ mọi mỏ mỏng gạ trung tướng cùng chính phủ không liên thủ đều bại trận tình huống d ư ớ i chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được sự nghiêm trọng của chuyện này thợ sâu sengo cụ nhìn về phía kýt nói kẻ này chiến lược như thế nào có thể hay không nói đến đây s e n g o cụ không có ở nói tiếp nhưng là nó lời nói ý tứ nhưng cũng đã là cực kỳ rõ ràng thậm chí hắn thời khắc này cẩn thận từng ly từng tí lại cũng là nói rõ tại trong lòng của hắn john vẫn là có rất lớn phần thắng bằng không hắn thậm chí đều sẽ không quan tâm cùng h ỏ i tham đồ vật gì tạm được lạnh n g ạ t cười xét s e n g o cụ một chút lập tức mở miệng lấy thực lực của hắn nếu quả như thật đánh lên ở đây gia hỏa cũng hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn đương nhiên cái này vẹn vẹn phán đoán của ta những n ờ i còn lại tự nhiên là không đồng ý bọn hắn đối với tự thân lực lượng thế nhưng là cực kỳ tự tin và tự phụ lời này vừa nói ra sengoku sắc mặt càng thêm khó coi hắn như thế nào nghe không hiểu kỳ doán khí cùng khó chịu cảm xúc hết lần này tới lần khác dưới tình huống như vậy hắn nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp thậm chí là không cách nào đối với cái này tiến hành bất kỳ thay đổi nào t h ở sâu về sau sengoku mở miệng đã như vậy vậy liền trực tiếp bắt đầu đi nhìn lúc qua còn chưa hoàn thành khôi phục john sengoku quyết định tiên hạ thủ vi cường nếu quả như thật để john khôi phục như ban đầu lời nói cái k i a đến lúc đó vạn nhất xảy ra chuyện gì liền thật không ổn có thể nhìn sengoku một chút ít biết hắn tâm tư vì sao chuyện cho tới bây giờ hắn nhưng cũng không cách nào ngăn cản cái gì khoát tay nào nói đã như vậy cái kia trực tiếp bắt đầu đi để không phục người đều đi lên Tốt. đáp ứng một tiếng s e n gỗ c u nội tâm thở vào một cái không trần chờ chút nào xoay người nói d ạ n mạc ả gì, mấy người các ngươi lên đi nhớ kỹ thân phận của các ngươi còn có do chính là siêu t h ầ n tình chính là bị ta hải quân bắt tồn tại không thể g i ế t là là nghe vậy d ạ n mạc ả gì bọn người nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng đều rất rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này rõ ràng hơn sèn gỗ cụ cảnh cáo mặc dù cho phép bọn hắn đối j o h n xuất thủ thế nhưng là cũng không cho phép đem nó đánh g i ế t dù sao j o h n trên người trái ác quỷ vẫn là rất cường đại nếu như đem nó đánh g i ế t về sau trái ác quỷ c h g sinh cái k i a đến lúc đó á t phải sẽ khiến to lớn tai hại nghĩ tới đây mấy người cũng đều không nói nhảm trực tiếp cất bước liền đi bên trên diễn võ trường tại làm xong đây hết thể về sau ánh mắt của bọn hắn nhưng cũng là nhìn về phía trên mặt đất ngồi j o h n âm thanh lạnh lùng nói tiểu quỷ ít tại c h ỗ đó giả thần giả quỷ trực tiếp tới a tiểu quỷ hôm nay liền để ngươi vì chính mình ngày xưa những cái tia còn vọng hành vi trả giá đắt tiểu quỷ hôm nay liền muốn để ngươi kiến thức một chút chân chính trên ý nghĩa hải quân trung tướng lực lượng không phải ngươi có thể chống lại nghe giả mà cả gì mấy người lời nói giờ phút này trên mặt đất giòn cũng làm mở mắt ra nhìn lướt qua người xung quanh về sau g i n cười không có lần đầu tiên đáp ứng cái gì mà là nhìn về phía ký i nói ký đại tướng ngươi đáp ứng cho binh khí của ta đâu cho ngươi ngay vậy ký không nói nhảm ánh mắt nhìn lướt qua b ố n phía rất nhanh hắn đã tìm được một cái gì họa giảm ỏ n đồ thân hình thoát một cái liền đem nó nắm bắt tới tay do xét nhìn mấy lần về sau liền ném cho do nói vật này chính là dị họa giảm m n đồ mặc dù không bằng ngươi sẽ cải sợi k ẹ n nhưng lại uy lực nhưng cũng đã đủ rồi với lại sẽ cải sợi k ẹ n chính là yêu đao nếu như là đem những tên kia đánh chết đánh cho tàn phế lời nói cái kia đích thật là để cho người ta khó mà tiếp nhận lời này vừa nói ra bốn phía tính mịch tất cả hải quân đều là kinh ngạc nhìn về phía kỳ dự không thể tin được hắn thế mà lại nói ra lời nói như vậy dù sao dựa theo kỳ dự giảng thuật đến xem chuyện này tựa hồ vẫn là lấy do n làm chủ thậm chí hắn có rất lớn phần thắng nhưng là cái này sao có thể đây chính là trọn vẹn năm cái hải quân trung tướng thậm chí đều là lệnh triệu tập bất thường Bức tờ ồ n cấp bậc hải q u â n trung t ư ớ n g là m sao có thể liên à là chỉ là s thủ, thủ tình có t huống c giới bọn hắn có năm chắc cùng hải quân đại tướng đều chống lại một hai dưới tình huống như vậy cái sau thế mà còn như thế không tín nhiệm cùng tán thành bọn hắn hơn nữa còn một bộ sợ bọn họ chết tại gion trong tay đây quả thực là thiên đại sỉ nục thốt đông lạnh n h ạ t cười john không có ở tranh luận đồ vật gì tiện tay huy vũ một cái trường kiếm trong tay lập tức ánh mắt liền nhìn về phía cách đó không xa dạ mạ c ả gì năm người nếp miệng lên nói các ngươi là từng cái đến vẫn là cùng tiến lên chuyện ả i q â cho tới bây giờ john cũng không có ý định tại nói nhảm cái gì dù sao lần chiến đấu này chính là tất nhiên thậm chí là không thể nào sửa đổi chủ yếu nhất là hắn hiện tại cũng có chút hứng thú dù sao khi g đáp ứng đồ vật cũng không ít nếu như có thể có hắn hiệp trợ lời nói cái kia khi tiến vào đến ỉm kẹo đao bên trong về sau thực lực của mình tất nhiên cũng có thể tăng lên càng nhanh một chút dù sao tại ngoại giới thời điểm nói thật g o ò n không có bao nhiêu nắm chắc đối với thực lực bản thân cấp tốc tăng lên cho dù là thực lực của hắn càng thêm cương đại thế nhưng là cũng vẫn là tồn tại rất nhiều chỗ thiếu sót nhưng ỉm kẹo đao bên trong khác biệt nhất là tại tầng thứ sáu bên trong cái kia trong đó giam giữ người là ai tất cả mọi người rất rõ ràng chỉ cần đạt được cái kia trong đó một số người chỉ điểm mặc kệ là thể thuật hạ kỳ trái cây chi lực đều có thể có được cấp tốc tăng lên chủ yếu nhất là hắn còn có thể trong đó tìm một cái có phải hay không có thể có gia nhập mình thậm chí là trở thành mình trợ lực tồn tại cồn u vọng c h i đồ ngay vậy một tên hải quân trung tướng rốt cục nhịn không được don tư thái hoàn toàn chính là không có đem bọn hắn để vào mắt cái này khiến xem như hải quân trung tướng hắn làm sao có thể tiếp thu được đ á y mắt sát cơ loay lên cả người bỗng nhiên bước ra một bước dị. một giây sau người này liền xuất hiện ở don bên cạnh khu vực hai tay giơ lên liền phát động tập kích xì gẳng trong khoảnh khắc tiếng xé gió văn vọng xì gẳng phát động trực tiếp liền hướng phía don đầu cùng trái tim tập kích tới thình lình g i a hỏa này vừa ra tay liền là s á t chiêu bất quá rất đáng tiếc dạng này tập kích đối với j o h n nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì hiệu quả tốc độ quá chậm nhìn lướt qua cái kia tập kích tới xì g ặ n g j o h n niết miệng lên trên thân t ử sát tiệm điện nhảy lên trực tiếp liền phát động sở bịt phát sở một giây sau j o h n thân ảnh biến mất không thấy xì g ặ n g rơi xuống trực tiếp liền quán xuyên hắn tàn ảnh ngay tiếp theo đem lôi đài cũng đều xuyên thùng hai cái lỗ hổng tốc độ thật nhanh một màn này trực tiếp liền để vô số người kinh hô tất cả mọi người tại cái kia hải quân trung tướng xuất thủ thời điểm liền đã n h i ê n h ị thậm chí là hết sức chuyên trú t h o ả n nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới cái sau tốc độ là nhanh nhưng là tại g o o n trước mặt nhưng cũng là nhỏ yếu nhiều lắm cho dù là tập kích thế nhưng là cũng không có có bất cứ hiệu quả nào cùng tác dụng cả người trực tiếp liền từ biến mất tại chỗ không thấy đây cũng không phải bình thường người có thể làm được sự t ì n h thậm chí chính là dọa người nghe tin bất ngờ để cho người ta khó có thể tin sự t ì n h bất quá chuyện cho tới bây giờ bọn hắn nội tâm cố nhiên là vô cùng kinh ngạc thế nhưng là cũng không nói lời nào khả năng dù sao cũng là quan sát chiến đấu bọn hắn cũng không tốt mở miệng quá yếu cái gì cẩn thận lúc này dã mạ ca di tiếng gầm vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại do n thân ảnh đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cái kia hải quân trung tướng sau lưng khu vực không tốt nghe được thanh â m cái kia hải quân trung tướng lần đầu tiên liền đã nhận ra sau lưng nguy hiểm theo bản năng hắn quay người bật sổ sổ cụ hạ kỳ liền bao trùm tại trên cánh tay n h ư u toan lại lần nữa phát động tập kích quá muộn đối với cái này do n đây là lạnh nhạc cười nhìn xem nó chuyển động thân ảnh trong tay mệ tổ không chút do dự liền tùy theo rút ra bạt đao c r ả m một giây sau hắn mang nở rộ bạt đao trảm trực tiếp liền tùy theo tác dụng tại trên thân thể người kia phốc phốc máu tươi phun tung tóe cái thư hải quân trung tướng thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng phía sau liền đã bị chém ra một cái to lớn với tao máu tươi phun tung t h o đồng thời nó miệng bên trong tiếng kêu thảm thiết cũng đều tùy theo chuyền ra à. ngay sau đó người này trực tiếp liền tùy theo bị đánh bay ra ngoài hung hăng rơi đập trên mặt đất hoạch xuất ra mấy chục mét rơi vào dạ mạ c ả dị bọn người chỗ khu vực mới dừng lại máu tươi trên lôi đài trực tiếp liền hoạch xuất ra một đầu màu đỏ đường cong nhưng là nó bản thân nhưng cũng không có quá lớn tổn thương vùng vây mấy lần về sau liền từ trên mặt đất đứng người lên chỉ bất quá hắn giờ phút này lại cũng không có trước đó kiệt ngạo bất tuân cùng phép lối th ngạc nhiên thậm chí là một chút xíu không thể tưởng tượng nổi không vì cái gì khác thực sự là tình huống như vậy quá mức không thể tưởng tượng nổi một chiêu vẹn vẹn một chiêu hơn nữa còn là nhanh chóng như vậy tình huống dưới mình thế mà liền bại trận đương nhiên nếu như là so tài lời nói là bị m i ệ u sát nhưng là đây không phải cái này chính là chiến đấu hắn cũng không mất đi sức chiến đấu không nên k i n h thường nhìn người kia một chút d ạ mạ c ả gì sắc mặt có chút ngưng trọng nói thực lực của người này không thể k i n h thường với lại tốc độ cũng đều là cực kỳ cấp tốc chúng ta không thể coi thường lời này vừa nói ra còn lại mấy tên hải quân chúng tướng cũng đều là nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ không có ai đang hoài nghi do thực lực dù sao vừa mới trong nháy mắt đó cái sau tập kích nếu như là uy lực càng lớn mạnh một chút lời nói cái kia trước đó tên kia hải quân trung tướng liền hẳn phải chết không nghi ngờ thật đúng là không thể khinh thường a không hổ là siêu tâ n tinh chúng ta tiền treo thưởng vẫn là thiếu đi thấy cảnh này trên mặt đất s ẻ n g ỗ cụ sắc mặt cũng đều tùy theo ngưng trọng lên thần sắc nghiêm nghị nói ta trước đó liền đã rất tán thành hắn thậm chí là cho rằng đánh giá cao hắn nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới thế mà còn đánh giá thấp nếu như không phải thực lực bản thân không may hắn thậm chí không kém hơn kỹ kì... nói đến đây s e n g o cụ đáy mắt tràn đầy đau thương dù sao john tình huống bọn họ đều là biết đến cái sau nói thật chính là bị hải quân bức bách mới biến thành bộ dáng như vậy thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói nếu như không phải là bởi vì ngay từ đầu liền đối với hải quân không có bất kỳ cái gì độ thiệt cảm hắn cũng không có khả năng trở thành hải tặc dù sao john tập kích thủ đoạn cùng đánh g i ế t mục tiêu tất cả mọi người là có hiểu biết nếu như không phải là bởi vì xác định đối phương chính là t h a i h o ạ hắn cũng sẽ không trực tiếp liền đại khai sát giới thậm chí là chém tận rét tuyệt ba mươi chín đích thật là đánh giá thấp ba mươi chín gặp tình hình này tờ s u z u trung tướng cũng là thở dài một tiếng mở miệng nói chí ít bảy trăm triệu thậm chí tám trăm triệu tả hữu tiêu chuẩn thực lực mặc dù thực lực bản thân không đủ nhưng là nó tuổi trẻ à, còn có đầy đủ thời gian trưởng thành đáng tiếc lúc trước không có đem nó kéo vào hải quân bên trong nếu không cũng sẽ không trở thành như vậy bộ dáng ta hải quân cũng sẽ xuất hiện một cái đúng nghĩa đại tân sinh siêu tân tinh lời này vừa nói ra bên cạnh khu vực đám người cũng đều là nhẹ gật đầu dù sao john vừa mới trong nháy mắt đó liền đã đúng nghĩa hiện lộ ra thực lực bản thân cùng tiềm lực một tôn lệnh triệu tập bất thường b u t t e c ô n chương á c bậc ả i quân trung t hai là t cũng trăm i n anh h t u n ba mươi tức giận sèn go cụ dạng mạ cạ g ì sát ý chương hai trăm ba mươi tức giận sèn go cụ dạng mạ cạ dì sát ý lời này vừa nói ra toàn trường t h í c h mịch nhất là trên lôi đài tên kia bị thương hại quân trung tướng thời khắc này sắc mặt càng là khó coi đến thực h ạ n không vì cái gì khác với m ớ i tình huống dưới hắn mặc dù mình đã coi như là thất bại nhưng là hắn nhưng cũng không đồng ý hành động như vậy thậm chí cho rằng chính là mình chủ quan đưa đến kết quả mặc dù bị thương nhưng là hắn có năm chắc tiếp xuống để giòn trả giá đắt dù sao cục diện bây giờ dưới người bên cạnh thực lực cũng đều là không kém một cá nhân đơn đà độc đấu không làm gì được giòn nhưng là mấy người liên thủ tình huống dưới giải quyết đối phương nhưng cũng là chuyện dễ như chở bàn tay nhưng là không ai từng nghĩ tới Chuyện này dù sao liền dưới tình huống trước mắt chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng tình huống g i kia hỏa này thế mà còn muốn cưỡng từ l u ậ i lý thậm chí là như thế thua không nổi đây vẫn là hải quân trung tướng đây vẫn là lệnh triệu tập bất thường buộc tờ cồn cấp bậc hải quân trung tướng đây quả thực là mất mặt xấu hổ tồn tại bốn phía hải quân cũng đều là thần sắc cái gì mặc dù không có nói thẳng cái gì nhưng là mọi người nhưng cũng không phải ngớ ngẩn sao lại nhìn không ra chuyện này bên trong tồn tại mánh khỏe cùng tình huống cho nên cục diện bây giờ dưới bọn hắn nhìn về phía một cái kia hải quân trung tướng ánh mắt bên trong cũng đều là nhiều một chút xem thường cùng vẻ khinh thường đương nhiên không có ai sẽ nói thẳng ra dù sao cái sau chính là hải quân trung tướng nếu như tùy tiện đắc tội lời nói cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận được thậm chí một khi cái sau có cái gì còn lại tâm tư cùng l ử a giận vạn nhất lan đến gần chính mình cũng không phải bọn hắn những tôm k é p này có thể chống lại có đúng không liền tại lúc này giòn thanh âm vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã bao trùm tại lưỡi dao của hắn bên trên hắn giờ phút này ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía cái kia hải quân trung tướng nói đã cho là ta bật sổ sổ cụ không tính là gì vậy không bằng ngươi lại đến thử một chút ba mươi chín nói thật ta nếu như đã bị tóm hơn nữa còn là tại hải quân bản bộ bên trong vốn là định cho các ngươi một chút mặt mũi ba mươi chín nhưng đã ngươi như thế tự cho mình siêu phàm vậy ta tiếp xuống cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h nói không chừng trước khi chết còn có thể kéo mấy cái đệm lưng lời này vừa nói ra toàn trường tích mịch vô số hải quân sắc mặt tức giận nhìn về phía g o ò n mặc dù hắn lời đã nói ra chính là sự thật nhưng là dưới tình huống như vậy giảng thuật đi ra nhưng cũng là có chút đánh mặt nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn hiện tại nhưng cũng không dám tùy tiện nói cái gì dù sao cái này chính là g o ò n cùng da mạ c ả gì các loại hải quân trung tướng ở giữa chiến đấu cũng không phải bọn hắn có thể nhúng tay thật là không tệ nhất là kỳ giờ phút này cũng là nếp miệng lên nói đã có người không nguyện ý nhận thua vậy liền tiếp t ụ ca do ngươi cũng tiếp tục hành động diễn võ t r ư ở n g phía trên chết sống có số phú quý do trời ta xem như hải quân đại tướng sẽ bảo đảm các ngươi chiến đấu công bằng bất luận cái gì người đều sẽ không nhúng tay giữa các ngươi chiến đấu nói xong thì đánh mắt nhưng cũng là nhìn về phía sẻng ỗ cụ cùng tờ s uzru trung tướng chỗ dù sao tất cả mọi người ở đây bên trong chân chính trên ý nghĩa có thể làm cho hắn kiên kỵ cũng chính là chỉ có trước mắt hai người thôi những người còn lại muốn nhúng tay thậm chí đều khó có khả năng tiếp cận diễn võ trường hắn đều sẽ ngay đầu tiên đem nó chấn áp xuống đủ gặp tình hình này s ẻ n gỗ cụ lên cơn giận dữ hắn làm sao không biết ký d ư ớ lời nói ý tứ cái này hoàn toàn liền là tại giật dây john đem trước mắt giả mạ c ả dị bọn người g i ế t mặc dù không biết john đến cùng có hay không loại này bản sự nhưng là từ cái sau trước đó hành vi liền nhìn ra được thực lực là đúng nghĩa cương đại cái này cũng liền đại biểu cho ký báo cáo chính là thật không thể nào là hư giả báo cáo như vậy thật l i ề u mạng tranh đấu lời nói cái kia đến lúc đó john có thể sẽ chết nhưng là trên lôi đài mấy tên chỉ sợ cũng không có mấy người có thể sống sót nghĩ tới đây, s e n g o c u lập tức nổi giận nói n g h è o ảnh cho ta xuống tới ngươi đã bại trận không cần tại hung hăng c à n quái nhớ kỹ ngươi chính là hải quân trung tướng người mặt mũi đại biểu cho chính là ta hải quân uy nghiêm lời này vừa nói ra trên lôi đài mèo ảnh sắc mặt cứng đờ chuyện cho tới bây giờ hắn như thế nào không biết mình đã là khiến mọi người nổi giận trước đó là chọc giận kỳ dịch sư bây giờ lại cũng là chọc giận sẻng gỗ cụ cồn vợ ờ mỹ đạn cái này nếu là tại tiếp tục không thức thời cái kia đến lúc đó hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi nghĩ đến đây hắn cũng bất chấp gì khác nhanh chóng đứng lên nói ta đã biết sẻng ỗ cụ nguyên soái nói xong hắn không cam lòng hung hăng trừng ròn một chút ngay sau đó hắn mới quay người lung la lung lay hướng phía dưới khu vực đi đến rất nhanh mèo này ảnh thân ảnh liền đã đi ra lôi đại phạm v ì đại biểu cho hắn đã không có tiếp tục tham dự tiếp xuống chiến đấu tư cách đáng chết gặp tình hình này dã mạ cạ g ì đám người sắc mặt tái xanh đối với đây hết thể sự tình bọn hắn nội tâm cũng đều là cực kỳ phẫn nộ cùng tâm tức đáng tiếc cục diện bây giờ dưới bọn hắn thật đúng là không thể tại tiếp tục nói cái gì càng không khả năng đi ngăn cản cái gì thở sâu về sau dã mạ cạ g ì mở miệng nói tiếp xuống chúng ta cùng một chỗ hành động tuyệt đối không thể là đàn tình huống của tên này có chút cổ quái đơn đ ạ độc đấu lời nói đích thật là cực kỳ phiến thức tốc độ kia nhanh chóng đích thật l à như là k ì nói tới siêu việt tuyệt đại đa số người phạm vi hiểu biết lời này vừa nói ra trực tiếp đưa tới nó bên cạnh ba tên hải quân trung tướng tán thành hoàn toàn chính xác mặc dù vừa mới tình huống khả năng chính là m è o ảnh chủ quan nhưng là do a n thực lực của n g ư ờ i nhưng cũng là không thể nghi ngờ thậm chí cái này ẩn chứa trong đó tính nguy hiểm cũng đều là cực kỳ to lớn dưới tình huống như vậy m è o ảnh đã làm mất hết mặt m ũ i nếu như bọn hắn tại không cách nào có thể bắt được lời nói cái tia đến lúc đó liền thật là mất mặt ném về tận nhà thậm chí bởi vì chuyện này bọn hắn đã đắc tội kỳ sư thậm chí đưa tới sẻn gỗ c ủ cùng tờ s u l u t r u n g tướng bất mãn nếu như tại thua mà nói chỉ sợ đến lúc đó hậu quả cùng tiến lên chúng ta đồng loạt ra tay vây công hắn mau sớm đem nó chấn áp tiêu diệt kẻ này phải chết nếu không chúng ta đều là xỉ n h ụ gần như trong nháy mắt mấy người liền đã làm ra quyết đoán l i ế c nhau về sau lấy ra mạ c ạ gì làm chủ bà tên hải quân trung tướng đều là tùy theo ngầm đầu không trần trơ chút nào ánh mắt của bốn người tùy theo khóa chặt tại r õ n chỗ mở miệch nói tiểu quỷ chết đi tiểu quỷ hôm nay là tử kỳ của ngươi trong ư n g 231, j h Bục Phát, thuấn sát t quân u n hải r tướng. Trưng John khoảnh khắc lấy giả mạ cạ gì làm chủ mấy người nhanh chóng liền xuất hiện ở j o h n bên cạnh khu vực không có bất kỳ cái gì chăn trở bốn người trong tay tập kích trực tiếp liền hướng phía j o h n rơi đi t ừ do n đánh bại cái k i a h ả i quân trung tướng về sau liền đã triệt để biến mất không thấy giết ta sao đã như vậy vậy ta cũng không cần lãng phí thời gian gặp tình hình này don con mắt k h ẽ h í p một cái chuyện cho tới bây giờ hắn cũng sẽ không đ ầ n đ ộ n tại tới coi trọng cái gì đảm nghĩa chủ yếu nhất là đã muốn giết ta vậy dĩ nhiên cũng muốn trả giá đắt nghĩ đến đây don đáy mắt hào quang màu tím sáng chói siêu thần tốc lực long nhân hình thái mở trong n g a y mắt don bề ngoài biến hóa màu tím cùng ánh sáng màu xanh lục sáng chói gia hội ngay sau đó có thể thấy được don thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa mà dạ mạ c ả dị bốn người tập kích nhưng cũng đã rơi xuống trực tiếp liền đem trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn lực lượng kinh khủng kia đừng nói là don cho dù là đồng dạng hải quân trung tướng ở trong đó cũng đều sẽ trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn cái này gặp tình hình này người ở chỗ này đều là biến sắc không vì cái gì khác bởi vì bọn họ đều không phải là đồ ngốc sao lại nhìn không ra sự nghiêm trọng của chuyện này cùng tính nguy hiểm thậm chí có thể nói cái này ẩn chứa trong đó cường độ tuyệt đối là giết người thế nhưng là trước lúc này thời điểm mọi người nhưng cũng là giảng thuật chính là so tài hiện tại dạ mạ c ả dị bốn người hành tích đích thật là có chút thua không nổi thậm chí là không chơi nổi tiết tấu nghĩ đến đây không ít người nhìn về phía trong sân dạ mạ c ả dị ánh mắt của mấy người cũng đều là trở nên có chút bất tiện thậm chí nhiều hơn chính là khinh bị cùng khinh thường ở nơi nào cái kia chính là do năng lực khá lắm năng lực của người này bị giải phong về sau thế mà đáng sợ như vậy cái này bề ngoài n à y khí tức hoàn toàn liền không kém hơn hải quân trung tướng nhóm a cùng nay đồng thời không ít người ánh mắt giờ phút này nhưng cũng là bị một chỗ khu vực hấp dẫn có thể nhìn thấy thời khắc này j o h n đã xuất hiện ở cách đó không xa trên mặt đất trừ cái đó ra hẳn toàn thân trên dưới đều là loẽ ra đặc thù khí tức ba động cùng rực rỡ thậm chí từ trên bản chất mà nói cái sau tình huống cũng đều là vô cùng dọa người nghe tin bất ngờ j o h n bề ngoài ngoại trừ vô số sấm sét màu tím nhảy lên cùng vờn quanh bên ngoài chủ yếu nhất chính là nó trên thân bích bộ lông màu xanh lục tại những cái kia lông tóc ra chỉ dưới h ắ n khí tất cả người cùng bề ngoài cũng đều hóa thành bán long nhân tư thái quả nhiên là long hệ quả nhiên là hệ mịt h i cản khá lắm điều khiển tiểm điện long hệ hệ mịt h i cản trái ác ủy cái này thật đúng là hy hữu đến cực hạn tình trạng. c u n g nay đồng thời sen goku t suzu trung tướng ít bọn người giờ phút này cũng đều là t r ó n g mắt hơi hiếp nếu như nói trước đó còn vẹn vẹn hoài nghi thậm chí là nghi ngờ lời nói vậy bây giờ nhưng cũng đã có thể trăm phần trăm xác định do tình huống sắc thực chính là hệ z o a n hệ mịt thì cản mới có thể phát huy ra chính vì vậy sen goku t suzu trung tướng bọn người nhưng cũng là vô cùng thở dài cùng tiếp h ậ n dù sao nếu như năm đó không có trực tiếp treo giải thưởng mà là lần đầu tiên tiến về g o a n chỗ mời hắn gia nhập hải quân lời nói vậy chuyện này nói không chừng liền sẽ phát sinh rất lớn cả biến. Cái này mới là người này đúng nghĩa là từ o à n lực ứ giờ khác này hắn liền nhìn ra được john tốc độ khả năng không bằng mình nhưng là đích thật là vĩnh viễn không kém hơn mình bao nhiêu tình trạng dưới tình huống như vậy lúc trước john muốn đi chỉ sợ chính là chuyện dễ như t r ở bàn tay đáng tiếc cái sau chính là không có rời đi thậm chí một lòng một dạ muốn đi vào đến im kéo đao đây rốt cuộc là tràn đầy tự tin còn nói là mặt khác có cái gì đặc thù kế hoạch nghĩ đến đây kinh nội tâm l o a n g thoáng cảm giác được bất an nhưng là hắn nhưng cũng không có giảng thuật đi ra thậm chí bởi vì giả mạ c ả gì đám người sự tình về sau hắn đối với hải quân lòng cảm mến cũng đều giảm ít đi rất nhiều thậm chí có thể nói đối với giả mạ c ả gì các loại hải quân tán thành độ i trực tiếp liền đã giảm bớt đến cực hạ n tình huống hiện tại dưới hắn cũng không để ý do n kế hoạch là cái gì hắn cũng không thèm để ý do n mục đích là cái gì chỉ cần có thể vì chính mình hoàn thành chuyện này cái kia còn lại đồ vật gì hắn hoàn toàn liền không cần để ý thậm chí có thể nói cục diện bây giờ dưới thứ mà hắn cần liền là do hiện lộ ra tự thân lực lượng thậm chí là nghiền ép trước mắt giả mạ cạ gì bọn người để làm tính toán chính mình sự tình trạng giá đắt làm sao có thể tốc độ của ngươi cùng ngày đồng thời giả mạ cạ gì mấy người cũng đều chú ý tới don tình huống nhìn thoáng qua trước người hố to bốn người quay người ánh mắt khóa chặt tại don trên thân thời k h ắ c này tình huống dưới bọn hắn nội tâm cũng đều là cảnh giới đến cực hạn tình trạng không vì cái gì khác bởi vì vừa mới trong nháy mắt đó don không chỉ là rời đi thậm chí quyết tán ra tới t h i ể m điện chi lực nhưng cũng đã lan đến gần bọn hắn cái này cũng đưa đến bọn hắn đứng ở nơi đó thời điểm trên thân cũng có chút tê dại không cách nào nhúc nhích cùng động tác nghĩ đến đây bọn hắn cảm xúc trong đáy lòng đã tùy theo k i ể m chế đến cực hạn tình trạng thậm chí phát ra từ nội tâm cảm thấy tình huống không thích hợp không có gì không thể nào đối với cái này j o h n lạnh nhạt cười nói đã chư vị đều đã b u ô n g tay bông u chân 39. vậy ta tự nhiên cũng cần toàn lực ứng phó biểu thị đối với các ngươi tôn kính 39. tới đi là thời điểm kết thúc trận này nào kịch nói xong j o h n thân hình p h á t một cái v a n một tiếng âm bạo xuất hiện vẹn vẹn trong n g a y mắt j o h n thân ảnh đã xuất hiện ở cái kêu bốn tên hải quân trung tướng trước người khu vực bạt đao chạm băng lanh âm vang vọng nhưng là thời khắc này dạ m à c ả d ì bốn người thậm chí đều không thể kịp phản ứng cho dù là kẻ b ù n sổ cụ đã loáng thoáng đã nhận ra john thân ảnh nhưng là giờ phút này nhưng cũng không có bất kỳ cái gì động đậy khả năng bởi vì song phương tốc độ t r ê n h lệch thật sự là quá lớn phốc phốc máu tươi phun tung tóe có thể tinh tường nhìn thấy một tên hải quân trung tướng cánh tay trực tiếp liền tùy theo bị chém xuống trên mặt đất a cũng liền tại lúc này tiếng đêu thảm thiết của hắn vang vọng m à lên john thân ảnh đã xuất hiện ở sau người mười mấy mét có hơn khu vực trong tay mệ tổ vung đầy máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ mặt đất trái lại giạ mạ c ả gì cùng hai người khác cũng đều như ở trong n ộ n g mới tỉnh quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia đã tay cụt lại trên mặt đất kêu trên đồng liêu đáy mắt không khỏi là lóe da hoảng sợ khó có thể tin cùng vẻ sợ hãi chương hai trăm ba mươi hai khiếp sợ hải quân cùng nỗi dạ mạ c ả dị chương hai trăm ba mươi hai khiếp sợ hải quân cùng nỗi dạ mạ c ả gì. làm sao có thể miểu sát một lần nữa miểu sát trong lúc nhất thời bốn phía xôn s a o tiếng v a n g triệt vô số hải quân xôn s a o đáy mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc đối với john bọn hắn cũng đều là biết cái sau không thể k i n h thường dù sao trước đó thời điểm liền đánh bại một tên hải quân trung tướng đây không phải tùy tiện liền có thể làm đến cùng hoàn thành sự t ì n h nhưng mặc dù là như thế bọn hắn nội tâm trên bản chất nhưng cũng không có quá nhiều để ý thậm chí không cho rằng cái sau có thể đánh bại giả mạ c ả d ì bốn người vây công nói cho cùng mọi người cũng đều là cho rằng don chính là vật khí thậm chí chính là đánh lén thành phần lớn hơn một chút nhưng là hiện tại thế nào nhìn trên mặt đất người kia đã bị mất cũng một cánh tay có thể nói người này đã phế đi mặc dù phế bỏ không phải quen dùng tay nhưng làm ộ t kích này nhưng cũng là chí ít để nó thực lực giảm bớt ba thành không ngừng ă nghĩ t ê m mạng nắm lần là lớn, là lúc lực. đầu, này đã kích, chỉ sợ chuyện này đối với hắn chí mạng tính chính cùng đến như ban đầu, chỉ sợ cũng đều khó có khả năng như cùng n đặc đối đó đều địa kích, chỉ cho phục chỉ có tục thực khôi khó khả trí thế h sợ sợ với tại tiếp tục nắm giữ vô vị to g dù đến đây vô số người nhìn về phía john ánh mắt tràn đầy sợ hãi dù sao thực lực như vậy cũng không phải một thanh người có thể nắm giữ thậm chí có thể nói rất nhiều người cả một đời đều khó có khả năng đạt tới trình độ như thế nhưng john làm được một cái siêu tân tinh cũng chính là mười mấy tuổi liền đã đạt đến trình độ như thế Cũng còn chưa đúng nghĩa đ ạ tứ tới tuổi thế liền như đã được có s c c hoàng i Cái ế nếu n này đang đấu. cấp là vẫn là vua hải tặc nghĩ đến đây vô số người đáy mắt tràn đầy sát ý dù sao giòn thế nhưng là hải tặc cũng không phải hải quân cái sau tiềm lực như thế to lớn vậy liền càng không khả năng để nó còn sống rời đi nơi đây đương nhiên ý nghĩ như vậy rất nhanh liền tùy theo t á n đi mặc dù rất cũng không nhiều đánh g i ế t gian dạng này tiềm lực nhưng là không thể nghi ngờ đem nó bắt nhốt lại mới là lựa chọn tốt nhất như thế nịch thiên trái ác ủy cho dù là bọn hắn không thể được đến nhưng là ngăn cản nó trùng sinh tại các nơi trên thế giới nhưng cũng là cực kỳ lựa chọn tốt đáng chết tại sao có thể như vậy cùng n à y đồng thời thời khắc này sẻn gỗ cũ cùng tờ suzu trung tướng sắc mặt cũng đều khó nhìn lên dù sao đây chính là một tôn hải quân trung tướng thậm chí còn là lệnh triệu tập bất thường bụt tờ cồn cấp bậc hải quân trung tướng cứ như vậy tổn thất thậm chí không có bất kỳ cái gì khôi phục khả năng cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp thu được nghĩ đến đây nội tâm của bọn hắn cũng đều là vội vàng theo bản năng liền muốn ngăn cản đối với tiếp tục nữa sẻn gỗ cùng u y ê n soái t suzu trung tướng gặp tình hình này thì không có ngăn cản mà là nhàn nhạt mở miệng nói các ngươi nếu như xuất thủ vậy ta liền xin cáo từ trước đến lúc đó có thể không thể bắt lấy ra hỏa này cái kia liền là chuyện của các ngươi lời này vừa nói ra s e n g o cũ cùng tờ sgu t r u n g .U. tướng lập tức liền an tính lại thậm chí di chuyển bước chân cũng đều dừng lại không vì cái gì khác bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng ron tốc độ là sao mà đáng sợ cái kia toàn lực ứng phó tình huống d ư ớ i tốc độ nhanh chóng cho dù là hải quân đại tướng tiêu chuẩn tồn tại cũng đều khó mà ngăn cản nếu như john một lòng muốn chạy trốn lời nói cho dù là thực lực bọn hắn viễn siêu đối phương nhưng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào chuyện như vậy bọn hắn tự nhiên là không cho phép phát sinh vạn nhất thật để john trốn đi cái kia đến lúc đó hậu quả mới là đúng nghĩa thiết tưởng không chịu nổi duy nhất có thể bắt lấy cái trạng thái này dưới john người liền là kiz nhưng nếu như hắn không làm lời nói cái kia theo bản năng tờ s u z i l u trung tướng mở miệng chuyện này cũng không thể nói như thế ngươi hẳn là biết mình thân phận có đúng không lạnh ngặt cười kiz bình thản nói đã có người cho là ta bắt john không gì hơn cái này vậy liền để bọn hắn tự mình đến hoàn thành tốt ta cũng không muốn tới tranh luận cái gì vừa vặn bọn hắn có thể nương tựa theo lực lượng của mình đi hoàn thành đây hết thảy dù sao dựa theo bọn hắn giảng thuật ta hoàn toàn chính xác không tính là gì thậm chí ta không có ra cái gì lực ngay vậy tờ srtu trung tướng cùng sẻn gỗ cù đều là khỏe miệng giật một cái như vậy lời nói nếu như là trước đó lời nói đích thật là sẽ cho người mang thai nhưng là dưới tình huống như vậy ai sẽ đi hoài nghi đây hết thảy chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được hiện tại d ư ớ i cục diện tính nguy hiểm thậm chí có thể nói toàn bộ hải quân bản bộ có thể bắt do người chỉ sợ cũng chỉ có kỹ kì... cho dù là a ảo ký di a kèn thậm chí là bọn hắn tự mình xuất thủ đánh qua john là tất nhiên nhưng muốn ngăn cản cái sau cái kia tốc độ khủng khiếp nhưng cũng là không thể nghĩ tới đây bọn hắn cũng đều không có đang nói cái gì mặc dù lần này sẽ để cho giả mã cạ gì bọn người trả giá đắt thế nhưng là cũng sẽ không đắc tội k ỳ d z chí ít sẽ không để cho k ỳ d z thật bỏ qua cùng một chỗ nói như vậy đến lúc đó hậu quả liền thật thiết tưởng không chịu nổi nghĩ tới đây tờ suu trung tướng mở miệng đã như vậy, vậy thì chờ đợi thắng bại phân ra tới đi xem như hải quân trung tướng tin tưởng bọn họ mình sẽ có ý nghĩ cùng tâm tư lời này vừa nói ra mọi người ở đây đều an lại an tĩnh lại bọn hắn cũng đều không phải là đống ố c sao lại nghe không hiểu lời nói này bên trong lẩn chứa tin tức cái kia hoàn toàn liền là triệt để bỏ qua dạ mạ cạn gì bọn người mặc dù không phải từ bỏ nhưng là tại dạ mạ cạn gì bọn người cùng kỳ d ự ở giữa nhưng cũng là đã làm ra lấy hay bỏ chủ yếu nhất là do tốc độ đích thật là cần kỳ d ự tồn tại mới có thể ngăn được thậm chí là nắm giữ nghĩ đến đây tất cả mọi người đáy mắt đều là lộ ra một tia phức tạp lúc nào chỉ là một cái hải tặc một cái siêu tân tinh có thể đạt tới trình độ như thế đáng chết cùng n g y đồng thời trên lôi đài dạ mạ cạn g ba người sắc mặt cũng đều là tái nhận nhìn trên mặt đất thân ảnh bọn hắn nhanh chóng đi lên trước liền đem người kia đưa đến ngoài lôi đài dù sao người này đã tay cụt thậm chí thương thế nghiêm trọng nếu như không thể mau sớm xử lý tốt lời nói cái kia đến lúc đó hậu quả khó mà lường được hải t ạ c giòn đợi đem người đưa ra lôi đài p h ạ m v i dạng mạ c ả gì quay đầu lên cơn giận dữ gắt gao nhìn chằm chằm giòn đằng đằng sát khi nói đây chính là hải quân bản bộ há có thể cho phép ngươi dạng này hải tặc không chút k i ê n g kỵ xuất thủ ngươi cái tên này còn không mau mau thúc thủ chịu trói nghe vậy gió cười thúc thủ chịu trói lúc trước hắn cũng không phải thúc thủ chịu chị nhưng là đám người kiệt nhưng cũng là chủ động khiêu khích thậm chí là chất vấn kỳ d ư a tới cái sau lựa giận hiện tại thế mà nói lời như vậy ngữ quả nhiên là nực cười đến cực điểm không nên tùy tiện khẩu suất của ù nôn ở trên cao nhìn xuống don thần sắc băng lánh nhìn về phía trên mặt đất giả mạ cạ gì ba người nói dạng này sẽ chỉ hiện lộ rõ ràng các ngươi khiếp được tới đi cuộc chiến đấu này còn chưa kết thúc các ngươi nếu như không tới vậy ta liền tiếp tục chương hai trăm ba mươi ba don bục phát hai trung tướng bại trận chương hai trăm ba mươi ba don bục phát hai trung tướng bại trận hôn chướng ngay vậy dạ mạ cạ dị ba người lên cơn giận dữ do lời nói tuyệt đối là trần trụi xem thường cùng khinh thường nếu như là trước đó lời nói bọn hắn tự nhiên là xem thường thậm chí là chẳng thèm ngọt tới nhưng là bọn hắn giờ phút này lại cũng không có tâm tư như vậy thậm chí nhiều hơn chính là trong lòng run sợ cùng bất an dù sao dưới tình huống như vậy do đã vô số lần chứng minh mình hiện lộ ra thực lực bản thân trước đó bốn người vây công tình huống dưới đều bị dễ như t r ở bàn tay chấn áp một người thậm chí như không phải là bởi vì thân ở vào hải quân bản bộ cái tia hải quân trung tướng hẳn phải chết không nghi ngờ như thế tình huống dưới cho dù là bọn hắn có ba người liên thủ nhưng cũng không có có mấy phần chắc chắn cùng lòng tin cùng lên đi d ạ n m ạ n ca gì chúng ta không thể thất bại t h ở sâu một tên hải quân trung tướng mở miệng mặc dù bất an thậm chí phát ra từ nội tâm cảm giác được hoảng sợ nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này cùng tính nguy hiểm một khi xảy ra bất chắc lời nói đây tuyệt đối là vô cùng trí mạng đúng là như thế chúng ta không có thất bại khả năng cùng hy vọng nếu như tại thất bại cái kế hậu quả khó mà lường được cùng nay đồng thời một bên hải quân trung tướng cũng đều tùy theo mở miệng dù sao dưới tình huống như vậy rất nhiều đồ vật đích thật là cực kỳ trí mạng thậm chí có thể nói chuyện này một khi xảy ra bất chắc lời nói đến lúc đó bọn hắn liền thật mất đi hết thảy ấy thở dài một tiếng dạng mạ c ả gì thời khắc này sắc mặt cũng là nghiêm nghị nghiến răng nghiến lời nói cùng tiến lên chúng ta nhất định phải phải mau sớm đem nó tiêu diệt các ngươi phối hợp ta tốc độ của hắn quá nhanh hy vọng duy nhất liền là mau chóng đem nó hạn chế lại chỉ có như vậy mới có thể đúng nghĩa đem nó chấn áp lời này vừa nói ra mặt khác hai cái hải quân trung tướng cũng đều là nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đều là có thể cảm giác được sự nghiêm trọng của chuyện này cho dù là sẽ đánh đổi một số thứ nhưng là chỉ cần có thể chấn áp j o h n nhưng cũng là hy vọng vừa nghĩ tới đó bọn hắn cũng đều không coi ở trần trờ l i ế c nhau về sau trực tiếp liền hướng phía j o h n tập kích mà đi tiểu quỷ đi chết tiểu quỷ nhận lấy cái chết giờ khắc này tốc độ của bọn hắn nhanh chóng mục tiêu trực chỉ j o h n thế nhưng là cũng không có cái gì s á c ý càng nhiều chính là kiên quyết cùng kiên định không vì cái gì khác bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng mục đích của mình không phải chặn đánh giết giòn mà là muốn hạn chế lại giòn chỉ cần bọn hắn có thể hạn chế lại giòn cái kia dạ mạ cạ gì liền có thể làm ra sau cùng tập kích cùng giết chóc hạn chế ta các ngươi quá tự đại gặp tình hình này g i n cười mặc dù lần đầu tiên có chút kinh ngạc nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng đã nhìn ra bọn giá hỏa này tâm tư nhất là xa xa dạ mạ cạ gì. mặc dù không có động tác nhưng là hắn khí tức trên thân nhưng cũng là cực kỳ kinh khủng rõ ràng chính là tại vận sức chờ phát động chờ đợi một k í c h trí mệnh cuối cùng nghĩ tới đây g o ó giơ lên trong tay mẹ lệ tổ mở miệng nói bất quá vẹn vẹn các ngươi hai cái nhưng cũng còn chưa đủ đang lúc nói chuyện g i lại lần nữa hành động siêu thần tốc lực bộc phát nương theo lấy một tiếng tiếng oanh minh nhâm bạo vang vọng mà lên cũng liền tại lúc này do h n thân ảnh đã xuất hiện ở một tên hải quân trung tướng bên cạnh khu vực một giây sau nó trong tay mệ tổ v u n g vẩy và sổ sổ c ụ bạt đao chạm phốc phốc máu tơi ư phun tung tóe cái tên hải quân trung tướng thậm chí đều không kịp phản ứng cả người kêu thả một m tiếng trực tiếp liền từ trên trời giáng xuống hung hăng rơi đập trên mặt đất kêu r ê n trận trận a thân thể không ngừng chuyển động có thể rõ ràng sau lưng của hắn khu vực đã là máu thịt mé bé bét thậm chí rất nhiều khu vực đều có thể nhìn thấy bạch cốt âm u mặc dù không có tử vong nhưng là hắn nhưng cũng là bị thương nặng h o à ngay toàn n k h ô kém hơn trước đó cái đó i t a của nhanh cứu Nhanh hải tình hình người. quân trung tướng. này, Gặp sau e n biến sắc, lập tức mở miệng quá khẽ. Lời này g cụ sắc, tức Lời lập mở khẽ. v ừ nói ra, mấy tên hải ra, mấy q â n nhanh chóng đó i lôi đài. đến Không chần nào, n chờ chút nào, nó thân xuất trên ảnh nhanh chóng liền xuất hiện liền Ngay sau đó, lôi đài. ở bọn hắn nhanh chóng liền đem cái tia t h ụ thương hải quân t r u n g tướng mang xuống l ô i đ à i nhanh chóng hướng phía chữa bệnh người chỗ khu vực đi đến bởi vì có chuyện lúc trước xen gỗ cụ trực tiếp liền để bác sĩ đi tới nơi đây thậm chí có thể nói cái này ẩn chứa trong đó tính nguy hiểm chính là hắn không nguyện ý nhìn thấy đáng tiếc chuyện này chính là dạ mạ c ả di bọn người nhảy dựng lên thậm chí có thể nói chính là đối với kỳ dứt to lớn khiêu khích dưới tình huống như vậy cho dù là hắn cũng không thể ngăn cản dù sao một khi ngăn cản hậu quả khó mà lường được b ắ t đau chạm còn không đợi ngoài lôi đ à i hải quân lấy lại tinh thần giòn băng lanh thanh â m nhưng cũng lại lần nữa vang vọng mà lên có thể thấy được nó thân ảnh đã xuất hiện ở một cái khác hải quân trung tướng bên cạnh khu vực không có bất kỳ cái gì chăn trở trong tay hắn mẹ tổ lại lần nữa vung vẩy liền hướng phía nó tập kích mà đi không tốt nguy cơ đột kích cái kia hải quân trung tướng sắc mặt đại biến nhanh chóng điều động mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm toàn thân nhưng là phản ứng của hắn mặc dù rất nhanh thế nhưng là cũng cực kỳ chậm rãi cái này cũng đưa đến do mẹ tổ đã rơi vào trên người hắn phốc phốc máu tươi p h u n tung t ó é nó trên bờ vai trực tiếp liền bị chém ra một cái to lớn lỗ hổng mặc dù hắn bật sổ, sổ cụ xuất hiện cản trở mẹ tổ tiếp tục rơi xuống thế nhưng là cũng làm cho hắn bản thân bị trọng thương không sai phản ứng gặp tình hình này do đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc nói thật hắn lần này tốc độ không chậm g i a hỏa này lại có thể kịp phản ứng đích thật là ra ngoài ý định bởi vậy có thể thấy được cái này hải quân t r u n g tướng kẹo bùn sổ cụ so mấy người còn lại muốn càng thêm lớn mạnh một chút bất quá cũng m ẹ n m ẹ n lớn mạnh một chút tại hắn hiện tại tuyệt đối siêu thần tốc lực trạng thái giới đây hết thệ nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì một giây sau j o h n một cước đá ra dồ cờ c i kiosk dồ cụ ổ g ẳ n g trong khoảnh khắc lực lượng cường đại từ j o h n chân phải truyền ra trực tiếp liền tùy theo rơi vào cái kia hải quân chúng tướng trên thân a tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang vọng tuyệt đối lực lượng không có phá hủy bật sổ sổ cụ bao trùm thế nhưng là cũng làm cho thân thể của hắn không chịu nổi bị đánh bay ra ngoài nó thân ả n h lao vùn vụt một khoảng cách về sau trực tiếp liền tùy theo rơi vào lôi đài bên ngoài khu vực mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng cũng không tính là bản thân bị trọng thương nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng đã bại trận hoàn toàn liền không có tại trở về khả năng dù sao lần này tỉ thí chính là lấy diễn võ trưởng lôi đài làm chủ rời đi lôi đài phạm vi cái kia chính là thất bại d ạ n mạng a z i thời gian lâu như vậy ngươi còn không có chuẩn bị được không đẹp trai thành công đem hai cái hải quân trung tướng đưa tiễn g o ò n quay người ánh mắt tùy theo khóa chặt tại cách đó không xa giả mạ cạ dị trên thân thần sắc có chút nghiền ngẫm cùng trào phúng dù sao tại vừa mới tình huống dưới giả mạ cạ dị nếu như xuất thủ còn có một chút hy vọng sống nhưng là tình huống hiện tại dưới hắn vẹn vẹn đơn độc hoàn toàn liền không khả năng là do n đối thủ lời này vừa nói ra toàn trường người cũng đều là nhìn về phía giả mạ cạ dị chỗ chính như g i a n nói tới thời gian lâu như vậy giả mạ cạ dị làm sao có thể còn chưa chuẩn bị kỹ càng phải biết do tại đánh bại cái kia hai cái hải quân trung tướng thời điểm đích thật là rất nhanh nhưng là nó thời gian nhưng cũng không ngắn ngủi chủ yếu nhất là tại đánh bại hai người kia về sau do liền đã người nhẹ nhàng rơi xuống đất hoàn toàn liền làm ộ t bộ không để phòng bị bộ dáng nhưng còn bây giờ thì sao đây hết thể thế mà biến thành như vậy bộ dáng điều này thực là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng thậm chí là khó có thể tin dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được dạng mạ cạ gì ra hỏa này tựa hồ là hơi sợ vâng không làm sao có thể chuẩn bị thời gian lâu như vậy đều không có phát sinh tập kích thậm chí từ dạ mạ cạ gì trên thân còn có thể rõ ràng cảm giác được cái sau phát ra khí tức đã không có trước đó thế như chè tre thậm chí nhiều hơn chính là một chút chần chờ tâm thần bất định cùng bất an thứ tư đây chính là dạ mạ cạ g ì đây chính là lệnh triệu tập bất thường b u ộ thờ cồn cấp hải quân trung tướng dưới lôi đài khu vực ký cơi ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía dạ mạ cạ gì chỗ thần sắc trào phúng mở miệng nói dạ mạ cạ g ì ngươi trước đó không phải nói cái này giòn tiểu quỷ chính là kẻ yếu sao không phải nói hắn đánh bại mỏ mỏng gạ thời điểm chính là, là vận khí tốt sao đã như vậy vậy ngươi vì sao không xuất thủ vì sao không đem nó tiêu diệt rơi còn nói là còn lại ba người bại trận theo ý của ngươi đều không tính là gì bọn hắn bị don trọng thương cũng đều là chuyện đương nhiên sự tình lời này vừa nói ra toàn trường t í c h mịch tất cả hải quân ánh mắt cũng đều tùy theo tụ tập tại giả mạ cạ dì trên thân mặc dù có chút khó tin nhưng là sự t ì n h đến trình độ như thế bọn hắn nhưng cũng không cho rằng đây hết thể chính là hư giả cho nên cục diện bây giờ dưới giả mạ cạ dì không có lựa chọn độc thủ cái kia nó mục đích đến cùng là thật hay giả nó thật chính là e sợ còn nói là có còn lại tâm tư cùng mục đích nhưng bất kể như thế nào từ tình huống trước mắt đến xem lời nói d ạ n mạ c ả gì đích thật là thất bại thậm chí có thể nói chính là thất bại cực kỳ để cho người ta chẳng thèm ngó tới cùng trào phúng dù sao dưới tình huống như vậy d ạ n mạ c ả gì thậm chí đều không có d u n g khí xuất thủ trước đó cái kia hết thể lời đã nói ra tại hiện tại xem ra biết bao hư giả sao mà rắt rưởi hôn đ à n a há to miệng d ạ n mạ c ả gì thời khắc này sắc mặt cũng đều trở nên cực kỳ khó coi mặc kệ là do lời nói vẫn là cái ư ỡ i nói không khỏi là đang dếu cặn thậm chí có thể nói đem hắn tôn nghiêm trà đạp đến cực hạn tình trạng nhưng là dưới tình huống như vậy hắn nhưng cũng không cách nào ngôn ngữ thậm chí là không thể làm gì dù sao tình huống trước hắn là tận mắt nhìn thấy ba cái không kém hơn mình bao nhiêu hải quân trung tướng cứ như vậy bại trận hơn nữa còn đều là bản thân bị trọng thương nghiêm trọng nhất trực tiếp liền bị chạm gãy mất cánh tay cho dù là thụ thương nhẹ nhất người cũng đều là m á u thịt be bé bét một mạng lớn dưới tình huống như vậy một khi thật tới giao thủ cái kia đến lúc đó rất có thể mình liền sẽ triệt để thất bại cùng tử vong dù sao chuyện này nói thật chính là hắn dẫn phát ra như vậy cái này cũng đại biểu cho ký dư không có khả năng bông tha hắn mặc dù không biết don cùng k ỳ c h dở giữa có giao dịch gì tồn tại nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng chuyện này tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua cùng kết thúc nghĩ đến đây nội tâm của hắn cảm xúc cũng đều tùy theo trở nên cực kỳ k i ể m chế cùng bất an thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn dạ mạ c ả d ì đã có từ bỏ cùng nhận thua tâm tư Tốt. nhưng mà còn không đợi dạ mạ c ả d ì làm ra quyết đoán giờ phút này trên mặt đất k ỳ c dưng nhưng cũng là tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư n ế t miệng lên đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía do nói do tiểu quỷ không cần tại chỉ hoan thời gian mau sớm giải quyết hết ra hỏa này chỉ cần ngươi giải quyết hết hắn ta trước đó đáp ứng cho ngươi đãi ngộ đặc biệt vẫn như cũ hữu hiệu mặc dù không thể thả đi ngươi nhưng là tại ỉm kẹo đao bên trong cho ngươi một chút thức ăn bên trên ưu đãi không tính là gì lời này vừa nói ra sen g o cùng bọn người bừng tỉnh đại ngộ bọn hắn trước đó liền hoài nghi đến cùng vì sao john sẽ như thế xuất lực theo lý mà nói nếu như hắn là từ bỏ chống lại lời nói tối đa cũng liền là bị đánh một trận nhưng là nói như vậy thì dính nhưng cũng là sẽ vì thế trả một cái giá thật là lớn nhưng là hiện tại john xuất thủ liền là sát chiều với lại hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì cấp cho nửa điểm mặt mũi ý tứ thì ra như vậy đây hết thể chính là bởi vì kỳ dứt đáp ứng cấp cho hắn ưu đại lễ với lại vẹn vẹn thức ăn bên trên ưu đại lễ cái này thật đúng là không tính là gì xem như hải quân đại tướng kỳ đ ặ c quyền như vậy vẫn phải có dù sao hắn không có đem nó thả đi cũng không có để nó rời đi ỉm kéo đao tốt ngay vậy do nhẹ gật đầu hắn biết kỳ dứt ứ đây cũng không phải là không muốn trì hoãn thời gian mà là tại thúc giục hắn mau sớm giải quyết hết giả mạ cả gì cho dù là không thể đem nó đánh g i ế t nhưng là kỳ d t u y ệ t đối là muốn để nó trả giá thật lớn nghĩ tới đây do động thân hình t h á t một cái thực lực của hắn viễn siêu còn lại ba người nhưng là giờ phút này nhưng cũng cảm thấy don mạnh mẽ và đáng sợ thậm chí dưới tình huống như vậy trong đó vẫn tồn tại có thể sẽ tử vong khả năng dù sao vừa mới lời nói hắn cũng đã nghe được don cùng k ỳ giờ giữa đạt thành hiệp nghị cái này cũng liền đại biểu cho kỳt rất có thể mượn cơ hội này triệt để phế bỏ hắn trong lúc nhất thời dạ mạ cạ gì nhanh chóng điều động bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm toàn thân tranh tranh trong khoảnh khắc ánh lửa v a n g khắp nơi do n tập kích liên tục không ngừng rơi vào dạ mạ cạ gì trên thân bất quá bởi vì sớm mở ra toàn thân bật sổ sổ cụ hạ kỳ nguyên nhân cái này cũng đưa đến don tập kích cũng không thể đúng nghĩa đối nó cấu thành n g ư ờ hiếp hô trong lúc nhất thời dạ mạ cạ gì thở phào một cái không chỉ là hắn bao quát ngoại giới hải quân cũng đều là thở phào một cái nếu như dạ mạ cạ di cũng đều bị m i ễ sát lời nói cái kia hải quân mặt mũi liền đúng nghĩa mất đi hầu như không còn bất quá cục diện bây giờ nhưng cũng còn là rất không tệ mặc dù dạ mạ c ả gì ở thế yếu nhưng là don tập kích nhưng cũng không có giá trị cùng tác dụng cái này cũng liền đại biểu cho don thực lực mặc dù không tệ thế nhưng là cũng là chuyên chú vào tốc độ điểm này chỉ cần mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ đầy đủ cường đại cái kia don tập kích liền không cách nào đối nó cấu thành uy hiếp thậm chí là không cách nào đối nó có cái gì quá lớn trở ngại cùng chỗ khó nghĩ đến đây không ít hải quân tướng lĩnh đều là t h ở phào một cái bao quát sẻn gỗ cụ cùng tờ su giờ ú trung tướng cũng không ngoại lệ dù sao nếu như john thật như thế khó chơi lời nói cái k i a tâm lý của bọn hắn coi như không chỉ là đem nó cầm tủ mà là muốn cân nhắc muốn hay không đem nó bóc chết Tốc độ của độ ngươi lời ạ lại, nhanh lại như thế nào, tại hạ lại tại i Tiểu ngươi kiên nhanh như nào, không nghĩa ngược muốn thế thể h ta ta trước bật mặt bất trì t sổ sổ củ hạ kỷ trước mặt không có có kỷ kỳ ý nghĩa gì. Tiểu quỷ, ta ngược lại muốn xem xem gì. ý g i a này bao lâu. Lời n vừa nói ra toàn trường tinh mịch tất cả mọi người nhìn về phía giờ phút này cùng tiếu không ngừng ra mạ c ả gì, đáy mắt nhưng cũng đều là lõe da khinh bị thân sắc không vì cái gì khác chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được chuyện này đến cùng là tình huống như thế nào trước đó dạ mạ c ả gì biết bao sợ hãi thậm chí có thể nói chính là đã không có cùng gian sức đánh một trận nhưng là hiện tại thế nào Thấy bật thế bắt thế thật không cách nào đánh bỡ mình bật sổ sổ hạ kỳ về sao thế mà liền bắt đầu như thế không hiếp mạnh chữ này yếu người nào liền kiêng nể gì cả. Cái này thật đúng bốn gì Cái sao sổ sổ sao sợ kỳ củ cả. mà là đầu đem bỡ về dưới i tới giờ, mọi ễ n đến cực hạn tình trạng. Bất quá chuyện n dịch cực cho Bất g bây quá ờ người i miệng nói cái giả tại hải nhưng cũng không chén, nhưng cũng quân trung cho chơ ư gì. gì có cả mở mạ Dù dù sao sao ta t để là là n g d ư ớ tình huống như vậy h ắ n phần thắng còn là rất lớn chỉ cần tiêu hao g i ò n thể lực vậy lần này thắng bại liền rõ ràng nghĩ đến đây không ít người đáy mắt đều lộ ra một tia khinh thường cùng trào phúng thế nhưng là cũng không có tại ngôn ngữ ngược lại là hết sức chuyên chú nhìn về phía cái kia còn trong chiến đấu thân ảnh nhưng mà dưới tình huống như vậy thời khắc này do nhưng n cũng là cười lạnh liên tục mặc dù thật sự là hắn không cách nào trực tiếp đánh vỡ cái sau bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn đối nó không có bất kỳ cái gì biện pháp mắt thấy cái sau bật sổ sổ cụ hạ kỳ tại mình tập kích phía dưới không ngừng nhảy phát ra ánh lửa g o ò n nếch miệng lên nói dạ m à c à gì, ngươi quá đắc ý quyền hình chuyện như vậy cũng không phải ngươi tùy tiện nói một chút liền có thể giải quyết hết về phần nói b ậ sổ sổ cụ bao trùm mặc dù hoàn toàn chính xác rất cường đại không giả thế nhưng là cũng không có nghĩa là không có đem nó đánh vỡ khả năng tiếp xuống liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là đúng nghĩa uy lực cùng ý hiếp đang lúc nói chuyện j o h n không có ở trần trờ cả người cầm trong tay mẹ tổ tăng tốc mình tập kích tốc độ c h a n h c h a n h c h a n h trong khoảnh khắc vô số ánh lửa văng khắp nơi nhưng là j o h n tập kích nhưng cũng là toàn bộ đều rơi vào tốt mấy chỗ đặc thù khu vực dưới tình huống như vậy thời gian phi tốc trôi qua có thể thấy rõ ràng dạ mạ cạ dị thương thế trên người bắt đầu cấp tốc xuất hiện thậm chí cái kia bật sổ sổ cu bao t r ù n cũng tại thời khắc này bắt đầu cấp tốc sụp đổ liền tựa như sụp đổ không chỉ có như thế theo j o h n tập kích lại lần nữa rơi xuống trực tiếp liền tùy theo tại bả vai hắn khu vực xuyên thủng một cái lỗ hổng a đến tận đây dã mạ c ả gì tiếng kêu thảm thiết vang vọng có thể thấy được nó thân ảnh nhanh chóng triệt thoái phía sau nhìn xem mình bị thương bả vai còn có cái kia truyền lại mà đến lực lượng kinh khủng cả người hắn khó có thể tin nói không có khả năng cái này tuyệt đối không khả năng người tập kích vẫn là như thế người tập kích uy lực cũng đều vẫn là như thế làm sao có thể đánh vỡ ta bật sổ cu hạ kỳ lời này vừa nói ra mọi người ở đây cũng đều là nhìn về phía trong sân khu vực nói thật đây hết thể nội tâm của bọn hắn cũng đều là cực kỳ hiếu kỳ cũng không hiểu hoàn toàn liền nhìn không ra đến cùng là tình huống như thế nào cũng nhìn không ra đến cùng là cái gì đạo lý dù sao trước lúc này thời điểm do n tập kích đã là cái dạng gì tất cả mọi người là biết đến có thể nói do n cực hạn ở nơi nào tất cả mọi người là nhất thanh n h ị sở hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì đánh vỡ giả mạ cả gì bật sổ, sổ cụ hạ kỳ khả năng càng không khả năng nói là đem nó chấn áp hy vọng duy nhất liền là nương tựa theo thể lực kiên trì Chết cả thể mất để để dạ cả mất đi dạ mạ gì lúc ự c có chiến cả cụ có cái cứ có mới mới mạ mới hiện tại Thời gian trôi liền đi liền thắng hắn khả Nhưng thế Hơn nhìn hoàn không như Không có gì không thể yếu năng. nào? nữa lên toàn nào. bật bất bất vụt. gì gì gì kỳ là lâu, là, l dạ bao sao qua vì vậy sổ sổ sụp đổ. vỡ này do h n thanh âm vang vọng mà lên có thể thấy được nó thân ảnh đã xuất hiện ở dạ mạ c ả gì bên cạnh khu vực ngay sau đó trong tay hắn mẹ t ổ lại lần nữa vung vẩy tranh ánh lửa v a n g khắp nơi nương theo lấy một đạo vỡ tan thanh âm vang vọng có thể thấy được nó lồng ngực khu vực một khối bật sổ sổ cụ triệt để sụp đổ trực tiếp liền tùy theo hóa thành mạng nghệ đồng dạng tồn tại cũng liền tại lúc này do n tập kích lại lần nữa giáng lâm đâm b ă n g lanh thanh â m v a n g vọng lưới dao tại thời khắc này trực tiếp liền tùy theo xuyên thủng tên kia thân thể cùng lồng ngực cột vợ ở mỹ đặt ba mươi chín a ba mươi chín trong lúc nhất thời d ạ n mạ c ả gì tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa v a n g vọng lần này bộ ngực của hắn bị xuyên thủng hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì tranh né khả năng thậm chí không có bao nhiêu phản kháng khả năng dưới tình huống như vậy cả người hắn trực tiếp liền mới ngã xuống đất lồng ngực khu vực máu tươi không ngừng tràn ra mặc dù còn chưa đủ trí mạng nhưng là nó thương thế nhưng cũng là lan đến gần trong cơ thể biết rõ trong đó thiểm điện lực lượng chẳng những tàn phá bừa bãi để hắn hoàn toàn cũng có chút không chịu nổi kết thúc làm sao có thể dạ mạ cạ gì bại trận ngơ ngác nhìn xem một màn này bốn phía hải quân đều trận tròn mắt trước đó khi nhìn đến dạ mạ cạ gì thụ thương thời điểm bọn hắn liền đoán được dạ mạ cạ gì có thể sẽ bại trận bốn nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chuyện như vậy cứ nhiên như thế cấp tốc cùng đột nhiên dạ mạ c ả gì c ư như i ê n n h thế nhanh chóng liền bại trận thậm chí nhìn qua đã là bản thân bị trọng thương lồng ngực khu vực bị xuyên thủng mặc dù không có tác động đến trái tim nhưng là nếu như không nhanh chóng trị liệu cái kia đến lúc đó rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng kết thúc n é t miệng lên một cái lắc mình xuất hiện ở trên lôi đài nhìn lướt qua trên mặt đất dạ mạ c ả gì về sau âm thanh lạnh lùng nói phế vật liền là phế vật nói xong hắn trực tiếp liền tóm lấy giòn bả vai nói tiểu quỷ sự tình đã kết thúc đi thôi ta tự mình đưa ngươi đi ỉm hèo đao nói xong k ỳ thân hình thoát một cái trực tiếp liền mang theo john liền hướng phía hải quân bản bộ bên ngoài bay đi cái này ngơ ngác nhìn xem một màn này bốn phía hải quân càng thêm kinh ngạc bọn hắn không nghi ngờ ký quyết tâm cùng chính nghĩa cái sau là không thể nào thả đi john nhưng là tại không mang tới xỉ hạ t ổ n tình huống dưới đem john đưa đi ỉm đ a o đây có phải hay không là có chút quá mức bất quá bọn hắn giờ phút này nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng dù sao sẻn gỗ c ụ cùng tờ su giữ chúng tướng đều không nói tiếng nào nếu như bọn hắn tùy tiện mở miệng lời nói một khi nói nhầm đầy chính là sẽ đắc tội x nhìn xem giả Cái chính đắc kia là tất ộ i kỳ l cả giải tán gặp tình hình này sengô cũ cũng lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua trên lôi đài đã là bại trận dạ mạ ca di đáy mắt của hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép giá hỏa này quá nhẹ nhàng khi nhìn đến john không cách nào đánh vỡ bật sổ sổ cụ hạ kỳ phòng ngự về sau trực tiếp liền đắc ý quyết định lúc này mới đưa đến john tìm được cơ hội lấy điểm phá diện phá hủy bật sổ sổ cụ hạ kỳ phòng ngự thậm chí là để nó trả giá nặng nề nghĩ tới đây sengoku mở miệng đem giả mạ c ả gì bọn người đưa đi phòng y tế trị liệu chuyện này cứ như vậy kết thúc ta không hy vọng chuyện hôm nay bị người truyền đi ai dám can đảm đem chuyện hôm nay truyền đi vậy liền lấy phản bội hải quân luận sử là là nghe vậy bốn phía hải quân thân t h ể chấn động sengoku lời này ý nghĩa không thể bảo là không lớn thậm chí ẩn chứa trong đó tin tức cùng tính nguy hiểm càng là vô cùng to lớn dưới tình huống như vậy một khi xảy ra bất chắc lời nói cái kia đến lúc đó hậu quả khó mà lường được nghĩ đến đây mỗi người nội tâm đều là dâng lên hoảng sợ cùng tâm tình bất an thậm chí dưới tình huống như vậy bọn hắn đều là phát ra từ nội tâm cảm giác được hoảng sợ cùng bàng hoàng mà sen go cụ cũng không có tại lưu lại vung tay lên trực tiếp liền rời đi nơi đây lần này sự tình có thể nói để hải quân mặt mũi mất hết dưới tình huống như vậy rất nhiều thứ tuyệt đối là để hắn vô cùng khó chịu thậm chí là không thể nào tiếp thu được ỉm kẹo đao do tại kỳ dư dẫn đầu dưới cấp tốc chạy như bay tới Tiểu quỷ, đây cho nên ế u đầu như ngươi ngươi. Không lần thể thả đi i sợ ta t có có xuống dưới, ở giữa không chung khu không dừng lại, thần ngoạn nhìn giữa dưới, Kix ở phía vực vị về lại, sát john nói. một khi tiến vào bên trong lời nói cái kia đến lúc đó tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng dù sao cũng là vì chính mình tìm về không ít t r g t ử dưới tình huống như vậy ký vẫn là nguyện ý cho cái sau một cái cơ hội nghĩ tới đây ký tiếp tục nói đương nhiên điều kiện tiên quyết là người sau khi trở về nhất định phải biến mất trong mắt của thế nhân chí ít tại đạt tới đại tướng trước đó không thể tại đi ra không cần ngay vậy j o h n kinh n g ạ c nhìn kỳ một chút hắn thật đúng là không nghĩ tới cái sau thế mà lại nói ra lời nói như vậy thậm chí là muốn thả đi mình bất quá chuyện như vậy mặc dù mê người nhưng là hắn nhưng cũng không có bất kỳ cái gì phải tiếp nhận cùng công nhận ý tứ lệnh nhạt nhìn kỳ một chút về sau lúc này mới tiếp tục nói ta chuyện quyết định tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất quá sự tình đến trình độ như thế ta vẫn còn có chút sự tình cần hoàn thành nếu như ngay cả giấc mộng của mình cũng không dám đi hoàn thành cái kia mạnh lên liền không có bất kỳ ý nghĩa gì có đúng không nhìn chằm chằm son một chút c á giờ phút này nội tâm cũng đều là có chút tán thưởng mặc dù không biết don kế hoạch cụ thể như thế nào lại từ đâu tới lực lượng có thể cho tới nhưng là kiz nhưng cũng không có ở nói cái gì bắt lại hắn bả vai thân hình thoát một cái liền tùy theo xuất hiện ở ìm kéo đao bên trong khu vực ba mươi chín k i lại tướng ba mươi chín k i lại tướng theo kiz xuất hiện giờ phút này lập tức liền truyền đến một đạo tiếng gọi ở mỹ theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy mạ ẹ o lạn mang người từ nơi không xa khu vực hành tàu mà đến mặc dù kỳ dự tốc độ rất nhanh nhưng là gen gen missi liên hệ nhưng cũng là càng nhanh mà éo làn cũng đã được đến sẻn gỗ c ù mệnh lệnh rất rõ ràng do tính nguy hiểm vô cùng rõ ràng kẻ này lần này sẽ bị giam giữ ở nơi nào mà éo làn người đã đến nhìn người tới kỳ dự lệnh nhạt cười đối với cái sau hắn vẫn có chút công nhận nếu như không phải bởi vì trái ác quỷ tác dụng v ụ mà éo làn tuyệt đối là có tư cách cạnh tranh hải quân đại tướng vị trí tồn tại đối với cờ giả bất kể là ai đều cần cấp cho ba phần tôn tính dựa theo sẹn gỗ của nguyên soái phân phó cho tội phạm j o h n meo lên xì、si、a tồn là là ngay vậy hai cái hải quân nhanh chóng đi lên phía trước không c h ầ n c h ờ trực tiếp liền cho j o h n mang lên trên q u ò n g tay cùng móc xích tại làm xong đây hết thệ về sau hai người lúc này mới tùy theo triệt thoái phía sau đến một bên khu vực mà j o h n lại lần nữa cảm thấy suy yếu đột kích nhưng là hắn nhưng cũng ấy vũ rơi xuống trên mặt đất mặc dù khôi phục được người bình thường tiêu chuẩn nhưng là nhục thể của hắn cường độ cũng không phải bình thường người có thể so sánh chủ yếu nhất là xì、si、ạ tồn khắt chế đối với hắn mà nói nhưng cũng là tại không ngừng thích ứng dưới tình huống như vậy do n trên bản chất không có quá lớn tổn thương đương nhiên hắn là sẽ không biểu hiện ra cái này ẩn chứa trong đó tin tức cùng bí mật một khi bị người ta biết lời nói cái kia hậu quả khó mà lường được mình cũng không có khả năng tại đạt được bất kỳ ưu đãi cho dù là kỳ mở miệng cũng làm không được Tốt nhìn thấy john mang lên trên s ị a tổn thời k h ắ c này mà hẹo lặn cũng đều là thở phào một cái từ sèn gỗ cụ chỗ đó hắn đã biết john sự tình lấy sức một mình đánh bại dạ mạ cạ di bọn người liên thủ thậm chí nương tựa theo tuyệt đối tốc độ cho dù là đại tướng cấp tồn tại cũng đều khó mà bắt lại hắn tồn tại nếu như không phải mang lên trên x ì a tổn lợi nói nói thật cho dù là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chấn áp toàn lực ứng phó đào tàu john lại tướng. xác định john tình huống về sau mà éo lặn ánh mắt nhìn về phía một bên Kix nói k i n lại tướng chuyện của ngươi ta cũng đã biết ba mươi chín mặc dù có chút vi phạm quy củ nhưng là sẻn gỗ c ủ nguyên xoáy cũng đã đáp ứng chuyện này ba mươi chín về sau thời điểm ta sẽ cho cùng hắn một ngày ba bữa nhưng là hắn cả một đời cũng không có khả năng từ tầng thứ sáu bên trong đi ra có đúng không nhìn chăm chăm mà éo lặn một chút、Kix、cũng không nói đến j o n muốn vượt ngục sự tình mà là ngoạn vị nhìn don một cái nói t h i ể u quỷ t ầ n g thứ sáu thế nhưng là giam giữ lấy cường đại nhất hải tặc hy vọng ngươi ở trong đó có thể sống sót mà e o lạn sự tình đã hoàn thành vậy ta liền xin cáo từ trước nói xong kiz không chần chờ thân hình p h á t một cái trực tiếp liền biến mất theo n g à y tại chỗ hô nhìn xem kiz rời đi thời khắc này mà e o lạn mấy người cũng đều là t h ở phào một cái dù sao cũng là hải quân đại tướng cái sau cảm giác g á p bách vẫn là rất cường đại người tới theo kiz rời đi thời khắc này mà e o lạn cũng không có tại nói nhảm ánh mắt nhìn về phía don ó i mang lên cái này tội phạm don c ù n g ta tiến về tầng thứ sáu là là ngay vậy mấy tên hải quân nhanh chóng đi lên phía trước ngay sau đó trực tiếp liền áp tải john bắt đầu hướng phía ỉm kéo đao bên trong khu vực hành tẩu mà đi đối với cái này john cũng không có chống cự đi theo mà hẹo lan bọn người nhanh chóng tiến vào ỉm kéo đao bên trong cũng không từng tầng từng tầng xuống dưới mà là trực tiếp ngồi thang máy liền tiến về tầng thứ sáu nhà giam chỗ chương hai trăm ba mươi bảy mới vào tầng thứ sáu cơn mưa xịt sẽ... g i chương hai trăm ba mươi bảy mới vào tầng thứ sáu cơn mưa xịt sẽ... giữ ỉ kéo đao tầng thứ sáu nương theo lấy thang máy đến do tại m à k o lạn dẫn đầu dưới tiến vào bên trong trừ cái đó ra còn lại những cái kia hải quân thì là không dám đến gần thậm chí là không dám tiến vào trong đó không vì cái gì khác thật sự là toàn bộ ỉm kẹo đao t ầ n g thứ sáu bên trong tràn ngập vô số cường giả khí t ứ c cho dù là không có đúng nghĩa nhằm vào người nào nhưng lại như vậy khí tức lại cũng không phải bình thường người có thể cấp thấp thậm chí không phải người bình thường có thể chống lại cái này cũng đưa đến tất cả mọi người không dám tùy tiện tiếp cận cùng tới gần thậm chí có thể nói thời khắc này tình huống d i ớ i một chút tâm trí chưa đủ người tiến vào bên trong lời nói cái kia hoặc là trực tiếp liền biến thành n g ngẩn hoặc là thì là trực tiếp chết tại dạng này khí tức áp bách phía dưới ba mươi chín nha lại có thể ngăn trở ba mươi chín người cái tên này cũng là hạ ủ sổ cù người sở hữu sao nhìn xem john cũng không có cái gì thần sắc biến hóa một bên mạ h o lặn hơi kinh ngạc mở miệng mặc dù đã biết john thực lực không thể khinh thường nhưng là nội tâm của hắn nói thật vẫn còn có chút không đồng ý cùng lý giải dù sao giả mạ c ả gì đám người thực lực không thể khinh thường mấy người liên thủ tình huống giới hắn dạng này cùng cảnh giới tồn tại cũng cũng không là đối thủ nếu như không phải là bởi vì đọ cụ đọ cụ no mi tồn tại hắn thậm chí đều không làm gì được mấy người này liên tụ tập kích nhưng còn bây giờ thì sao lấy được trong tin tức john thế mà lấy sức một mình đem nó toàn bộ đều đánh bại thậm chí chính là trọng thương tư thái đây quả thực không thể tưởng tượng để cho người ta khó có thể tin hạ ủ sổ cũ hạ kỳ cũng không phải cái gì thủ đoạn đặc thù nếu như ngay cả hạ ủ sổ cũ cũng không có ả vậy ta làm sao có thể đến chỗ này lạnh nhạt nhìn mà éo làn một chút john không có trực tiếp đi đổi cái gì dù sao dưới tình huống như vậy rất nhiều thứ cũng phải cần ở người phía sau điều khiển phía dưới tiến hành cái này cũng liền mang ý nghĩa tương lai hắn có phải thật vậy hay không có thể mở tiêu chuẩn cao nhất cái kia hoàn toàn liền là quyết định bởi tại mạng l o lạn cho dù là ký dự mệnh lệnh nói thật ở chỗ này vẫn là không bằng mạng l o lạn lời nói dễ dùng thậm chí hoàn toàn liền không đạt được cái sau tình trạng thì ra là thế nhìn chăm c h ă m son một chút mạng l o lạn như có điều suy nghĩ nói hoàn toàn chính xác nếu như ngay cả hạ ủ sổ cũ đều không lời nói cái kia đích thật là không có tư cách đến chỗ này đi thôi ta đợi ngươi tới ngươi địa phương đặc thù tự nhiên chính là ký đại tướng đặc thù chiều cố vậy ta cũng sẽ không vi phạm đại tướng mệnh lệnh bất quá thân ở vào ỉm kéo đao bên trong ngươi không có khả năng rời đi nơi đây ta hy vọng ngươi có thể trung thực một chút Tốt. nghe vậy do nhẹ n gật đầu hắn biết mạ éo lạn lời nói ý tứ hắn quá rõ ràng mạ éo lạn quan tâm là cái gì xem như ỉm kéo đao tự h trưởng hắn cần liền là bình tĩnh và bình tĩnh nếu có nhân tạo lần lời nói vậy dĩ nhiên là mục tiêu công kích nhưng nếu như do n thành, thành thật à n h h t thật, mạ éo lạn cũng không để ý mở cho hắn mở tiêu chuẩn cao nhất đưa chút ăn cùng thức ăn mạ éo lạn lại ngươi đến cùng n g y đồng thời một đạo kinh ngạc thanh n m văn vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được cách đó không xa khu vực một bóng người chính cất bước đi tới người này mặc ỉm kẹo đao đặc thù trang phục miệng bên trong ngậm xi gà trong tay thì là cầm một cây đao cả người sát khí chẳng trề cho người cảm giác liền tựa như một thanh da khỏi vỏ lưới dao cơn mưa xì xì y ì xì nhìn người tới giòn con mắt khẽ h í p một cái đây chính là t ầ n g thứ sáu đúng nghĩa t r o n g coi mà kẹo lan cần tại ngoại giới xử lý các loại sự t ì n h nhưng là t ầ n g thứ sáu nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu tồn tại dưới tình huống như vậy cơn mưa xì sẽ... huy liền là tốt nhất trấn thủ người thậm chí chính là trông coi tầm thứ sáu lớn nhất cờ gi cái sau thực lực tuyệt đối là tại đại tướng tiêu chuẩn nhất là tương lai tại ăn sủ k ẻ sủ k ẻ no mi tình hôm dưới càng làm cho hắn đạt đến hoàng phó tiêu chuẩn cực hạ đến gần vô hạn tứ hoàng giai đoạn bất quá có một chút nhưng cũng là không thể nghi ngờ cái kia chính là tại ăn trái ác quỷ về sau cơn mưa sĩ dữ đích thật là đã không có phát triển tiềm lực đã không có chân chính trên ý nghĩa đạt tới tứ hoàng hải quân đại tướng tiêu chuẩn khả năng cơn mưa s ì dữ đ c h c n g nay đồng thời mà yêu lặn cũng là thấy được người tới nhìn chằm chằm cái sau một chút về sau hắn nuôi tùy theo mở miệng cái này chính là s i ê tân tinh john chính là hải quân bản bộ tự mình bắt đ b ấ t quá g i a hỏa này nhưng cũng còn là rất không tệ trợ giúp ký d ư đại tướng đem khiêu khích giả mạ c ả dị các loại hải quân trung tướng đều đã đánh bại về sau ký d ư đại tướng tuân thủ hứa hẹn đáp ứng cấp cho hắn một ngày ba bữa cái này một kia hy vọng ngươi có thể phiền phức một cái một ngày ba bữa ba mươi chín đánh bại giả mạ c ả dị bọn người ba mươi chín ngay vậy cơn mưa h ỉ d ị p con ngươi co r ụ t lại theo bản năng nhìn về phía tuổi trẻ không tưởng nổi giòn đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi không vì cái gì khác thật sự là cái sau tình huống quá đặc thù tuổi con trẻ như thế tình hướng dưới làm sao có thể làm sao giả m ạ cạ dị các loại uy tín lâu năm hải quân trung tướng phải biết giả m ạ cạ dị đám người thực lực thế nhưng là không kém hơn hắn bao nhiêu đơn đả độc đấu hắn có thể là lại phần thắng nhưng là nếu như là liên thủ vây công lời nói mình tuyệt đối không khả năng là đối thủ nhưng trước mắt g o ò n dạng này hoàn thành đây là sao mà dọa người nghe tin bất ngờ sao mà rung động lòng người tuổi con trẻ như thế tình hướng dưới làm sao có thể có được thủ đoạn như vậy cùng lực lượng nghĩ đến đây cơn mưa xây dựng nhìn chằm chằm gon một cái nói ta đã biết nếu là k h đại tướng đáp ứng sự tình vậy ta tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt b ấ t quá một ngày ba bữa nhưng cũng là quá phiền thoái đem nó đưa đến khu vực biên giới nhà tù đi đến lúc đó sẽ có người cho hắn đưa đi dù sao những địa phương k i a người đều là lao quái vật bọn hắn cũng đều rất rõ ràng tình huống đã không có ngày xưa phong mang tình huống d ư ớ i chuyện này cũng đều sẽ đơn giản rất nhiều có thể cho đồng d ạ n g ngục tốt đưa những n à y tốt ngay vậy mà y h ọ làm nhẹ gật đầu t ầ n g thứ sáu chính là cơn mưa xì dịch quản hạt c h i địa mặc dù hắn chính là t h ư trưởng nhưng cũng không thể trực tiếp đi nhúng tay cái gì hiện tại cơn mưa xì dịch đã đáp ứng chuyện này cái kia còn lại an bài hắn nhưng cũng không tại đã xong như thế vậy kế tiếp liền giao cho ngươi nghĩ tới đây mà éo lặn mở miệng nhớ lấy kẻ này không thể chết năng lực của hắn cực kỳ đặc thù cùng cường đại nguyên soái không hy vọng hắn chết tương lai của hắn chỉ có ở chỗ này bị giam giữ cả một đời nha năng lực đặc thù là trái ác quỷ sao lông mày n h u lại cơn mưa xì xì kinh ngạc nhìn ron một chút đồng thời nội tâm của hắn cũng đều là bình thường trở lại trẻ tuổi như vậy liền có thể đánh bại ra m à c ả gì đám người tồn tại vẹn vẹn thể thuật hạ kỳ cùng kiếm thuật là không hợp lý nhưng là nếu như là trái ác quỷ năng lực giả thậm chí chính là cực kỳ cường đại năng lực giả cái kia hết thể đều vẫn là có khả năng nghĩ tới đây cơn mưa sẽ dạy hơi lập tức mở miệng yên tâm đi ta biết n ặ m nhẹ kẻ như vậy hoàn toàn chính xác không nên thật sớm tử vong tiếp xuống giao cho ta liền tốt ngươi đi đi đáp ứng một tiếng mà éo làn không có ở lưu lại cái gì xem như thượng trưởng hắn còn có rất nhiều chuyện cùng công vụ là cần phải đi hoàn thành tự nhiên không có khả năng ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu thời gian nói như vậy đối với tự thân cùng ìm éo đao đều không phải tin tức tốt gì rất nhanh m ạ n o lạn liền tùy theo rời đi nơi đây mà theo hắn rời đi cơn mưa xì xì ánh mắt nhưng cũng là tụ tập tại g o ò n trên thân trên dưới đánh giá sau một lát cơn mưa s ì xì xì x mở miệng nói có ý tứ tiểu quỷ mặc dù không biết ngươi tình huống cụ thể như thế nào nhưng là khi tiến vào đến tầng thứ sáu tình huống dưới còn có thể có được hải quân đại tướng chiếu cố ngươi thật sự là một cái không thể khinh thường tồn tại n g h ậ a y vậy g o ò n cũng là ngầm đầu đối với m ạ n o lạn hắn biết rõ trước mắt cơn mưa xì xì xì xì xì xì với lại tâm trí không kiên định ra hỏa nội tâm của hắn không có bất kỳ cái gì chính nghĩa tồn tại càng nhiều chính là sát lục c h i tâm v a n g không g i a hỏa này tại nguyên tắc bên trong cũng không có khả năng trực tiếp liền theo dâu đen đi thậm chí còn yêu cầu một cái chuyên chú lấy ám sát s ủ kẻ s ủ kẹn o m i nương tựa theo dâu đen lực lượng hoàn toàn có thể cho hắn cướp đoạt cực kỳ cường đại trái ác quỷ. nhưng là hắn nhưng cũng không có cần mà là muốn ám sát s ủ kẻ s ủ kẹn o m i có thể thấy được nội tâm đối với g i ế t chóc khát vọng cùng cầu nhiệt nghĩ tới đây do lập tức liền tùy theo mở miệng cơn mưa xì dạnh tại cái này tối tăm không ánh mặt trời tầm thứ sáu bên trong mang theo ngơi cũng không phải rất cam tâm a nếu như có cơ hội, ngươi sẽ chọn lưu lại vẫn là rời đi nơi đây a nhìn chằm chằm gion một chút cơn mưa xì xì cười trên mặt lộ ra một tia băng lanh thần s ắ c về sau lập tức mở miệng nói chỉ bằng ngươi cũng muốn mời chào ta tiểu quỷ ngươi còn chưa đủ tư cách mặc dù không biết ngươi là làm sao thuyết phục hải quân đại tướng nhưng là tại ta chỗ này nhưng cũng là không thể thực hiện được nói đến đây cơn mưa xì xì xì nhìn về phía gion ánh mắt cũng đều là nguy hiểm mặc dù lựa chọn cự tuyệt nhưng không thể phủ nhận thật sự là hắn là không cam tâm đợi ở chỗ này nhất là tại tình huống nơi này dưới rất nhiều thứ hắn hoàn toàn cũng không cách nào tiếp tục tiến hành thậm chí là không cách nào tiến hành song thành làm sao hải quân quy củ còn tại đó cho dù là hắn đối tầm thứ sáu bên trong người xuất thủ thậm chí là giết chóc thế nhưng là cũng không thể quá lượng thậm chí một chút tồn tại đặc thù còn không thể ra tay thì như john dạng này thực lực khả năng chẳng ra sao cả nhưng là nó bản thân trái ác quỷ giá trị to lớn cái này cũng đưa đến hắn cơn mưa sỉ d ị không dám đánh giết nếu không đến lúc đó hải quân bản bộ truy cứu xuống lời nói hậu quả khó mà lường được cũng không phải hắn có thể tiếp nhận có đúng không lạnh ngặt cười do nhìn cơn mưa sỉ d một chút lập tức mở miệng nói ta cũng không có nói là ta đến mời chào ngươi nếu như ngươi tin tưởng lời nói vậy thì chờ đợi một thời gian ngắn a đến lúc đó sẽ có người tới nơi đây với lại hắn sẽ mời sự gia nhập của ngươi có thể xâm nhập ỉm keo đao thậm chí một đường r ế t tới nơi đây người tin tưởng rất phù hợp khẩu vị của ngươi ân nghe vậy cơn mưa xì xì xì h o ặ di chuyển bước chân vì đó mà ngừng lại theo bản năng ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn về phía giòn không thể tin được hắn thế mà lại nói với chính mình như vậy lời nói cái này chẳng phải là nói sẽ có người tới nơi đây thứ hắn thậm chí còn là thực lực rất cường đại tồn tại dù sao đây chính là ỉm kẹo đao tầng thứ sáu bên trong xâm nhập trong đó lời nói đại biểu cho sẽ đánh xuyên qua toàn bộ ỉm kẹo đao thậm chí là đánh bại mạ hẹo lạn loại tồn tại này nếu thật là như thế cái kia xâm nhập trong đó người chí ít đều là đại tướng tiêu chuẩn tồn tại đến lúc đó nếu như mời mình lời nói cái kia có ý tứ nhìn thật sâu g i ò n một chút cơn mưa xì d ị h h i mở miệng nói không nghĩ tới ngươi thế mà lại nói cho ta biết kế sách như thế ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta đem nó bẩm báo cho mạ hẹo lạn thậm chí là hải quân bản bộ dưới tình huống như vậy mặc kệ cứu ngươi người là ai thế nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì xâm nhập trong đó. thậm chí là đến chỗ này khả năng đối với cái này j o h n thì là nhún v a i hoàn toàn không có để ý cơn mưa sẽ xì xì vừa lời nói ngược lại là ngoạn b ị đạo nếu như đến lúc đó hải quân bản bộ cũng cố kỵ không được nơi đây đâu người ở chỗ này chờ quá lâu thời gian đối với chuyện ngoại giới cơ hồ đều là hoàn toàn không biết gì cả chờ xem không ra thời gian ba tháng ta liền sẽ rời đi nơi đây đến lúc đó người khát vọng đồ vật cũng đều sẽ tùy theo xuất hiện ba tháng ngay vậy cơn mưa xì h ì xì có c chút thất thần ba tháng về sau người kia liền sẽ đến chỗ này cái này còn thật là khiến người ta chờ mong bạn phần a nghĩ tới đây cơn mưa sĩ dịch hơi liếm liếm bờ môi của mình lập tức nhìn về phía j o h nói n vậy ta rửa mắt mà đợi muốn để cho ta t h ầ n phục vậy liền xuất ra đánh bại năng lực của ta bằng không mặc kệ là ai cũng đều khó có khả năng để cho ta t h ầ n phục đi thôi tiểu quỷ ta đối với ngươi vẫn là cảm thấy rất hứng thú hải quân đại tướng đáp ứng ngươi đồ vật cũng đều sẽ đúng giờ cho ngươi nói đến đây cơn mưa sĩ dịch không có ở lưu lại tiếp tục cất bước hướng phía phía trước đi đến đối với cái này j o cũng không có đang nói cái gì cất bước đi theo cơn mưa sĩ d ị c tiếp tục hướng phía phía trước đi đến mặc dù kịch thấu một chút tin tức nhưng là nói thật hắn hoàn toàn liền không thèm để ý thậm chí nói thật hắn hoàn toàn liền không cho rằng cơn mưa xì d ị c sẽ t a o mật dù sao kẻ như vậy là không có cái gì độ trung thành cho dù là gia nhập vào băng hải tặc dâu đen bên trong hắn cũng không có bất kỳ cái gì độ trung thành có thể nói nói cho cùng nguyên tắc bên trong cơn mưa xì d ị c gia nhập hoàn toàn cũng là bởi vì dâu đen thực lực cường đại còn có gia tâm của hắn đầy đủ cường đại thậm chí là có thể làm đến để cơn mưa xì d ị c không kiêng nể g h gì cả g i ế t người nguyên nhân chính vì vậy john cũng không có bất kỳ cái gì mời chào cơn mưa xì d ị tâm tư kẻ như vậy mặc dù không tệ thế nhưng là cũng vẹn vẹn thực lực không tệ nhưng là người còn lại phẩm nhân cách thậm chí là độ trung thành nhưng cũng là rác r ư i khó coi mời chào ra hỏa này ra hỏa hoàn toàn liền là đúng nghĩa s i ế p đi dây không những không có, có chỗ tốt gì ngược lại là sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức cùng đ ư ờ n g rẽ đây không phải do n muốn xem đến sự tỉnh rất nhanh do n đi theo cơn mưa sĩ dịch hơi liền đi tới mình nhà giam chính như cơn mưa sĩ dịch trước đó nói cái này chính là vắng vẻ khu vực bốn phía khu vực đều là đặc thù phòng một người với lại toàn bộ đều là lấy xì a tổn chế tạo thành làm phiền vì chính là giam giữ hán dạng này đặc thù trái áp quỷ năng lực giả nha lại người đến người mới a nhìn qua rất trẻ chúng a l ú chương nào n trẻ tuổi như vậy tiểu quỷ c hai trăm ba mươi chín do mục đích cơn mưa sẽ hy dịch hữu tán thành chương hai trăm ba mươi chín do mục đích cơn mưa sẽ hy dịch hữu tán thành hôm nay các ngươi bọn này rác rưởi nghe một bên la hét ở mỹ cơn mưa sẽ hy dịch hữu lập tức mở miệng quất lớn Đối với đám với người kia, nội t â m của h ắ n k h ô n g có bất k ỳ cái gì độ t h i ệ t c ả m n ế u n h ư khắc ô n người này tính g phải bởi là vì đám nguyên thể đem nó toàn đem đ nó bộ đều giết. Đương n h đây cũng không phải là bản i h lá hét tẩm ý đám người kia tất cả câm miệng nếu như là toàn thịnh thời kỳ không ít người đều có thể cùng cơn mưa sĩ dạy hơn một trận chiến thậm chí là có được đánh bại đối phương khả năng cùng năng lực nhưng là tình huống hiện tại dưới bọn hắn nhưng cũng là không có năng lực như vậy cùng khả năng thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói dưới tình huống trước mắt bọn hắn hoàn toàn liền không làm gì được đối phương thậm chí hoàn toàn không phải nó đối thủ sáng xảy ra bất chắc lời nói cái kia đến lúc đó chờ đợi bọn hắn rất có thể liền là triệt để đánh một trận t ơ i bời mặc dù sẽ không chết thế nhưng là cũng sẽ bản thân bị trọng thương đến lúc đó nếu như là không kiên trì nổi tử vong nhưng cũng không tính là gì dù sao chuyện như vậy cơn mưa sĩ dạy trước đó liền l ặ n qua với lại hải quân cũng đều là biết đến thế nhưng là cũng còn đưa cho cùng hắn đầy đủ tôn trọng cái này cũng đưa đến cơn mưa xì dịch tại t ầ n g thứ sáu bên trong đích thật là có giết người quyền lực nhưng lại nhưng cũng không phải tùy ý đổ sát thứ tư gặp tình hình này do n miết miệng lập tức đi theo cơn mưa xì dịch tiếp tục hướng phía trong đó đi đến nhưng là thần sắc của hắn giờ phút này nhưng cũng là ngoạn vị rất liếp nhìn bốn phía khu vực nói thật đúng là một đám sợ sệt ra hỏa cơn mưa xì dịch đám người này cũng là ngày xưa đại hải tặc nhìn qua cũng liền là cùng trong nhà nuôi cho không sai biệt lắm ạ hôn trướng đáng chết tiểu quỷ nghe đến lời này người xung quanh đều là lên cơn giận dữ t ừ n g cái nhìn về phía g o ò n ánh mắt hận không thể đem nó tiên đao v ặ t quả nhưng là tình huống hiện tại dưới bọn hắn nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng thậm chí không dám có bất kỳ lô mãng hành vi dù sao dưới tình huống như vậy một khi xảy ra bất chắc lời nói cái kia đến lúc đó hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi chủ yếu nhất là cái này ẩn chứa trong đó phong hiểm cũng đều là cực kỳ to lớn t h ô i không cẩn thận liền sẽ phát sinh cực kỳ to lớn ngoài ý mớn đúng là như thế lạnh ngạt cười cơn mưa x ị t thì là cực kỳ tán thành gian lời nói đối với bốn phía những tên kia hắn hoàn hoàn toàn liền là chẳng thèm ngó tới. dù sao cũng là đại hải tặc ngày xưa thời điểm có thể là tồn tại cường đại thậm chí là không thể địch nổi tồn tại nhưng là tình huống hiện tại dưới đây hết thệ nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì thậm chí có thể nói đám người kia liền là một đám chó mặc dù tại đối đ á y ngoại nhân thời điểm đích thật là chó sủa kêu gào nhưng là tại đối mặt hắn thời điểm nhưng cũng là so chó còn muốn không bằng một đám g i a hỏa hoàn toàn liền là tham sống sợ chết đến cực hạn tình trạng nghĩ tới đây cơn mưa xây dựng hữu lệnh nhật nói hy vọng người đến lúc đó còn có thể nói ra lời nói như vậy dù sao đám người kia tại bị giam giữ thời điểm đích thật là kiệt n g ạ bất tuân nhưng là tại vài chục năm thời gian mấy chục năm dưới bọn hắn sớm đã đã không có cốt khí nói cho cùng liền làm ộ t đ á m cho thôi nghe vậy don lạnh n h ạ t cười hắn biết cơn mưa sĩ diệt huy tứ nếu quả như thật là bị giam giữ nhiều năm như vậy thời gian cái t i ê u đích thật là sẽ cho người khó chịu thậm chí là để cho người ta khó mà tiếp nhận nhưng là đáng tiếc chuyện như vậy không có khả năng phát sinh ở trên người mình ạ sợ đã bị rời đi dưới tình huống như vậy đừng nói ba tháng hắn tính toán một cái đại khái gần hai tháng mình liền có thể từ cái này ìm kẹo đau bên trong rời đi nghĩ tới đây don miết miệng lên nói bất quá ta còn có chút chờ mong trong này cũng không đều là như vậy đồ hèn nhát ta dù sao cũng là tầng thứ sáu trong truyền thuyết rất nhiều đỉnh cấp hải tặc cũng đều ở chỗ này ngay vậy cơn mưa xì dịch vừa bước chân dừng lại theo bản năng nhìn về phía do nói cái này liền là của ngươi mục đích ngươi thật đúng là điên của nga muốn cứu ai tại cơn mưa xì dịch v ừ xem ra do nếu là chủ động tới đây cũng là đại biểu cho hắn có mục đích của mình mặc dù không biết do mục tiêu là ai nhưng là có một chút không thể nghi ngờ cái tiêu chính là gia hỏa này tuyệt đối là có an bài nghĩ tới đây nội tâm của hắn cũng không khỏi mong đợi ba tháng trong vòng ba tháng sẽ có người xâm nhập nơi đây thậm chí sẽ mời chào mình cái này khiến hắn rất hiếu kỳ rốt cuộc là ai có như thế thủ đoạn cùng quyết đoán đơn giản lạnh n g ạ t cười don không có che dầu nói ta muốn gặp ba người thế giới kẻ phá hoại ba tước đỏ cùng đệm mòn hầy cái này ba người trên thân đều có thứ mà ta cần ta cũng muốn mượn nhờ ba người đến hoàn thiện tự thân không đủ ngay vậy cơn mưa h ỉ dịch vừa xứng s ờ lại là ba tên này ba người này thật không đơn giản thế giới kẻ phá hoại gia hỏa này là thật tàn nhẫn nhất là lấy được trái ác quỷ đó là đúng nghĩa có được lấy sức một mình phá hủy một hòn đảo lực lượng thậm chí thế giới kẻ phá hoại ngày xưa nếu như không phải là bị đâm lưng lợi nói chính phủ thế giới cùng hải quân thật đúng là không tốt bắt lấy hắn tồn tại bá tức đỏ thì càng không cần phải nói thời đại trước bên trong duy nhất có thể nương tựa theo sức lực một người chống lại dâu trắng golden lee ổng truyền kỳ đại hải tặc mặc dù bị giam giữ ở chỗ này nhiều năm như vậy thời gian thế nhưng là cũng là không thể trêu trọc tồn tại bao quát hắn cũng không phải đơn giản tồn tại mặc dù bị giam giữ ở chỗ này nhưng là hắn thực lực nhưng cũng hay là tại không ngừng tăng cường cho dù là xì hạ tồn cũng đều không cách nào hạn chế lại bù lệ cái kia đáng sợ thể chất cái sau không ngừng rèn luyện một khi đã không có xì hạ tồn công s i ề n g chỉ sợ sớm đã nhất phi t r ù n g tiên thật đúng là có ý tứ a nghĩ tới đây cơn mưa sẽ hy sinh hồi lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía do nói đã ngươi muốn xem đến cái bị giam giữ khu vực b ấ t quá chỗ đó thế nhưng là khu vực nguy hiểm nhất ngươi tiến vào bên trong lời nói rất có thể sẽ tử vong t ử vong lạnh ngặt cười do hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sợ hay nói ai có thể bảo đảm mình không chết ta tới nơi đây cũng không phải thật du lịch một cái mục đích của ta mới là chủ yếu nhất nếu như không thể hoàn thành mục đích của mình cái k i a sống sót cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì có đúng không như có điều suy nghĩ nhìn john một chút cơn mưa sỉ d ị c không thể không thừa nhận cái sau nhân cách bị lực còn là rất lớn nhất là vừa mới lời nói cái k i a đích thật là hào tình văn trượng thấy chết không sợn nghĩ tới đây hắn mở miệng nói đi theo ta ngươi rất nhanh sẽ thấy bọn hắn hy vọng ba tháng về sau còn có thể tại nhìn thấy ngươi đang lúc nói chuyện john cùng cơn mưa sỉ d ị c tăng tốc đi tới rất nhanh bọn hắn liền đi tới một chỗ cực kỳ h ắ cám khu vực có thể nhìn thấy từng cái đặc thù lồng giam bên trong l o a n thắng có ũ n g c thể nhìn thấy thân ảnh cùng khí tức kinh khủng tràn ngập chương hai t r ă b n mươi bắt đầu thấy mục tiêu tổ ba người kích thích bù lệ chương 240 b ắ t đầu thấy mục tiêu tổ ba người kích thích bù lệ liền là nơi đ â y sao rất nhanh john đi theo cơn mưa sỉ dịch hơn đã tới mục đích lần đầu tiên hắn liền thấy mục tiêu của mình b ù lệ thế giới kẻ phá hoại cùng bá tước đỏ chỉ bất quá thời khắc này ba người đều là phản ứng không đồng nhất thế giới kẻ phá hoại khinh thường nhìn về phía j i ò n bá tước đỏ thì là cực kỳ lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó tùy ý ăn đồ vật cho người cảm giác cực kỳ một cần nhã đương nhiên hiện tại b á tức đỏ nhưng cũng không phải bản kịch tràng thời điểm xuất hiện thời điểm như thế bên ngoài hắn giờ phút này đã là tóc trắng xóa thậm chí trên mặt trải rộng n ế p nhăn nhìn qua cũng đều biết tuyệt đối là cực kỳ gián mua tại không có đạt được bạ tổ bạ tổ no mi hệ mịt thì cản mô đen vàng ái trước đó thời khắc này b á tức đỏ cố nhiên cường đại thế nhưng là cũng là có hạn thậm chí bởi vì cao tuổi nguyên nhân đã không cách nào phát huy ra nhiều lực lượng cường đại chí ít tại người đồng lứa tình h u n g giới hắn tuyệt đối là làm không được ạ o e n gỗ cụ dâu trắng tình trạng như vậy nhưng là nếu như đạt được mô đen vàng ái cái kêu bà tức đỏ cơ hồ đều tuyên cáo đơn đấu vô địch nếu như không phải nguyên tắc bên trong gặp nhân vật chính đoàn chỉ sợ bá tước đỏ liền là nhất có khả năng trở thành thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dù sao đã không có dâu trắng tồn tại cho dù là dâu đen đạt được gụ dạ gụ dạ no mi thậm chí là s o n g trái ác quỷ năng l ự c g i ả nhưng là tại bá tước đỏ trước mặt nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đây cũng không phải là nói đ ù a bá tước đỏ cường đại chính là cực kỳ toàn diện mặc kệ là thể thuật kiếm thuật vẫn là hạ kỳ đều là người nổi bật ở trong đó thể thuật không biết cụ thể đẳng cấp nhưng là tuyệt đối là không kém hơn rẻ phi loại tồn tại này bao nhiêu kiếm thuật càng không cần nói ra hỏi mặc dù tại thời đại kia không phải đệ nhất thế giới đại kiếm hảo thế nhưng là cũng sẽ không nhỏ yếu bao nhiêu chủ yếu nhất là bá tước đỏ hạ kỳ hạ ưu sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ chiếm không nói đến cơ hồ đều là đỉnh cấp tồn tại nhưng là hắn kẽ bùn sổ cụ nhưng cũng là thần cấp tồn tại thậm chí chính là hoàn thành hai lần sau khi giác tỉnh kẽ bùn sổ cụ tỷ như cạ tạ cụ dị lần thứ hai thức tỉnh nắm giữ đoán được tương lai d ô dơ kẽ bùn sổ cụ hai lần sau khi giác tỉnh nắm giữ lắng nghe và vật bá tước đỏ thì là lắng nghe tâm mặc dù không phải lắng nghe và vật nhưng là nhưng cũng có thể đánh cắp đối phương nội tâm hết thẻ ý ngh dưới tình huống như vậy thời điểm chiến đấu hắn lần đầu tiên liền có thể biết tâm tư của đối phương cái này cũng đưa đến tại đơn đà độc đấu tình huống dưới cơ h ộ i đều không có mấy người có thể là đối thủ của hắn cho dù là nguyên tắc bên trong gạp sen go cụ Dẹ phi cũng không ngoại lệ tại nguyên tắc bên trong ghi lại ba tức đỏ thực lực siêu p h à m thậm chí đơn đà độc đấu cực kỳ đáng sợ chính là lúc trước hải quân nguyên soái bủ cổng công tự mình xuất thủ mời tới chiến đấu mới đ e m bắt chủ yếu nhất là còn không phải là bởi vì hắn bại trận bại bởi bủ c ổ n công bởi vì lần chiến đấu này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói chính là, công thất bại đó là bởi vì bù cổng công sen gặp mấy người liên thủ vây công tình hùng dưới mới có thể bắt lấy khi đó bá tức đỏ có thể n g h ĩ thực lực của hắn biết bao đáng sợ nếu như khi lấy được mô đen vắng ải khôi phục tuổi trẻ về sau bá tức đỏ cái tiêu cơ h ộ i đều tuyên hữu cáo gần như vô địch như vậy rất nhiều thứ cũng đều sẽ phát sinh cải biến cực lớn thậm chí có thể nói tuyệt đối là cực kỳ trí mạng nguy hiểm bất quá đối với hai người phản ứng thời khắc này bủ lệnh nhưng cũng là càng khiến người ta ghé mắt hắn giờ phút này còn tại nhà tù bên trong ghé mắt cho dù là có xỉ ạ tồn chặt thậm chí toàn thân trên giới đều trải rộng xỉ ạ tồn tồn tại nhưng là hắn tự thân nhưng cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. đáng t ự a t h e o c ư ờ n g đ ạ i t h ể p này h u h v ẫ n tại chỗ đ ó r è n l u y ệ n t h ậ m c h í c h o n g ư ờ i cảm g i á c l i ề n tựa n h ư c ó t h ể k h ô n g t h è m đếm xỉa đ ế n x、si、ỉ a t ổ n đối với tự thân khắc chế tồn tại chỉ bất q u á thực lực của người này mặc dù rất cường đại nhưng là x、si、ỉ a t ổ n tác dụng nhưng cũng là không có biến mất cái này cũng đưa đến hắn không cách nào điều động trái ác quỷ chi lực cũng không có khả năng từ nơi này trực tiếp liền xông ra đi Đáng được Đem được này không có học được giảng Haki. Đem một màn này thu hết vào mắt, John không nhịn nội tâm nói gia tiếc, một thu hết mắt, tại tâm thầ Haki. có học hỏa vào một khi học được dạnh hạ kỳ lời nói hắn hoàn toàn có thể trực tiếp liền đem đây hết t h ể đều phá hủy hầu như không còn đã không có xì hạ tổn công xiềng về sau bụ lệ hoàn toàn liền có thể có lao ra tư bản cùng khả năng nhưng rất đáng tiếc cho dù là băng hải tặc dô dơ một thành viên nhưng là hắn nhưng cũng không có học được dạnh hạ kỳ cũng không biết dạnh hạ kỳ có thể khắc chế xì hạ tổn điểm này tiểu quỷ ngươi đang nhìn cái gì lúc này bụ lệ tựa hồ đã nhận ra do n á n h mắt giờ phút này lập tức đối với hắn trợn mắt nhìn nghe vậy gió cười nhìn thoáng qua bên cạnh cơn mưa xì dịt về sau không có bất kỳ cái gì sợ hãi đi lên trước rất nhanh hắn liền đã tới bù lại nhà tù bên ngoài khu vực ở trên cao nhìn xuống nói ngày xưa trong truyền thuyết đệ mòn hẫy hiện tại xem ra vẫn là một cái chính c ô n g nướng ẩn cho dù là được xưng là đệ mòn hẫy lại như thế nào còn không phải bị tóm giam giữ tại nơi đây khu vực nhìn xem trên người ngươi xỉ à tổn rất khó chịu a nhưng là ngươi nhưng cũng không cách nào tránh thoát hắn tồn tại nói thật ta rất hiếu kỳ ngươi xem như vua hải tặc đội thuyền bên trong một thành viên vì sao ngay cả chỉ là xỉ à tổn đều không có phương pháp phá giải nam còn nói là cái gọi là vua hải tặc đội tàu trên bản chất cũng chẳng có gì ghê vớm h ô t ư ớ n g ngay vậy bú lễ lên cơn giận d ữ nhìn về phía j o h n ánh mắt hận không thể đem nó thiên đ à o và ạ quả mặc dù không biết gia hỏa này đến cùng vì sao khiêu khích mình thậm chí là nói r a dạng này khắp nơi trên đất băng hải tặc rô dơ lời nói nhưng là bú lễ lại cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái tiêu chính là xử lý j o h n để gia hỏa này vì lời của mình trả giá đắt đáng tiếc hiện thực nhưng cũng là tàn khốc mặc dù hắn đ ỗ n g nhiên xông ra đã tới cửa nhà lao khu vực nhưng l à nhưng cũng không cách nào đánh vỡ xì an tồn xiềng xích cùng cửa nhà lao cái này cũng đưa đến hắn tập kích đã mất đi ý nghĩa thậm chí không có bất kỳ cái gì tiếp cận giòn khả năng thứ tư gặp tình hình、này. do người rút lui rút lui miệng nói liền cái này cái này liền là của người cực hạn nực cười nực cười bú lệ hiện tại thời đại dưới người cái này ngày xưa có khả năng nhất tiếp cận rô rơ thiên tri tiêu tử giờ phút này đã là biến thành nhị lưu mặt hàng lúc trước băng hải tặc rô rơ thực tập sinh s á n đều đã là đăng đỉnh tứ hoàng đã cùng râu trắng nổi danh lại có được vô địch sức chiến đấu tại nhìn xem ngươi sao mà thế thảm lời này vừa nói ra toàn trường t í c h mịch tất cả mọi người không nói tiếng nào nhưng là do nhưng cũng cảm giác được không ít ánh mắt nhìn chăm chú nhất là bú lệ thời khác này sắc mặt đã bóp méo do lời nói đối với hắn mà nói đơn giản liền là giết người chu tâm một chương hai trăm bốn mươi mốt hạ ủ sổ cụ đ ụ n g nhau cơn mưa sĩ dịp giết chóc chương hai trăm bốn mươi mốt hạ ủ sổ cụ đ ụ n g nhau cơn mưa sĩ dịp giết chóc hôn trướng há to miệng b ú lệ triệt để không kèm được do lời nói dưới tình huống như vậy chuyện này chính là hắn không thể nào tiếp thu được cùng nhường nhịn đi chết tiểu quỷ để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là trên ý nghĩa cường giả thủ đoạn gào thét một tiếng bút lệ trực tiếp liền tùy theo phóng xuất ra mình hạ ủ sổ cụ hạ kỳ trong khoảnh khắc c u n g bạo hạ ủ sổ cụ hạ kỳ quét sạch mà ra trực tiếp liền tùy theo rơi vào giòn trên thân răng rác răng rắc vỡ vụn tiếng v a n g triệt có thể thấy rõ ràng xa xa trên mặt đất cùng vách tường đều tùy theo xuất hiện không ít vết rách đây chính là hạ ủ sổ cụ hạ kỳ đây chính là cường đại nhất hạ ủ sổ cụ hạ kỳ với lại đã đạt đến cao giai tiêu chuẩn có thể đạt tới vật lý công kích tiêu chuẩn nhưng là quỷ dị chính là dạng này hạ ủ sổ cụ nhưng cũng vẹn vẹn dừng lại tại bụ lệ nhà tù cùng ngoài cửa khu vực đang đến gần bên cạnh bá tức đỏ thế giới kẻ phá hoại chỗ khu vực về sau cái kia cường đại hạ hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì tới gần khả năng thậm chí hoàn toàn liền là trên h lệnh to lớn tình huống bù lệ ngược lại là cơn mưa xì dạy thời k h ắ c này sắc mặt nhưng cũng là cực kỳ khó coi không vì cái gì khác dạng này hạ ụ sổ cụ đối với hắn trùng kích vẫn là rất lớn thậm chí có thể nói chuyện này một khi xảy ra bất c h ắ c lời nói vậy hắn thậm chí đều đã không nhịn được muốn giết người dù sao hạ ụ sổ cụ kích thế giới hắn lực lượng bản thân cũng đều là bắt đầu từ từ mất đi không chế cái kêu kinh khủng sắt ý từ từ từ trên người hắn tuân ra nhìn qua liền tựa như một đầu tùy thời đều có thể sẽ bạo khởi đả thương người giống như da thú tên đang chết hiện đối với việc này cũng không phải tùy tiện liền có thể đơn giản giải quyết hết nhưng mà thời khắc này b ũ lệnh nhưng cũng không có để ý cơn mưa xì xì hơi hiếp ngược lại là ánh mắt lấp lánh chằm chằm vào ron chỗ gáy mắt tràn đầy sát ý kinh khủng hạ ủ sổ cụ còn tại kéo dài quét sạch mà ra mục tiêu trực chỉ ron chỗ khu vực liền cái này nhưng mà dưới tình huống như vậy do nhưng n cũng là lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt thân ảnh nói vẹn v ẹ như n thế cái k i ế t h ậ t không làm gì được ta mặc dù lực lượng của ngươi đích thật là không sai nhưng là như vậy hạ ủ sổ cụ nhưng cũng không làm gì được ta dù sao hạ ủ sổ cụ không phải một mình người đặc hữu lực lượng nói nhà ta gần không có ở trần trờ cái gì trực tiếp liền tùy theo phóng xuất ra tự thân hạ ủ sổ cũ ầm ầm ầm ầm trong khoảnh khắc hai đạo cường đại hạ ủ sổ cũ liền tùy theo đụng vào nhau giờ k h ắ c này mặt đất đều tùy theo chấn động một cái ngay sau đó cái k i a bụ lệ quét sạch mà ra hạ ủ sổ cũ trực tiếp liền tùy theo bị ngăn cản ở ngoài hoàn toàn đem không có bất kỳ cái gì tiếp cận cùng tới gần g o n n khả năng làm sao có thể hạ ủ sổ cũ với lại cái này hạ ủ sổ cũ còn không yếu gặp tình hình này bụ lệ trận tròn mắt khó có thể tin nhìn về phía g i n không thể tin được gia hỏa này tuổi còn trẻ liền đã nắm giữ hạ ủ sổ cũ thậm chí còn đạt tới như thế thành thạo tình trạng thế mà đã nắm giữ sao bao quát một bên cơn mưa xì d ị u giờ phút này cũng đều là kinh ngạc nhìn về phía g o ò n dù sao lực lượng như vậy đích thật là có chút dọn người thậm chí có thể nói hạ ủ sổ cụ người sở hữu theo lý mà nói không phải như vậy mạo hiểm nhưng rất nhanh cơn mưa xì d ị u nhưng cũng là bình thường trở lại dù sao chỉ có có được hạ ủ sổ cụ lực lượng do n mới có như thế đảm phách làm chuyện như vậy b â n g không hắn dựa vào cái gì làm đến trình độ như thế thậm chí là mượn nhờ lực lượng như vậy đem tự thân đặt im kéo đao bên trong mạo hiểm đây quả thực là uy hiếp trí mạng thậm chí có thể nói chính là để cho người ta khó có thể tin lực lượng nghĩ tới đây cơn mưa s hì dịch hơi lạnh lùng cười cười nói thật đúng là chờ mong a tuất j o h n tiếp xuống n g ư ơ i liền ở tại bủ lệ sắt vách khu vực a giữa các n g ư ơ i mâu thuẫn ta không thèm để ý giữa các n g ư ơ i tranh đoạt ta cũng không thèm để ý nhưng là xem như bị giam giữ ở chỗ này tù phạm các ngươi nhưng cũng không thể đánh giết đối phương bởi vì các ngươi tính mệnh chỉ có ta có thể đánh giết nói xong cơn mưa sĩ dịch trực tiếp liền đi tiến lên đem một bên khu vực một cái nhà tù mở ra cơn mưa sĩ dịch h i ngươi có ý tứ gì ngay sau đó nhà tù bên trong một đạo già nua lại hốt hoảng thanh âm văn vọng nhưng mà đây hết thệ nhưng cũng vẫn là đã chậm một bước còn không đợi trong đó thanh âm lại lần nữa chuyên r a một đạo tiếng kêu thảm thiết liền dẫn đầu văn g vọng a ngay sau đó có thể nhìn thấy cơn mưa s hì dịch từ trong đó đi tới trong tay hắn còn dẫn theo một bóng người giàn mua thình lình chính là trước đó nhà tù bên trong bị giam giữ người chỉ bất quá hắn giờ phút này nhưng cũng đã tử vong đồng dạng cái này nhà tù cũng chống đi thuộc về john có ý tứ gặp tình hình này john nết miệng lên quét cơn mưa sĩ dịch và dẫn theo thân ảnh mặc dù không biết là ai nhưng là ra hỏa này không thể nghi ngờ chính là sự i xẻo tồn tại nghĩ tới đây j o h nhìn n về phía bù l ệ nói bú lệ thời gian của chúng ta còn nhiều nói xong hắn không có ở trần trờ trực tiếp liền trực tiếp hướng phía cái k i a nhà tù bên trong đi đến cơn mưa xì dịch hướng đao chính là yêu đao với lại cực kỳ khát máu cái này cũng đưa đến j o h n tại tiến vào bên trong về sau mặc dù có thể nhìn thấy một k i a vết máu còn có trong không khí mùi máu tươi thế nhưng là cũng không có thấy đại diện tích huyết dịch xuất hiện t r ì n h thể tới nói cả phòng cũng không tệ lắm c h ỉ ít hắn thấy ở trong đó đồ vật đối với tự thân mà nói vẫn là rất không thô giang dắt lúc này cơn mưa xì dịch trực tiếp liền tùy theo tắt đi nhà tù đại môn ngay sau đó hắn lạnh nhạt nói chờ xem một ngày ba bữa sẽ có người cho n g ư ơ i đ ư a t ớ i nói xong hắn không có ở trần trờ trực tiếp mang theo thi thể kia liền hướng phía nơi xa đi đến một ngày ba bữa tiểu quỷ n g ư ơ i là ai vì cái gì hải quân có thể cho ngươi đãi ngộ như vậy lúc này b ụ l ệ khó chịu thanh â m vang vọng cho dù là bọn hắn ở chỗ này cũng đều là một ngày một bữa thôi thậm chí có đôi khi mấy thiên tài có thể ăn một bữa cơm dù sao bọn họ đều là t ù phạm có thể không chết liền tốt những n à y hải quân cũng không có gì hảo tâm nghĩ nhưng bây giờ thì sao vừa mới tiến đến nơi đây j o h n thế mà đạt được một ngày ba bữa đãi ngộ đây quả thực muốn biết lạnh n h ạ t cười j o h n đi tới cửa nhà lao chỗ ánh mắt nhìn lướt qua bụ lệ về sau lập tức mở miệng nói bái ta làm chủ ta sẽ nói cho người biết muốn chết ngay vậy bụ lệ giận dữ bái j o h n làm chủ đây quả thực là đối với hắn thiên đại nhục nhã thậm chí có thể nói chuyện này đối với hắn mà nói đơn giản liền là thiên đại x ỉ nhục nhưng tình huống hiện tại dưới rất nhiều thứ cũng đều là cực kỳ trí mạng nếu như có thể rời đi nhà tù hắn vẫn không thể đem don thiên đạo và quả chương hai trăm bốn mươi hai bụ lệ tri nộ b á tước đỏ thăm dò chương 242, b ố vũ lệ c h i nộ b á tước đỏ thăm dò nhưng mà hắn giờ phút này nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tránh né khả năng thậm chí có thể nói hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì đi ra khả năng tiểu quỷ mục đích của ngươi là cái gì đột nhiên một giọng rán mua văng vào theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy b á tước đỏ thân ảnh đã xuất hiện ở cửa nhà lao khu vực chỉ bất quá hắn giờ phút này ánh mắt lấp lánh nhìn về phía j o h n tựa hồ đã nhìn ra cái gì nhất là cái kia quỷ dị máu con mắt màu đỏ liền tựa như trong nháy mắt này có thể xem thấu hết t h ầ cùng lòng người tới gặp tình hình này j o h n miết miệng lên hắn biết b a t ư ớ c đỏ bắt đầu đối tiếng lòng của mình ngập đến nghĩ tới đây hắn cũng không nói nhảm cái gì trực tiếp ngay tại nói thầm trong lòng ta tới nơi đây là muốn mời ngươi gia nhập đội ngũ của ta ngươi tại ngoại giới cất giấu đồ vật ta cũng biết mặc dù không biết cụ thể là ở nơi nào thế nhưng là cũng đã khóa chặt đại khái bên trên vị trí mặc dù cái kia trái ác quỷ giá trị thật là to lớn thậm chí đối với ta mà nói đích thật là có sức hấp dẫn rất lớn nhưng là ta đã ăn trái ác quỷ không có khả năng tại ăn đi cái thứ hai nhưng là thực lực của ngươi đầy đủ cường đại với lại một khi đạt được nó lời nói cái k i a chính là cơ hội vô địch tại thế tồn tại ta muốn trở thành đúng nghĩa thế giới tri vương nhưng là hiện tại ta đích thật là không có dạng này lực lượng cùng năng lực ta cần ngươi tương trợ trợ giúp ta chấn n h i ế p chính phủ thế giới hải quân tồn tại thì ra là thế n g h e song don tiếng lỏng bá tước đỏ giờ phút này cũng đã biết hắn tâm tư vì sao do xét nhìn don một chút về sau lập tức mở miệng nói chủ động tiến vào nơi đây vì cái gì chính là như vậy sự tình cái này còn thật sự là khiến người ta cảm thấy ngoài ý mớn thậm chí là không thể tưởng tượng bất quá lời ngươi đã nói đích thật là rung động lòng người thậm chí là để cho ta đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng bất quá chuyện như vậy ta sẽ không trực tiếp đáp ứng ngươi trừ phi ngươi có thể chứng minh mình biểu hiện ra giá trị của mình ngay vậy john hai mắt tỏa sáng không có cự tuyệt ít nhất là không có trực tiếp cự tuyệt đây đối với với hắn mà nói liền là tin tức tốt thậm chí có thể nói chính là đả động bá tước đỏ bước đầu tiên nghĩ tới đây john n i ế t miệng lên nói đã như vậy vậy ta sẽ chứng minh mình bá tước đỏ hy vọng ngươi đến lúc đó có thể tán thành chuyện này với lại ta tin tưởng một khi hoàn thành chuyện này đến lúc đó tên của ngươi liền sẽ đúng nghĩa vĩnh hằng đối với cái này bá tước đỏ thì là lạnh nhặt cười không có để ý john lời nói ý tứ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu về sau trực tiếp liền tùy theo triệt thoái phía sau về tới trong bóng tối nhưng mặc dù là như thế do nội tâm nhưng cũng là cực kỳ vui vẻ dù sao đối với những người còn lại bá tước đỏ giá trị mới thật sự là ý nghĩa to lớn thậm chí là hắn mục tiêu lớn nhất chỉ có bá tước đỏ tương trợ mình vậy trở thành thế giới tri vương khả năng mới có thể to lớn nhất là bá tước đỏ bản thân cái kia một viên trái ác quỷ cho dù là còn chưa ăn hết nhưng là hắn nhưng cũng là mình rất sớm trước đó liền đã giấu đi tại nguyên tắc bên trong cho dù là bá tước đỏ sau khi ra ngoài cũng đều là được đại biểu cho vật này cũng không bị những người còn lại nhìn thấy cùng tìm tới dưới tình huống như vậy h ắ n cơ hội liền đúng nghĩa to lớn một khi chuyện này triệt để hoàn chỉnh đến lúc đó tiểu quỷ các ngươi đang nói cái gì c ư nhiên như thế mơ mơ hồ hồ nhìn xem hai người đối thoại kết thúc một bên bụ lệ lập tức cũng có chút khó chịu mở miệng hỏi thăm dù sao dạng này đối thoại hoàn toàn liền là đầu voi đôi chuột cho dù là biết bá tước đỏ năng lực nhưng là không có gì lạnh ngạt cười giòn á n h mắt ngoạn vị nhìn về phía bụ lệ nói chẳng qua là nói một chút rời đi nơi đây tin tức thôi dù sao ta tới nơi đây nhưng không phải là vì bị một mực giam giữ ở chỗ này vì cái gì mục tiêu chính là rời đi nơi đây chỉ bằng ngươi nghe vậy b ũ lệ lạnh lùng cười cười muốn đi chuyện này chính là tất cả mọi người hy vọng cùng khát vọng nhưng là dưới tình huống như vậy cơ hồ đều là không thể có thể cho dù là bọn hắn cũng đều không có dạng này nắm chắc cùng năng lực vẹn vẹn don có tư cách gì làm đến điểm này tiểu quỷ ngươi có biện pháp rời đi nơi đây nhưng mà còn không đợi b ũ lệ tiếp tục nói cái gì một bên khu vực thế giới kẻ phá hoại thanh âm nhưng cũng là dẫn đầu truyền lại mà đến ngay vậy giòn n i ế nhược lên thế giới kẻ phá hoại cũng ngồi không yên có thể thấy được bọn gia hỏa này đối với rời đi nơi đây tâm tư còn là rất lớn chỉ bất quá đám bọn hắn không có kế hoạch cũng không có tìm được thích hợp cơ hội nghĩ tới đây john mở miệng đương nhiên như không có năm chắc lời nói ta tại sao muốn lựa chọn bị hải quân bắt đến chỗ này bất quá bây giờ xem ra ngoại trừ bá t ư ớ c đỏ bên ngoài những người còn lại đích thật là không có cái gì giá trị quá lớn nói thí dụ như bú lệ mặc dù năm đó thật sự là hắn là vô cùng cường đại nhưng là hiện tại xem ra nhưng cũng đã là bị nuôi nhốt tồn tại dựa theo cái này xu thế hãn tự ngạo sớm muộn sẽ để cho mình tán thân cho dù là rời đi nơi đây đến lúc đó chờ đợi hắn cũng đều sẽ là tử vong h ô n trướng nghe đến lời này b ụ t lệ lên cơn giận dữ đối với gia hỏa này lời nói nội tâm thời khắp này cảm xúc cũng đều là cực kỳ tức giận cùng sát ý thậm chí có thể nói cái này ẩn chứa trong đó khinh bị cùng vẻ miệt thị càng làm cho hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận theo bản năng b ụ t lệ liền muốn phản bác hoàn toàn chính xác nhưng mà còn không đợi hắn nói chuyện một bên khu vực thế giới kẻ phá hoại thì là trước tiên mở miệng gia hỏa này hoàn toàn chính xác là như vậy tính cách thậm chí đến thời điểm thật là cực kỳ phiến phức thế giới kẻ phá hoại ngươi có ý tứ gì nội tâm lên cơn giận dữ bụ lệ quay đầu nhìn về phía thế giới kẻ phá hoại hẳn không thể đem nó thiên đào vào đừng nếu như vẹn vẹn do lời nói hắn còn có thể lý giải cùng tiếp nhận dù sao gia hỏa này lúc tiến vào liền là kiệt ngạo bất tuân tồn tại với lại có thể có được hải quân một ngày ba b ữ a gia hỏa này tuyệt đối không phải đơn giản tồn tại chủ yếu nhất là cái sau còn biết băng hải tặc d ô d ơ tồn tại cái này khiến bụ lệ loáng thoáng cảm giác được gia hỏa này rất có thể liền là vì mình mà đến nhưng là bây giờ lại cũng khác biệt dựa theo cái này xu thế đến xem lời nói thế giới kẻ phá hoại lời nói đơn giản liền là giết người chu tâm thậm chí có thể nói chính là đối với hắn lớn nhất miệt thị cùng phẫn nộ cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận cùng lý giải có gì có thể lỗ mãng hư l ệ n h một tiếng thế giới kẻ phá hoại giờ phút này thì là cực kỳ lạnh nhạt nhìn lướt qua bụ lệ về sau trực tiếp liền tùy theo mở miệng nói chuyện này mặc dù phiền phức thế nhưng là cũng không có nghĩa là không phải thật sự nhất là ngươi cục diện bây giờ dưới đ ồ đần cũng nhìn ra được tình huống của ngươi như thế nào thậm chí ta rất rõ ràng bụ lệ ngươi cái tên này sớm đã đúng nghĩa cùng thế giới lệnh quỹ đạo thậm chí chương hai t h ế giới kẻ phá hoại kinh ngạc do thăm dò chương hai thế giới kẻ phá hoại kinh ngạc don thăm dò bất quá thời khắc này don cùng thế giới kẻ phá hoại nhưng cũng không có ở để ý tới bù lệ tồn tại hai người mục tiêu đối mặt trong n g á y mắt này thế giới kẻ phá hoại cười nhìn xem don bộ d á n g hắn cười to nói tốt một cái điên cuồng ánh mắt ta tử con mắt của ngươi bên trong thấy được kiêu ngạo miệt thị cùng vượt qua hết thể lạnh lùng ngươi tồn tại liền tựa như những người bề trên kia đồng dạng để cho người ta căm ghét nhưng là ngươi thân phận cùng lực lượng nhưng cũng không có đạt tới tình trạng như vậy vì dã tâm của mình cam tâm đến chỗ này thậm chí là có niềm tin rất lớn có thể rời đi nơi đây thiếu niên lang ngươi thật sự là rất xuất sắc tồn tại khá lắm thế mà lập tức liền nhìn ra tâm tư của ta nội tâm k h ẽ động ron hơi kinh ngạc nhìn về phía thế giới kẻ phá hoại dù sao tại nguyên tắc bên trong g i a hỏa này liền là một cái sắt g u ngơ thậm chí có thể nói chính là bị đâm lưng sắt g u ngơ nhưng là hiện tại xem ra g i a hỏa này tựa hồ cũng không phải là như thế chí ít không có nguyên tắc trong k i ế n g nớ ngẩn cùng n g u a xuẩn theo bản năng ron liền tùy theo mở miệng ta cũng không nghĩ tới ngươi thế mà so ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh nhiều như vậy thế giới kẻ phá hoại trong truyền viết bị thuyền viên đâm lưng thậm chí là ngay cả đệ đệ của ngươi đều không đồng ý ngươi nhưng là hiện tại đến xem đây hết thể tựa hồ cũng đều một chút không thích hợp thậm chí trong mắt của ta so ta tưởng tượng bên trong muốn ưu tú rất nhiều h ừ nghe đến lời này thế giới kẻ phá hoại không khỏi hừ lạnh một tiếng mặc dù đây hết thể đều là sự thật nhưng là tại gion trong miệng hắn tựa hồ cũng đã đã hiểu cái kia khinh thường cùng miệt thị nhưng là vậy thì như thế nào chuyện này liền là sự thật thậm chí chính là không cách nào sửa đổi sự thật thế giới kẻ phá hoại ngươi thật đúng là nghèo tú n g a lúc này b ụ lệ lặng yên mở miệng nhưng mà thời khắc này thế giới kẻ phá hoại nhưng cũng không có trả lời mà là có chút chầm mặc ngồi ở chỗ đó bụng cũng không có tốt bao、nhiêu. gặp t ì、so so、ngay h hình vậy bú lệ lại lần nữa phá phỏng không nghĩ tới don thế mà cũng biết chuyện của mình thậm chí đem chính mình miêu tả như thế khó coi theo bản năng b ũ lệ đứng người lên căm tức nhìn j o h n nghiến răng nghiến lợi nói tiểu quỷ ngươi thật sự cho rằng ta không thể giết ngươi hạ ủ sổ cụ không chỉ có riêng là chấn nhiếp như vậy đơn giản ta chặn đánh giết ngươi không phải cái gì việc khó mà ngay vậy j o h núi đ mai không có đi phủ nhận cái gì bởi vì hắn biết b ũ lệ lời nói chính là sự thật hạ ủ sổ cụ một khi đạt tới cao cấp tình trạng về sau liền có thể tiến hành quân quanh thậm chí là thức tỉnh bá giả cương vực đây chính là cực kỳ đáng sợ thủ đoạn thậm chí là có thể trực tiếp đánh giết thủ đoạn của đối thủ còn có điều gọi là kẻ bùn gọn rộn xì vậy cũng đều là hạ ủ sổ cụ một trong thủ đoạn nguyên tắc bên trong s à xử liền là nương tựa theo kẻ bùn gò rô xì chấn nhấp dầu cụ kịp dạy phải biết cái k i a tốt xấu chính là hải quân đại t ư ớ n g l a vẹn vẹn một cái khí thế liền đem nó chấn áp có thể thấy được nó trình độ đáng sợ đương nhiên cũng có người nói kẻ bùn gò rô xì chính là kẻ bùn sổ cụ cực hạn nhưng là nói cho cùng vẹn vẹn kẻ bùn sổ cụ phối hợp thêm hạ ủ sổ cụ lực lượng tôi nếu không không có khả năng đạt tới trình độ như thế nghĩ đến đây do lập tức liền tùy theo mở miệng ngươi thật sự là có năng lực như vậy không g i thế nhưng là cũng không có nghĩa là ta sẽ trúng chiêu dù sao đồng dạng là hạ ủ sổ cụ không có nghĩa là ta sẽ nhỏ yếu ngươi bao nhiêu. chủ yếu nhất là chuyện này trên bản chất cũng tồn tại một chút cực kỳ đặc thù tin tức bú lệ ngươi không muốn đi ra ngoài lời này vừa nói ra bú lệ cũng chờ mặc chính như john nói tới hắn sát chiêu tại đối với hạ ủ sổ cụ người sở hữu thời điểm đích thật là sẽ yếu bớt rất nhiều chủ yếu nhất là trước đó thế giới kẻ phá hoại lời nói hắn là nghe được thậm chí cũng đều là biết lỏ nghĩ rất có thể liền là nắm giữ người có thể rời đi nơi đây tâm tư cùng thủ đoạn mặc dù không biết là cái gì nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng chuyện này đối với mình giá trị cùng tác dụng hắn bị giam giữ nhiều năm như vậy thời gian đích thật là không muốn tiếp tục nữa với lại chính như john nói tới Hãn、tại dạng này tiếp tục bị giam giữ chính là ngu xuẩn hành vi cho dù là năm đó thực tập sinh sạt đều đã là tứ hoàng nhưng là hắn bây giờ lại cũng còn vẹn vẹn một cái tù nhân đây không phải hắn muốn xem đến nghĩ tới đây vũ lễ lập tức liền mở miệng tiểu quỷ ngươi thật sự có rời đi nơi đây biện pháp hẳn là có còn không đợi john mở miệng một bên thế giới kẻ phá hoại thì là nói ra bằng không bá tước đỏ cũng sẽ không cùng ngươi nói ra lời nói như vậy dù sao trước đó thời điểm thật sự là hắn là đã làm tốt chuẩn bị kỹ lưỡng cùng dự định với lại ta có thể trăm phần trăm khuyết điểm một việc vậy liền là sự tình này đối với người ta mà nói tuyệt đối là cực kỳ trí mạng với lại điểm này sức hấp dẫn chính là cực kỳ to lớn dù sao không ai có thể chống cự tự do dụ hoặc không phải sao lời này vừa nói ra b ụ n lệ lại lần nữa t r ầ mặc m ngược lại là don kinh ngạc nhìn về phía thế giới kẻ phá hoại nói ngươi thật là khiến người ta ngoài ý mớn thế giới kẻ phá hoại ngươi ở chỗ này bị giam giữ nhiều năm như vậy thời gian xem bộ dáng là thật trưởng thành ta đích thật là có năm chắc ra ngoài với lại rất có thể liền sẽ có xảy ra chuyện như vậy ta cũng rất nhanh liền có thể rời đi nơi đây dù sao ta tới nơi đây mục đích chính là tìm tới cùng trung trí hướng người mà không phải ở chỗ này cùng các n g ư ơ i dạng này lãng phí thời gian như thế nào có nguyện ý hay không thần phục ta ha ha lạnh lùng cười cười thế giới kẻ phá hoại bất đắc dĩ nhìn về phía john hắn thật đúng là không có nghĩ tới tên này thế mà dám can đảm cùng mình nói ra lời nói như vậy thần phục để hắn thần phục đối phương đây quả thực là chuyện cười lớn mặc dù tự do sức hấp dẫn hoàn toàn chính xác là rất lớn nhưng là hắn lớn nhất thành ý cũng chính là trợ giúp john một ít chuyện nhưng là muốn để hắn thần phục cái này là không thể nào không có khả năng ta cự tuyệt hư lạnh một tiếng thế giới kẻ phá hoại cũng đều về tới trong bóng tối gặp tình hình này do lạnh nhạt cười không có để ý cái sau c ự tuyển bởi vì hắn biết thế giới kẻ phá hoại là tâm động mặc dù bây giờ không có đáp ứng nhưng cũng không có nghĩa là hắn về sau sẽ không đáp ứng với lại mục tiêu của hắn cũng không phải cái này một cái g i a hỏa quân thế giới kẻ phá hoại đích thật là rất cường đại thế nhưng là cũng vẹn vẹn hắn trái ác quỷ cường đại hắn hiện tại thực lực quá yếu đã cao tuổi tình hồn giới thực lực của hắn cho a n bể bụng cũng chính là tinh anh trung tướng sở ta cấp tiêu chuẩn cho dù là tại lớn mạnh một chút cũng chính là hoàng phó trình độ thế nhưng là cũng không có không năng tại tiến khả tại mà ộ t Trưng 244, siêu tân tinh bước. siêu l m phản, dâu thế r r ắ n đoàn n g t a chấp. chấp. tinh phản, tranh Nhưng h Trưng tân trắng t đoàn siêu dâu làm mà, giới kẻ phá hoại cự tuyệt một bên khu vực bên trong vụ lệnh ư n g cũng có chút trần trờ chính như john nói tới hắn ở chỗ này chỉ hoãn thời gian quá lâu nếu như có thể giải quyết hết đây hết thể lời nói cái kia đi ra ngoài đích thật là lựa chọn tốt nhất nhưng nếu như muốn để hắn thần phục john chuyện như vậy hắn nhưng cũng là khó mà tiếp nhận cùng lý giải thợ sâu vụ lệ cũng không có tại lưu lại quay người liền hướng phía một bên khu vực đi đến đối với chuyện này hắn cũng đã lựa chọn từ bỏ thậm chí có thể nói chính là đúng nghĩa đem nó bỏ qua chí ít tại hiện tại giai đoạn dưới hắn còn chưa đạt tới thật cân đối do n thỏa hiệp tình trạng có ý tứ vậy liên nhìn xem các ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu lạnh nhạt cười do n đối với cái này nhưng cũng không có bao nhiêu để ý thở sâu về sau hắn trực tiếp quay người liền hướng phía một bên khu vực đi đến đợi về tới trong phòng giam về sau do n trực tiếp a n vị hạ thân bắt đầu rèn luyện thời gian bây giờ chân quý hắn cũng không muốn lãng phí thời gian cùng cơ hội nhất là tại xỉ h tổn hạn thế giới hắn có thể tăng lên trên diện rộng tự thân nhục thân cường độ thậm chí có thể nói đem trong cơ thể s ẹ n nẹn d ị c huyết h mạch đúng nghĩa diễn dịch đến một cái cao hơn tình trạng thời gian kế tiếp don cơ hồ đều là tại bản thân rèn luyện hoàn toàn không có để ý những người còn lại tồn tại ngày qua ngày tăng thêm một ngày ba bữa tồn tại trực tiếp liền để don cảm thấy thực lực bản thân tại không ngừng tăng lên cùng ngày đồng thời giờ phút này ngoại giới cũng là phát sinh rất nhiều sự kiện lớn chuyện làm thứ nhất cái t i ế chính là băng hải tặc mũ dơm lại lần nữa ra biển hơn nữa còn đánh bại xem như sẽ kỳ bụ cái thứ nhất vẹn cộ mọ gì ạ trong lúc nhất thời chuyện này trực tiếp liền chấn kinh toàn thế giới vô số người đều bắt đầu hoài nghi sẽ ký bù quy năng cùng quyền uy nếu không làm sao lại bị chỉ là siêu tân tinh băng hải tặc đánh bại nhất là tại biết john cũng không tại băng hải tặc mũ dơm tình huống giới càng làm cho vô số người đều cảm thấy không thích hợp cùng không đồng ý dưới tình huống như vậy hải quân cùng chính phủ thế giới cũng đều là giận dữ nhằm vào băng hải tặc mũ dơm tiền treo thưởng lại lần nữa tăng lên trực tiếp liền để bọn hắn trở thành b i ể n cả bên trong đúng nghĩa siêu tân tinh đoàn thứ nhất đội trừ cái đó ra còn có một chuyện khác rung động toàn thế giới cái kia chính là siêu tân tinh k ị hà kỳn bậm bọn người gia nhập vào chính phủ thế giới sự gia nhập của bọn hắn trực tiếp liền bị chính phủ tổ chức chọn chúng trở thành hoàn toàn mới chính phủ cơ cấu người mới đ o à n đội tại chính phủ thế giới tuyên bố giới bọn hắn ra b i ể n bắt đầu tương trợ cùng hải quân bắt cùng chấn áp hải tặc trong lúc nhất thời đám người này trực tiếp liền bị vô số hải tặc cứu hận dù sao đám người kêu hành động như vậy hoàn toàn liền là phản bội thậm chí có thể nói chính là cỏ đầu tường đồng dạng tồn tại chỉ bất quá rất đáng tiếc siêu tân tinh hải tặc cơ hồ đều là lấy mấy tên này làm chủ tại băng hải tặc mũ dơm không cùng chi giao tay tình hồ giới vợ đám người tồn tại, tại g răng lái nạ bên trong cơ hồ đều xem như định tiêm băng hải tặc tăng thêm bọn hắn hiện tại còn gia nhập vào chính phủ thế giới đạt được hải quân tương trợ tình huống dưới bọn hắn bắt cùng đánh chết hải tặc số lượng tại cấp tốc kéo lên như thế tình huống dưới vô số người hận không thể đem nó thiên đ à o vật quả nhưng rất đáng tiếc chuyện như vậy không cách nào hoàn thành cùng thực hiện thậm chí theo thời gian trôi qua vô số hải tặc tiến đến vây công trực tiếp liền tùy theo tử vong cái này cũng đưa đến bậc đám người uy danh cũng đều tại cấp tốc kéo lên đương nhiên đây hết thể còn vẹn vẹn tiểu đà tiểu não dù sao dưới tình huống như vậy cơ hồ đều là hải tặc siêu tân tinh ở giữa chiến đấu trên bản chất cũng không tồn tại cái gì quá lớn chấn động. Thậm chí chuyện như vậy, băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng hạ sơ bị hải quân bản bộ bắt được thậm chí bởi vì dầu cô đã saki bù cải vị trí mất đi tình huống giới chính phủ thế giới ban cho ngày xưa băng hải tặc dâu trắng phản đồ tiệc h a k i bù cái thân phận đến tận đây băng hải tặc dâu đen chính thức xuất hiện ở toàn thế giới cường giả tấm mắt bên trong đáng chết tại sao có thể như vậy chuyện này thế mà lại biến thành như vậy bộ dáng cái kia đang chết ra hỏa thế mà đem hạ sở đưa cho hải quân thế giới mới băng hải tặc dâu trắng lãnh địa bên trong vô số băng hải tặc dâu trắng thành viên tụ tập cùng một chỗ giờ phút này sắc mặt của bọn hắn đều là vô cùng khó coi cùng v ậ t mẹo không vì cái gì khác thực sự là như vậy tin tức đối với bọn hắn kích thích tính quá lớn dựa theo cái này s u thế đến xem lời nói hạ s ở bị hải quân bắt tình huống dưới cơ h ộ i là không thể nào tại được cứu về dù sao hiện tại hạ sở đã bị chuyển rời đến hải quân bản bộ bên trong cái này cũng liền đại biểu cho bọn hắn muốn cứu người đều đã không có khả năng lao cha phải làm sao mới ở đây theo bản năng vì sợ ta nhìn về phía dâu trắng do hỏi chẳng lẽ hạ sợ liền thật muốn bị giam giữ tại ìm kẻo đao bên trong nếu quả thật như thế vậy không bằng chúng ta tiến công ìm kẻo đao ta vì sợ ta nhưng mà còn không đợi vì sợ ta nói xong một bên một người đột nhiên mở miệng chúng ta cũng không thể tiến về ìm kẻo đao hiện tại băng hải tặc dâu trắng lãnh điệu bên ngoài toàn bộ đều là hải quân thám tử một khi chúng ta xuất động lời nói cái kia lần đầu tiên liền sẽ bị lan đến gần chủ yếu nhất là lao cha trạng thái cũng không tốt nếu như tùy tiện xâm nhập ìm kẻo đao pha bi cái kia đến lúc đó con n ệ n biện ngươi có ý tứ gì nghe vậy vì s ở ta lập tức căm t ứ c nhìn mở miệng con đệ biển g i a hỏa này lời nói là có ý gì tất cả mọi người không phải là đồ ngốc sao lại nghe không hiểu cái này hoàn toàn chính là muốn từ bỏ ạ s ở ý tứ nhưng ạ s ở chính là dâu trắng biển thoát đoàn hai phiên đội đội trưởng cái này nếu là thật cứ như vậy bị từ bỏ lời nói vậy đơn giản liền là toàn bộ dâu trắng biển tránh đoàn hổ thẹn dưới tình huống như vậy bọn hắn làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói chuyện như thế bọn hắn tuyệt đối là không thể làm ra tới theo bản năng vì sợ ta liền muốn đang nói cái gì vì sợ ta nhưng mà còn không đợi hắn mở miệng một bên khu vực m a r c o thì là dẫn đầu ngăn cản nói tình huống hiện tại dưới cũng không phải tùy ý hành động thời điểm với lại con nện biển lời nói cũng là có đạo lý ta băng hải tặc dâu trắng hiện tại còn chưa đúng nghĩa tập kết nếu như vẹn vẹn chúng ta những người này tiến về lời nói cái kia đến lúc đó khó mà từ ỉm kéo đao bên trong cứu ra ạ sở chủ yếu nhất là nói đến đây m a r c o trần trờ đến một cái lập tức mới tiếp tục nói chúng ta bây giờ còn không xác định ạ sở có phải hay không bị đưa vào đến ỉm kéo đao nếu như hắn không có bị đưa đi ỉm kéo đao lời nói cái kia đến lúc đó chương hai trăm bốn mươi lăm dâu trắng quyết đoán bit m o n thăm dò chương hai trăm bốn mươi lăm dâu trắng quyết đoán bít mong thăm dò nghe vậy mọi người ở đây cũng đều là trầm m ặ t xuống không vì cái gì khác bởi vì mọi người đều là rất rõ ràng chuyện này tính chân thực ạ sơ bị tóm chính là chuyện chắc như đ i n h đóng cột nhưng là có một số việc nhưng cũng là không xác định ạ sơ thật đi ìm kẹo đao nếu như là không có đi ìm kẹo đao lời nói vậy bọn hắn tiến về ìm kẹo đao liền không có bất kỳ ý nghĩa gì thật là như thế nào t h ở sâu dỗ du mở miệng d o hỏi mặc dù hắn đã biết không cách nào tại để mọi người tiến về ìm kẹo đao nhưng là từ bỏ như vậy sự tình nhưng cũng là để cho người ta khó mà tiếp nhận Hoa lại m ộ t k h i sâu ự tình xảy ra bất chắc lời nói, chắc xảy vậy ra lời đối với mắt cô không, không sắc mặt nghiêm nghị nói chuyện này mặc dù phiền phức thế nhưng là cũng không có nghĩa là chúng ta không thể tiến hành hiện tại cần nhất liền là xác định ạ s ở vị trí cùng chỗ tồn tại đối với việc này hoàn thành trước đó chúng ta cần phải làm là tập kết lực lượng chờ đợi thời cơ xuất hiện đem nó triệt để cứu ra trái lại chúng ta bây giờ cần liền là chờ đợi thậm chí có thể nói có nhiều thứ tuyệt đối là không thể tùy tiện hành động lời này vừa nói ra dù dù mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác mặc dù chuyện này có chút phiền thức nhưng là sự t ì n h đến trình độ như thế rất nhiều t h ứ nhưng cũng đã là chân chính ý nghĩa không thể đang tiến hành t h ở sâu ý dô mở miệng đã như vậy vậy chúng ta liền mau sớm tiến hành a chúng ta bây giờ cần phải làm làm mau sớm biết rõ ràng lạ sợ tin tức ngay vậy mắt cô mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu ngay sau đó một đám người cũng, cũng không có ở trần trờ mở miệng nói đã như vậy vậy chuyện này cứ như vậy chúng ta bây giờ liền cần liên hệ hải quân bên kia nội ứng thậm chí là liên lạc một chút mặc c n g hắn xem như tân văn xã tri vương tồn tại vậy liền cần phải mau sớm hoàn thiện đây hết thảy nghe đám người mồm năm miệng mười lời nói mọi người ở đây trên mặt cũng đều là lộ ra một tia hiểu ý tiêu d u n g không vì cái gì khác bởi vì mọi người nội tâm đều rất rõ ràng một việc vậy liền là sự tình này đã đạt đến một cái không thể không tình trạng một khi ạ sở không có bị cứu ra lời nói cái kia đến lúc đó dâu trắng uy nghiêm liền sẽ triệt để băng đến lúc đó tổn thất to lớn không chỉ là bọn hắn bao quát còn có dâu trắng thậm chí là toàn bộ thế giới mới cách cục đều sẽ tùy theo phát sinh, cải biến cực lớn. dù sao ạ sở chính là dâu trắng con ngôi bọn hắn những n à y phiên đội trưởng cũng đều là con ngôi nếu như ạ sở tử vong đại biểu cho dâu trắng đã không thể đúng nghĩa che chở bọn hắn như vậy lời nói đến lúc đó chỉ sợ đều không cần ngoại giới người đến như thế nào băng hải tặc dâu trắng nội bộ liền sẽ từ từ bắt đầu sụp đổ thậm chí nghĩ tới đây mỗi người đáy mắt đều là loé ra bất an mãnh liệt cảm xúc cùng ba đậu thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đại đa số người nội tâm đều đã triệt để hiện ra một cô bất an cùng bàng hoàng yên lặng gặp tình hình này dâu trắng thở dài một tiếng hắng sao không biết cục diện bây giờ như thế nào nhưng là sự t ì n h phát triển đích thật là đã nằm ngoài dự đoán của hắn phạm vi thở sâu về sau dâu trắng tùy theo mở miệng chuyện này cứ như vậy định bất quá có kiện sự tình nhưng cũng là không thể không làm m a r c o mau sớm liên hệ m ặ t g ặ n g từ hắn chỗ đó đạt được ạ sở tin tức ta muốn xác định ạ sở vị trí cụ thể đến cùng là tại hải quân bản bộ ỉm keo đao hay là tại địa phương còn lại là lao cha nghe vậy m a r c o không chần chờ nhanh chóng đáp ứng một tiếng về sau quay người lấy ra g e n g e n như xì bắt đầu liên hệ mặc cảng mã mã mã dâu trắng ngươi thật đúng là mất mặt ta cùng n a y đồng thời lời này vừa nói ra một bên gạ tạ cụ gì đám người trên mặt lập tức liền lộ ra một tia tiêu dung nhưng n u là sự tình này bản chất nhưng cũng là tồn tại rất lớn đặc thù vấn đề cái tiêu chính là hải quân đã can đảm dám đối với băng hải tặc dâu trắng xuất thủ đây chẳng phải là bốn Mụ, mụ theo bản năng tờ rột cợ dâu nói hải quân cử động lần này có hay không đối tại tứ hoàng khiêu khích dưới tình huống như vậy dâu trắng chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a nếu như băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân chém giết lời nói vậy chúng ta nói đến đây tờ rột cợ dâu không có ở nói tiếp nhưng là mọi người t h ầ n sắc nhưng cũng đều trở nên nghiêm nghị thậm chí mọi người nội tâm cũng đều là tràn ngập mãnh liệt chiến ý cùng chờ m o n g dù sao chuyện này một khi mở ra lời nói cái kia đến lúc đó thế giới mới á t phải sẽ đại loạn như vậy không cần nhưng mà thời khác này bít mom nhưng cũng là lệnh nhà khoát tay nào nói chuyện này đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị cùng ý nghĩa thậm chí có thể nói hải quân cùng dâu trắng ở giữa chiến đấu ta cũng không cảm thấy hứng thú bất quá một khi dâu trắng bại trận lời nói nói đến đây bít mom niết miệng lên tựa hầu nghĩ đến cái gì tham lam nói người cá đảo cái k i a chính là của ta lời này vừa nói ra cả tạ cụ gì bọn người như có điều suy nghĩ người cá đảo cái k i a thậm chí bít mom vẫn luôn thăm dò tồn tại chỉ bất quá bởi vì có dâu trắng tồn tại bọn hắn cũng đều không thể đối nó xuất thủ thôi nhưng là hiện tại mà nói chuyện này nhưng cũng là đã phát sinh cải biến thậm chí có thể nói một khi dâu trắng bại trận lời nói đến lúc đó không chỉ là người sừng đạo thậm chí nhiều hơn băng hải tặc dâu trắng địa bàn cũng đều có thể c ấ p đ o ạ t ta đã biết mụ mụ nghĩ tới đây tợ dột tợ dâu nói ta hiện tại liền sắp xếp người chằm chằm vào băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân động tác nếu quả như thật dâu trắng bại t r ậ n vậy chúng ta liền lần đầu tiên cướp đoạt người cá đảo hiến cho mụ mụ ân gật gật đầu bít mong nhìn về phía một bên nói cả tạ cụ gì ngươi đi một chuyến nước vào ô tìm tới cải đồ về sau để hắn xuất thủ ngăn cản xa、xe. tên tia liền là thế giới mới bên trong bại hoại toàn cơ bắp muốn cân bằng một khi hải quân cùng dâu trắng khai chiến l ờ i nói gia hỏa này tuyệt đối sẽ tham dự trong đó để cải đồ xuất thủ ngăn cản sas tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này phá hư kế hoạch của ta nói cho cải đồ nếu như hắn hoàn thành chuyện này cái k i a đến lúc đó ta liền cùng hắn cùng một chỗ liên thủ cướp đoạt băng hải tặc dâu trắng l ã n h địa một chương hai trăm bốn mươi sáu cải đồ kế hoạch sạt tiểu tâm tư chương hai trăm bốn mươi sáu cải đồ kế hoạch sạt tiểu tâm tư là mụ mụ đáp ứng một tiếng cạ tạ cụ gì không có ở trần trở nhanh chóng lấy ra gen mười x bắt đầu liên hệ cùng n à y đồng thời thời khắc này quỷ đạo bên trong cái đồ cũng đã được đến tin tức trong lúc nhất thời cái đồ cao mày không chỉ là đến từ bitmom truyền tin chủ yếu hơn chuyện này khả năng dâu trắng đó cũng không phải là một nhân vật đơn giản muốn đối phó dâu trắng tình hữu giới vậy bọn hắn đều phải làm tốt trả giá to lớn đại giới chuẩn bị thậm chí có thể nói chuyện này đối với bọn hắn tất cả mọi người là cực kỳ trọng yếu một khi lựa chọn phạm sai lầm lời nói cái k i a đến lúc đó át phải sẽ khiến cự đại dung chuyển thậm chí là vô cùng vô tận thai hoàng ẩm còn có liền là liền cái kia phiên lời nói lời này vừa nói ra một bên k i n h như có điều suy nghĩ đối với chuyện này nội tâm của hắn cũng đều là cực kỳ xoắn suýt cùng c h ầ n c h ở xem như băng hải tặc bách thu hoàng phó tác dụng của hắn liền là quân sự chính là trợ giúp cài đồ tại rất nhiều thời điểm làm ra quyết đoán nhưng là sự tình này độ khó nhưng cũng là cực kỳ to lớn thậm chí có thể nói chính là vô cùng trí mạng dưới tình huống như vậy dù là k i n h cũng đều không tốt lần đầu tiên làm ra cái gì quyết đoán cùng phán đoán hồi lâu kín mới tỉnh táo lại thợ sâu về sau kín tùy theo mở miệng lão đại chuyện này thật là không thể khinh thường nhưng là lựa chọn của chúng ta lại cũng không cần như thế vội vàng nếu như băng hải tặc dâu trắng thật tiến đến cứu viện hạ sơ thậm chí là cùng hải quân phát sinh xung đột lời nói cái k i a đích thật là cơ hội rất tốt dưới tình huống như vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy nhưng là nếu như dâu trắng không có đi lời nói cái k i a đến lúc đó chúng ta thì là có thể chủ động liên hợp băng hải tặc bỉ ở môn bắt đầu đối dâu trắng lãnh địa tiến hành từng bước xâm chiếm dù sao dâu trắng nếu như không dám đi cứu người lời nói đây cũng là đại biểu cho xem như thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất đã đúng nghĩa cao tuổi một cái đã cao tuổi ra hỏa dù sao dâu trắng đã là quân lâm thế giới mới nhiều năm như vậy thời gian nếu như không thể mau sớm đem nó xử lý tốt lời nói cái kia đến lúc đó ắt phải sẽ dẫn phát náo động nhưng là nếu như có thể tìm tới cơ hội đem nó kéo xuống thần đàn cái kia nói thật thật đúng là không có ai sẽ bông tha cho cùng cự tuyệt vừa nghĩ đến đây cãi đồ lập tức mở miệng đã như vậy vậy chuyện này cứ như vậy định chuyên lệnh xuống để cho người ta mật thiết chú ý băng hải tặc dâu t r ắ n g động tĩnh một khi hắn bắt đầu hành động liền lần đầu tiên liền cho ta biết là đáp ứng một tiếng kính không c h â n trở nhanh chóng hướng phía ngoài phòng khu vực liền đi ra ngoài mà đợi kính rời đi về sau cãi đồ thời khắc này thần sắc cũng đều là có chút điên cùng như điên gác gao nhìn chằm chằm một chỗ khu vực nói rốt cuộc đã tới cái này thật đúng là một lần cơ hội rất tốt hải quân hy vọng đừng để ta thất vọng a lão đại chuyện này chúng ta nên xử lý như thế nào cùng n à y đồng thời thế giới mới một chỗ hải đảo bên trong băng hải tắc tóc đỏ người tụ tập cùng một chỗ vẽ màn đám người toàn bộ ánh mắt đều tùy theo nhìn về phía s á c chỗ dù sao ạ sơ bị tóm sự tình có thể nói chính là cực kỳ trọng yếu thậm chí có thể nói chính là cực kỳ trí mạng đối với ạ sơ thân phận bọn hắn cũng đều là biết đến đây chính là dô dơ dòng dõi chính là sas ngày xưa thuyền trưởng hải tử dưới tình huống như vậy bọn hắn thật đúng là không tốt là không hề làm gì cứu người thợ sâu sas n h y mắt hiện lên một tia phức tạp nhưng vẫn là chém đinh chặt sắt mở miệng nói ra chuyện cho tới bây giờ hắn biết do đi cứu viện ạ s ờ đại biểu cho cái gì rất có thể chính là to lớn tai h hại cùng nguy cơ nhưng là có một chút không thể nghi ngờ vậy liền là sự t ì n h này trên bản chất chính là tồn tại rất lớn thời cơ cùng hy vọng nếu như có thể mà nói hắn cũng là không muốn tham dự trong đó dù sao chính là băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân ở giữa tranh đấu thậm chí có thể nói chính là quyết đấu nhưng chuyện cho tới bây giờ tình huống d i ớ i hắn nhưng cũng không có lựa chọn nào khác nếu như không đi lời nói cái kia đến lúc đó thanh danh của hắn liền xem như đúng nghĩa bị phá hủy hầu như không còn cho nên nói chuyện này hắn chính là không có lựa chọn chỗ trống nhưng là sast rất rõ ràng tự mình một người thậm chí là băng hải tặc tóc đỏ đơn độc tiến về lời nói là không có phần thắng thở sâu về sau sast mở miệng nói b ấ t quá thực lực của chúng ta không đủ nghĩ cách cứu viện chuyện này chính là tất nhiên thế nhưng là cũng là cần băng hải tặc dâu trắng tự mình xuất thủ nếu như dâu trắng xuất thủ vậy chúng ta cũng đều có thể theo sát phía sau cùng đi nhưng là nếu như bọn hắn không có đi lời nói vậy chúng ta cũng không cần muốn nghe vậy v ẹ mạn mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu bọn hắn đại khái thượng đô đã biết s a t tâm tư mặc dù mạo hiểm mặc dù không nguyện ý nhưng là bây giờ lại cũng nhất định phải làm ra thái độ nhưng ạ sở chính là băng hải tặc dâu trắng thành viên nếu như dâu trắng đều không xuất thủ cái kia bọn hắn cũng đều không có quá lớn tất yếu dù sao một khi tự mình xuất thủ cái kia đến lúc đó tuyệt đối là sẽ dẫn phát nguy cơ trí mạng nghĩ đến đây mỗi người n h ế t miệng lên thậm chí là phát ra từ nội tâm cảm thấy mãnh liệt vui sướng cảm xúc t h ở sâu về sau bọn hắn cũng đều là nhao nhao mở miệng không sai đến lúc đó dâu trắng xuất thủ chúng ta liên thủ đủ để chấn nhiếp hết thảy một khi dâu trắng xuất thủ vậy chúng ta cùng một chỗ hành động cứu ra ạ sở khả năng rất lớn hy vọng dâu trắng không cần từ bỏ đi dù sao nếu như hắn từ bỏ lời nói cái kế hậu quả khó mà lường được ngoại trừ tứ hoàng bên ngoài toàn thế giới bên trong không ít đại hải tặc c ư ờ n giả g cũng đều là đều có trong lòng mặc dù ạ sở thân phận không có bạo lộ nhưng là nó bản thân chính là băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng tin tức nhưng cũng là chuyển khắp thế giới dưới tình huống như vậy mỗi người đều rất rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng tính nguy hiểm thậm chí có thể nói chuyện này một khi đúng nghĩa phát sinh biến cố lời nói đây tuyệt đối là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy cùng đối mặt cùng nay đồng thời giờ phút này đã rời đi tử vong tam giác khu vực khu vực băng hải tặc mũ r ơ m cũng là đã tới quần đảo xạ bà hảo đ ỉ phạm vi thời khác này lưu phi cũng là đã tới quần đảo xạ bà hảo đ ỉ đấu giá hội bên trong cùng lo bọn người tụ hợp về sau hắn cũng là biết tạ sợ bị tóm tin tức chương hai trăm bốn mươi bảy lưu phi vội vàng lò đề nghị chương hai trăm bốn mươi bảy lưu phi vội vàng lò đề nghị t ư làm sao lại hắn làm sao lại bị tóm nghe xong tin tức lưu phi trận tròn mắt ngơ ngác nhìn xem trên báo chí tin tức cả người đều có chút run dày thậm chí là không nhịn được hoảng sợ không vì cái gì khác thực sự là chuyện như vậy quá làm cho người ta khó chịu trước đó john mới bị bắt đi hiện tại thế mà ngay cả hạ sở cũng đều bị hải quân bắt được giờ k h ắ c này vì nội tâm vội vàng đạt đến c ự c h ạ n theo bản năng song quyền nắm chặt cả cá nhân nội tâm đã là tràn ngập mánh liệt bế q u ấ t phẫn nộ cùng khó mà tiếp nhận chuyện cho tới bây giờ hắn lần đầu tiên liền muốn đi cứu người nhưng là sự t ì n h đến trình độ như thế muốn hoàn thành đây hết t h ầ độ khó sao mà chi đại mặc dù đã đánh bại mọi gì ạ thậm chí thực lực của bọn hắn cũng đều được trình độ nhất định tăng lên thế nhưng là cũng vẹn vẹn một bộ phận tăng lên thôi muốn đúng nghĩa cùng hải quân chống lại thậm chí là từ hải quân bản bộ bên trong cứu người cái t i a cơ hội là chuyện không thể nào nghĩ đến đây hắn lập tức liền tùy theo mở miệng không được ta muốn cứu ra ạ sơ ta nhất định phải đem ạ sơ cứu ra lời này vừa nói ra một bên s ổ rồ đám người ánh mắt phức tạp đối với chuyện này bọn hắn nội tâm cũng đều là rất rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào nhưng rõ ràng về rõ ràng thế nhưng là vô cùng rõ ràng chuyện này hoàn thành độ khó là sao mà to lớn thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói một khi chuyện này thật mở rộng đi xuống cho dù là băng hải tặc mũ dơm tất cả mọi người tiến vào bên trong vậy cũng là hẳn phải chết hành vi nhưng nhìn lấy phi cái kia vội vàng bộ dáng s、so、ô d â u bọn người nhưng cũng không có mở miệng phản bác cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng là phi chính là thuyền trưởng cái sau hạ quyết tâm tình hùng d ư ớ i bọn hắn cũng đều là cần phối hợp hoàn thành chuyện này nghĩ tới đây một đám người toàn bộ ánh mắt đều tùy theo nhìn về phía phi nói phi ta ủng hộ ngươi phi ta đi chung với ngươi phi chuyện này tính ta một người mọi người nghe xô、so、dô đám người lời nói thời khắc này phi lập tức liền cảm động dối tinh dối mù dù sao dưới tình huống như vậy tất cả mọi người rất rõ ràng tùy tiện tiến về đại biểu cho cái gì cái k i a cơ hồ đều là tuyên cáo tự thân thất bại cùng tử vong một khi đúng nghĩa thất bại cái k i a đến lúc đó lấy được hạ tràng tuyệt đối là cực kỳ trí mạng nhưng mặc dù là như thế xô dô bọn người nhưng cũng vẫn là kiên định lựa chọn hành động như vậy thậm chí là làm ra ý nghĩ như vậy điều này có ý vị gì bọn hắn cũng đều là rất rõ ràng thậm chí l u phi nội tâm cũng đều là cực kỳ cảm động thở sâu về sau lư tùy theo mở miệng nói chuyện này mặc dù có chút phiền thức thậm chí có thể nói chính là cực kỳ nguy hiểm nhưng là ta lại cũng không có ý định từ bỏ. À sở chính là ca ca của ta ta sẽ không nhìn xem hắn bị tóm thờ ơ về phần các ngươi ta cũng không tính để cho các ngươi tham dự trong đó lời này vừa nói ra ở sổ bọn người nhịu nhữ mày vì ý t ư tất cả mọi người là rất rõ ràng cái k i a chính là không muốn để bọn hắn tham dự trong đó thậm chí là có nguy hiểm gì tồn tại nhưng chính vì vậy bọn hắn cảm xúc trong đ ấ y lòng nhưng cũng là cực kỳ vội vàng dù sao nếu quả như thật không thể hoàn thành vậy đại biểu cái gì tất cả mọi người là rất rõ ràng nghĩ đến đây bọn hắn lập tức liền tùy theo mở miệng không được vì chúng ta thế nhưng là băng hải tặc mũ dơm Luffy, chúng trong a ta đều là cùng một bọn, có thể đối đối đều chuyện này thơ ơ. Luffy, chuyện này tuyệt là này này cùng có thúc, chúng ta cũng đều có bọn, không như tương một thể thơ thể kết thể t hả với vậy ơ? ợ cùng ngươi. Luffy, t r khoảnh khắc từng đạo tiếng gọi ở mỹ vang vọng mà lên dưới tình huống như vậy mọi người nội tâm đều là tràn ngập mánh liệt vội vàng cùng ý chí chiến đấu dù sao dưới tình huống như vậy một khi xảy ra bất chấp lời nói cái kia đến lúc đó đối với bọn hắn đều không phải là có thể tiếp nhận cùng lý giải nhất là l u phi xem như băng hải tặc mũ r ơ m thuyền trường một khi hắn ra chuyện cái kia trong đó ý vị như thế nào tất cả mọi người là rất rõ ràng một khi vì xảy ra chuyện b ă n g hải tặc mũ r ơ m liền xem như đúng nghĩa giải tán nhưng là bọn hắn gia nhập trong đó vì cái gì không chỉ có riêng là hoàn thành mẫu t ư ợ n g càng nhiều chính là bởi vì phi nhân cách bị lực dưới tình huống như vậy vì nếu như bỏ qua hết thảy thậm chí là từ bỏ tương lai lời nói bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận cùng lý giải cỏ cây đương ra chuyện này còn cần nghĩ lại mà làm sao liền tại lúc này một giọng nói vang vọng mà lên theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy lọ thân ảnh xuất hiện ở trong sân khu vực tại nhìn thoáng q u a phi bọn người về sau hắn lập tức liền tùy theo mở miệng chuyện này mặc dù phiền phức theo lạ nhưng cũng không phải không thể hoàn thành nhưng có một chút không thể nghi ngờ cái kia ngay tại lúc này người trực tiếp hành động vậy nếu không có bất kỳ phần thắng nào khả năng là ngươi chạm p h ạ n gà nhìn ngươi tới vì bọn người đều là s ứ sở ngay sau đó ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều tùy theo tụ tập tại lò trên thân vì càng là theo bản năng nói ra bất kể như thế nào ta nhất định phải cứu ra ạ sơ không phải không cho ngươi đi đối với cái này lò khoát tay áo lập tức mở miệng nói mà là phải làm cho tốt kế hoạch cùng nắm lấy thời cơ ạ sơ các ngươi nói tới một cái chính là cái kêu hỏa quyền ạ sơ a các ngươi nhưng biết lai lịch của hắn đây chính là băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng dưới tình huống như vậy hắn bị tóm về sau băng hải tặc dâu trắng không có khả năng ngồi yên không lì đến thậm chí rất có thể sẽ tự mình ra tay cứu viện cho nên đối với các ngươi bây giờ chọn lựa đơn đả độc đấu đi cứu người tuyệt đối là sẽ thất bại thậm chí là trực tiếp tử vong vậy còn không bằng các loại đợi một thời gian ngắn đợi băng hải tặc dâu trắng người đến quần đảo xạ ba ảo đi về sau đến lúc đó đang cùng bọn hắn cùng đi cứu viện dâu trắng thế nhưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất hắn xuất thủ tương trợ vậy chuyện này cơ hồ đều là mười phần chất chín như vậy rất nhiều phiền phức cũng đều giải quyết dễ dàng. với lại sự nghiêm trọng của chuyện này mọi người cũng đều là rất rõ ràng cho dù là băng hải tặc mũ dơm tất cả mọi người cùng đi đều khó có khả năng cứu ra hồ ạ sợ thậm chí lớn nhất khả năng liền là trực tiếp tử vong như vậy lời nói cái kia bọn hắn cũng đều là cần vì đó trả giá thật lớn hành vi nghĩ đến đây số dồ đám người ánh mắt cũng đều là tùy theo nhìn về phía phi bọn hắn không ngăn cản phì thế nhưng là cũng không có nghĩa là mình không nguyện ý tiếng vệ nếu như băng hải tặc dâu trắng xuất thủ cái kia đến lúc đó đích thật là cơ hội rất tốt thậm chí là không cần chuyện này không có tất yếu thợ sâu nạp bị đột nhiên mở miệng chờ đợi băng hải tặc dâu trắng lời nói cái kia đến lúc đó đối với chúng ta mà nói không có, có bất kỳ chỗ tốt nào cùng ý nghĩa dù sao lấy thực lực của chúng ta bây giờ nói thật không có khả năng bị thế giới mới những người kia tán thành dù l à vì chính là ạ sợ đệ đệ cũng không ngoại lệ nếu như là tìm tới băng hải tặc dâu trắng lời nói cái kia đến lúc đó chúng ta rất có thể sẽ cưỡng ép hạn chế không cách nào tiến về cứu viện khu vực thậm chí không có tham dự trong đó tư cách cùng năng lực lời này vừa nói ra xô、so、dộ bọn người nhiễu nhiễu mày mặc dù na mỹ lời nói có chút vò đoán nhưng không thể nghi ngờ chuyện như vậy chính là sự thật lấy thực lực của bọn hắn đích thật là cũng không tệ lắm nhưng là so với cái sau、so、cần thiết đích thật là kém rất rất nhiều dưới tình huống như vậy rất nhiều thứ cũng không phải bọn hắn có thể bản thân quyết đoán vậy nhưng như thế nào cho phải vì càng là nhức đầu bắt lấy mình đầu ở nơi nào không ngừng chuyển động cũng không biết nên xử lý như thế nào tốt chuyện này dù sao chuyện này tính nguy hiểm cùng tính nghiêm trọng quá lớn một khi xảy ra bất chắc lời nói đến lúc đó rất có thể sẽ tạo thành uy hiếp trí mạng chính hắn là không sợ chết vì cứu ra ạ sợ hắn có thể trả giá tính mạng của mình thế nhưng là cũng không có ý định liên lụy ở đây đồng bạn dù sao hắn tiếp xuống việc cần phải làm đại biểu cho thế nhưng là toàn bộ băng hải t ặ c mũ r ơ m vạn nhất đến lúc xuất hiện cái gì ngoài ý mớn tuyệt đối là hắn đều khó mà tiếp nhận cùng lý giải không cần phải lo lắng lúc này nạp bị nhưng cũng là đột nhiên mở miệng dù sao chúng ta bây giờ đều còn không biết cái kia hạ sở đến cùng là bị giam giữ ở nơi nào chỉ cần tìm được nó bị giam giữ khu vực vậy chúng ta hẳn là ìm k é o đau không đợi nạ mỹ nói xong một bên lỏ thì là lạng yên mở miệng theo ta được biết do nương ra hiện tại bị giam giữ khu vực cũng đều là tại ìm k é o đau nói không chừng hạ sở cùng do nương ra cũng đều sẽ bị giam giữ tại một cái khu vực dưới tình huống như vậy nếu như là muốn cứu người cái kia xâm nhập chuẩn vào thành độ khó cùng tính nguy hiểm quá lớn ngay vậy vì bọn người toàn bộ đều tùy theo trầm ặ c mặc dù khó mà tiếp nhận nhưng không thể nghi ngờ chuyện này chính là sự thật thậm chí chính là để cho người ta khó mà tiếp nhận sự thật nghĩ tới đây một đám người liếc mắt nhìn nhau phát ra từ nội tâm cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ cùng lựa chọn ta quyết định hồi lâu l u f f y đột nhiên đứng lên nói ta muốn đi ìm kẹo đao mặc kệ là ạ sợ vẫn là giòn ta đều muốn đem nó cứu ra lời này vừa nói ra một bên đám người cũng đều là tinh thần nhất c h ấ n liếc nhau về sau s o j o san j i ở sộp mấy người cũng đều là nhanh chóng đứng dậy thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói duy t y thính ta một người duy ta cũng cùng đi một màn này một bên lọ thu hết vào mắt trong lúc nhất thời thân sắc của hắn cũng đều là vô cùng phức tạp mặc dù trước đó là cùng son hợp tác qua nhưng là hắn bản chất đối với băng hải tặc mũ dơm không có bao nhiêu tán thành độ tồn tại nhưng bây giờ nhưng cũng không khác biệt dựa theo cái này s u thế đến xem chuyện này so hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm có tình cảm băng hải tặc mũ dơm đây tuyệt đối là một cái có nhiệt độ băng hải tặc dù là lọ cho là mình băng hải tặc đã là rất tốt nhưng là khi nhìn đến phi bọn người có thể không chút do sự lựa chọn xâm nhập ìm kẹo đao điểm này hắn phát đưa tâm kính nể cùng tán thành theo bản năng lo mở miệm nói nếu như là mình xâm nhập trong đó độ khó chính là to lớn mặc dù không có đi qua nhưng là ta nhưng cũng biết ỉm kéo đao tin tức ỉm kéo đao bên ngoài hải vực sớm đã bị chính phủ thế giới cùng hải quân phong tỏa muốn đi vào trong đó nhất định phải mở ra gà t e s ố p giờ s p i s e nhưng gà t e s ố p giờ s p i s e một khi q u a n bế vậy liền sẽ bị vây chết ở trong đó ỉm kéo đao bên trong thủ vệ rất nhiều thực lực cũng đều là cực kỳ c ư ờ n g đại căn cứ ta lấy được tin tức trông coi ỉm kéo đao chí ít có hai cái không kém hơn hải quân đại tướng tồn tại chính vì vậy mới có thể bảo đảm nhiều năm như vậy thời gian không có ai cho tới cho dù là ngày xưa g o l d e n lì ổng trốn ra được thế nhưng là cũng là bởi vì hắn nắm giữ chính là phụ họa phụ họa no mi có thể bay thẳng đi ra theo lọ giảng thuật vì đám người sắc mặt cũng đều càng phát trở nên nặng nề dù sao dựa theo hắn giảng thuật những n à y chuyện này tính nguy hiểm c ũ n g khó khăn thật là rất lớn thậm chí cơ h ộ i đều không có khả năng thành công cái k i a cũng chỉ có một biện pháp lúc này nạm mi đứng lên nói bị hải quân đại tướng trộm tới chỉ cần bị hải quân đại tướng bắt vậy chúng ta liền có thể tiến vào im kẹo đao bên trong nhưng là tại bị bắt vào tình huống giới chúng ta sẽ bị đeo lên xị a tồn c ổ tay đến lúc đó nói đến đây nạc bị không có ở nói tiếp nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng nàng lời nói ý tứ trong lúc nhất thời vì mấy người cũng đều là không biết nên như thế nào n ô n ngữ cùng trả lời thiên long nhân tới đột nhiên đ ầ u giá hội bên trong một trận kêu la tiếng vang triệt mà lên theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy rõ ràng ở phía xa khu vực có mấy bóng người đi tới theo bọn hắn tiếp cận người xung quanh đều là cảm thấy tâm tình bất an nhanh chóng liền hướng phía hai bên tách ra rất sợ sẽ trêu trọc trời thiên long nhân trái lại thời khác này p h hai mắt tỏa sáng chỉ thấy nó quay đầu nhìn về phía một bên chạm phạt gà giúp ta một chuyện đem nạ mị bọn hắn toàn bộ đều chuyển di rời đi nơi đây a nghe vậy lo lập tức kinh ngạc nhìn về phía một bên phi không biết hắn có ý tứ gì nhưng mà còn không đợi hắn lấy lại tinh thần l vì nhưng cũng đã dẫn đầu hành động chỉ thấy nó trên thân màu trắng xương mù tuôn ra ghé ở xi cột nương theo lấy quát khẽ một tiếng l vì cả người tiến vào ghé ở xi cột trạng thái bên trong ngay sau đó nó thân ảnh nhoáng một cái trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ một giây sau l vì đã xuất hiện ở cái kia mấy tên t i ê n long nhân chỗ gò mù gò mù xuống máy tại vô số người kinh ngạc trong n Kinh tin cũng thể mắt i liền theo ữ cái khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên những cái kia thiên long nhân trực tiếp liền bị đánh ngã trên mặt đất từng cái xương mặt xương mũi nhìn qua cực kỳ chật vật chỉ bất quá vì cũng không có ý giết người giờ phút này càng nhiều chính là mượn cơ hội này dẫn xuất hại quân đại tướng nhóc mũ dơm đáng chết là nhóc mũ dơm lệ bắt hắn lại thế mà dám can đảm tập kích thiên long nhân coi là thật tội đáng chết và lần cùng nay đồng thời bốn phía thiên long nhân hộ vệ cũng đều kịp phản ứng nhìn trên mặt đất thân ảnh từng cái đều là không nhịn được kinh hô tiếp theo không chút do dự liền cầm lên binh khí liền hướng phía l u phì tập kích mà đi chương hai trăm bốn mươi chín bản bộ chấn động gặp cùng hạ kệ đủ đối trọi gây gắt chương hai trăm bốn mươi chín bản bộ chấn động gặp cùng hạ kệ đủ đối trọi gây gắt tới tốt lắm đối với cái này lưu phì thì là cười ha ha một tiếng hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì kinh hãi cùng sợ sệt ý tứ nhìn xem cái kia tập kích tới thân ảnh lúc này liền trực tiếp tiến lên đón hoàn toàn không có để ý trên mặt đất những cái kia thiên long nhân hắn biết rõ ẩ đả thiên long nhân liền sẽ dẫn tới hải quân đại tướng truy kích cùng、bắt. nhưng là nếu như mình đánh chết thiên long nhân vậy thì là sẽ bị trực tiếp đánh giết hoàn toàn liền không có tiến vào ìm kẹo đao khả năng cũng không có hoàn thành mình mục đích khả năng cái này ngơ ngác nhìn xem một màn này lọ chỉ cảm thấy cả người cũng nước ra hắn biết phi tâm tư cũng biết phi muốn làm gì nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới g i a hỏa này thế mà thẳng t h ư ờ n g như vậy như thế liều lĩnh trực tiếp tập kích thiên long nhân đây quả thực là tự tìm đường chết hành vi nhưng là hắn hết lần này tới lần khác chính là như vậy làm thậm chí tại dưới tình huống trước mắt rất nhiều thứ tuyệt đối là trí mạng không được không thể tại lưu lại ta cũng không thể bị tóm nếu không đến lúc đó hải quân nhưng sẽ không bỏ qua ta trong lúc nhất thời lò nội tâm liền đã có s o đo cùng dự định chuyện cho tới bây giờ hắn quá biết có nhiều thứ chính là mình không thể chạm tới dưới tình huống như vậy nếu như tại tiếp tục trì hoãn thời gian cái k i a đối với mình đơn giản liền là trí mạng tính uy hiếp cùng nguy cơ cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là mau chóng rút lui nơi đây mau sớm rời đi phiến khu vực này không giống với bậc bọn người còn có đầu hàng khả năng hắn nhưng lại ổ tệ ổ tệ no mi năng lực giả một khi bị chính phủ thế giới bắt lấy lời nói cái k i a chờ đợi hắn liền là bị cầm tủ thậm chí tử vong thậm chí trước khi chết còn biết vận dụng mình ổn vệ ổn vệ no mi cuối cùng áo nghĩa hy sinh tính mạng của mình đi đổi lấy chính phủ thế giới người nào đó trường sinh bất tử nghĩ tới đây lò nhìn về phía một bên nói sổ dồ đứng ra các ngươi chuẩn bị xong tiếp xuống không nên chống cự ta sẽ rất nhanh nói xong lò trực tiếp liền giơ tay lên nương theo lấy ổn vệ ổn vệ no mi lực lượng phát động nó thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ ngay tiếp theo biến mất còn có đang đứng ở trong kinh ngạc thậm chí là chuẩn bị cùng tiến lên trợ giút phí sổ rộ bọn người rời đi sao quá tốt rồi một màn này duy thu hết vào mắt tại bảo đảm đồng bạn an toàn về sau hắn giờ phút này cũng không có cố kỵ ngay sau đó duy trực tiếp liền tùy theo bắt đầu cùng những cái kia thiên long nhân hộ vệ chiến đấu ở cùng nhau cùng ngày đồng thời duy h ậ u đà thiên long nhân tin tức lần đầu tiên liền tùy theo chuyển ra thậm chí là đi tới hải quân bản bộ bên trong gặp lại là cháu của ngươi thời gian s ẻ n gỗ cụ có thể nói là lên cơn giận dữ cả người điên cùng như bị điên nhìn về phía trước mắt khu vực giống giận gạo thét nói hầu đà thiên long nhân ra hỏa này là ai cho hắn là gan trước đó dù xì ổ ai lần sự tình bởi vì bắt được john thì cũng tôi đi ta không có ở truy cứu chuyện này thậm chí hắn đánh bại s ạ kỷ bù c á i ta cũng đều áp xuống tới nhưng là lần này sự tình thật sự là quá phận g i a hỏa này thế mà ẩu đà thiên long nhân với lại duy nhất một lần đánh vẫn là c h ọ n vẹn ba cái thiên long nhân hiện tại chính phủ thế giới đã ra lệnh nhất định phải bắt nhóc mũ dơm còn có băng hải tặc mũ dơm l ợ i ngươi nói tan ê n xử lý như thế nào lời này vừa nói ra toàn bộ văn phòng đều tùy theo xa vào đến tính mịch bên trong xengo cũ gặp tờ s u giờ u trung tướng bọn người ngồi ở trong đó thậm chí không ít hải quân tướng lĩnh cũng đều là ở chỗ này giờ phút này cũng đều là nhao nhao theo bản năng nhìn bốn phía khu vực không dám nhìn tới gặp tồn tại dù sao chuyện này thật là có chút quá phận trước đó nhóc mũ r ơ m làm nhiều chuyện như vậy nhưng nhìn tại gặp trên mặt mũi tăng thêm giòn đã bị bắt bọn hắn mọi người cũng đều là không tiếp tục truy cứu ý tứ nhưng còn bây giờ thì sao gia hỏa này thế mà đánh thiên long nhân thậm chí một lần còn đánh ba cái quá khó khăn đây quả thực là tự tìm đ ư n g chết thậm chí cho dù là bọn hắn cũng đều không thể không đối nó tiến hành bắt được ha ha không hổ là c h á của ta lao phu đã sớm nhìn những cái kia heo không vừa mắt trái lại gặp giờ phút này thì là hoàn toàn không có để ý cái gì ăn xe bệ không nhịn được lên tiếng đại đối với chuyện này tựa hồ còn cực kỳ vui vẻ cùng tán thành đương nhiên rất nhiều người cũng đều là công nhận thiên long nhân nói theo một ý nghĩa nào đó đích thật là heo đồng dạng rất rưỡi nhưng lại như vậy lời nói nói thẳng ra đích thật là có chút không lý trí đương nhiên nếu như nói xong lời người chính là g ặ p cái kia chính là coi là chuyện khác nếu như là mình mà nói cái kia vài phút liền là xuống đài thậm chí là tử vong gặp gặp tình hình này sen gỗ cụ lên cơn giận dữ mặc dù nội tâm cũng đều là tán thành g ạ p lời nói nhưng là hiện tại chính phủ thế giới mệnh lệnh nhưng cũng là không cách nào vi phạm thở sâu về sau sen g o củ cố nén nội tâm lửa giận nhìn về phía một bên nói các ngươi ai dẫn đội đi bắt nhóc mũ dơm t a đi không đợi những người còn lại mở miệng thời k h ắ c này à kẽ nú đ ỗ n g nhiên đứng người lên cả người đ ấ y mát sát ý mười phần đối với、Lý、phì hành vi chính là cực kỳ tức giận xem như phái chủ chiến tồn tại hắn chính là trần trụi cho săn thậm chí có thể nói chính là lấy chính phủ thế giới cùng t i ê n long nhân mệnh lệnh làm chủ với lại p ì chính là gặp cháu trai thế mà không trở thành hải quân mà là trở thành hải tặc đây tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ vừa vặn lần này mượn cơ hội này đem nó giải quyết hết hắn cũng không hy vọng khi nhìn đến một cái giờ dạ gồng sinh ra không được gặp tình hình này gặp biến sắc nếu như là những người còn lại hắn biết rõ cái sau cho dù là bắt được h ì cũng sẽ không đối nói như thế nào nhưng là hiện tại nếu như là ạ k ẹ n ụ tiến về lời nói cái k i a phì liền thật nguy hiểm thậm chí có mất đi tính mệnh dù sao ạ k ẹ n ụ là ai tất cả mọi người rất rõ ràng gia hỏa này tính cách như thế nào mọi người cũng đều là nhất thanh n h ị sở gặp trung tướng có ý tứ gì hư lạnh một tiếng ạ kệ nủ nhìn về phía gặp có chút tức giận nói chẳng lẽ ngươi là muốn bao che nhóc mũ dơm bao đáy chó của ngươi phải biết đây chính là đánh thiên long nhân đây cũng không phải là chuyện nhỏ lao phu nói không được thì không được đối với cái này gặp không có phủ nhận cái gì nhưng nhìn hướng hạ kẹt đủ ánh mắt nhưng cũng là kiên định lại không thể nghi ngờ trong lúc nhất thời toàn bộ văn phòng bên trong liền là hai người cây kim so với cọ d â u bốn phía hải quân nhìn ở trong mắt thế nhưng là cũng không dám mở miệng cái giày rất sợ chuyện này sẽ lan đến gần trên người mình dù sao dưới tình huống như vậy bọn hắn thật sự là quá rõ ràng hai người đều là không thể đắc tội một cái hải quân đại tướng một cái hải quân anh hùng cho dù là cùng là đại tướng tồn tại cũng không tốt tùy tiện mở miệng xe bảo t ố t à cái đủ ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi xử lý gặp tình hình này s e ngộ cụ vớt vớt mình h u y ệ t thái dương tiếp tục nói chuyện này giao cho kiz d... d... tốc độ của ngươi nhanh nhất trước một bước đi quần đảo xạ b à hảo đi a chương hai trăm năm mươi bu cổng công đến xử quyết tạ sờ chương hai trăm năm mươi bu cổng công đến xử quyết tạ sờ tất ngay vậy kiz d... đ vậy chuyện cho tới bây giờ hắn vô cùng rõ ràng chuyện này chính là mình không thể cự tuyệt với lại chuyện này nói thật nếu như không phải mình tiến về lời nói cái kia rất nhiều chuyện cố đô là tùy theo phát sinh dù sao lưu vì thân phận còn tại đó nếu quả như thật đem nó đánh chết lời nói hậu quả kia tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi thì như à k á i đủ thì như phái chủ chiến đám người này nếu như đến cái kia tuyệt đối sẽ lần đầu tiên liền đánh giết đối phương từ đó định nọ thiên long nhân chuyện như vậy là mọi người cũng không nguyện ý nhìn thấy thậm chí chính là tất cả mọi người không nguyện ý tiếp nhận cho nên dưới tình huống như vậy rất nhiều thứ nói cho cùng đích thật là cần tự mình ra tay về phần nói thả đi phi chuyện như vậy là không thể nào dù sao đánh ba cái thiên long nhân cho dù là hắn c ố ý đổ nước chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện giải quyết hết phiền phức ca nội tâm nói thầm một câu kỳ dự thân ảnh đã biến mất theo tại hải quân bản bộ phạm vi hô cùng n a y đồng thời gặp cũng đều là thợ phào một cái đối với hạ kẻ đủ kỳ dự tiến về tuyệt đối là an toàn rất nhiều điểm này hắn vẫn là cực kỳ công nhận dù sao kỳ dự tâm tư cùng tính cách như thế nào hắn vẫn là rất rõ ràng nhưng chính vì vậy chuyện này tính nguy hiểm nhưng cũng còn là rất lớn hắn cần phải mau sớm hoàn thiện một ít chuyện mới được nghĩ tới đây gặp ánh mắt tùy theo nhìn về phía một bên sẻng ỗ cũ nói sẻng ỗ cũ đối với chuyện này hiện tại mấu chốt nhất vẫn là ạ sở sự tình không có gì bất ngờ xảy ra tin tức đã triệt để tiết lộ đến lúc đó chỉ sợ hải tặc phương diện áp lực sẽ cực kỳ to lớn một khi đối ạ sở xuất thủ cái tia đến lúc đó rất có thể dẫn phát thế chiến dù sao dâu trắng là sẽ không từ bỏ ý đồ nói đến đây gặp nội tâm tràn đầy c h ờ mong nếu như có thể thuyết phục gặp đến lúc đó không nói trực tiếp bông tha ạ sở nhưng lại nhưng cũng có thể cam đoan an toàn của hắn chỉ cần có thể bảo đảm ạ sở an toàn chuyện còn lại liền đơn giản rất nhiều có thể cam đoan an toàn tình hôn giới rất nhiều thứ cũng cũng là có thể giải quyết hết thậm chí là có thể đơn giản đem nói chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có chuyện này thật là như thế n h ư n h ư mày sengo cụ giờ phút này cũng đều xa vào đến xoắn suýt chính như gặp nói hiện tại ạ sợ tin tức tiết lộ về sau đích thật là sẽ dẫn phát rất nhiều phiền toái không cần thiết thậm chí có thể nói chuyện này chính là hải quân bản bộ đều khó mà không chế sengo cù nguyên soái không cần như thế sợ hãi cái gì thế chiến bất quá là nói chuyện giật gân thôi liền tại lúc này một bên khu vực gạ kẹn ụ nhưng cũng là hư lạnh một tiếng hoàn toàn liền không có để ý nguy hiểm như vậy lạnh nhật nói nếu như dâu trắng những tên hắn kia dám can đảm đến lời nói vậy liền đem nó triệt để tiêu diệt liền tốt cái gì thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất nhiều năm như vậy thời gian trôi qua cũng thời điểm thay đổi một cái lời này vừa nói ra toàn trường t ĩ n h mịch tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía ạ kèn đủ tuyệt đối không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế c ấ p tiến đây chính là băng hải tặc dâu trắng đó cũng không phải là chuyện đùa cùng tồn tại một khi xảy ra bất chắc lời nói cái kia đến lúc đó tuyệt đối là cực kỳ trí mạng thậm chí chính là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy kết quả ạ kèn đ người quá cất tiến ạ kỳ di mở miệm phản、bác. mặc dù hắn vô cùng rõ ràng chuyện như vậy chính là sự thật nhưng là thật để hải quân bản bộ làm tốt như thế quyết đoán đích thật là quá khó khăn quá nguy hiểm nghĩ tới đây ạ kỵ gì mở miệng dâu trắng có thể xưng là thế giới mạnh nhất chính là có đạo lý của hắn dưới tình huống như vậy ngươi nếu như đúng nghĩa coi nhẹ rơi hắn tồn tại vậy đối với hải quân mới là đúng nghĩa hai h ỏ a ngập đầu thực lực của chúng ta đích thật là không sai nhưng là thật muốn đạt tới tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng tình trạng quá khó khăn với lại lần này xuất thủ chỉ sợ không chỉ là băng hải tặc dâu trắng dù sao đoạn thời gian trước chuyện kia cũng không nhỏ rất nhiều người cũng đều chờ đợi cơ hội tìm chúng ta hải quân phiền phức. nghe vậy không ít người đều là nhẹ gật đầu tùy tiện lựa chọn động hạ sơ chuyện này tính nguy hiểm còn là rất lớn không cần phải lo lắng chuyện như vậy cũng không phải không thể sửa đổi đột nhiên một giọng nói vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được một bóng người trực tiếp liền đẩy cửa vào vu cổng công tổng xoái nhìn n g ư ờ i tới văn phòng bên trong tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại tiếp theo nhanh chóng từ trên chỗ ngồi đứng lên nói gặp qua tổng xoái gặp qua tổng xoái đối với cái này bu cổng công thì là lạnh nhạt khoát tay áo không có để y bốn phía người thần sắc biến nào cả người thần sắc lạnh nhạt đi lên trước rất nhanh hắn liền đã tới sẻn gỗ cũ bên cạnh khu vực đợi ngồi xuống về sau bù cổng công nhìn về phía gặp nói gặp từ bỏ đi ngươi không gánh nổi tên kia gò r ố t sầy đã biết d ạ s ở tin tức cùng thân phận đây là dâu đen truyền ra ngoài bọn hắn đã quyết định muốn đem nó công khai xử tử mà công khai xử quyết địa điểm liền là tại hải quân bản bộ bên trong đến lúc đó các ngươi cần phải làm là ngay trước toàn thế giới mặt giang diện dâu trắng tiêu diệt hết t h ể xâm phạm địch chỉ để kết thúc cái này hải tặc thời đại tên ư ơ n g theo lấy bù cổng công lời nói rơi xuống toàn bộ khu vực đều không có nghĩ đến việc này thế mà đã nghiêm trọng đến trình độ như thế thậm chí đã đáng sợ đến năm công khai xử quyết tạ s ờ hơn nữa còn là tại hải quân bản bộ thậm chí phải làm cho tốt tiêu diệt dâu trắng thậm chí tất cả xâm phạm hải tặc chuẩn bị chuyện như vậy quá khó khăn thậm chí có thể nói chính là tự tìm đường chết hành vi hải quân thực lực đích thật là rất cường đại nhưng lại nhưng cũng không phải vô địch tại thế dưới tình huống như vậy lấy cái gì đi đánh hoàn toàn liền là tự tìm đường chết hành vi tổng soái s e n gỗ cũ càng là theo bản năng mở miệng hành động như vậy có phải hay không quá mạo hiểm một khi thật làm như vậy lời nói cái kêu đến lúc đó ta hải quân tổn thất liền là cực kỳ to lớn với lại lấy hiện tại hải quân bản bộ lực lượng hoàn toàn liền là chưa đủ đến lúc đó một khi thật đánh lên vậy chúng ta không đ ổ i k h o á t khoác tay bù cổng công l ệ n h nhạt nói mặc dù ta cũng biết chuyện này chính là cực kỳ phiền phức cùng nguy hiểm nhưng là chuyện cho tới bây giờ chúng ta đã không có lựa chọn nào khác mà lại nói câu không dễ nghe lời nói các ngươi nhận vì chuyện này chúng ta thật đúng là có lựa chọn khả năng gọi r ồ xây mệnh lệnh chính là là tuyệt đối chúng ta không thể vi phạm cũng vô pháp vi phạm thậm chí có thể nói một khi các ngươi vi phạm lời nói đến lúc đó liền là mất trước thậm chí là trực tiếp bị trục xuất vận mệnh lời này vừa nói ra toàn trường tinh mịch nhìn xem nghiêm túc b ủ cầm công, công tất cả mọi người biết chính phủ thế giới đến thật không phải bọn hắn ai có thể ngăn cản cho dù là gặp cũng không ngoại lệ chính là chương hai trăm năm mươi một hải quân quyết đoán đau thương g ặ p chương hai trăm năm mươi một hải quân quyết đoán đau thương g ặ p ta đã biết t h ở sâu sengo k u mở miệng nói cái k i a đã như vậy lời nói chuyện kế tiếp liền là triệu tập nhân thủ đã muốn công khai xử quyết tả s ờ cái k i a đến lúc đó chờ đợi chúng ta liền là băng hải tặc dâu trắng s â m lấn thậm chí chính là còn lại băng hải tặc mượn gió bẻ măng cho nên dưới tình huống như vậy chúng ta nhất định phải phải mau sớm song phổ hải quân bản bộ sức chiến đấu ta dự định triệu tập toàn thế giới hải quân tinh anh trở về hải quân bản bộ tông đẹp trai cho rằng như thế nào lời này vừa nói ra mọi người ở đây ánh mắt cũng đều là tùy theo nhìn về phía bủ cổng công chỗ nếu quả thật như s ẻ n gỗ cũ nói tới đi hành động vậy chuyện này coi như thật không đơn giản thậm chí có thể nói cái này ẩn chứa trong đó tính nguy hiểm cùng nguy cơ đều là cực kỳ, to lớn. Như vậy, cần cần là cực kỳ trọng yếu vạn nhất xuất hiện cái gì đường rẽ lời nói vậy cũng là cực kỳ trí mạng Bù c là không không ổ như vậy đến lúc đó hải quân bản bộ liền có thể đúng nghĩa xử lý tốt rất nhiều thứ thậm chí là đem nó đạt tới cực hạn tình trạng hiện tại ta muốn nói liền là hải quân bản bộ cao đoan chiến lược đều cần trở về nhưng là tại thế giới mới bên trong căn cứ nhưng cũng là không thể bung tha lời này vừa nói ra sengoku bọn người n h i u nhiễu mày muốn thủ hộ hải quân bản bộ thì cũng tôi h đi nhưng là còn muốn c h ấ n thủ thế giới mới căn cứ điều này đại biểu l ấ y hải quân bản bộ không có khả năng chân chính đem toàn bộ cao đoàn chiến lược đều tìm trở về cái này cũng liền đại biểu cho một khi đến lúc đó xảy ra bất chắc lời nói cái k i a hải quân còn lại căn cứ hải quân nhưng cũng là cực kỳ nguy hiểm dù sao đã không có cao đoàn chiến lược tình hồ giới bốn hại gờ răng lái nạ đều sẽ xa vào đến náo động bên trong sengoku lúc này gặp theo bản năng mở miệng nếu thật là như thế một khi thật điều toàn bộ người lời nói cái kia đến lúc đó một trăm linh ngàn chúng ta điều một trăm linh ngàn tinh nhuệ ngắn ngủi chấm ngâm về sau sen goku mở miệng nói lấy hải quân bản bộ tình huống một trăm linh ngàn tinh nhuệ lực lượng đủ để trông coi hết thẻ khu vực chỉ bất quá cao đ o a n chiến lược nhưng cũng là cần triệu tập càng nhiều người trở về còn lại tinh nhuệ chỉ cần triệu tập mười vạn người liền có thể như thế tình huống d ư ớ i bốn hại gờ răng lại nạ bên trong hải quân vẫn là có c h ấ n thủ năng lực bảo đảm sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn về phần nói thế giới mới bên kia căn cứ hải quân vậy liền giao cho tổ kỳ các mọi mù sẻn bọn người đi xử lý liền tốt dù sao nếu như là thật muốn động thủ những tên kia mục tiêu thứ nhất chính là hải quân bản bộ mà không phải thế giới mới căn cứ hải quân chỉ cần không phải tứ hoàng tự mình xuất thủ cái kia căn cứ hải quân liền có thể vững vàng đem nó bắt lấy cùng giam cầm lại cho nên chỉ cần chúng ta động tác cấp tốc mau sớm hoàn thành sự quyết thậm chí là đánh bại dâu trắng lời nói cái k i a đích thật là có thể trọng thương hải tặc sĩ khí thậm chí là kết thúc cái này hải tặc thời đại ngay vậy mọi người ở đây hô hấp dồn dập cho dù là trước đó không muốn tham dự trong đó người giờ phút này cũng đều là dục dịch dù sao kết thúc hải tặc thời đại đây đối với bất luận kẻ nào đều là to lớn lại sức mê hoặc trí mạng thậm chí có thể nói nếu quả như thật có thể đạt tới trình độ như thế cái kia đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối là sẽ ghi danh tiên cổ theo bản năng một tên hải quân trung tướng mầm i ệ n g xẻng gỗ cùng u y ê n soái ta ủng hộ ngươi lựa chọ Chỉ để kết thúc trong k h h ả i n h i khắc nguyên bản còn xoắn suýt cùng trần chờ người đều tâm động thậm chí dưới tình huống như vậy bọn hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác cùng quyền cự tuyệt nghĩ tới đây không ít người hô hấp đều dục dịch thậm chí dưới tình huống như vậy bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy chuyện này giá trị cùng tầm quan trọng ngược lại là gạp thời khắc này ánh mắt phức tạp thậm chí có chút ả m đạm phai mờ không vì cái gì khác thực sự là chuyện như vậy ý vị như thế nào bọn hắn đều rất rõ một khi chuyện này tiếp tục như vậy đi xuống cái kia đến lúc đó ạ sợ tính mệnh là không thể nào bảo trụ thậm chí đáng chết tại sao có thể như vậy chuyện này thế mà lại biến thành như vậy bộ dáng chẳng lẽ ạ sợ liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ theo bản năng nắm thật chặt nắm đấm g ạ muốn nói điều gì nhưng là lời đến khỏe miệng nhưng cũng không cách nào nói ra dù sao bù công, công s e n gô cù đều đã quyết tâm dưới tình huống như vậy cho dù là hắn cũng đều khó có khả năng đang ngăn trở chớ nói chi là còn có chính phủ thế giới cùng g ò rồi sẽ quyết đoán cùng ra lệnh cứ như vậy định lúc này bù cổng công thanh âm văn vọng cứ dựa theo s e n gô cù nói tới đi làm mau sớm triệu tập mười vạn người còn lại cao đoàn chiến lược ta sẽ điều động ra một bộ phận chính phủ thế giới chính phủ không đến đây tham gia trừ cái đó ra nói đến đây bù cổng công theo bản năng nhìn gạc một chút nhưng rất nhanh t h ầ n s ắ c của hắn liền tùy theo nghiêm nghị nói công khai xử quyết trước đó gặp có thể tiến về ỉm kẹo đao bên trong đợi một thời gian ngắn lời này vừa nói ra toàn trường tĩnh mịch ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn về phía g á c chỗ dù sao hạ sở chính là cháu của hắn mặc dù không phải cháu trai ruột nhưng là từ gặp hành vi liền nhìn ra được đối với nó vẫn là rất để ý dưới tình huống như vậy bù cổng công cho phép hắn tiến vào đầy giảng thành bên trong nói rõ chính là cho hắn thời gian đi làm bạn một cái hạ sở mặc dù chuyện như vậy cực kỳ tàn nhẫn nhưng là công khai xử quyết chính là v á n đã đóng thuyền không cách nào sửa đổi sự tình nghĩ đến đây mỗi người nội tâm đều tràn ngập mãnh liệt phức tạp ta đã biết thở dài một tiếng gặp đứng người lên hắn biết bù cổng công đã cho mình đầy đ ủ cơ hội cùng tôn trọng n h ư bằng không thì chuyện như vậy cơ h ộ i chính là là không cho phép có thể làm cho hắn đáp ứng làm chuyện như vậy có thể thấy được nó đối với gạp chiếu cố biết bao to lớn chương 252 dâu trắng nên chiến ạ s ờ nhập ỉm kẹo đao chương 252, dâu trắng nên chiến ạ s ờ nhập ỉm kẹo đao rất nhanh gạp không có ở lưu lại trực tiếp quay người liền rời đi văn phòng chuyện cho tới bây giờ ạ s ờ bị công khai xử quyết là không thể nào sửa đổi bù cổng công cấp cho hắn tới cáo thời gian khác đã coi như là đúng nghĩa hết lòng quan tâm giúp đỡ như thế tình h u dưới gạp cũng biết mình không thể tại kiên trì thứ gì nếu như không thể mau chóng đem chuyện này xử lý tốt lời nói cái kia đến lúc đó rất có thể sẽ dẫn phát to lớn mâu thuẫn cùng tai h hại cho nên tại như thế tình hồ g ư ớ i hắn nhất định phải phải mau sớm mang theo hạ sở tiến về ỉm k é o đao mặc dù chỉ có một tia hy vọng nhưng là gặp vẫn là chờ mong nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài tình hồ g ư ớ i dâu trắng có phải hay không sẽ trực tiếp xâm lấn ỉm k é o đao chỉ cần dâu trắng trước đó xâm lấn ỉm k é o đao lời nói cái kia còn có một chút hy vọng sống trái lại nếu như dâu trắng thật là không sợ hết thể lựa chọn cùng hải quân cứng đôi cứng cái tia đến lúc đó cái sau chết tại hải quân bản bộ cơ hồ là chuyện chắc như đinh nghĩ đến đây gặp tốc độ liền rõ ràng thêm nhanh hơn không ít x è n g ỗ cụ theo g ặ p rời đi một bên bủ cổng công lập tức mở miệng truyền lại tin tức ra ngoài đầu tháng sau xử quyết ngoại kỳ nói cho dâu trắng nếu có bản thân lời nói liền đến hải quân bản bộ bên trong c á c người công khai tuyên chiến tình hồ dưới có thể ngăn chặn băng hải t ạ c dâu trắng xâm lấn ìm kẹo đao khả năng lời này vừa nói ra mọi người ở đây đều là hai mắt tỏa sáng theo bản năng nhìn về phía bủ cổng công không thể không thừa nhận cái sau một chiêu này gậy ông đập lưng ông chính là cực kỳ lựa chọn tốt một khi chuyển ra ngoài để toàn thế giới đều biết tình hồ dưới cái kia đến lúc đó dâu trắng liền không có lựa chọn đường sống nếu như hắn lựa chọn đáp ứng thì cũng thôi đi nói như vậy liền thuận lợi tiến vào hải quân bấy dập bên trong nhưng là nếu như hắn không đáp ứng thậm chí là đi xâm lấn ỉm k é o đao đến lúc đó hải quân bản bộ cũng đều có thể lần đầu tiên kịp phản ứng chủ yếu nhất là dựa theo cái này xu thế còn có thể tại trong thời gian ngắn xử lý tốt rất nhiều chuyện cái kia chính là đã kích hải tặc sĩ khí dù sao một khi dâu trắng đều lựa chọn tránh đi chiến đấu đây cũng là đại biểu cho chuyện kế tiếp sẽ đạt tới một cái cực kỳ không thể không tình trạng xem như thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất đều đã sợ hãi thậm chí là không dám cùng hải quân bản bộ cứng đôi cứng đây chẳng phải là nói nhóm người mình cơ hội tới thậm chí một khi tin tức chuyển ra ngoài lời nói cái k i a người của toàn thế giới đều sẽ nhận biết hải quân bản bộ chính là mạnh hơn dù sao đến dâu trắng đều muốn tránh né mũi nhọn như vậy hải quân mục đích hoàn thành tình h u ố n g dưới còn có thể mời chào càng nhiều người gia nhập trong đó là đáp ứng một tiếng sengo cũng lập tức liền bắt đầu hành động xế chiều hôm đó hải quân bản bộ tuyên chiến lệnh liền tùy theo chuyến khắp thế giới trong lúc nhất thời toàn thế giới xôn xao tất cả mọi người bị hải quân bản bộ quyết đoán kinh ngạc đến ng dù sao dưới tình huống như vậy trực tiếp tuyên bố xử quyết tả sơ thậm chí đã ước định cẩn thận thời gian liền đợi đến băng hải tặc dâu trắng tiến đến cứu viện đây là không sợ hãi vẫn là cố tình bày nghi trận cũng hoặc là chính là cố ý làm ra hành vi cùng mấy dậm nghĩ tới đây không ít người hô hấp đều tùy theo dồn dập lên dù sao dưới tình huống như vậy rất nhiều thứ tuyệt đối là vô cùng trí mạng một khi xảy ra bất chắc cái k i a đến lúc đó băng hải tặc dâu trắng chỉ sợ đều sẽ tổn thất nặng nề thậm chí vị kia thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất chỉ sợ trong lúc nhất thời vô số người tùy theo bắt đầu tìm hiểu băng hải tặc dâu trắ dù sao dưới tình huống như vậy hải quân công nhiên khiêu chiến dâu trắng có phải hay không sẽ chọn đáp ứng liền là nhất làm cho người nghi hoặc cùng tò mò sự tình nghĩ đến đây vô số người hô hấp đều tùy theo trở nên ngưng trọng thậm chí toàn bộ thế giới hải tặc cũng đều là dục dịch dù sao dạng này chuyện lớn phát sinh đại biểu cho chính là tương lai rất có thể sẽ phát sinh to lớn biến cố mặc kệ là hải quân vẫn là băng hải tặc dâu trắng cái nào thắng lợi đến lúc đó tất nhiên sẽ tổn thất to lớn như vậy cấp cho cơ hội của bọn hắn liền xem như đúng nghĩa lại tới nghĩ tới đây không ít người cũng đã là dục dịch chỉ bất quá tại dâu trắng còn chưa trả lời trước đó bọn hắn nhưng cũng là không tốt tùy tiện hành động dưới tình huống như vậy thời gian phi tốc trôi qua ước chừng qua ba ngày thời gian dâu trắng đáp lại liền tùy theo truyền khắp thế giới sen goku mùng một tháng sau ta sẽ từ hải quân bản bộ bên trong mang về con của ta đơn giản một câu nhưng là ẩn chứa trong đó tin tức cùng tình báo nhưng cũng là rung động lòng người thậm chí là để vô số người đều cảm thấy chuyện này tầm quan trọng cùng kiên định trong lúc nhất thời thế giới s ô i chảo dâu trắng nên chiến cái này cũng đại biểu cho băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân bản bộ ở giữa quyết đấu sẽ đúng nghĩa bộ phát như vậy rất nhiều thứ cũng đều là trở nên ý vị sâu xa thậm chí là khiến người vô cùng vui vẻ trình độ ngoại trừ băng hải tặc dâu trắng bên ngoài người còn lại cũng đều là bắt đầu r ụ c dịch thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người nội tâm đều đã tràn ngập mong mọi máy liệt cùng nay đồng thời quần đảo xạ ba áo đi chiến đấu cũng kết thúc khi xuất thủ chấn áp cùng đánh chết vô số hải tặc nhưng là vì cùng băng hải tặc mũ dơ người nhưng cũng là trốn cũng không phải là chủ động đào tẩu mà là bởi vì bạo chúa cù mạ xuất thủ trực tiếp liền đem vì bọn người toàn bộ đều đập bay ra ngoài hết thể tựa hồ cũng trở về đến chính quy vì tiến vào nữ nhi quốc sản dị mấy người cũng đều đi đến riêng phần mình vận mệnh chỗ tồn tại bao quát sổ rồ cũng đều là tiến vào hạ kẽ phạm vi lãnh địa bên trong đồng dạng hải quân bản bộ đối với sạc kỳ bù c á i lệnh triệu tập cũng truyền đạt dưới tình huống như vậy vi cũng làm mượn hạn cọc trợ giúp bắt đầu tiến về ỉ m kẹo đao c h ỗ ỉ m kẹo đao t ầ n g thứ sáu g i a n g g i á c nương theo lấy gông xiền phá vỡ có thể nhìn thấy hạ sở thân ảnh tùy theo xuất hiện ở gian bọn người cách đó không xa một tòa nhà giam bên trong h sơ nhìn xem tiến vào bên trong thân ảnh gặp thần sắc vô cùng phức tạp mở miệm nói vì cái gì không nghe lời của ta ngươi tiếp x u ố ngươi n g sẽ bị công khai xử quyết căn cứ hải quân bản bộ truyền ra ngoài tin tức một tuần sau liền là của ngươi xử quyết này ngay vậy ạ sợ cũng là phức tạp nhìn về phía gạp còn nhớ rõ tuổi nhỏ thời điểm gạp để hắn trở thành hải quân nương tựa theo nó hải quân anh hùng thân phận hoàn toàn có thể che chở mình cho dù là v u a hải tặc chi t ử thân phận bạo lộ nhưng là chỉ cần hắn trở thành hải quân lợi nói cái tiết chính phủ thế giới cũng sẽ không truy cứu cái gì chí ít tại gạp vẫn tồn tại tình hô giới không có ai can đảm g á m đối với hắn như thế nào dựa theo gạp tư thế c h ỉ ít còn có t hai ể t kiên trăm ì năm mươi ba đại kết cuộc phun chương hai trăm năm mươi ba đại kết cuộc phun vậy gặp trầm mặc ạ sơ lời nói đối với hắn mà nói tuyệt đối là kích thích cực lớn cùng đa kích nhưng là tại tình huống hiện tại dưới hắn nhưng cũng còn không có bất kỳ cái gì cứu r a đối phương khả năng dù sao ạ sở tình huống tất cả mọi người là rất rõ ràng b ụ c ổ n g công đã cấp cho hắn mặt mũi nếu như hắn dám can đảm làm loạn cái kia đến lúc đó ạ sở cũng không có khả năng sống sót đi thậm chí ngay tiếp theo mình người nhà của mình đều sẽ bị hải quân chính phủ thế giới t r ỗ i truy kích nghĩ đến đây gặp thở dài một tiếng mở miệng nói đã như vậy vậy chuyện này có hay không có thể kết thúc ạ sơ ngươi nghĩ tới tương lai của mình sao đang chờ ngươi liền là sử ta nói đến đây gặp thanh em có chút trầm thấp cùng bất đắc dĩ nói thật xem như ra ra hắn không nguyện ý nhìn thấy cháu của mình biến thành như vậy bộ dáng nhưng là rất đáng tiếc thời khắc này tình huống dưới hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì cả i biến thậm chí là đi sửa đổi khả năng trong lúc nhất thời gặp cảm xúc trong đáy lòng đều trở nên càng phát kiểm chế cùng bất an thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn gặp không nhịn được s o n g quyền nắm chặt nghiến răng nghiến lời nói còn có phi hắn đã mất đi một cái ca ca hiện tại ngươi lại xảy ra chuyện rồi tình huống dưới hắn nhưng như thế nào nói đến đây gặp đã không có nói tiếp dù sao bây giờ nói những này không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng ạ s ở giờ phút này nhưng cũng là xa vào đến trong trầm mặc chuyện cho tới bây giờ hắn như thế nào không biết mình hành vi chính là đối p h i hai lần tổn thương nhưng là hắn cũng không hối hận sự lựa chọn của chính mình cũng không hối hận quyết đoán của mình nghĩ tới đây ạ s ở ngẩng đầu nói lao gia tử nếu như khi nhìn đến p h i lợi nói giúp ta nói với hắn một câu thật xin lỗi bất quá cái này chính là lựa chọn của ta ta tin tưởng hắn nhất định sẽ lý giải ta ủng hộ ta nhìn về phía trước khu vực cảnh s á t hắn nghét m i ệ n g lên thầm nghĩ quả nhiên đây hết thể đều tuần hoàn theo nguyên tắc đang tiến hành cho dù là ta cải biến một ít gì đó nhưng l à ạ s ở sự tình nhưng cũng là không cách nào sửa đổi với lại d ư ớ i tình huống như vậy ạ s ở đã tiến vào nơi đây vậy đại biểu chuyện kế tiếp cũng sẽ không có cái gì thay đổi quá lớn thật chờ mong à rời đi nơi đây cơ hội chẳng mấy chốc sẽ tiến đến nhưng là mục đích của ta nhưng cũng còn chưa hoàn thành vừa nghĩ đến đây g i ò n ánh mắt t ù y theo nhìn về phía cách đó không xa khu vực ở nơi nào thình lình chính là bá tức đỏ bị giam giữ khu vực nhưng là ngoại trừ ban sơ ngày đó cái sau có cùng mình có chỗ giao lưu bên ngoài còn lại thời điểm hắn nhưng cũng cũng không để ý tới mình nghĩ đến đây do nội tâm có chút bất đắc dĩ dù sao ba tức đỏ chính là hắn lựa chọn tốt nhất mục tiêu thậm chí cả là mình trợ thủ tốt nhất làm sao tình huống hiện tại dưới cái sau hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì tương trợ chính mình ý tứ cái này khiến nội tâm của hắn cảm giác được cực kỳ bất đắc dĩ cùng b ệ t khuất Bất quá rất nhanh do nhưng cũng tỉnh táo lại thở sâu về sau nhìn về phía xa xa khu vực nói mặc dù có chút p h i phức thế nhưng là cũng không có nghĩa là không có hoàn thành khả năng tiếp xuống cần phải làm làm mau sớm xử lý tốt một ít chuyện chỉ cần đang lúc nói chuyện g o ò n sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa không vì cái gì khác bởi vì hắn cảm thấy một cỗ huyền diệu khó giải thích lực lượng đập vào mặt thậm chí là ngay đầu tiên liền bao trùm tại trên người chính mình tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ không thích hợp ba động xuất hiện thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn liền lan tràn tới trên người chính mình cái này một cỗ lực lượng trong nháy mắt g o ò n thân thể chấn động tại thời khắc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí tức tử vong đập vào mặt liền tựa như có đồ vật gì khóa chặt mình để hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì trốn tránh n ẹ tránh cùng hy vọng sống sót tình huống như thế nào chuyện này rốt cuộc là như thế nào trong lúc nhất thời do nội n tâm bất an đạt tới cực hạn không ngừng d ấ y rụa không ngừng bàng hoàng không ngừng nhảy vọt nhưng là dưới tình huống như vậy cỗ lực lượng này giam cầm chi lực nhưng cũng không có giảm bớt ngược lại là tại cấp tốc tăng cường trong khoảng thời gian ngắn john cũng cảm giác được một cỗ không giống bình thường lực lượng c ủ a tới cỗ lực lượng này trực tiếp liền khóa chặt tại trên người hắn ngay sau đó john cũng cảm giác được tự thân lực lượng tự hồ tại cấp tốc tiêu tán không chỉ có như thế ngay tiếp theo hắn khí tức trên thân cũng đều tại cấp tốc phải phải. Tiểu quỷ. n g một ì khi h gion như à o tử i u quỷ, đã xảy ra c h vong Cùng này t lời nói đôi kia với hắn mà nói không có, có bất kỳ chỗ tốt nào thậm chí không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt nhưng mà hiện thực nhưng cũng là tàn khốc mặc kệ hắn như thế nào la lên chuyện này nhưng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn cái này ẩn chứa trong đó ba động cùng sát ý nhưng cũng đã đạt đến cực hạn tình trạng không thích hợp chuyện này không thích hợp theo bản năng ba tước đỏ tùy theo mở miệng gặp tới đây cho ta bên này có người xảy ra chuyện rồi lời này vừa nói ra toàn trường tích mịch bút l ệ mấy người cũng đều đã nhận ra g o ò n khí tức tại cấp tốc bể bài mặc dù không biết là tình huống như thế nào nhưng là bọn hắn giờ phút này nội tâm nhưng cũng đều là có chút vội vàng sao động bao quát cái kia thế giới kẻ phá hoại hắn nhưng là đang mong đợi giòn về sau mang theo mình rời đi nơi đây Cái này nếu l trong, trong lúc nhất thời do lập tức tựa như tân sinh không chút do dự liền hướng phía cái kia điểm sáng khu vực phóng đi tỉnh bệnh nhân tỉnh quá tốt rồi đây quả thực là kỳ tích hôn mê mười tám năm người thực vật thế mà thật tỉnh lại phân nương theo lấy kêu la tiếng văng triệt j o h n hiếp mắt nhìn một phía có thể nhìn thấy mình thân ở vào một cái bệnh viện trong phòng bệnh chu vi lấy áo khoác trắng ngoại giới ánh mặt trời chiều xuống có chim sẻ đang lao vùng bụt lộ ra vô câu vô t h u ố c tỉnh đây hết thể vẹn vẹn m ộ t sao ngắn ngủi sau khi chầm mặc j o h n c h ầ m rãi mở miệng thật đúng là không hợp thói thường a